Tu Tu cùng Khả Nhi đều tại trong tiệm, nhìn thấy hắn trở về tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Lam Tuyệt đặt mông an vị tại chính mình sau quạnh bình thường trên mặt ghế, tiếp nhận Tu Tu đưa tới nước cấm uống một ngụm, thở dài một hơi. Chương 250, người chọn lựa. Còn là chỗ của mình thoải mái nhất ta. Ta thật sự là không có chuyện tìm tội chịu, ngũ quân nghĩ cái này lão hồ ly, thế nhưng là đem ta lừa bị cổ. Liên tiếp phàn nàn từ trong miệng hắn nói ra, nghe Tu Tu cùng Khả Nhi cũng không khỏi có chút mẩn người, loại trạng thái này Lam Việt các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm quả quả phụ cười cười, lão bản thế nhưng là ta như thế nào cảm thấy ngươi kỳ thật cũng là thích thú đó a cũng không có ngươi nói thống khổ như vậy a lam tiền nói bên kia nhiều buồn thể hay vẫn là chúng ta nơi đây tốt trải qua nhàn nhã mà sinh hoạt thoải mái nhất rồi hai đại tòa thành phương diện có tiến thêm một bước tin tức sao tu tu nói còn không có sớm định ra thời gian không thay đổi bất quá thợ cắt tóc đã tới tìm ngài một lần nói là có chuyện cùng với ngài thương lượng tay đua xe cũng đã tới một lần bảo là muốn tìm ngài uống rượu mỹ thực ra ngược lại là vẫn luôn không có tới có chút kỳ quái Phó biểu sư cũng không có đi tìm ngài. Ân, ta đã biết. Ngươi giúp ta hẹn thoáng một phát tay đua xe buổi tối hôm nay uống rượu với nhau. Sau đó liên lạc một chút thợ cắt tóc, nhìn hắn có ở đấy không trong tiệm, ở đây, ta đây liền đi tìm hắn. Ta cũng là vung tay trưởng quậy làm thật lợi hại, luôn cùng một chỗ chịu trách nhiệm lần này tiếp đãi công việc đấy, sẽ không ra mặt cũng không nên rồi. Khả Nhi mân mê cặp môi đỏ mọng, "Lão bản, nguyên lai like ngươi còn biết mình là vung tay trưởng quậy a." Ách, Lam Tuyệt dáng tươi cười cứng đờ, nhưng rất nhanh lại cười hắc nói, "Đó là bởi vì ngươi đám quá tài giỏi nữa a." các ngươi như vậy tài giỏi cũng không có ta triển khai chỗ trống, ta cũng không phải là muốn vung tay sao? tu tu rất nhanh liên lạc qua sau, nói, lão bản, đêm nay tay đua xe sẽ đi qua tìm ngươi, bảo là muốn mời ngươi ăn cơm. thợ cắt tóc tại trong tiệm, ngài có thể qua. tốt, đi ra rẽ ở tiệm châu đáo. làm tuyệt trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cố bất đắc dĩ, lúc nào cuộc sống của ta cũng biến thành nhanh như vậy tiết tấu rồi, rõ ràng luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, tự rêu lắc đầu cười cười, hướng phía thợ cắt tóc cửa tiệm đi đến. thử kinh tạo hình. Màu trắng hiện đại hóa cửa hàng nhìn qua cũng không như thế nào hoa lệ, bốn cái màu tím chữ to ở phía trên hiện ra lấy tên của hắn. Cái này là thợ cắt tóc cửa tiệm, hắn không chỉ là cắt ngắn, hơn nữa hóa trang. Lam Tuyệt mơ hồ nhớ rõ, đã từng có rất nhiều phú thương, chính khách đều xuất hiện giá cao thỉnh thợ cắt tóc đi thay bọn hắn làm tạo hình. Nhưng bởi vì không phải là Thiên Hỏa Đại Đạo hội viên, lại bị cử tuyệt. Thợ cắt tóc lúc này đang tại bận rộn, làm Lam Tuyệt có chút ngoài ý muốn chính là, hắn đang tại cắt ngắn đối tượng, rõ ràng đúng là chuyên gia làm đẹp. Chuyên gia làm đẹp xuyên thấu qua trước mặt tấm gương chứng kiến đi vào trong tiệm Lam Tuyệt thương hắn ngon ngọt cười, tựa hồ đã sớm quên mất lần trước bị điện sự tình. Lam tuyệt cũng muốn nàng vây vây tay, cũng không quấy dày thợ cắt tóc, thẳng đi đến một bên ngồi xuống. Thợ cắt tóc tự nhiên cũng chú ý tới hắn đã đến, thẳng nhiên nói, người bận rộn cuối cùng là xuất hiện, thật sự là không dễ dàng à? Ngài là đến rửa cắt rồi, hay vẫn là uốn tóc hoặc là ta cho ngươi họa cái trang điểm đậm à? Lam tuyệt cười nhạt một tiếng, thời gian của ta không nhiều lắm, buổi chiều còn muốn đi. Hiện tại công tác chuẩn bị tình huống như thế nào rồi, cần ta làm cái gì? Thợ cắt tóc trong tay cái kéo bá ba bá, bá, hoàn thành cuối cùng vài cái tu bổ sau đó thanh ly rồi thoáng một phát tóc xóa lúc này mới xoay người mặt hướng lam Tuyệt. hai đại tòa thành lần này đã đến mục đích là cái gì mọi người chúng ta đều rõ ràng lần này không chỉ là phẩm tiểu sư sẽ ra mặt chiêm bạc sư cũng sẽ tự mình ra mặt ngươi cùng giáo hoàng tòa thành nhân đoán ta nghe nói bất quá chuyện lần này mà là chúng ta thiên hỏa đại đạo chỉnh thể sự tình đầu tiên ngươi không thể xúc động lam Tuyệt lạnh nhạt gật đầu cái này không có vấn đề thợ cắt tóc nói tiên kỳ sự tình chúng ta cũng đã sắp xếp xong xuôi tiếp đãi phương diện có hoa minh chính thức trực tiếp tiến hành Chúng ta đều muốn ở chỗ này chờ đợi bọn họ đã đến. Hai đại tòa thành người sẽ an bài tại hai cái địa phương ở, một cái là thiên hỏa nhà bảo tàng, một cái chính là gỗ thịt lao tiểu phường. Đến lúc đó, người ở thiên hỏa nhà bảo tàng A. Lam tuyệt trong mắt chợt lóe sáng, bên kia là hắc gám tòa thành A. Thợ cắt tóc nhẹ gật đầu. Lam tuyệt không cần nghĩ ngợi mà nói, tốt. Thợ cắt tóc nói, luận bàn võ đài lần này trao đổi trong là tất nhiên muốn động dùng đấy. Chúng ta sắp sửa đối mặt, cũng nhất định là tây minh mới nhất khoa học kỹ thuật. Trước mắt kế hoạch là 5 trận trao đổi, 4 trận một chọn một, một cuộc năm đối năm. Ngươi ít nhất phải tiếp hai trận, không có vấn đề a. Lam tuyệt nói, tốt, một cuộc một chọi một, năm đối năm cũng tính ta một người. Mặt khác bốn cái trong trừ hai bọn ngươi ra còn có ai? Thợ cắt tóc nói, Tay đua xe đã trở về, hắn chủ động xin đi diễn dặc, muốn tham gia năm đối năm. Một cái cuối cùng người, còn không có đã định. Một chọi một phương diện, vẫn là thiếu khuyết nhân thủ. Ta cùng chuyên gia làm đẹp liền không tham gia một chọi một rồi. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, thợ cắt tóc cùng chuyên gia làm đẹp thực lực trải qua lần trước hắn đã rõ ràng. Tại không trận phương diện, chuyên gia làm đẹp có ưu thế. Thợ cắt tóc cam hiểu tại tập kích, cho nên đoàn chiến khá tốt. Nhưng nếu như là một trọi một mà nói, bọn hắn cửu cấp nhất giai cùng cửu cấp nhị giai thực lực liền lộ ra đơn bạc một ít, mà ở loại này trao đổi ở bên trong, song phương chúa tể giả đám đều là sẽ không xuất thủ. Giáo hoàng cùng xạ tàn đích thân tới, cũng làm cho lần này trao đổi quy cách rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Rất có thể sẽ ở trao đổi trong xuất hiện đoạn lạc thiên sứ lũ sải ở thiên sứ chi vương mi giăn đa đối thủ như vậy. Thợ cắt tóc tiếp tục nói, chúng ta thiên hỏa đại đạo kết cấu tương đối rời rạc, chúng ta nhất định phải cùng đi thuyết phục mặt khác ủy viên. Bất quá chúng ta cũng không rõ lắm có những ai thủy viên thực lực đủ để gánh chịu một trọi một so đấu. Phương diện này nguyên nên so với chúng ta rõ ràng hơn một ít. cho nên còn muốn mời ngươi tốn nhiều tâm. còn có một tuần hai đại tòa thành sắp đến, chúng ta nhất định sớm xác định xuống. Lam tuyệt nói, ngươi sẽ không nói cho ta biết, một trọi một bên trong trừ ta ra, còn thiếu bốn cái vị trí A. Thợ cắt tóc nói, không có nhiều như vậy. Tay đua xe nói hắn cũng nguyện ý thân kiêm hai trước, cho nên còn thiếu ba cái. Lam tuyệt không khỏi có chút im lặng, chuyện này có phải hay không nên phẩm tiểu sư xuất mã tốt như ta? Thợ cắt tóc nói. Cái kia lộ ra chúng ta nhiều vô năng. Ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Được rồi, ta suy nghĩ, sau đó đi tìm thắng một phát bọn hắn." Tại trong đầu hắn, nhanh chóng hiện lên mấy tấm gương mặt. Tay đua xe thực lực của người này là không thể nghi ngờ đấy, đối với năng lực của hắn, Lam Tuyệt rất rõ ràng, chiến hai trận cũng có thể không có vấn đề gì. Đoàn chiến phương diện còn kém một người. Thẳng thắn nói, dùng tợ cắt tóc cùng chuyên gia làm đẹp thực lực, tham gia đoàn chiến đều hơi có vẻ chưa đủ, cho nên, cái này một cái cuối cùng người chọn lựa liền tuyệt đối muốn càng mạnh hơn nữa mới được. Về phần một chọn một, cũng cần có cường lực người chọn lựa ra tay. Ta đã biết, chứng thực trao đổi chuyện chọn người liền giao cho ta, ai chuyện khác liền phiền toái các ngươi." Một bên nói qua, Lam Tuyệt đứng người lên đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng chuyên gia làm đẹp mới mỉm cười nói, "Ngươi thật đúng là sẽ lừa biếng. Bất quá, ngươi đoán thử coi hắn sẽ tìm ai?" Thợ cắt tóc cười hắc hắc, "Ta làm sao biết? Chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo bản thân quá rời rạc rồi, cho nên, ủy viên đám thực lực chân chính chúng ta lẫn nhau giữa kỳ thật cũng không rõ lắm. Nhưng thợ Kim hoàn có thể ngồi trên vị trí này." bằng vào chính là thực lực, mà hắn bình thường kết giao hủy viên số lượng cũng không ít, không chừng sẽ xuất hiện một ít để cho chúng ta kinh hỉ đấy. chuyên gia làm đẹp đúng vai, hắn kết giao hơn đơn giản liền mấy vị kia, mỹ thực gia, thợ cắt may, cà phê sư, phẩm tiểu sư, còn có ai? thợ cắt tóc nói, hắn cùng cơ giới sư, kế toán viên cao cấp tựa hồ cũng có lui tới. chuyên gia làm đẹp như như mày, cơ giới sư cái kia đầu hốc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa coi như xong đi. kế toán viên cao cấp liền càng không có thể, hắn liền hủy viên cũng không phải. Mỹ thực ra từ khi đã đến chúng ta Thiên hỏa Đại Đạo nghe nói cho tới bây giờ cũng không có xuất thủ qua, hắn có thể trở thành ủy viên không biết là vì cái gì. Ngoại trừ nấu cơm bên ngoài, hắn giống như chưa làm qua sự tình khác. Ga chẳng qua là cùng phẩm tiểu sư quan hệ rất tốt, cũng không biết thực lực như thế nào. Thợ cắt tóc nói, chuyện này cũng không cần chúng ta lại phí tâm. Cái kia Thiên phẩm Diệu sư điểm ta một câu, chuyện này rơi vào Thợ Kim Hoàng trên người hẳn là có thể đủ giải quyết. Liên nhìn hắn mang cho chúng ta như thế nào kinh hỉ a. Gia tử kinh tạo hình, Lam Tuyệt đứng ở Thiên hỏa Đại Đạo bên trên do dự một chút sau đó hướng phía một cái phương hướng đi đến, hắn có một thói quen, làm việc vinh viễn nữa thích làm ở phía trước, mà không phải lèm mà lèm mề. nếu như đã đáp ứng, trước hết đi làm tốt rồi hay nói. mỹ thực ra phòng nhỏ, ta nói bụng, ngồi ở hoàng hoa lê bên cạnh bàn, lam tuyệt vĩnh lên chân bắt chéo, trên mặt mỉm cười nhìn mỹ thực ra, trên mặt đúng là một bộ chơi xấu tựa như mỉm cười. nếu để cho những cái kia đặc huấn lớp các học viên chứng kiến bọn họ đại ma vương giáo quan vẫn còn có như vậy một mặt, chỉ sợ lập tức sẽ giật mình nhảy dựng lên. mỹ thực ra ngồi ở hắn đối diện sau đó đem một bao nguyên mùi vị soda bánh bích quy đẩy tới. buổi trưa hôm nay ta không có ý định nấu cơm. Lam tuyệt thở dài một tiếng, nói, đã nhìn ra, vậy không bằng như vậy, ta tới cấp cho ngươi làm một bữa cơm a, ngươi nấu cơm cho ta. Mỹ thực gia có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, sau đó đứng người lên, đi về hướng Mỹ thực gia phòng nhỏ đằng sau phòng bếp. Mỹ thực gia do dự một chút, đúng là vẫn còn không có ngăn cản hắn. rất nhanh, đằng sau liền truyền đến một ít thanh âm. Mỹ thực gia cái mũi giật giật, lại không nói gì thêm. không lâu sau, đột nhiên. Thì y y y y y rồi một thanh âm vang lên, ngay sau đó, một cỗ nồng đậm vang lên từ phòng bếp phương hướng trào lên mà ra, cho dù là hấp lực siêu cường máy hút khói cũng không thể đem tất cả mùi thơm áp chế. Nhưng mùi thơm này mà bên trong còn mang theo nồng đậm cay độc khí tức, Mỹ Thực ra nhịn không được hắt hơi một cái, nhưng ánh mắt của hắn cũng lập tức phát sáng lên. Trong tay soda bánh bích quy một lần nữa thả lại trong hộp, tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt lộ ra một kia mỉm cười thản nhiên. Không lâu sau, lam tuyệt từ phía sau đi ra, hai đại bát mì đặt ở trên mặt bàn. Sau đó là một nồi nóng hổi Trên mắt mì chỉ có trần qua nước sôi mộc giá, ớt trưng hướng phía trên một dội, lập tức, nồng đậm vang lên tràn đầy toàn bộ phòng nhỏ. Lam Tuyệt đem nổi thả lại đi, mang về hai cặp chiếc đũa, một đôi cho Mỹ Thực gia, một cái khác đôi mắt mình cầm ở trong tay, cũng không nói chuyện, trực tiếp đầu qua mì sợi liền miệng lớn, miệng lớn bắt đầu ăn. Chương 251, tên ăn mày. Mỹ Thực gia nói, "Ngươi biết ta thật xấu, không phải là ăn ngon đấy, ta nhất định không ăn." Thà giang bị đói. Lam Tuyệt lạnh nhạt nói, "Biết ta. nhưng ta cũng biết, kỳ thật ngươi yêu nhất mì sợi. Đây là chúng ta cùng chung yêu thích." nếm thử, mỹ thực ra mỉm cười, đầu quá lớn bác, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn, chính hắn hụt tiêu mùi gì mà hắn rất rõ ràng, chẳng qua là nếm thử một miếng, liền hài lòng nhẹ gật đầu, quá nhanh cắn ăn đứng lên. ngàn bạn không nên nhìn nổ ớt trưng loại sự tình này mà rất dễ dàng, nhưng trên thực tế, hỏa hầu khống chế nhất định phải cực kỳ chính xác mới được. ở phương diện này, lam tuyệt hiển nhiên đã được thần thụ. mỹ sao, thêm chút giấm chua, đơn giản, trực tiếp, không gì xanh kịp tây trong cỏ đấy, chẳng qua là vài phút công phu, hai đại bát Mì đã đi xuống bụng rồi. Lam Tuyệt thỏa mãn rên rỉ một tiếng, lau miệng, tựa lưng vào ghế ngồi. Hay vẫn là ngươi nơi đây hột tiêu đủ hương vị, thế nào, thủ nghệ của ta khá tốt ta. Mỹ thực gia nhất miệng, miễn cưỡng có thể vào miệng a tiểu tử ngươi đến thăm, còn chủ động nấu cơm, vừa nhìn chính Lạt thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Nói đi, muốn làm gì? Lam Tuyệt mỉm cười, qua mấy ngày giáo hoàng tòa thành cùng Hắc ám tòa thành người muốn tới rồi, chuyện này ngươi biết đã năm trận trao đổi, bốn trận một trọi một, một cuộc năm đối năm. Năm đối năm còn kém một người, một chọi một còn kém ba cái. Người tới cái kia. Mỹ thực gia sửng sốt một chút thản nhiên nói trả thù lao chính là một chén mì xào lam tuyệt nhún vai ngươi còn nghĩ muốn cái gì mỹ thực gia suy nghĩ một chút nói ta nhớ được có lần phẩm tiểu sư uống nhiều quá đã từng nói qua chỗ của hắn có thượng nguyên thời đại ba đại tiểu thần trong Nhắc hoa tiểu thần một lọ hảo tiểu gọi gì chép vừa lam tuyệt lập tức mở to hai mắt nhìn mỹ thực gia đại gia ngươi ý định muốn mạng của ta sao đây chính là phẩm tiểu sư mệnh căn tử mỹ thực gia nhún vai ngươi không muốn uống lam tuyệt cười khổ nói khả năng sao ta làm sao lại không muốn uống mỹ thực gia nói Ta phối đồ ăn, toàn lực ứng phó phối. Diệu thứ này có được sao có thể so ra mà vừa tuôn qua? Ta tin tưởng phẩm tiểu sư mình cũng không tuôn qua. Cho nên ta cho rằng chúng ta là có cơ hội đấy. Lam tuyệt bộ mặt cơ bắp có quép thoáng một phát, ngươi không phải là ý định để cho ta mạnh mẽ đoạt ta? Mỹ thực ra mỉm cười, đương nhiên không. Chúng ta là người văn minh, mặt khác ngươi đừng quản, chờ ta kế hoạch chế định tốt rồi, ngươi đi theo ta chấp hành là được rồi. Ta cam đoan ngươi sẽ không bị phẩm tiểu sư đánh chết. Lam tuyệt lập tức lắc đầu, mặc kệ, ta tìm người khác đi rồi tại một vị chúa thể giả trước mặt đoạt thức ăn trước miệng quọn hắn còn không coi như vậy hay đó là muốn chết hành vi à đúng lúc này trong lúc đó lam tuyệt cảm giác được toàn thân lạnh lẽo mỹ thực gia phòng nhỏ lập tức liền trở nên một mảnh đen kịt không gì sánh kịp lạnh lẽo khí tức từ bốn phương tám hướng vào tới trong chốc lát hắn dường như tiến nhập một cái thế giới khác lam tuyệt đột nhiên quay người lại trung quanh hết thảy đã hoàn toàn biến thành hắc ám chỉ có mỹ thực gia còn ngồi ở chỗ đó chẳng qua là khí chất của hắn đã đã xảy ra hoàn toàn trái lại biến hóa lúc nào lam tuyệt không đầu không đuôi hỏi một câu ngày đó từ ngươi chỗ đó sau khi trở về mỹ thực gia mỉm cười vẫn như cũ ấm áp lam tuyệt thở sâu hướng hắn so với ngón tay cái tốt ta đã ứng rồi trung quanh hết thể khôi phục bình thường mỹ thực gia cũng như trước ngồi ở chỗ kia trên mặt bà ăn mì song đầu cái chén không vẫn là ở phía xa trong phòng ướt trưng mùi thơm cũng không có tản đi thế nhưng là lam tuyệt nhìn xem mỹ thực gia ánh mắt lại hoàn toàn trở nên bất động ta rời đi lam tuyệt đi ra ngoài mỹ thực gia thản nhiên nói năm nối năm tính ta một người một chọi một người đi tìm người khác ga lam tuyệt nhẹ gật đầu có để cử sao? Mỹ thực gia nói phía dưới tầng kia có một anh mày đấy, còn có cái bán thuốc đấy, còn lại chính ngươi tìm, đã biết. Lam tuyệt gật đầu đi ra mỹ thực gia phòng nhỏ. Lúc hắn xuất môn sau trong tích tắc, toàn thân đôi mắt đều trở nên vô cùng nhanh nhẹn. Một vòng lãnh hội mỉm cười cũng tiếp theo xuất hiện ở khuôn mặt của hắn bên trên. Hai đại tòa thành đến đây đi. Năm đối năm đã giải quyết xong, một trọi một còn kém hai người. An mày đấy là người kia sao? Hắn tựa hồ không phải là ủy viên. Ngồi thang máy đi vào dưới mặt đất thiên hỏa đại đạo. Lam Tuyệt bằng vào ấn tượng hướng phía một bên đi đến. Không lâu sau, hắn liền thấy được chính mình chỗ tìm mục tiêu. Người nọ nhìn không ra tuổi, bởi vì thật sự là có chút bẩn, trên mặt vô cùng bẩn đấy, tóc rối bời. Trên người khoác một kiện áo khoác ngoài, cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có tắm rồi, phía trên miếng va lớn bọc nhỏ miếng va đấy. Tựa ở trong góc tường, một bộ mệt mỏi muốn ngủ bộ dạng. Nếu như không phải là mỹ thực ra nói, Lam Tuyệt thật đúng là chưa bao giờ chú ý qua người này. Chậm rãi đi đến tên khất cái kia trước mặt, Lam Tuyệt dừng bước lại. Tên khất cái kia nhắm mắt lại, cổ tay run lên. Nhưng là một kiện đồ vật hướng phía Lam Tuyệt bay tới. Lam Tuyệt theo bản năng đưa tay một sao, đem vật kia kiếm vào trong tay. Một khối vô cùng bẩn thẻ kim loại tử, phía trên có bốn chữ, cho phép hành khất. Phía dưới còn có Thiên Hỏa Đại đạo Ủy Ban biểu thị. Sau đó tên khất cái kia liền hướng phía Lam Tuyệt phất phất tay, như anh con rồi tựa như. Lam Tuyệt cười một tiếng, ta không phải là chấp pháp đội người. Ngươi cho ta xem cái này vô dụng. Một bên nói qua, hắn lại đem thẻ kim loại ném đi trở về. Tên ăn mày đưa tay tiếp được, cũng tiếp theo mở mắt. Ánh mắt của hắn cùng người của hắn giống nhau, người biển đấy màu đen đôi mắt thậm chí có chút ít ảm đạm, cao thấp nhìn Lam Tuyệt hai mắt, sau đó lại nhắm mắt lại. Lam Mỹ thực ra để cho ta tới tìm ngươi, có chút việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Lam Tuyệt nói ra. Nghe được Mỹ thực ra ba chữ, tên ăn mày lập tức một lần nữa mở to mắt, lúc trước còn thập phần ảm đạm ánh mắt, rõ ràng trở nên sáng lên. Nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn muốn mời ta ăn cơm. Cái này tên ăn mày thanh em vậy mà rất em hay, hùng hậu dễ nghe, rất hoàn mỹ nam trung âm. Lam Tuyệt nói, hắn phải hay không phải mời ngươi ăn cơm ta cũng không biết, dù sao hắn để cho ta tới tìm ngươi. Ta tin tưởng, hắn nhất định có đạo lý của hắn." Tên ăn mày méet miệng nói, "Có cái gì đạo lý? Đơn giản chính là phiền bấy ta. Không đi, không đi. Không có ăn ngon, dễ uống đấy, ta cũng là không đi. Ba năm làm tên ăn mày, cho cái hoàng đế cũng không đổi." Trương nghe nói qua sao? Lão nhân gia ta còn muốn ngủ. Ngươi đi mau. Đừng quấy rầy ta." Làm Tuyệt trong nội tâm khẽ động, "Ta nghe vị thực gia nói, phẩm tiểu sư trô đó có một lọ nhạc hoa tiểu thần gì trẻ vừa?" "Hả?" Tên ăn mày con mắt lần nữa sáng, lúc này đây, thậm chí là hàn quang lẫy lẫy thiệt hay giả, keo kiệt quỷ chỗ đó thậm chí có rượu ngon như vậy, ta như thế nào không biết, nếu để cho ngươi biết, chỗ của hắn đã sớm gà bay chó chạy rồi, nào có nghìn ngày để phòng cướp đạo lý. nhàn nhạt thanh âm tại Lam tuyệt sau lưng vang lên, căn bản không cần quay đầu lại. Lam tuyệt cũng biết, là Mỹ Thực Gia đích thân đến, ngươi có thể làm ra cho ta uống, có ba đại tiểu thần rượu, dùng keo kiệt quỷ tính cách, không biết giấu hơn sao nghiêm mật. tên ăn mày tức giận nói, Mỹ Thực Gia lạnh nhạt nói, nếu như ta có thể đủ quân lấy hắn một đoạn thời gian, ngươi có thể hay không tìm được đâu. Tên ăn mày ánh mắt nhất động, ít nhất phải một giờ. Ngươi được không? Mỹ Thực gia gật đầu, "Có thể." Tên ăn mày cười hắc hắc, "Ăn cái gì phối?" Mỹ Thực gia lạnh nhạt nói, "Đỉnh cấp đông tuyết thịt bò phối bạch tùng lộ, dán giòn hải linh tinh lam long tôm." Tên ăn mày dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng, không chút do dự nói, "Thành giao. Lúc nào động thủ?" Mỹ Thực gia nói, "Đợi ngươi trước tiên đem làm xong việc rồi hãy nói." Một bên nói qua, hắn hướng Lam Tuyệt nổ ra miệng. Lam Tuyệt tiếp lời nói, "Giáo Hoàng tòa thành cùng Hắc Ám tòa thành muốn tới chúng ta nơi đây tiến hành trao đổi thi đấu, 4 trận một một." Thiếu người, coi như ngươi một cái." Tên ăn mày nhíu nhíu mày, "Được a." Lam Tuyệt mỉm cười gật đầu, Mỹ Thực Gia xoay người rời đi. Tên ăn mày tội nghiệp nhìn xem bóng lưng của hắn, có thể hay không lại thêm một bữa lẩu tôm hùng Rất lâu chưa từng ăn có mùi vị đồ vào rồi. Mỹ Thực Gia lánh đạm nói, "Ngươi phải là có thể đem mình rửa sạch, ta cân nhắc thoáng một phát." Tên ăn mày gật gật đầu, nghiêm túc nói, "Tốt, vậy ngươi chờ ta tin tức." Lam Tuyệt đuổi kịp Mỹ Thực Gia, trước kia chưa từng nghe qua hắn. Mỹ Thực Gia mỉm cười, tính cách của hắn có chút đặc thù, trước kia đã từng là một đời đại tài về sau chịu nghiêm trọng kích thích dẫn đến tinh thần có chút thất thường ngay ở chỗ này trở thành tên ăn mày đã vượt qua 20 năm rồi khi ta tới hắn ngay ở chỗ này chứ ăn ra cùng rượu hắn đối với cái gì đều không có hứng thú lam tuyệt nói ta vừa mới thăm dò rồi thoáng một phát hắn năng lượng trong cơ thể cường độ vậy mà không cách nào do thám biết rõ ràng mỹ thực ra mỉm cười sắp xếp trận thời điểm nếu như giáo hoàng tòa thành thiên sứ chi vương myan tại ngươi liền phái hắn xuất hiện không sai đấy tốt lam tuyền trong nội tâm kinh ngạc myan được xưng chúa thể giả phía dưới đệ nhất nhân Tên ăn mày có thể đối phó Misandà sao?" Mỹ Thực Gia mỉm cười, "Có một số việc không thể theo lẽ thường độ tri." Lam Tuyệt nói, "Tốt, ta đây đi tìm luyện dược sư rồi." Mỹ Thực Gia nói, "Cái kia chết đòi tiền ta đây liền không bồi ngươi đi. Muốn bao nhiêu tiền ngươi đáp ứng hắn chính là, ủy ban tự nhiên sẽ đưa cho hắn." "Tốt." Mỹ Thực Gia một mình rời đi, Lam Tuyệt theo dưới mặt đất Thiên Hỏa Đại Đạo về phía trước, rất nhanh liền đứng tại một tòa mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa kiến trúc trước. Đây là một tòa thượng nguyên cổ Trung Quốc thức kiến trúc, phong cách cổ xưa trang nhã, thập phần đại khí. Chính diện treo cùng nơi tấm biển phía trên có ba cái màu vàng chữ to, Thái Hòa Đường. Tại Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên, chỗ này Thái Hòa Đường tuyệt đối là có thể xếp tên tốt 5 kiến trúc, diện tích to lớn, thậm chí không có ở đây Thiên hỏa nhà bảo tàng phía dưới. Trước cửa dòng người nối liền không dứt. Cho dù là gần nhất Thiên Hỏa Đại Đạo dòng người so với trước kia thiếu rất nhiều, cũng không ảnh hưởng Thái Hòa Đường lưu lượng khách số lượng. Lam Tuyệt vừa vào cửa, lập tức có một gã thanh y mũ quả dưa tiểu nhị đi tới, cung kính nói, Thợ Kim Hoàng người đã tới. Ngài bên trong mời. Một bên nói qua, vào bên trong khẽ vươn tay, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, vào bên trong đi đến. Thái Hòa đường bên trong càng là mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, dùng gỗ lim, vật liệu bằng đá cùng với các loại cổ điển trang trí kiến tạo ra một phần kỳ dị bầu không khí, khiến người ta vừa tiến vào trong đó, liền không khỏi có loại về tới thượng nguyên thời đại cổ Trung Quốc cảm giác. Chương 252, luyện dược sư. Tại tiểu nhị dưới sự dẫn dắt, đi qua một cái cầu nhỏ, lại vượt qua một cái tiểu hồ, kéo dài lấy hành lang một mực hướng về phía sau. Rất xa, du dương cổ điển tiếng đàn vang vọng, tao tao thiết thiết, nhu hòa mà điềm tĩnh. Hành lang phần cuối là một cái bát ra đình, trong đỉnh có bàn bát tiên, phía trên đặt một trường đàn cổ, đàn cổ giật lấy một người, đang chậm rãi kích thích dây đàn, cái kia tựa như róc rách nước chảy bình thường tiếng đàn, chính là do này mà đến. Trên bàn bát tiên lưu hương bên trong còn đốt một cây trầm hương, mùi thơm trầm dày mà xa xưa, nhưng mà không tán. Đó là một nữ tử, nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dạng, mặc màu tím nhạt váy dài, tóc dài kéo lên, dùng ngọc châm luồn phát, da thịt trắng non trơn bóng, khuôn mặt như vẽ, tràn đầy thượng nguyên cổ Trung Quốc cổ điển đẹp. Nhất là cái kia phần cổ điển hàm xúc thú vị mà, hơn nữa trước người đàn cổ lượn lờ mùi thơm, càng là làm cho người khó quên. Tiểu nhị đưa đến nơi đây, người liền dừng bước, lần nữa hướng Lam Tuyệt làm ra một cái mời thủ thế. Lam Tuyệt chậm rãi đi đến đỉnh chỗ, dừng bước lại, lộ ra thưởng thức ánh mắt, tiên tĩnh lắng nghe. Rút cuộc, tiếng đàn thu nghỉ. Nữ tử hai tay đặt nhẹ dây đàn, lại để cho dư vị tiêu tán. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng Lam Tuyệt. mỉm cười, đã lâu không gặp a, Thợ Kim Hoàn. Như thế nào? Ta thuốc không tốt dùng, đến thăm hương sư vẫn tội sao? Lam Việt cười nói, luyện dược sư nói đùa, nếu như ngươi thuốc còn không dùng tốt. Chúng ta Hoa Minh sẽ không có dùng tốt thuốc. Mặc dù có điểm quý, nhưng phẩm chất hay vẫn là không thành vấn đề. Luyện dược sư nhiều hứng thú nhìn xem hắn, kỳ thật ta rất muốn biết, ngươi phải nhiều như vậy thượng đẳng dược vật làm gì? Chẳng lẽ là ý định bồi dưỡng một chi quân đội hay sao? Lam Tuyệt mỉm cười, đây là bí mật. Luyện dược sư chỉ chỉ bên cạnh đũa đá, Lam Tuyệt đi qua. Tại bên nàng mặt ngồi xuống, Luyện dược sư một tay khuỷu tay trụ tại trên mặt bàn, nâng đầu bên cạnh, ngươi không phải là đều bị ngươi mấy cái tiểu nha đầu đến sao? Như thế nào hôm nay chính mình đến rồi? Xem ra, không phải là chuyện gì tốt đúng lúc này một gã đồng dạng quần áo phong cách cổ xưa thiếu nữ đi tới vươn lên hai chén trà thơm trà là thanh đạm trà xanh lại thấm vào ruột gan dường như có thể tẩy rửa thể xác và tinh thần lam tuyệt phẩm bên trên một cái tán than nói trà ngon. ngươi thật sự là biết hưởng thụ sinh hoạt ta luyện dược sư mỉm cười đúng không nào có ngươi hưởng thụ liền thị nữ đều là bốn cái đại mỹ nữ lam tuyệt ha ha cười cười các nàng kỳ thật đầu là bằng hữu của ta hoặc là nói là muội muội luyện dược sư nhếch miệng đàn ông các ngươi đều là khẩu thị tâm phi động vật mấy cái tiểu nha đầu nói về ngươi thời điểm ánh mắt, chẳng lẽ ta còn không nhìn ra được sao? tỷ tỷ có thể là người tương trải. Lam tuyệt bộ mặt cơ bắp co quắp thoáng một phát, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn được. tìm ta làm cái gì? nói thẳng a. luyện dược sư nói. Lam tuyệt nói, hai đại tòa thành tới chơi, sẽ có một loạt luật bản, trước mắt tạm định là 5 trận, 4 trận một trọi một, một cuộc năm đối năm, một trọi một còn thiếu một người. luyện dược sư đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười của nàng thập phần êm hay, tốt lắm. vừa vặn gần nhất có chút buồn bực được sợ, coi như giải buồn rồi một quả cấp độ s năng lượng bảo thực ta, ta liên tiếp lam tuyệt cười khổ nói chúng ta thiên hỏa đại đạo bên trên giàu có nhất chỉ sợ sẽ là ngươi rồi ngươi phải nhiều tiền như vậy làm gì luyện dược sư đương nhiên mà nói thưởng thụ sinh hoạt ta không ai thương không ai yêu khả năng chính mình cố gắng chút ít tích lũy điểm quan tài bản các ngươi ủy ban nếu là đồng ý đâu rồi ta liền đi không đồng ý coi như xong mời cao minh khách nói đến đây nàng thần sắc trên mặt đột nhiên phát lệnh bưng lên trước mặt chén trà đây rõ ràng là bưng trà tiếp khách nữ nhân này nói trở mặt liền trở mặt Đây cũng là vì cái gì Lam Tuyệt không quá nguyện ý cùng nàng giao tiếp nguyên nhân. thì nộ vô thường thần giữ của, đây là Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên những người khác cho nàng tên hiệu. Lam Tuyệt bất đắc dĩ đứng người lên. Nói, được rồi. Ta đây đi tìm người khác. Cấp độ S năng lượng bảo thạch như thế nào cũng không thể nào. Chẳng qua là đánh một cuộc, muốn nỗ lực lớn như vậy một cái giá lớn. Đừng nói Thiên Hỏa Đại Đạo bản thân là rời rạc tổ chức, coi như là có đầy đủ tài lực, cũng không có như vậy hao phí đó à. Đứng lại. Nhìn Lam Tuyệt phải đi, Luyện dược sư đột nhiên nói ra. Hả? Lam Tuyệt trở lại nhìn về phía nàng. Luyện Dược Sư nói, không cho cấp độ S năng lượng bảo thạch cũng được, ngươi giúp ta làm sự kiện, ta cũng có thể ra tay. Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn nàng, ngươi là có tiền, thực lực của chính mình lại mạnh mẽ, còn có cái gì là ngươi làm không được hay sao? Không muốn ta đi làm sao? Luyện Dược Sư biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái, trước một khắc còn thập phần ngội lạnh nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên ôn u. Chuyện này chỉ có nam nhân có thể làm, ta mình làm không được. Lam Tuyệt trong nội tâm dùng mình, theo bản năng lui về phía sau một bước, ta có thể bán nghệ không bán thân. Luyện dược sư đấy mắt sát khí lóe lên, chén trà trong tay bay thẳng đến Lam Tuyệt bay đi. Lam Tuyệt cuối cùng làm mở miệng khí, hạc hạc cười cười, tay vừa nhấc, đem chén trà tiếp xuống, một giọt nước trà đều không có rơi vai ra. "Nói đi, làm gì?" Lam Tuyệt nói ra. Luyện dược sư ánh mắt đột nhiên trở nên có chút do dự, đứng lên nói, "Ngươi đi theo ta." Một bên nói qua, nàng theo hành lang khác một bên hành lang, hướng phía đằng sau kiến trúc đi đến. Luyện dược sư dáng người vô cùng tốt, từ phía sau nhìn, nàng cái kia mảnh khảnh vòng eo, hở ra bờ ngông, đều bị cái chốt thích lấy nữ tính mị lực. Nhưng Lam Tuyệt nhưng là ánh mắt bình thản nhìn về phía trước, cũng không có tận lực đi dò xét nàng, không ngừng mà khuyên bảo chính mình phi lễ chớ nhìn. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc trước hắn mới vừa tới đến Thiên Hỏa Đại Đạo, thông qua được Thiên Hỏa Đại Đạo ủy ban xét duyệt về sau, phẩm tiểu sư liền từng theo hắn đã từng nói qua Thiên Hỏa Đại Đạo một ít chú ý hạng mục công việc, trong đó rất trọng yếu một cái chính là chỗ này vị luyện dược sư. Luyện dược sư tại Thiên Hỏa Đại Đạo trong là một vị thập phần đặc biệt tồn tại, nàng cũng không phải là Thiên Hòa Đại Đạo ủy ban ủy viên, nhưng ở Thiên Hòa Đại Đạo trong quyền uy vẫn còn đang bình thường ủy viên phía trên. Phẩm Tiệu sư liền từng theo Lam Tuyệt đã từng nói qua, không nên treo chọc nữ nhân này, nếu không, ai cũng không giúp được hắn. Lam Tuyệt đã từng mơ hồ cảm thụ qua luyện dược sư tu vi, ít nhất tại hắn phía trên, hẳn là kiểu cấp bát giai hoặc là kiểu cấp kiểu giai cấp độ, thực lực cực kỳ cường đại. Đây cũng là vì cái gì mỹ thực ra lại để cho hắn tìm đến luyện dược sư, hắn đã tới rồi nguyên nhân, bởi vì luyện dược sư thực lực tuyệt đối là đầy đủ. Luyện dược sư mang theo hắn đi vào đằng sau một mảnh phong ở, mặc qua một cái tiểu viện tử, lại tiến vào khác một cái viện bên trong. Luyện dược sư tại một tòa thập phần tinh xảo tinh bộ trước mặt dừng lại. Căn phòng này hoàn toàn là dựa theo thượng nguyên cổ Trung Quốc cổ kiến trúc kiến tạo mà thành, bằng gỗ cửa sổ thập phần tinh tế, đã liền cửa sổ đều là dùng giấy trắng hồ thành. Luyện dược sư trong đôi mắt toát ra một tia do dự, sau đó nàng quay người đi đến Lam tuyệt trước mặt. Thợ Kim Hoàn ngươi hẳn là thượng nguyên cổ Trung Quốc huyết thống a? Nàng hỏi. Lam tuyệt nhẹ gật đầu. Luyện dược sư nói: Ta cho ngươi giúp ta làm sự tình, chính là cho ngươi giả dạng làm chồng của ta một đoạn thời gian. A, Lam tuyệt trước bán nghệ không bán thân chẳng qua là nói đùa, không nghĩ tới, vậy mà thật sự chính là cùng loại nhiệm vụ. Luyện dược sư lạnh lùng nhìn hắn một cái. "Đừng nghĩ chuyện tốt. Là ra đấy. Thân phận của ngươi không chỉ là trượng phu của ta, là trọng yếu hơn, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giả dạng làm một gã phụ thân. hài tử của ta phụ thân." Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn nàng, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, Luyện dược sư dĩ nhiên là có trượng phu đấy, còn có hài tử. Đây chính là một lớn tin tức a. "Con của ngươi không biết hắn phụ thân của mình sao?" Lam Tuyệt hỏi. Luyện dược sư lắc đầu, khoe miệng toát ra một vòng đắng chát. nàng vẫn còn ta trong bụng thời điểm, phụ thân của nàng liền đã bị chết. Ma ta tuy rằng còn sống, nhưng bởi vì bi thương quá độ đả thương thai khí. đứa nhỏ này từ vừa ra đời, con mắt không thể thấy vật. Ta muốn vô số biện pháp cũng không thể giải quyết. Khả năng làm cho nàng cùng ở bên cạnh ta. Gần nhất nàng không biết là vì cái gì thường xuyên hô hào muốn ba ba, thế nhưng là để cho ta đi chỗ nào cho nàng tìm ba ba a. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giả trang thành phụ thân của nàng. Lam Tuyệt có chút nghi hoặc nhìn luyện dược sư. Tại sao là ta? Luyện dược sư nói, bởi vì ngươi thực lực bản thân, còn ngươi nữa thuần khiết thượng nguyên cổ Trung Quốc hệ thống. Bảo bối của ta tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nàng nhưng lại có vượt xa thường nhân cảm giác, cũng không phải tùy tiện đến người có thể lừa nàng đấy. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta." Lam Điền nói, "Ta đây cần làm cái gì?" Luyện Dược Sư nói, "Ngươi chỉ cần mỗi qua một đoạn thời gian tới đây bồi bồi nàng là được rồi. Nếu như ngươi có thể làm được mà nói, ta không ngừng lần này có thể thay Thiên Hỏa Đại Đạo ra tay. Nếu như tương lai ngươi có cái gì cần ta giúp sự tình, ta cũng có thể giúp ngươi một chút. Đồng thời, ta còn tiễn đưa ngươi một lọ đan dược. Ngươi nên biết, ta tu luyện là thượng nguyên cổ Trung Quốc đạo gia luyện đan chi thuật." Tuy rằng tu tiên cũng không thể trở thành sự thật, nhưng hiện tại lại không có bất kỳ nhất mạch luyện thể phương pháp tu luyện có thể cùng chúng ta đạo ra luyện thể thuật so sánh với. Mà chúng ta cái này nhất mạch đối với thân thể năng lực tăng lên, chính yếu nhất ngay tại đan dược phương diện. Lam Tuyệt suy nghĩ một chút, nói, "Chuyện này ta phải giúp ngươi bao lâu?" Luyện dược sư cười khổ nói, "Ta cũng không biết, nàng nhận ra ngươi, hoặc là có một ngày, nàng có thể chính mình minh bạch ta." Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, "Loại sự tình này ta thật sự rất khó giúp ngươi, không có ngày quy định, ta cũng không cách nào cho ngươi cam đoan." Luyện dược xương một người, đột nhiên hai hàng nước mắt theo hai má của nàng chảy xuôi hạ xuống. Ngươi coi như giúp đỡ một cái đáng thương mâu thân, được không? Ta sẽ không đối với ngươi có bất kỳ yêu cầu cùng hạn chế. Chẳng qua là hy vọng ngươi có thể ngẫu nhiên giúp ta bồi bồi đứa nhỏ này, ít nhất làm cho nàng trong lòng có một phần kỷ niệm. Như vậy, nàng cũng có thể khỏe mạnh mà phát triển. Ta đã không hy vọng xa vời có một ngày nàng có thể khôi phục thị lực, nhưng ít ra, ta hy vọng lòng của nàng là thỏa mãn. Nhìn xem nước mắt của nàng, nghe nàng thổ lộ hết, làm tuyệt trong nội tâm mềm nuốt. Theo bản năng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Ta không bảo đảm nhất định thành công, nhưng ta nguyện ý giúp ngươi. Về phần thù lao gì gì đó coi như xong, ngươi chỉ cần đáp ứng lần này giúp chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo gia tay là được rồi. Dù sao, chúng ta là một cái chỉnh thể. Ân. Luyện dược sư khẽ gật đầu, "Cảm ơn. Vô luận như thế nào, ta đều nhớ ngươi phần nhân tình này." Chương 253: Thông linh thiếu nữ. Lau khô nước mắt, Luyện dược sư điều chỉnh thoáng một phát tâm tình của mình, sau đó mới đi đến cái kia tòa nhà cửa phòng trước, trên cửa nhẹ nhàng gõ. "Mami, vào đi." Bên trong truyền ra một cái thanh thúy thanh âm nghe như tiểu cô nương mà luyện dược sư trên mặt đẹp một lần nữa treo lên mỉm cười đẩy cửa vào bà bối lam tuyệt đi theo luyện dược sư sau lưng đi vào mặc dù hắn đã sớm đoán được luyện dược sư tuổi thật nếu so với nhìn qua bộ dạng lớn không ít nhưng là không nghĩ tới nàng vậy mà đã có một cái con gái lớn như vậy rồi tiểu nữ hài nhi nhìn qua bảy tám tuổi bộ dạng xinh đẹp làm cho người hít thở không thông y phục màu trắng phía trên có chứa hoa mai đồ án tiểu kỳ bảo trung đẳng chiều dài tóc vậy mà cũng kéo lên lên đỉnh đầu cùng nàng má mi giống nhau cổ điển khí chất thậm chí càng thêm điềm tĩnh xinh đẹp đồng thời còn có một phần chỉ có hải tử mới có sẵn hồn nhiên. nàng có một đôi rất đôi mắt to xinh đẹp, lông mi thật dài, mắt hai mí, đôi mắt thập phần thanh tịnh, có thể đồng tử nhưng là thoáng tản ra đấy, thiếu đi say mê hấp dẫn. mặc dù đầu là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng không biết vì cái gì, lam tuyệt đã có loại phát ra từ nội tâm đau lòng cảm giác. đứa nhỏ này thật đẹp, có lẽ là bởi vì trời cao ghen ghét nàng, cho nên mới làm cho nàng đã mất đi thị ra sao? quân nhi, luyện dược sư khẽ gọi một tiếng. tiểu nữ hải nhi trên mặt lập tức toát ra mỉm cười ngọt ngào, hướng phía luyện dược sư phương hướng đã đi tới. Bất quá, nàng mới đi ra khỏi một bước, lại lập tức dừng bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lưu lộ ra vẻ nghi hoặc. Má Mi, ngươi còn mang theo khách nhân đến sao? Thật là nhạy cảm cảm giác. Làm việc trong nội tâm cả kinh, đến rồi hắn loại này cấp độ tu vi, vô luận từ lúc nào, đều theo bản năng thu liễm khí tức của mình. Người bình thường nếu như không phải là chứng kiến, cho dù là từ trước mặt hắn đi qua cũng chưa chắc có thể chú ý tới hắn tồn tại. Không, không phải là khách nhân. Bà Bối, Má Mi đáp ứng ngươi đấy. Tại ngươi tuổi sinh nhật thời điểm sẽ tặng cho ngươi một phần ngươi khát vọng nhất lễ vật, ngươi còn nhớ rõ sao?" Luyện dược sư bước nhanh đi đến thân nữ nhi bên cạnh, ngồi xổm người xuống, ôm lấy nàng. Tiểu nữ Hải Nhi toàn thân khẽ run lên, khuôn mặt rõ ràng là đối với Lam Tuyệt phương hướng, "Mami, Mami, ngươi, ngươi là mang bà bà trở về rồi sao?" Nước mắt lập tức liền từ Luyện dược sư trong đôi mắt trào lên mà ra, nhưng nàng lại dùng sức gật đầu, nghẹn nào. Lam Tuyệt đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn vốn tưởng rằng vở kịch này rất tốt diễn, nhưng chân chính chứng kiến trước mắt đứa bé này, hắn lại phát hiện chính mình căn bản là nói không nên lời lừa gạt nàng mà nói tiến lên vài bước hắn ở đây luyện dược sư bên người ngồi xổm xuống, xuống nhẹ nhàng cầm chặt quân nhi một tay quân nhi quân nhi thân thể nho nhỏ khẽ du lên một đôi vô thần trong đôi mắt trong chốc lát dường như phóng xuất ra rồi hào quang dùng nàng cái kia em thai thanh âm hỏi ngươi là ba ba sao lam tuyệt đã trầm mặt luyện dược sư ánh mắt cũng tại lúc này nhìn lại không có cường thế cùng các bước chỉ có khẩn cầu mang theo nước mắt khẩn cầu ân lam tuyệt nhẹ nhàng lên tiếng quân nhi nở nụ cười ba ba ba ba ngươi đi như thế nào lâu như vậy mới vừa về a Má Mi mỗi lần đều là bị ta ép hỏi khá hơn rồi, mới bằng lòng giảng một ít chuyện xưa của ngươi cho ta nghe. Ba Ba, có thể làm cho ta sờ sờ mặt của ngươi sao? Tốt. Lam Tuyệt đem nàng để tay tại khuôn mặt của mình bên trên, luyện Dược sư cũng ở thời điểm này vung lòng ra đối với nữ nhi ôm ấp. Con Nhi tay kia cũng nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve Lam Tuyệt mặt. Nàng tay có chút lạnh, nhưng hết sức nó mịn, Nàng nụ cười trên mặt càng phát ra ngọt, ngọt ngào rồi. Ba Ba, ngươi rất đẹp trai, à, ngươi mùi tốt rất, nhất định là cái đại suất ca à, ngươi rút cuộc đã trở về. Má Mi về sau cũng không cần mệt mỏi như vậy rồi. Ngươi cần phải đối với Má Mi đỡ một ít a Má Mi kỳ thật cũng có thể nhớ ngươi. Ta thật nhiều lần cũng nghe được nàng tại buổi tối thời điểm một người lén lút khóc. Lam Tuyệt theo bản năng đem nàng ôm vào ngực mình, những năm này, khổ các ngươi. Quân Nhi lại lắc đầu, Quân Nhi không khổ, Quân Nhi trưởng thành. Ngươi xem, ta cũng không có khóc. Ba ba, ngươi có thể cho ta nói một chút người đang ở đây trong quân đội câu chuyện sao? Má Mi nói ngươi là cái đại anh hùng, vì bảo hộ nhân loại mới ly khai chúng ta đấy, ở tiền tuyến bận quá rồi, cho nên về không được. Lam Tuyệt một người, Quân Nhi ba ba dĩ nhiên là quân nhân sao? Có thể cưới được luyện dược sư nữ nhân như vậy, nàng kia ba ba cũng nhất định không phải là bình thường người mới đúng. "Tuất, ba ba cho ngươi kể đánh quay thú câu chuyện được không?" Lam Tuyệt đem Quân Nhi ôm lấy đến, đi đến ghế sofa chỗ ngồi xuống. "Tuất, tuất." Lam Tuyệt nói, "Trước đây không lâu, ba ba đi qua một viên tinh cầu, viên kia tinh cầu rất đẹp, được vinh dự thắng cảnh nghỉ mát. Thế nhưng là, tại đó lại xuất hiện quái thú." Thái Hoa tinh sự tình, đi qua Lam Tuyệt diễn dịch để em thai nói tới. Vốn chính là chuyện thật mà, hơn nữa hắn một ít tân trang, rất nhanh để cho Quân Nhi nghe mê mà rồi. Luyện Dược Sư ngồi ở một bên, ngơ ngác nhìn bọn hắn, không nói một lời, nước mắt không lại chảy xuôi. Thời gian dần trôi qua, nàng trên khuôn mặt toát ra vẻ mỉm cười. Câu chuyện nói rất dài, lúc câu chuyện đến rồi phần cuối thời điểm, Quân Nhi đã giúp vào làm tuyệt trong ngực ngủ rồi, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, cho nàng đắp kín miệng. Lam Tuyệt đứng người lên, thần sắc trên mặt lại trở nên có chút buồn vô cớ. Luyện Dược Sư hướng hắn vẫy tay, hai người cùng đi ra khỏi gia phòng, đóng cửa lại. Cảm ơn ngươi. Luyện Dược Sư tự đáy lòng nói. Lam Tuyệt lắc đầu, đứa nhỏ này thật sự là quá hiểu chuyện rồi. Ba của nàng. Luyện Dược Sư cười khổ nói, tại một lần quân sự thám hiểm trong mất tích, vũ trụ thám hiểm, tinh cầu khai phát có quá nhiều không xác định tính. Vốn cho là bằng năng lực của hắn, như thế nào cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm, nhưng mà ai biết hắn lại vừa đi không trở về. Lúc kia ta mới vừa vặn mang thai con nhi, chồng của ta họ Mạch, gọi Mạch Liên Sinh. Lam tuyệt trầm giọng nói, không có thử qua tìm tòi sao? Luyện Dược Sư nói, tất cả biện pháp đều nghĩ qua rồi, nhưng mà hắn tọa độ là ở trong không gian trực tiếp biến mất, cũng không phải là tại cái nào đó tinh cầu, căn bản là vô tích có thể tìm ra, khi đó. Ta còn mang Quân Nhi, thuê một chiếc phi thuyền vũ trụ đi tìm hắn, mai cho đến Quân Nhi sinh ra, cũng không có tìm được tung tích của hắn. Đều tại ta, chính là thời điểm ta nhận lấy tia vũ trụ ảnh hưởng, cho nên Quân Nhi mới có thể không thể thấy vật. Lam Tuyệt than nhẹ một tiếng. Có lẽ hắn còn sống. Trong vũ trụ chưa bao giờ thiếu khuyết kỳ tích. Luyện dược sư đắng chát cười cười, đi qua nhiều năm như vậy, ta cũng sớm đã không ôm hy vọng. Ta không sao, cảm ơn ngươi an ủi." Lam Tuyệt nói, "Cái kia ta đi trước." Luyện dược sư nói, "Ngươi về sau còn có thể lại đến sao?" Lam Tuyệt nói, "Ta tự lực" Nhàn hạ thời điểm cứ tới đây bồi bồi nàng. Ta dị năng là lôi điện, ta cũng có thể giúp ngươi nếm thử thoáng một phát dòng điện sinh vật kích thích, có lẽ sẽ đối với ánh mắt của nàng có trợ giúp. Luyện dược sư lại hỉ, thật sự, cái kia thật sự là quá tốt. Cảm ơn ngươi." Một bên nói qua, cổ tay nàng một phen. Một bình sứ nhỏ xuất hiện ở bàn tay, đưa cho Lam Tuyệt. Lam Tuyệt lại đẩy trở về nàng tay, "Ta giúp ngươi là bởi vì chúng ta đều là Thiên Hỏa Đại Đạo một phân tử. Đồng thời, ta cũng tôn trọng trưởng phu của ngươi, hắn nhất định là một vị ưu tú con nhân. Ca ca ta cũng là con nhân." nếu như ta thu ngươi trả thù lao, vậy không còn là giúp ngươi, mà biến thành giao dịch. Ta không có biện pháp lại đối mặt quân nhi. Ngươi hiểu chưa? luyện dược sư ngẩn ngơ, nhưng lập tức nàng khẽ gật đầu, cảm ơn. Từ Thái Hòa Đường đi ra, Lam tuyệt Tâm tình nhưng như cũ có chút áp chế. luyện dược sư mẹ con tao ngộ, cũng không phải duy nhất đấy. Liên minh quân nhân nhiều như vậy, không biết bao nhiêu quân nhân vì liên minh nhân dân mà hiến thân. Tựa như lần trước tại Thái Hoa Tinh, hắn định viễn không bên được cái kia trẻ tuổi quân nhân rời đi trước cùng mình nói lời. Đó là quân nhân chức trách cùng vinh quang, nhưng một khi bọn hắn có việc thừa nhận thống khổ nhưng là gia đình của bọn hắn. Quân nhân khả kính cũng không chỉ là bọn hắn chính mình, đồng thời còn có người nhà của bọn hắn a. Vừa nghĩ, Lam Tuyệt cưỡi xe đạp đã đi ra Thiên Hỏa Đại Đạo, thẳng đến Hoa Minh Quốc Gia Học viện mà đi. Hôm nay buổi chiều, hắn thầm nghĩ nói một chút về quân nhân câu chuyện, dù là cùng nguyên bản so sánh với đã lạc đề, hắn càng không biết sẽ có bao nhiêu người đến đây đi học. Hôm nay học viện đến đi học không ít người, có lẽ là nhận lấy trước đó lần thứ nhất bốn thập cẩm tay mỹ thực lan truyền, trong phòng học ngồi đầy 2 phần 3 đệ tử. Lam Tuyệt nói cho bọn hắn biết, hôm nay không có mỹ thực cũng không có sinh hoạt phẩm vị, thầm nghĩ giảng một cái câu chuyện cho bọn hắn nghe. Một cái thân là liên minh quân nhân trượng phu, vì liên minh tiến đến thám hiểm, thê tử vì tìm kiếm hắn dẫn đến con gái mù, yên lặng thừa nhận thống khổ câu chuyện. Cả tiết học, hắn cũng không nói gì qua bất luận cái gì một câu cùng trách nhiệm có quan hệ mà nói, nhưng cả tiết học, mỗi một gã đệ tử tuy nhiên cũng yên lặng lắng nghe, lúc lúc trung tan học vang lên, trong ánh mắt của bọn hắn, tựa hồ cũng hơn nhiều mấy thứ gì đó. Ly khai học viện, Lam Tuyệt thẳng đến Ân Tế viện dưỡng lao mà đi. Chu Thiên Lâm những ngày này muốn đặt vấn, không thể qua, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Hôm nay nếu như trở về, liền đi thay nàng làm hết phận sự, đồng thời cũng tẩy rửa tâm linh của mình. Trên cái thế giới này có nhiều như vậy cần trợ giúp người, một mình hắn cũng không thể làm quá nhiều, nhưng luôn phải có người đi làm. Ân thế viện dưỡng lao hay vẫn là bình tĩnh như vậy. Lúc này đã là buổi chiều, đại bộ phận các lão nhân đều trong sân phơi nắng lấy thái dương. Ồ, Tiểu Lam đã đến, Thiên Lâm đâu? Nha đầu kia còn có mấy ngày không có tới, ai chúng ta thậm chí nghĩ nàng? Một vị bà cố nội cười tủm tỉm hướng Lam tuyệt nói ra. Lam tuyệt mỉm cười nói, mạnh mẽ mãi, mãi, Thiên Lâm gần nhất tham gia học viện ngất hứng muốn duy trì liên tục 2 tháng. Bởi vì là phong bế đặc huấn, cho nên trong khoảng thời gian này nàng tới không được rồi. Nàng để cho ta thay nàng đến trợ giúp các vị gia gia, mãi mãi làm việc. Ta tay chân vụng về đấy, nếu là có cái gì làm không địa phương tốt, gia gia mãi mãi đám cần phải nhiều phê bình a. Không phê bình, không phê bình. Muốn 2 tháng đều tới không được a. Ai, rất nhớ nha đầu kia đấy. Tiểu Lam, ngươi cũng đừng mệt mỏi lấy a. Đến, mãi mãi cho các ngươi lưu quả cam, ăn trước một cái a. Nhiệt tình các lao nhân, vây lên rồi làm tuyệt. Lam Tuyệt một bên nhận lấy hảo ý của bọn hắn, một bên bắt đầu giúp bọn hắn giặt quần áo, chỉnh đốn phòng, hớt tóc phát, cắt móng tay. Chương 254 cho ta một cái cơ hội. Lam Tuyệt dù sao cùng Chu Thiên Lâm đã tới rất nhiều lần Ân Tế Viện dưỡng lao rồi, làm lên đến trả tính thuần thục. Dị năng cường thịnh trở lại, làm những chuyện này cũng là không có biện pháp ra tốc đấy. Mai cho đến lúc chạm vào tối, hắn mới chiếu cố tốt rồi đại đa số lao nhân. Đang tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nghĩ đến, còn có một vị lao nhân chỗ đó không có đi, vị kia đã từng để lại cho hắn rất sâu ấn tượng. Lên lầu đi về hướng hành lang phần cuối gian phòng. tại cửa phòng, Lam Tuyệt dừng bước lại, đưa tay gõ lên cửa gõ, tiến đến. ra nuông mà có chút thanh âm trầm thấp vang lên, dù là chẳng qua là nghe được cái thanh âm này, tựa hồ cũng sẽ cảm thấy tâm tình thoáng xa sút đẩy cửa vào, Lam Tuyệt đi vào. Bối tin mãi mãi, ngài khỏe. hắn trên mặt mỉm cười nhìn ngồi ở phía trước cửa sổ lão Thái Thái. Bối tin mãi mãi cùng thường ngày, như cũng là mặc cẩn thận tỉ mỉ, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài, không biết nàng là đang nhìn bầu trời, hay vẫn là nhìn xem đại địa. nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lam Tuyệt, nàng gái kia màu lam đôi mắt xanh triệt dị thường, làm nổi bật ở trung tâm đồng tử, khiến người ta không tự giác sẽ nghĩ đến, nàng lúc còn trẻ nhất định rất đẹp. Lam Tuyệt mỉm cười gật đầu, ta giúp ngài quét dọn thoáng một phát gian phòng, rửa quần áo một chút. Ân. Bối tin mãi mãi gật gật đầu. Lam Tuyệt lập tức bắt đầu hành động, học trước kia Chu Thiên Lâm quá trình, đi trước giặt quần áo, sau đó lại trở về quét dọn gian phòng. Gian phòng quét dọn tốt rồi, y phục bên kia cũng hong khô hoàn tất. Gấp y phục loại sự tình này mà là khó không được một cái người đàn ông độc thân đấy chúng chi lam tuyệt đối với mấy cái này sự vụ ngày thường vốn là chú ý quản lý tốt hết thảy hắn đi đến bối tin mãi mãi trước mặt bối tin mãi mãi ngài móng tay có chút dài rồi cần ta giúp ngài cắt một chút không lam tuyệt hỏi bối tin mãi mãi lắc đầu ngẩng đầu nhìn hướng hắn lam tuyệt ngồi sồn người xuống như vậy có thể làm cho nàng xem chẳng phải tốn sức đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc vị lão nhân này không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy vị lão nhân này trên người có một loại hắn mùi vị đạo quen thuộc hơn nữa là đặc biệt ưa thích hương vị nguyệt lượng muốn đi ra hôm nay là tốt thời tiết Sắc trời bên ngoài đã ảm đạm xuống. Sát thực, hôm nay ngày rất năng ráo sáng sủa. Hôm nay ánh trăng sẽ rất đẹp. Bối tin mãi mãi, ngài nên đi ăn cơm. Lam tuyệt mỉm cười nói, bối tin mãi mãi lại lắc đầu, ta có nguyệt quang như vậy đủ rồi. Mỗi khi ánh trăng treo lên thời điểm, ta đều nên đang bận lục lấy. Ngươi đi đi. Vị này lao mãi mãi nhất định là có rất nhiều tâm sự à? Lam tuyệt trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, ánh mắt của nàng là như vậy trong suốt, nhưng người lại lộ ra có chút cổ quái, nhưng ở nàng cái kia trong suốt trong đôi mắt, lại phảng phất có được vô số câu chuyện. Đứng dậy cáo tử. Lam Tuyệt vừa muốn đi ra cửa phòng, sau lưng lại truyền đến bối tin mãi mãi thanh âm. Đối với nàng tốt một chút. Lam Tuyệt dừng bước lại, quay người nhìn về phía nàng. Bối tin mãi mãi ánh mắt cũng đã quang hướng ngoài cửa sổ, nhàn nhạt đấy, dường như tại tài nguyên tự nói nói, đừng cho bể ngoài che đậy rồi cặp mắt của ngươi, đừng cho thống khổ che khuất ánh trăng. Lam Tuyệt mở người, hắn có chút không rõ, nhưng dường như lại bắt được một ít trọng yếu cái gì, lần nữa hướng nàng cáo từ về sau, lúc này mới đã đi ra Ân Tế viện dưỡng lao. Trên đường trở về, trong đầu hắn luôn hiện ra bối tin mãi mãi lời nói, tuy rằng không biết là có ý gì. Thế nhưng là, hắn lại mơ hồ cảm giác được, những thứ này cùng mình có rất sâu quan hệ. Lúc hắn trở lại rẽ ở tiệm châu báo thời điểm, khách nhân của hắn đã đang đợi hắn. Đi ta cái kia. Tay đua xe đứng người lên. Hôm nay hắn xuyên một thân màu xám thấm mang màu trắng đường cong áo phục, bên trong là cùng khoản áo di lê cùng màu xanh đậm cà vạt, tóc của hắn rất ngắn, thân hình cao lớn, đem nam nhân dương cương khí tức hoàn mỹ bày ra. Cũng không biết vì cái gì, hắn tuy rằng mặc như vậy chính thức, lại thủy chung có loại đẹp trai đẹp trai phỉ khí, ngẫu nhiên trong mắt hiện lên hào quang, càng là dị thường ngồi lạnh. Ân Chờ ta đổi thân y phục a. Lam Tuyệt hướng hắn phất phất tay, lại để cho hắn ngồi trước, chính mình đi đến đằng sau đi thay quần áo. Uống rượu chú ý hoàn cảnh, cũng chú ý bầu không khí. Hắn hôm nay mặc nghỉ ngơi, lại bận rộn rồi đến chưa, nếu như đồng bạn mặc chính thức, hắn ít nhất phải mặc xứng đôi. Lúc hắn trở ra, đã thay đổi một thân màu xám nhạt mang xanh đậm đường con âu phục ba kiện bọc, màu xanh đậm cả vạn cùng âu phục sợi tổng hợp màu xám nhạt lẫn nhau hô ứng. Nam nhân quần áo, bình thường không thể vượt qua ba loại màu sắc, nếu không sẽ lộ ra tán loạn mà táo bạo. Tay đua xe nở nụ cười, bởi vì Lam Tuyệt trên người hầu phục Đúng là xuất từ hẹn đi chi thủ, cái này không chỉ là một phần tôn trọng, càng là nhận thức. Hai người ngoại trừ rẻ ở tiệm châu nấu, tay đua xe đi ở phía trước, Lam Tuyệt theo ở phía sau, đi thẳng tới hẹn đi trong tiệm. Nhỏ mà tinh xảo trong tiệm đã chuẩn bị kỹ càng, ngoài cửa treo xin miễn quấy giày thẻ bài. Phong cách cổ xưa bàn nhỏ bên trên, đặt một ít quả khô cùng cái gạt tàn thuốc, còn có mâm đường trái cây. Bên cạnh còn có một chương dài mét m rộng chỉ có 30cm tả hữu bàn nhỏ. Trên bàn đặt trọn vẹn một loạt, lại tuyệt không nói hủ wiki. Ngươi thật sự là yêu chỉ một mạch nhã a? Lam Tuyệt cười nói, Tay đua xe đã cầm lấy phía trước nhất một lọ, Wendy đi từ phía sau đi ra, cầm trong tay hai cái thủy tinh chén đặt ở trước mặt bọn họ, cười nói, không chỉ hắn yêu, ngươi không phải là cũng rất yêu sao? Đã liền ta cuối cùng là nghe những thứ này hương vị, cũng bắt đầu có chút đã yêu các ngươi xỉ gà cùng whisky mùi thơm. Lam Tuyệt cười nói, vậy sao ngươi chỉ lấy hai cái ly, không cùng lúc đến một ly sao? Hẹn đi lắc đầu, không được. Nhìn xem các ngươi uống là tốt rồi, ta vẫn còn muốn uống ít rượu, một nữ nhân uống hoài được rượu muốn biến thành con ma men rồi, còn thế nào lập gia đình? Lam Tuyệt nụ cười trên mặt càng nồng nặc thêm vài phần nếu là ngươi những lời này truyền đi chỉ sợ hẹn đi hoàn cửa hàng bên ngoài cầu hôn người muốn một mực xếp hàng ra thiên hỏa đại đạo rồi hẹn đi thở dài một tiếng ánh mắt có chút cô đơn tay đua xe nói được rồi đừng nghĩ cái kia không tâm can ra hỏa rồi thật không biết ngươi vì cái gì sẽ thích được cái kia đầu góc có vấn đề ra hỏa đầu góc của ta thật sự có vấn đề sao đúng lúc này không có góc cửa hơn nữa rõ ràng lúc trước đã khóa kỹ cửa mở ra rồi bên ngoài đi tới một người hắn bình thường luôn luôn không quáưa thích quản lý tóc hôm nay lại bối lại cẩn thận tỉ mỉ một thân thẳng rượu màu đỏ hâu phục tràn ngập cảm nhận trên mặt dâu dìa rõ ràng trà sắt được đặc biệt sạch sẽ nhìn qua toàn thân giống như là trẻ tuổi 10 tuổi tại trên tay hắn còn mang theo một bình rượu trong tay kia lại cầm lấy một bún hoa tươi một nhúng trắng nõn như tuyết nở rộ tựa như băng tinh nở rộ xinh đẹp hoa tươi hoa tươi mặt ngoài tản ra nhàn nhạt màu lam sương mù đã liền cái kia sương mù rõ ràng cũng ngưng tụ đã thành nhiều đóa hoa tươi bộ dáng hên thì ánh mắt lập tức liền ngốc trệ đã liền lam tuyệt cùng tay đua xe cũng không khỏi đồng thời ngây người tay đua xe trong tay cầm bình rượu suýt nữa chóc ra khoe miệng cũng không khỏi có quát thoáng một phát Người nọ đi đến trước bàn, thả ra trong tay rượu, thủy tinh bình rượu trên có một cái màu trắng bạc lục đầu, cực kỳ xinh đẹp. Phía dưới có 46 năm chữ, đây rõ ràng là một lọ giá trị cực kỳ đắt đỏ thượng nguyên thời đại chứ danh nứt kỳ, lớn xem 46 năm. Dù là tại thượng nguyên thời đại, cũng là cực kỳ hi hữu tồn tại. Hạ xuống bình rượu, người nọ nhưng không có dừng bước lại, vượt qua cái bàn đi đến lõn đi trước mặt, đem trong tay hoa tươi đưa về phía nàng, thật có lỗi, cho ngươi đợi nhiều năm như vậy. Đúng vậy, hắn nói cũng đúng, đầu óc của ta là có vấn đề là ta trong nội tâm chấp niệm che đôi mắt để cho ta thủy chung không cách nào từ năm đó hết thể đi ra. Nhưng gần nhất ta đột nhiên tỉnh ngộ, mộ, có một số việc cuối cùng không thể khi trở lại. Có một số việc cuối cùng đã qua. Người sống cũng nên về phía trước nhìn. Thật có lỗi, cho ngươi chờ ta. Chẳng qua là hy vọng, bây giờ còn không muộn, có thể cho ta một cái cơ hội sao? Ta sẽ dùng ta hết thể đến quý trọng cơ hội này. Hẹn đi đôi mắt đẹp lập tức liền bị kín rồi tầng một hơi nước, nàng theo bản năng lui về sau một bước, thật sâu nhìn xem nam nhân trước mặt, nàng trong mắt có nước mắt, nhưng nước mắt lại cũng không chảy ra. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy quả cường, thậm chí là phẫn nộ. Thế nhưng là, đây hết thể hết thảy, lại dần dần hòa tan, tại trước mặt cặp kia mang theo ấy nấy, nhưng lại có cố chấp cùng lửa nóng trong đôi mắt, dần dần hòa tan. Nàng mạnh liệt tiến lên một bước, một quyền hung hăng nện ở người nọ đầu vai. Người nọ không còn né e tránh, cũng không lùi lại, lại cười đem nàng ôm vào trong ngực. Lam Tuyệt cùng tay đua xe hai mặt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy, loại này thời điểm bọn hắn tựa hồ có chút dư thừa. Lam Tuyệt hướng tay đua xe đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đứng người lên, muốn hướng ra phía ngoài đi. Loại này thời điểm như thế ngày tốt cảnh đẹp, tổng là để dành cho bọn hắn mới đúng. Tay đua xe cũng đứng người lên, nét mặt của hắn có chút âm trầm, có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều nữa, nhưng là một phần may mắn. Các ngươi đi làm cái gì? Loại này thời điểm, có thể nào không có hảo hữu cùng chung chúc mừng? Người nọ tiêu sái cười, đem hoa nhét vào hẹn đi trong ngực, rất tự nhiên ôm eo của hắn, mặt lộ vẻ dáng tươi cười nhìn xem Lam Tuyệt cùng Tay đua xe. Tay đua xe lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không, ta hiện tại đặc biệt muốn đánh ngươi. Không, chuẩn xác mà nói, ta muốn đánh ngươi đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Ta cũng cảnh cáo ngươi, Hoen đi không chỉ là ta hợp tác đồng bạn, trong lòng ta, một mực đem nàng trở thành tỷ của ta đối đãi. Nếu như đầu óc của ngươi lại rút, ta sẽ để cho nó đánh được nhà. Lam Tuyệt rũa ra cánh tay dài, vô vô bờ vai của hắn, "Ngươi có biết hay không, ngươi đang ở đây uy hiếp một vị chúa tể giả." Tay đua xe chẳng thèm ngó tới mà nói, "Vậy thì thế nào, ta quản hắn là." Đương nhiên, ánh mắt hắn trừng lớn, xem một chút Lam Tuyệt, nhìn lại một chút cái kia một thân rượu màu đỏ hâu phục nam tử. Lam Tuyệt nhún vai, trong đôi mắt cũng đã đều là vui vẻ. đi ngẩng đầu, nhìn về phía người nọ, Ngươi thành công, người nọ yên lặng gật gật đầu. Ta rất may mắn, ta thành công. Không phải là bởi vì cường đại, mà là bởi vì coi như ta cảm nhận được một cái thế giới khác lúc. Ta tâm hoài đột nhiên bung ra, cũng rút cuộc cho ta xem rõ ràng nguyên bản đã sớm nên nhìn rõ ràng hết thảy. Chỉ có như vậy, ta mới có thể nắm chặt với ta mà nói là quan trọng nhất. Lực lượng đã không bị ta xem trọng, ta càng vui vẻ hơn chính là, ngươi vẫn còn chờ ta, thật có lỗi, cho ngươi đợi lâu như vậy, ta sẽ dùng tương lai thời gian đến đền bù tổn thất mắc nợ ngươi hết thảy. Ta sẽ nhận thức nghiêm túc thật sự yêu ngươi. Tựa như nhận thức nghiêm túc thật sự nấu cơm giống nhau. Quen đi nở nụ cười, "Đúng a. Đem yêu một người ví von thành làm đồ ăn, chỉ sợ cũng chỉ có người này mới có thể làm được a bởi vì, hắn là mỹ thực gia." Chương 255, tới chơi. Uống lớn rượu luôn sẽ làm người nhức đầu muốn nức. Cho nên, lúc làm Tuyệt sáng sớm lúc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại thời điểm, chỉ đầu giống như là muốn nổ tung bình thường. Hắn cũng không biết mình cuối cùng uống bao nhiêu. Đêm qua, thật là thật là vui. Không chỉ là hắn uống nhiều quá, mà khác cái kia hai tên giá hỏa cũng uống hơn nhiều. Cái thứ nhất ngã xuống đấy, chính là mỹ thực ra chính mình vô luận hắn là bình thường dị năng giả hay vẫn là chúa thể giả lúc hắn hoàn toàn bung ra thể xác và tinh thần hơn nữa tuyệt không dùng năng lượng đi hóa giải rượu cồn thời điểm rượu cồn cường đại tê dại năng lực hay vẫn là rất nhanh liền chinh phục hắn nhưng hắn cả đêm đều tại cười vui vẻ mà cười tựa hồ muốn đem qua nhiều năm như vậy thiếu đều bổ sung tay đua xe cũng uống hơn nhiều hắn ở đây biết mỹ thực ra đã tiến nhập thế giới kia về sau hắn liền minh bạch chính mình lúc trước uy hiếp đều là chút ít nói nhảm căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng nói nhảm cho nên Hắn muốn tại rượu cồn bên trên bày ra chính mình cường đại cùng tính chất uy hiếp, cho nên hắn hung manh rót lấy mỹ thực ra. Mỹ thực ra ai đến cũng không có cự tuyệt, uống đặc biệt sảng khoái, cho nên hắn hơn nhiều thời điểm tay đua xe cũng cơ bản hơn nhiều. Lam Tuyệt một mực ở cùng bọn hắn uống, đến rồi hắn bây giờ uống rượu tiêu chuẩn, trừ phi là đặc biệt vui vẻ, chính mình rót chính mình, nếu không, căn bản là không thể nào bị người khác rót hơn nhiều. Tay đua xe là bị hắn cuối cùng bổ đau uống treo đấy, sau đó hắn cũng liền cơ bản treo. Lam Tuyệt mơ hồ còn nhớ rõ, mình và hẹn đi Hàn Huyên rất nhiều. Wendy một mực chiếu cô Mỹ thực ra cùng tay đua xe, một bên vừa khóc vừa cười cùng hắn nói rất nhiều. Mỹ thực ra tiễn đưa nàng cái kia bó hoa tươi, bị nàng làm bảo bối tựa như cắm ở trong bình hoa. Không ngừng nhẹ nhàng chạm đến lấy. Bất quá, Wendy nói gì đó, Lam Tuyệt đều nhớ không rõ lắm rồi. Duy nhất nhớ rõ chính là, Wendy nói, nàng hôm nay sẽ không uống rượu, một giọt cũng sẽ không uống, bởi vì nàng sợ chính mình uống rượu say, ngủ rồi, cái này biến thành một giấc mộng. Nàng muốn chân thật cảm thụ được đây hết thảy, hơn nữa đợi người kia tỉnh sau đó đi tới, không cho phép hắn hối hận. Lam Tuyệt là bị tu tu cùng Khả Nhi tiếp trở về. Đây là hắn đi vào thiên hỏa đại đạo về sau, lần thứ nhất cần để cho người tiếp đi. Hắn còn giống như mơ hồ nhớ rõ, Mỹ thực ra bị hẹn đi kéo dài tới phòng trong đi. Về phần tay đua xe, hình như là bị bắt đến đằng sau, nghe nói là nhét vào hắn trong xe đi. Thật là một cái điên cuồng ban đêm A. Lam Tuyệt đổ một ly nước đá, đầu tuy rằng thường, nhưng hắn vẫn như trước cởi đến đặc biệt vui vẻ. Say rượu lái xe là nguy hiểm nhất đấy, cho nên Lam Tuyệt không có lái xe là tu tu mở ra Michael Li không trùng phi xa đưa hắn đưa về đến rồi Hoa Minh quốc gia học viện Tây Sơn căn cứ. Một lần nữa leo lên mặt nạ màu vàng kim, Lam Tuyệt lại phát hiện, hôm nay chính mình như thế nào cũng không cách nào bản khởi gương mặt. Nội tâm vui vẻ tựa hồ đã lan tràn đến rồi mỗi một tế bào bên trong. Đặc huấn lớp các học viên đang nhìn đến hắn xuất hiện lúc cũng cảm giác được hắn bất đồng. Xảy ra chuyện gì vậy? Nay Thiên Ma Quỷ giáo quan như thế nào lộ ra như vậy ôn hòa? Lão bản, ngươi uống rượu rồi hả? Lâm Quả quả thấp giọng hỏi. Ân? Lam Tuyệt lên tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn liền nhìn về phía phía trước đệ tử. Hôm nay những học viên này rõ ràng tinh thần rất nhiều, ngày hôm qua bọn hắn bị thao luyện rồi cả ngày, như trước dày vò đến tối. Thế nhưng là, những học viên này tâm tình nhưng là hưng phấn đấy. Bởi vì bọn họ phát hiện, cái kia vượt xa bình thường huấn luyện số lượng, bọn hắn vậy mà kiên trì xuống ngo. Sáng sớm rút ra một cây cương châm về sau, trong cơ thể xuất hiện nhiệt lượng cũng dần dần sáp nhập vào thân thể. Mặc dù không có dị năng, nhưng thân thể hữu lực, còn có một loại cảm giác nói không ra lời. Dường như chính bọn hắn đều có thể cảm nhận được bản thân tại phát triển tự như cũng đúng là như thế, bọn hắn mới lần thứ nhất cảm thấy, lần này đặc huấn thật là huấn luyện, mà không phải một cuộc thống khổ tra tấn. Lam tuyệt đi lên trước, từ trên người bọn họ rút ra đệ nhị cây cương châm, đã biến mất nóng dược cảm giác lập tức lần nữa tràn ngập toàn thân. đã có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay lại rút ra cương châm lúc, mỗi một gã học viên con mắt cũng không khỏi được phát sáng lên. hơn nữa hôm nay Lam tuyệt khí tức trên thân rõ ràng đã xảy ra một ít biến hóa, bọn hắn nhìn xem vị này mang theo mặt nạ màu vàng kim giáo quan, tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy rồi. đáng tiếc, ma quỷ cuối cùng là ma quỷ, cũng không theo người ý thức mà chuyển đi Ngày hôm qua huấn luyện số lượng gia tăng năm thành, lập tức bắt đầu. Kết thúc không thành đấy, cũng không cần để đi ngủ, thống khổ huấn luyện lại một lần đã bắt đầu, như trước đổ mồ hôi ra như mưa, như trước vô cùng thống khổ. Nhưng các học viên tâm tính cũng đã phát sinh biến hóa, rút ra đệ nhị cây cương trầm, cái kia đằng sau nên sẽ rút ra cây thứ ba, cây thứ tư, thẳng đến tất cả. Mà những thứ này cương trầm, giống như là thêm tại trên người bọn họ từng đạo phong ấn bình thường, lúc tất cả chín cây cương trầm toàn bộ rút ra về sau, lại sẽ là như thế nào đâu? Chờ mong cảm giác bắt đầu ra hiện trong lòng bọn họ, mà đã có phần này chờ mong. Thống khổ tựa hồ liền đã không phải là mãnh liệt như vậy rồi. Ngày hôm qua uống rượu rõ ràng không gọi lấy chúng ta. Sở Thành hung dữ gìm chặt Lam Tuyệt cổ. Lam Tuyệt liếc mắt, "Thả ta ra, ta cho ngươi biết chút chuyện." Sở Thành hừ lạnh một tiếng, "Không tha, trừ phi ngươi đem ngày hôm qua uống rượu lấy thêm ra một phần đến, mời ta uống." Lam Tuyệt nói, "Ta nổ ra cho ngươi được hay không được?" Sở Thành mãnh liệt buông hắn ra, "A Tuyệt, ngươi lúc nào trở nên ác tâm như vậy rồi hả?" Lam Tuyệt cười hắc hắc, "Theo ngươi học đó a." Cút. Hoa Lệ mỉm cười nói, "A Tuyệt, ngươi hôm nay giống như đặc biệt vui vẻ." có cái gì tốt chuyện này chia sẻ thoáng một phát Lam tuyệt nói thúc thúc hắn có người yêu hả sợ thanh ngẩn ngơ sau đó sắc mặt của hắn liền bắt đầu trở nên cổ quái ngươi ngươi nói thúc thúc ta có người yêu chẳng lẽ lúc trước nữ nhân kia không có chết Lam tuyệt cười khổ nói không không phải là nữ nhân kia ta có thể khẳng định hắn yêu mình đấy là một người khác chúng ta thiên hỏa đại đạo thợ cắt may thợ cắt may yêu thích hắn đã có thời gian rất lâu rồi có thể mỹ thực gia vẫn luôn không tiếp nhận nàng ngay tại ngày hôm qua mỹ thực gia tựa hồ nghĩ thông suốt lựa chọn tiếp nhận thợ cắt may hai người bọn họ ở cùng một chỗ, cho nên ta mới đặc biệt vui vẻ, vì bọn hắn mà cao hứng. Sở Thanh ngơ ngác nói, ý của ngươi là nói, thúc thúc ta yêu mến nữ nhân khác. Nói cách khác, hắn đã từ năm đó trong bóng đêm chạy ra, đã khôi phục. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, có thể nói như vậy. Sở Thanh thở sâu, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy không dám tin. Năm đó hết thảy, đối với bọn hắn gia tộc mà nói là đả kích khổng lồ, nhất là Mỹ Thực Gia mất tích. Nếu như không phải là hắn cũng có lấy vô cùng đậm đặc Minh Vương huyết mạch, chỉ sợ gia tộc đều bởi vì Mỹ Thực Gia ly khai rồi biến mất rơi. Chuyện kia đâu? Hắn làm rõ sở đến tột cùng là ai giết hắn đi trước kia người yêu sao? Sở Thành truy vấn, Lam Tuyệt nói, cái này cũng không biết. Bất quá, ta cảm thấy ngươi có thể đi tìm hắn. Tâm tình của hắn cùng trước kia so sánh với đã xảy ra biến hóa rất lớn. Ngươi đi tìm hắn a, có lẽ hắn sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Hơn nữa nói không chừng, hắn cũng sẽ không lại bài xích trở về với ngươi. Tốt, ta lập tức liền đi. Nói xong câu đó, Sở Thành nhấc chân đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy. Nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, Hoa Lệ đi vào Lam Tuyệt bên người, quả nhiên là chuyện tốt. Khó trách ngươi sẽ cao như vậy hưng. Đổi ta cũng giống nhau sẽ đặc biệt cao hưng đấy. Bất quá lại nói tiếp, ta bắt đầu càng ngày càng yêu mến bọn ngươi thiên hỏa đại đạo rồi. Tại các ngươi nơi đây ít nhất ngươi lừa ta gạt rất ít, tuy rằng quản lý rời rạc, nhưng bầu không khí lại vô cùng tốt. Chúng ta tây minh hai đại tòa thành đều quá bảo thủ rồi, bắc minh đại liên minh bên trong quyền lực đấu đá lại đặc biệt lợi hại. Khó trách thiên hỏa đại đạo mới là dị năng giả đám chính thức thiên đường. Lam tuyệt mỉm cười, ưa thích liền lưu lại chứ sao? Không có người sẽ đuổi ngươi đi. đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là không nên bị Mặc tiểu tìm đến. Ta có thể chịu không được a?" Hoa Lệ thở dài một tiếng, "Nào có đơn giản như vậy, ta nếu là thật có thể một mực lưu lại liền thật tốt quá. Kỳ thật, có một số việc cũng không phải không thể làm, chẳng qua là thiếu thiếu một cái đầy đủ lý do mà thôi. Ngày hôm qua chúng ta nhìn chằm chằm một ngày, hôm nay đến với ngươi. Nhìn lấy học viên của ngươi đám đặc huấn a hiệu quả không sai. Hôm nay lại nên dùng dược vật rồi, ta đi trước chuẩn bị một chút." Tốt. Đúng vậy, hôm nay vừa muốn lớn nấu người sống." "6" Thiên Hỏa Đại Đạo nội bộ bầu không khí gần nhất bắt đầu trở nên có chút ưng trọng, hầu như tất cả dị năng giả đều đã biết được, Tây Minh sắp tới chơi. Đây đối với Thiên Hỏa Đại Đạo mà nói tuyệt đối là một đại sự. Toàn bộ 18 vị ủy viên, ngoại trừ có 3 vị không kịp đi về bên ngoài, 15 vị đều ở lại Thiên Hỏa Đại Đạo, chuẩn bị tới đón tiếp lần này Tây Minh hai đại tòa thành liên hợp phỏng vấn. Sở Thành ngày đó trở lại Thiên Hỏa Đại Đạo tìm Mị thực ra về sau giờ đi rồi, chẳng qua là nhắn lại nói cho Lam Tuyệt, hắn cần phản hồi gia tộc một chuyến. Qua vài ngày thần đoàn chiến trực tiếp tại mộng Vong trong gặp, bọn hắn thúc cháu hai người nói gì đó Lam Tuyệt không biết, hắn chỉ biết là, sở thành rời đi, nhưng Mỹ thực ra nhưng như cũng lưu lại, cũng không có đi theo hắn cùng đi. Y phục một thân thẳng màu xanh đậm Âu phục, Lam Tuyệt sáng sớm liền đi tới gỗ thịt lao tiểu phường. Phẩm tiểu sư cách ăn mặc cũng đồng dạng cẩn thận tỉ mỉ, mang theo tác giả, y phục hoa lệ cung đình quý tộc phục sức, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Trừ bọn họ ra bên ngoài, Mỹ thực ra, thợ cắt may, thầy thuốc, cà phê sư, tay đua xe, thợ cắt tóc, chuyên gia làm đẹp, cơ giới sư tất cả đều đến, đến rồi. Tổng cộng 10 vị thiên đại Đạo ủy viên. Đồng thời Tụ tập ở chỗ này còn có mấy vị không phải là ủy viên đấy, thí dụ như kế toán viên cao cấp, còn có luyện dược sư. đương nhiên, còn có vị kia quần áo lùi bại tên ăn mày. Tên ăn mày co lại trong góc, kế toán viên cao cấp đi theo Lam Tuyệt sau lưng, luyện dược sư là sườn sám cách ăn mặc, đứng cách những người khác khá xa địa phương, vẻ mặt lạnh như băng, dường như ai cũng thiếu nợ tiền của nàng tựa như. Trên mặt đất thiên hỏa đại đạo hôm nay xin miễn hết thể hội viên tiến bảo. Trên đường phố lộ ra thập phần quặn phẩm sư ánh mắt từ trên thân mọi người đã qua, Tây Minh hai đại tòa thành nhân lập tức muốn đến rồi. Mọi người theo ta ra ngoài lên đón. Nói xong, hắn trước tiên đi ra ngoài, trong tay phải nắm hắn quyền trượng. Những người khác đi theo phía sau hắn, ra gỗ thịt lao tử phường, hướng Thiên Hỏa Đại Đạo một bên phần cuối đi đến. Chương 256: Chúa thể giả danh xưng. Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên tất cả cửa hàng đều là mở ra đấy, khi bọn hắn đi đến Thiên Hỏa Đại Đạo về sau, mỗi một cửa tiệm đại môn đều mở rộng, từ bên trong đi ra một cái hoặc mấy người, hướng bọn hắn hoặc gật đầu thăm hỏi, hoặc đi nhìn chăm chú lễ. Toàn bộ Thiên Hỏa Đại Đạo đều lộ ra hơn nhiều vài phần nghiêm túc khí tức. Rất nhanh Mọi người đi tới Thiên Hỏa Đại Đạo phần cuối, cũng đúng vào lúc này, xa xa, mười mấy chiếc không trung phi xa nối đuôi nhau bay tới. Những thứ này không trung phi xa chia làm hai bộ phận, một phần là màu vàng đấy, một phần là màu đen. Khép lại thành hai hàng, riêng phần mình không cho, hướng phía Thiên Hỏa Đại Đạo phương hướng bay vụt mà tới. Tốc độ của bọn nó dần dần giảm bớt, tại khoảng cách Thiên Hỏa Đại Đạo 50m bên ngoài lối vào từ từ đáp xuống. Xa hoa không trung phi xa cửa xe mở ra, từng đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Pháp hữu sư đứng ở Thiên Hỏa Đại Đạo cái này một phương phía trước nhất, ánh mắt bình tĩnh mà trầm ngâm cũng không có ngăn đón đi ra ngoài ý tứ. Lam Tuyệt đứng ở phẩm tiểu sư sau lưng cách đó không xa, lúc hắn nhìn đến từ màu vàng không trung bay trên xe đi xuống những người kia lúc, hai mắt híp lại, đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang. Ở đằng kia trong đám người, có không ít thân ảnh quen thuộc. Trị liệu thiên sứ giả Phổ, trí thiên sứ Gul, cáo tử thiên sứ Gaberien, sáu đại thiên sứ trưởng có ba vị xuất hiện, bọn hắn xuống xe sau dừng bước lại, thối lui ở một bên, yên tĩnh cùng đợi. Trung đoạn vị trí, sáng ngời màu vàng không trung phi xa bên trên, trước xuống một gã thân hình cao lớn trung nhân nhân, anh Tuấn Tướng Mạo, lúc hắn xuất hiện thời gian dường như toàn thân chính là một viên thái dương, tràn đầy quang minh khí tức. hắn xuống xe sau cũng làm cho đến rồi một bên. một cái có chút giả mùa thân ảnh tiếp theo từ trên xe bước xuống, cực kỳ đẹp đẽ quý giá màu trắng nạm vàng tuyến trường bảo, đầu đội vương miện, trong tay nắm một thanh màu bạch kim quyền trượng. lúc hắn xuống xe về sau, lúc trước xuống xe tất cả giáo hoàng toàn thành nhân viên thần chức đám đồng thời không mình hành lễ. lão nhân bản thân nhìn qua rất bình thường, tựa hồ chỉ là một vị bình thường lão nhân, nhưng hắn ánh mắt nhưng là sâu như vậy thúy, dường như có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Mơ hồ có phản sướng âm thanh theo sự xuất hiện của hắn mà văng lên. Tại hắn hướng trên đỉnh đầu bầu trời tựa hồ cũng trở nên đặc biệt sáng lên. Mà đổi thành một bên, Màu đen không trung phi xa bên trên cũng xuống rồi một đoàn người. Trang phục của bọn hắn cùng khí chất tựa như bọn hắn không trung phi xa màu sắc, đen kịt, màu xanh sẫm, đỏ sẫm, chiếm cứ bọn hắn phục sức chủ sắc điệu. Phía trước nhất một cỗ màu đen không trung phi xa bên trên, đi xuống chính là một vị dáng người cường tráng nam tử, màu xám bắt tóc, màu vàng con mắt, đôi mắt của hắn lại là dựng thẳng đồng tử, nhìn qua lạnh lạnh đáng sợ. Một thân màu đen áo da ở bên trong Phồng lên cơ bắp dường như tùy thời đều muốn cầm quần áo nứt vỡ tựa như. Tại phía sau hắn là một gã tướng mạo xinh đẹp nữ tử, nữ tử y phục màu xanh lá cây trường bào, mang theo thật to áo choàng, hầu như che đậy rồi một nửa dung nhan, nhưng thân hình của nàng lại cực kỳ đầy đặn, toàn thân cũng dị thường cao gầy, thân cao vậy mà vượt qua mét m trong tay cầm một cây cán dài quần trượng. Quần trượng bản thân giống như là một cái cự xà, trượng đầu chính là đầu lưỡi, hai viên xà nhãn là màu xanh lá bảo thạch khảm nạm mà thành. Cùng phía trước nam tử trên người dã tính hương vị so sánh với, nàng xem đi lên, toàn thân đều có một loại âm trầm khí tức lại đằng sau, xuống chính là một gã dáng người thon dài, quần áo cực kỳ tinh tế, mặc áo bảnh tô nam tử, màu đỏ sầm áo bảnh tô, màu đen nơ, trắng đoan áo sơ mi, quang chứng dáng người tóc trắng xám khuôn mặt, ánh mắt của hắn là màu đỏ nhạt đấy, anh tuấn mà tràn đầy phong độ thân sĩ. Ba vị này sau khi xuống xe cũng là riêng phần mình lui sang một bên, tiến tĩnh cùng đợi. Trung ương màu đen không chung phi xa, trước tiên xuống một người, đó là một gã nam tử, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, không chút nào tại hắn đối diện vị kia trước giáo hoàng xuống xe nam tử phía dưới, thân hình cao lớn hắn, mặc một bộ đen xỉ như mực trường bào Trường bào trên có vô số màu đỏ đường cong buộc vòng quanh một vài bức quỷ dị đồ án. Càng thêm quỷ dị là, ánh mắt của hắn hoàn toàn là màu đen đấy, không có uổng phí nhãn cầu, toàn bộ trong hốc mắt hoàn toàn bị hắc ám bao trùm, giống như là hai cái vực sâu bình thường, khiến người ta nhìn chi muốn rơi vào trong đó. Xuống xe về sau, hắn tránh ra hai bước, ngay sau đó, từ màu đen không trùng phi xa bên trên lại xuống một người. Đây là người người trẻ tuổi, dáng người trung đẳng. Ít nhất cùng phía trước xuống cái này tư duy so sánh với, hắn nhìn đi lên cũng không như vậy dễ làm người khác chú ý, hắn mặc một bộ ám kim sắc lễ phục. Trú Mạo cũng không tính đặc biệt anh tuấn, đôi mắt cũng là hắc bạch phân minh, tóc đỏ, con mắt màu đen, nhưng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, con ngươi của hắn vậy mà cũng là màu đen đấy. Lúc hắn xuống xe trong nháy mắt đó, hắn cái này một bên bầu trời rõ ràng âm u vài phần, ánh mặt trời trở nên không lại rõ ràng, không khí trung quanh nhiệt độ đều tại cấp tốc hạ thấp. Thanh niên cùng đối diện áo bảo trắng lão giả lên nhau. Áo bảo trắng lão giả ánh mắt ấm áp, thanh niên ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo dị thường. Hai người ai cũng không nói gì, riêng phần mình ở bên cạnh người tốn tụng xuống, hướng phía Thiên Hỏa Đại Đạo phương hướng đi đến. Khi bọn hắn đi ra xa trận thời điểm, bộ pháp đúng là thần kỳ nhất trí. Những người khác cũng rất tự nhiên rơi vào đằng sau, cùng nhau hướng đối diện đi tới. Phẩm Tiểu sư lúc này mới tiến lên vài bước, đi ra đến Thiên hỏa Đại Đạo Phạm Vi bên ngoài, ánh mắt bình tĩnh như trước. Rất nhanh, đối phương hai hàng đối lập rõ ràng đội ngũ đi vào hắn phía trước cách đó không xa, áo bào trắng lao giả cùng con mắt màu đen thanh niên đều dừng bước lại. Nhị vị, đã lâu không gặp. Phẩm Tiểu sư lạnh nhạt nói ra. Con mắt màu đen thanh niên trước tiên mở miệng, nhưng thanh âm của hắn nhưng là dị thường giàn khoa, đúng vậy à? Đã lâu không gặp. Bất quá. Hôm nay như thế nào chỉ có một mình ngươi, chẳng lẽ ta cùng lão thần quân cùng đi, vẫn không thể lại để cho ba người các ngươi lão gia hỏa cũng đi ra tới sao? Phẩm tiểu sư thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, chiêm bạc sư tại nhà bảo tàng chờ nhị vị. Áo bảo trắng lao giả mỉm cười, làm phiền rồi. Phẩm tiểu sư tránh ra một bước, làm ra một cái mời thủ thế, nhị vị mời. Hắn không có trước xưng hô bất kỳ người nào, bởi vì hắn biết rõ cái này song phương thủy hỏa bất dung. Áo bảo trắng lao giả không thể nghi ngờ chính là giáo hoàng, mà cái kia nhìn như trẻ tuổi, con mắt màu đen thanh niên cũng dĩ nhiên là là thống trị hắc ám tòa thành mà vương xạ tàn rồi hai đại tòa thành giữa cho tới bây giờ sẽ không có cùng quả táo bọn hắn thủy chung đều là cường lực nhất đối thủ cạnh tranh nhưng mà bọn hắn cũng đồng dạng thuộc về tây minh lam tuyệt đi theo phẩm tiểu sư lui qua một bên giáo hoàng sau lưng ba đại thiên sứ trưởng tự nhiên cũng đều thấy được hắn sắc mặt bao nhiêu đều có chút mất tự nhiên chiến đấu thiên sứ mắt cổ cũng không có theo đội đến đây hiện nhiên thân thể còn không có tốt mà ở ba vị này đại thiên sứ trưởng trong mắt lam tuyệt lại như là không có bất kỳ sự tình tự như điều này có thể không để cho bọn chúng giận mình đi ở ba đại thiên sứ trưởng phía trước đấy là vị kia tướng mạo đặc biệt anh tuấn Nam tử hắn cũng dĩ nhiên là là giáo hoàng trong thành bảo địa vị gần với giáo hoàng thiên sứ chi vương mi hắn nhiều hứng thú nhìn lam tuyệt liếc mặt mỉm cười hướng lam tuyệt nhẹ gật đầu lam tuyệt cũng là lễ phép tính quay về dùng mỉm cười đi vào thiên hỏa đại đạo giáo hoàng mỉm cười nói thật lâu chưa từng tới nơi này phẩm tiểu sư ta là nên sưng hô như vậy ngươi đi phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu sưng hô chẳng qua là một loại hình thức sa tản đạo nói đúng vậy a ta đều giao hắn nhiều năm như vậy lao thần côn rồi chúng ta hai lão này đều hận không thể giết chết đối phương, nhưng lần này nhưng lại không thể không cùng một chỗ đến đây. nghe nói lần trước ảo thuật lão đầu đi giáo hoàng tòa thành náo sự, hắn như thế nào không đem chỗ đó đều nổ a. lời vừa nói ra, giáo hoàng tòa thành bên này lập tức mọi người hướng xạ tản trợn mắt nhìn. xạ tản sau lưng hắc ám tòa thành các cường giả tự nhiên cũng là không chút nào yếu thế. giáo hoàng giơ tay lên trong quân trượng, sau lưng mới bình tĩnh trở lại. xạ tản giữa chúng ta vấn đề nên tại tây minh giải quyết. lần này chúng ta là tới chơi người, không muốn mạo phạm chủ nhân. giáo hoàng thản nhiên nói. Sạ Tàn hạc hạc cười cười, xem ra ta về sau không nên bảo ngươi thần côn, nên bảo ngươi ngụy quân tử mới đúng. Phẩm cửu sư tại giáo hoàng khác một bên, nhìn bọn họ đấu võ mồm nhưng không có mở miệng. Hắn đương nhiên sẽ không cho là giáo hoàng cùng Sạ Tàn như vậy nói chuyện với nhau liền có nghĩa là giữa bọn họ thật sự muốn lên diễn một cuộc quyết đấu. Nếu nói như vậy, bọn hắn cũng sẽ không cùng đi đến Thiên hỏa Đại Đạo rồi. Phong cách cổ xưa Thiên hỏa nhà bảo tàng Đại môn mở rộng ra, ngoài cửa đứng đây tám vị mặc áo trắng thanh niên bàn, cửa chính chỗ Triem Bạc sư bình tĩnh đứng ở nơi đó, trường bào màu trắng bên trên khảm nạm lấy các loại bảo thạch. Hắn dàn mua trên khuôn mặt mang theo ấm áp mỉm cười. Chứng kiến hắn, Giáo hoàng cùng xạ tản ánh mắt ở chỗ sâu trong đều xuất hiện lập tức nghiêm nghị. Tam đại liên minh, tổng cộng có 7 vị chúa tể giả, mà ở cái này 7 vị chúa tể giả bên trong, bài danh cao nhất chính là trước mắt vị này. Chúa tể giả đều có chính mình xưng hô, mà chiêm bạc sư xưng hô liền tiêu là, tương lai chi nhãn. Liên minh đã biết, cũng ghi chép trong danh sách đấy, tổng cộng có 10 vị chúa tể giả. Trước hai vị chúa tể giả đều ẩn thế không ra, tương lai chi nhãn xếp hạng vị thứ ba. Bài danh vị thứ tư, vị thứ năm 2 vị chúa tể giả đều thuộc về Bắc Minh bọn hắn cũng là đại liên minh chúa tể giả. Giáo hoàng xếp hạng thứ 6 vị, hắn danh xưng là Thượng đế chi thủ. Sa tạn xếp hạng vị thứ 7, danh xưng là Ma vương. Xếp hạng thứ 8 đúng là ảo thuật quân vương, cũng chính là vị kia chấp trưởng lấy thiên hỏa đại đạo đồ thư quán cổ giả. Xếp hạng vị thứ 9 đấy, chính là danh xưng là thời không quyền trượng phẩm tiểu sư. Xếp hạng thứ 10 vị đấy, là đã từng ám sát qua Lam khuynh tinh không ma ảnh. Hắn không thuộc về Tam đại liên minh, chỉ thuộc về chính hắn, mạnh nhất thích khách. Mỗi một vị chúa tể giả đều có chính mình am hiểu năng lực, nhưng cái bài danh này nhưng là bọn hắn chỗ công nhận đấy. bởi vậy, nhìn qua gần đất xa trời chiêm bạc sư tại trên thực lực càng áp đảo giáo hoàng cùng xạ tản phía trên, đồng thời cũng là ủng hộ tam đại liên minh bảy vị chúa tể giả trong cường đại nhất một vị. đã lâu không gặp, các lao bằng hữu. chiêm bạc sư khẽ cười nói. giáo hoàng khẽ gật đầu, đã lâu không gặp, tương lai trì nhãn miệt hạ. xạ tản nhẹ gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng, tựa hồ có chút nào ngễ nhưng trong ánh mắt lại dường như còn ẩn chứa mặt khác một ít gì. mời đến. chiêm bạc sư xoay người, trước tiên vào trong đi đến. giáo hoàng, xạ Phẩm Ủy sư đi theo phía sau hắn, những người khác thì đi theo càng đằng sau. Chương 257: Trên Bạc Sư sắc vĩnh biệt. Đường Kim nhân loại cường đại nhất dị năng giả, chừng nhiều hơn phân nửa đều ở đây trong, như vậy tụ hội, Hoa Minh hội nghị đều vô cùng coi trọng. Bất quá, coi như là Hoa Minh hội nghị cũng không thể tham dự trong đó, chỉ có thể là nói bóng nói gió tìm hiểu một ít tin tức. Bởi vì, đây là dị năng giả thế giới. Trên Bạc Sư đi ở phía trước rất chậm, nhưng cho dù là bướng bình sát tạn, cũng không có thúc dục cái gì. Đôi mắt của hắn trong hào quang lập lòe. Ánh mắt Thủy Trung đều không có rời đi Chiêm Bạc Sư thân thể. Nhà Bảo Tàng tầng một trong đại sảnh sớm đã mang lên một chương cực lớn bàn dài đủ để dung nạp 50 người đồng thời nhập tuận. Chiêm Bạc Sư rất tự nhiên đi đến phía trước nhất, tại chủ vị ngồi xuống. Giáo Hoàng cùng xạ Tản phân biệt ngồi ở hắn tả hữu dưới tay vị. Phẩm Tiểu Sư ngồi ở Giáo Hoàng dưới tay vị, mà Sả Tản dưới tay, ngồi xuống thì là Mỹ Thực Gia. Lúc Mỹ Thực Gia ngồi xuống trong nháy mắt đó, xạ Tản tựa hồ mới chú ý tới hắn. Trong lúc đó, Sả hai mắt lại, hai đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt hướng Mỹ Thực Gia nhìn lại. Mỹ Thực Gia ngồi ngay ngắn bất động cũng không có đi nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ hết thảy đều không liên quan đến mình đúng vậy. Sạ tản ánh mắt híp lại, đáy mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Song phương những cường giả khác đều nhao nhau nhập tọa. Lần lượt phẩm tiểu sư ngồi xuống chính là trời để cho Vương Mi Gian Đa, lần lượt mỹ thực gia ngồi xuống đấy, đúng là vị kia tướng mạo kỳ vĩ, có một đôi đen nhánh sắc nhãn con mắt nam tử. Lam Tuyệt ngồi ở tương đối phía sau vị trí, hắn biết, vị kia có đen nhánh sắc nhãn con mắt đấy, chính là Hắc Ám tỏa thành địa vị gần với xạ Tạn đoạn Lạc Thiên Sứ lũ trại ở. Trong truyền thuyết giáo hoàng tỏa thành phán đồ, Giáo Hoàng tòa thành các cường giả, nhất là sáu đại thiên sứ trưởng đối với hắn căm hận thậm chí còn muốn vượt qua xạ tản. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Triem Bạc sư mỉm cười. Lần này hai đại tòa thành cùng chung đến đây do hỏi, lại để cho Thiên hỏa Đại đạo vẻ vang cho kẻ hèn này. Rất vinh hạnh, có thể ở ta sinh mệnh phần cuối thời khắc cuối cùng nhìn thấy nhị vị. Có lẽ lần này gặp mặt về sau, sắp vĩnh biệt. Lời vừa nói ra, vô luận là hai đại tòa thành người, hay vẫn là Thiên hỏa Đại đạo mọi người, không khỏi đồng thời biến sắc. Dù là Giáo Hoàng cùng xạ tản ban đầu một trong những mục đích chính là muốn tìm kiếm thiên hỏa đại đạo trong chiêm bạc sư cùng cổ giả thọ nguyên nhưng đối với phương chủ động nói ra hơn nữa tỏ vẻ chính mình sẽ chết rồi nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đấy trong lúc nhất thời toàn trường yên lặng một vị chúa tể giả nói mình sắp rơi xuống tuyệt sẽ không là hay nói giờ đấy nhất là lời này lại là từ vị đại lời tiên đoán nhà tương lai chi nhãn trong miệng nói ra giáo hoàng thở dài một tiếng không có vãn hồi đường sống sao chiêm bạc sư mỉm cười đến rồi ta đây vóc tuổi còn có cái gì nhìn không thấu đây này hơn nữa nhị vị nên cũng hiểu rõ đối với chúng ta mà nói, tử vong chưa hẳn chính là tới hạn, có lẽ sẽ là một cái toàn bộ khởi đầu mới cũng nói không chừng. Ta vốn đến so với nhị vị thì càng sớm một ít, sống được đã lâu như vậy, kỳ thật ta sớm đã mỏi mệt. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể minh bạch chiêm bạc sư mà nói. Tại nhân loại dị năng giả trong lịch sử, chiêm bạc sư trên thực tế nếu so với thế hệ này, giáo hoàng cùng xạ tạn đều sáng sớm một thế hệ, thậm chí so với cổ giả còn muốn sáng sớm nửa thế hệ. Từ lúc hơn 150 năm trước, tại nhân loại còn chưa có bắt đầu sở tạ di dân thời điểm, hắn cũng đã là chúa tể giả rồi. Về sau, tại nhân loại tiến hành sở tạc di dân trước, hắn từng làm qua mấy lần cực kỳ chuẩn xác lời tiên đoán, vì nhân loại vãn hồi rồi tổn thất không thể lường được. Cũng là từ khi đó bắt đầu, chim bạc sư tại tam đại liên minh cao tầng đều có được lực ảnh hưởng cực lớn. Về sau hắn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lựa chọn tại thiên hỏa tinh thành lập thiên hỏa đại đạo. Có thể nói, hắn là thiên hỏa đại đạo chính thức người thành lập. Tại toàn bộ thập đại chúa tể giả ở bên trong, vì nhân loại làm ra cống hiến tối đa đấy, cũng là hắn. Hành vi tử vong không phải là tới hạn, cũng chỉ có chúa thể giả mới có thể minh bạch là có ý gì rồi. Về phần mệnh mọi ngữ điệu, càng không phải là tùy tiện nói một chút. Dùng chiêm bạc sư tuổi, đã sớm nên ly khai cái thế giới này, chúng chi hắn còn nhiều lần tiết lộ thiên cơ đối với thân thể cắn trả thật lớn. Hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình cường đại thực lực cùng một ít phương pháp đặc thù mới miễn cưỡng sống đến bây giờ. Nhưng như vậy còn sống, lại tại sao có thể là vui vẻ đây này? Mặc dù giáo hoàng cùng sạ tạn đều hy vọng thiên hỏa đại đạo không có tương lai chi nhãn, nói như vậy, thiên hỏa đại đạo sẽ không trấn sợ, nhưng khi bọn hắn chính thai nghe được tương lai chi nhãn thừa nhận chính mình đem không lâu tại nhân thế thời điểm, trong lòng nhưng như cũ trầm trọng. Vì toàn bộ nhân loại mà trầm trọng. Satan trầm giọng nói, nếu như miện hạ nguyện ý tiến về trước chúng ta Hắc ám tòa thành, ta ngược lại là có vài loại có thể diễn thọ kéo dài phương thức. Trứng bạc sư nở nụ cười, ra mua khuôn mặt lập tức đã trở thành nếp nhăn nhà bảo tàng, "Cảm ơn. Có thể làm cho Ma vương nói ra những lời này, ta phải không là cũng đủ để tự hào rồi. Bất quá, với ta mà nói, cái gì cũng đã vô dụng. Ta cũng không phải là sinh mệnh lực đi tới phần cuối, mà là linh hồn đi tới phần cuối. Cái này cũng không đáng sợ. Ta muốn Nhị vị đến đây kỳ thật cũng là rất muốn biết ta cuối cùng còn có thể sống bao lâu. Vừa vặn hôm nay các ngươi đều tại, ta liền đem đáp án nói cho các ngươi biết. Ta các ngươi lần này đi rồi, trong vòng 3 tháng, ta đem qua đời. Thiên hỏa đại đạo ủy ban ủy viên trưởng để cho phẩm tiểu sư tiếp nhận. Giáo hoàng không lại lên tiếng, lại thoáng cúi đầu. Sa tản nếu mày, mà thiên hỏa đại đạo mọi người trong mắt lại đều bị toát ra bi ý. Chiêm bạc sư mỉm cười, điều này cũng đồng dạng là ta hướng thiên hỏa đại đạo các vị tuyên bố. Vô cùng cảm tạ mọi người những năm gần đây này đối với chúng ta đại đạo ủng hộ, không muốn khổ sở. Ta sau khi đi, đại đạo chỉ sẽ trở nên càng thêm phồn thịnh. Giáo hoàng thở dài một tiếng, chúng ta không nên tới, thật có lỗi, tương lai chỉ nhãn miệng hạ. trương bạc sư lại lắc đầu, không, các người tới đúng lúc, ta vừa vặn có một số việc muốn nói cho các người biết. Nhị vị miệng hạ, mời đi theo ta. Nói qua, hắn chậm rãi đứng người lên, hướng phía sau đi đến. Giáo hoàng cùng xả tản lướt nhau, đồng thời đứng dậy, nhưng lúc này, tại hai đại chúa tể giả đáy mắt ở chỗ sâu trong, tuy nhiên cũng phát ra một tia thật sâu kiên kỵ. Khi bọn hắn chưa từng biết được tương lai trí nhãn sắp đi về hướng sinh mệnh phần cuối trước, có lẽ bọn hắn còn sẽ không như thế, thế nhưng là, một vị sắp đi về hướng sinh mệnh phần cuối chúa tể giả nếu như toàn lực ứng phó bộc phát, đối với bọn họ mà nói là uy hiếp chí mạng a. Tựa hồ là đoán được bọn hắn ý nghĩ trong lòng, Chiêm bạc sư dừng bước lại, trở lại nhìn về phía hai người, mỉm cười. Nhị vị không cần phải lo lắng. Nhân loại tương lai cần các ngươi. Ta đối với hủy diệt cũng không có bất kỳ hứng thú. Đi theo ta." Nghe hắn vừa nói như vậy, giáo hoàng cùng xạ mới đều nhẹ nhàng thở ra nhưng là đồng thời giật mình trong lòng mình sợ hãi, đồng dạng là chúa thể giả, bọn hắn vậy mà trong lòng thái bên trên bị áp chế lợi hại như thế, đây là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đấy. Ba vị chúa thể giả biến mất tại phía trước lóe lên trong cửa nhỏ, bàn dài hai bên mặt khác dị năng giả đám, trong mắt đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ai cũng đoán không ra tương lai chi nhãn cùng với giáo hoàng, xạ tản đơn độc nói là chuyện gì. đúng lúc này, thiên sứ chi vương Mizanda đa đột nhiên đứng dậy, hắn đứng dậy, tự nhiên hấp dẫn ở đây tất cả các cường giả nhìn chăm chú. mỹ ánh mắt đúng là rơi vào lam tuyệt phương hướng gật đầu. Nói, "Zeus, ta đại biểu giáo hoàng toàn thành, vì sự tình lần trước hướng ngươi gây nên dùng chân thành ấy nấy. Thỉnh cầu sự tha thứ của ngươi. Cũng đại biểu giáo hoàng toàn tòa thành hứa hẹn, tương lai sẽ không còn làm ra bất luận cái gì đối với ngươi bất lợi sự tình." Một bên nói qua, vị này giáo hoàng trong thành bảo địa vị gần với giáo hoàng số 2 nhân vật dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng Lam Tuyệt tối người, sâu thi lễ. Lam Tuyệt không có đứng dậy, như mày, lãnh đạo mà nói, "Các ngươi nên may mắn, ta người cũng không có bị chính thức tổn thương. Các ngươi cũng bỏ ra nhất định được một cái giá lớn. Chuyện này được rồi." cũng không phải là tất cả mọi người nhận thức làm tuyệt, nhưng đối với rẽ ở cái tên này, mọi người tại đây lại tuyệt không lạ lắm. Cho dù là thiên hỏa đại đạo trong các vị các cường giả, tuyệt đại đa số cũng cũng không biết làm tuyệt lai lịch. Nghe được Myranda xưng hắn là rẽ cũng có không ít người trên mặt đều thoát ra vẻ giật mình. Từng đã là dòng binh giới chi vương, dĩ nhiên liền là thiên hỏa đại đạo bên trên thợ kim hoàng sao? Nhất là tại không lâu về sau, ngọc vong sắp trình diễn thần đoàn chiến, rẽ ở chính là một trong những nhân vật chính a. Tứ đại thần quân trong thần vương rẽ mỉm cười, lần nữa hướng lam tuyệt nhẹ gật đầu. Một lần nữa ngồi trở lại rồi vị trí của mình. Ngươi chính là Zeus. Đúng lúc này, một cái khác thanh âm vang lên, cái thanh âm này trầm thấp, lại mang theo vài phần kỳ lạ hương vị, tại trầm thấp tiếng nói sau đầu thập phần mượt mà. Lam Tuyệt ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng người nói chuyện, đúng vậy, ta chính là. Cái kia mở miệng nói chuyện đấy, đúng là ngồi ở mỹ thực gia dưới tay vị đọa lạc thiên sứ lũ Sải ở. ở hai mắt híp lại, lần này chúng ta đến đây, một cái trong đó mục tiêu chính là tìm ngươi. Công chúa điện hạ được chứ? Công chúa? Mỹ thực gia ánh mắt hơi động một chút, đồng dạng nhìn về phía Lam Tuyệt bên này. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, cũng không có phủ nhận, mỹ cạ rất tốt. Nếu như các ngươi đều muốn mang đi nàng, vậy cũng không cần nhiều lời. Hắc ám tỏa thành các vị cường giả ánh mắt đều là ngưng tụ, vị kia đặc biệt khôi vị nam tử càng là khí tức động nhiên trở nên trầm trọng, hai mắt có chút phím hồng. Màu xanh là cây trường bào nữ tử, nhưng là có chút hăng hái nhìn xem Lam Tuyệt, giống như là tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mà vị kia quần áo tinh tế y phục áo bành tô nam tử thì là mỉm cười, từ túi áo trong rút ra khăn tay trắng lau đi khóe miệng. Rất tốt. Lư sớ nhẹ gật đầu, sau đó sẽ không có nói cái gì nữa rồi các loại đồ uống, hoa quả cùng quà vật bị bồi bàn nối đôi nhau đưa đi lên. phẩm tiểu sư bưng lên một ly nước trắng, hoan nghênh các vị đến, chiêu đãi không chu toàn, mời nhiều tha thứ. myranda mỉm cười nói, thời không quyền trượng miệng hạ khách khí, rất vinh hạnh đi vào thiên hòa đại đạo, cũng hy vọng có thể thông qua lần này trao đổi, tăng cường chúng ta tình hữu nghị, tăng lên quan hệ lẫn nhau. giáo hoàng tòa thành quả nhiên là thừa thái ngụy quân tử a, hắc ám tòa thành bên này, dáng người đặc biệt cao lớn nam tử tiếng kêu kỳ quái nói nói, một bà nhấc lên trước mặt một cái quả táo, bàn tay vừa dùng lực, quả táo lập tức bị bóp nát ấy. Hắn bộ dạng đầu, tùy ý khe hở trong rơi chất lỏng nhỏ vào trong miệng. Chương 258, Cổn Stangin. Lang Vương, ngươi dám khiêu khích? Cáo tử thiên sứ Gaberien lạnh lùng nói. Lang Vương run lên tay, bàn tay quả táo cặn liền hướng phía đối diện bay đi, khiêu khích thì thế nào? Sớm hữu xem các ngươi những thứ này tiểu bạch kiểm không vừa mắt. Dạ phủ tay chỉ một cái, một đạo hào quang hiện lên, quả táo cặn bỏ đi không một dấu vết. Khục khục. ở bên cạnh hắn áo bành tô nam ho khan hai tiếng. Lang Vương quay đầu nhìn về phía hắn, ho khan cái rắm, nhìn ngươi cũng giống nhau không vừa mắt lỡ cắt tóc cười hắc hắc, khinh thường nói, thật không biết đây là sói hay vẫn là chó, như thế nào gặp ai cần đấy. Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Lang Vương mãnh liệt đứng dậy, ngồi xuống. Thanh âm bình tĩnh văng lên. Người khác còn không có cảm thấy như thế nào, Lang Vương lại như bị sét đánh bình thường, thân thể run lên, một lần nữa ngồi trở lại rồi tại chỗ. Tại một sát na kia, hắn chỉ một cô khủng bố cực kỳ khí tức đã tập trung vào chính mình, nếu như hắn không ngồi xuống mà nói, rất có thể sẽ tao nộ hủy diệt tính đã kích. Lang Vương ánh mắt ngưng tụ, hắn tuy rằng tô lỗ, nhưng tuyệt không phải người ngu, nhìn về phía phẩm tiểu sư phương hướng, Lưu Sa biểu lộ bình thản muốn phẩm tiểu sư nói, thật có lỗi, thời không quyền trượng miễn hạ. Lang Vương xác thực không am hiểu khống chế tâm tình. Phẩm tiểu sư lãnh đạo mà nói, nơi này là thiên hòa đại đạo. Đơn giản mấy chữ, cũng tại từng cái nói ra lúc đều bị toàn bộ không gian chịu chấn động, mơ hồ có tiếng nổ vang tại trong lòng mọi người vang lên. Mùi thuốc súng mà cũng tiếp theo bắt đầu nồng nặc lên. Thiên sứ Chi Vương Mi Ganda, lạc thiên sứ lũ sợ đều không tự chủ được meo lại hai mắt. Mỹ thực ra lãnh đạo nói, ba vị miện hạ không biết lúc nào đi ra. Nếu như tất cả mọi người như vậy không kiên nhẫn không bằng liền đem thế tha trao đổi sớm a cũng tránh khỏi có ít người không tìm nén được thiên sứ chi vương mi gian đa mỉm cười nhẹ gật đầu nói cũng tốt Đoạ lạc thiên sứ Lũ xa ở cũng đồng dạng không có phản đối tốt phẩm tiểu sư cùng mỹ thực gia lướt nhau mỹ thực gia hướng hắn nhẹ gật đầu luận bàn võ đài lớn nhất sân bãi cũng sớm đã chuẩn bị xong có phẩm tiểu sư tự mình toa chấn trừ phi là chúa thể giả cấp bậc cường giả đối kháng nếu không là tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng đến luận bàn võ đài an toàn dựa theo trước đó kế hoạch bốn trận một trận một một cuộc năm đối năm đoản chiến Không biết hai đại tòa thành trận đầu phái ai xuất chiến. Phẩm Tiệu sư lạnh nhạt nói ra. Mi nhìn về phía lũ Sai ở, bọn hắn tựa hồ đã sớm đã đạt thành chung nhận thức. Lúc trước hai đại tòa thành thủy hỏa bất dung tại thời khắc này tựa hồ hoàn toàn biến mất. Một gã thân hình cao lớn nam tử từ giáo hoàng tòa thành trận doanh trong đi ra, trận đầu ta đến. Lam Tuyệt đứng ở mỹ thực ra sau lưng chứng kiến người này, hắn không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Bởi vì này cá nhân hắn không biết, hơn nữa hắn có thể khẳng định, trước mắt người này cũng không phải giáo hoàng tòa thành đại thiên sứ trưởng. Tại loại này dính đến hai đại dị năng giả liên minh đọ sức ở bên trong chiến thuật đồng dạng trọng yếu, dị năng giả giữa cũng có lẫn nhau tương khắc năng lực, không biết đối thủ năng lực tự nhiên sẽ rơi vào hạ phong một ít. Phẩm tiểu sư nhìn về phía lam tuyệt, ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Đúng lúc này mỹ thực gia hướng bên cạnh cách đó không xa ngồi sùm trong góc tên ăn mày vây vây tay, tên ăn mày đứng người lên, thân hình của hắn đồng dạng thập phần cao lớn, trên người còn khoác rách dưới chân màn, cùng ở đây tất cả dị năng giả đều lộ ra có chút không hợp nhau. Mỹ thực gia nói, tên ăn mày, trận đầu ngươi tới đi. A tên ăn mày đáp ứng một tiếng, liền hướng phẩm tiểu sư phương hướng đi đến. Phẩm tiểu sư ánh mắt hơi động một chút, toát ra vài phần vẻ nghi hoặc. Tên ăn mày lại hướng hắn nết miệng cười cười, lộ ra một cái răng vàng. Hừ hừ, thiên hỏa đại đạo đây là không có ai sao? Vậy mà phái tên ăn mày xuất hiện, có muốn hay không trước cho hắn chuẩn bị chút ăn lại lên sân a. Lang vương cười lên ha hả. đã liền thiên hỏa đại đạo bên này người một nhà, cũng không biết rõ vì cái gì sẽ phái tên ăn mày xuất hiện, có lẽ lúc trước mị thực ra vậy mà ngồi ở phẩm tiểu sư đối diện, liền hiện ra thực ra tại đại đạo địa vị, ai cũng không nói gì. Không biết chờ một chút ngươi là cái thứ mấy lên sân khấu. Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vừa mới vào lúc này vang lên. Lang Vương theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một gã mặc sườn xám mỹ nữ, tránh mục quang lạnh như băng nhìn xem hắn. "Như thế nào? Mỹ nữ ngươi muốn cùng nhau chơi đùa chơi sao? Chúng ta có thể đơn mở một cuộc, không tính tại song phương đọ sức bên trong. Như thế nào?" Lang Vương nên ngăn nói. Nhưng từ lời của hắn ở bên trong, mỹ thực ra, Lang Tuyệt đám người lại rõ ràng nghe được một cái gì. Cái này Lang Vương vậy mà cũng không có lên sân khấu tư cách sao? Lúc này Song vương trận đầu giao chiến dị năng giả cũng đã tiến vào luận bản võ đài trong đó. Trọng tài dĩ nhiên là là phẩm tiểu sư rồi. Đối với cái này, vô luận là Mizanda hay vẫn là Lũ sợ đều không có ý nghĩa. Một vị chúa tể giả là khinh thường tại làm ra bất công đồng ý sự tình đấy. Tên ăn mày đi đến nơi hẻo lánh, chân trọng hạ xuống chính mình trong đông. Lúc này mới y phục hắn áo cà sa đi vào trong sân, hướng đối diện đến từ giáo hoàng tòa thành nam tử cao lớn nhếch miệng cười cười. Cái kia nam tử cao lớn nhíu nhíu mày, tựa hồ là nghe thấy được một ít không quá đẹp hay ngâm vị. Lần này trao đổi dùng luận bản làm mục đích không thể hạ sát thủ nếu không ta sẽ kết thúc trận đấu phẩm hiệu sư thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến bắt đầu đây không phải làm thanh tú là chân chính so đấu căn bản không có cái gì lời dạo đầu hoặc là quá nhiều dư thừa dườm ra nghi thức song phương trận đầu đọ sức trực tiếp lại bắt đầu dùng thực lực so đấu đến trao đổi luận bản cái này cũng sớm đã là dị năng giả trong thế giới quy định bất thành văn vì cái gì thiên hỏa đại đạo được vinh dự dị năng giả mạnh nhất căn cứ cũng là bởi vì chỉnh thể thực lực cường đại như thế nào đánh giá chỉnh thể thực lực đánh nhau không phải là phương pháp đơn giản nhất sao Ta gọi Cổn Stang Nhìn. Nam tử cao lớn thản nhiên nói. Cổn Stang Nhìn, ta gọi tên ăn mày. Tên ăn mày cười hắc hắc. Đậm đặc kim quang đột nhiên từ Cổn Stang Nhìn trên người bắn ra mà ra, trong khoảnh khắc đó, cả người hắn nhìn qua giống như là bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm. Không có giáo hoàng tòa thành các cường giả trước sau như một sẽ xuất hiện cái cánh, nhưng hắn trên người phóng xuất ra khí tức lại cực kỳ cường thịnh. Tại phẩm tiểu sư dưới sự không chế, luật bàn võ đài bên ngoài xem cuộc chiến mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong năng lượng tường độ. Cổn Stang Nhìn cái tên này đối với thiên hỏa đại đạo người trong mà nói đều lộ ra có chút lạ lẫm nhưng có thể đại biểu giáo hoàng tòa thành xuất chiến ít nhất cũng sẽ không kém hơn mấy đại tiên sứ trưởng mới đúng khí tức kinh khủng tăng vọt đầu tiên phát động công kích đấy lại là tên ăn mày hắn xa xa không có cồn cào nhìn mạnh như vậy thịnh khí thế vừa xài bước ra trên người tản mát ra cũng là màu vàng nhưng là nhìn qua thập phần mỏng manh mở mịt quang sương mù cái kia màu vàng nhìn qua như tơ như sợi nếu như nhàn nhạt buổi ngủ nhìn qua không chút nào thu hút tựa như bản thân hắn một bước hư vượt qua Tên ăn mày thân thể lại như là thuấn gian di động bình thường, đương nhiên đã đến Cổn Stang nhìn trước mặt. Đánh ra tay phải nhìn qua tối như mực đấy, khô gầy như là chim chảo. Cổn Stang nhìn hư lạnh một tiếng, nắm tay phải lập tức bình ra, trong chốc lát, to rõ thánh ca ở bên cạnh hắn vang lên. Tại phía sau hắn, tầng tầng lớp lớp phảng phất có một tòa màu trắng núi cao hiện hiện mà ra. Dị năng hiện ảnh. Đây ít nhất là cựu cấp thất giai trở lên mới có thể đạt tới cấp độ. Cái kia đậm đặc quang minh khí tức, đang luận bàn võ đài bên ngoài xem cuộc chiến mọi người cũng đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Một cái lạ lẫm tên Nhưng lại có cường đại như thế thực lực, có thể nào không cho người xem thế là đủ rồi. Thợ cắt tóc cùng chuyên gia làm đẹp sắc mặt đều có chút khó coi, tuy rằng một trọi một cũng không có bọn họ xuất hiện. Đáng đợi một lát năm đối năm là có đấy. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới lần này hai đại tòa thành đến đây, vậy mà đã mang đến vượt qua nửa số đỉnh cấp cường giả. Cái này đã vượt qua bọn hắn có khả năng chống lại cấp độ. Ngay tại cồn star nhìn ngập trời khí thế xuống. Tên ăn mày tay chảo cùng quả đấm của hắn đụng đụng vào nhau. Phúc Trong chốc lát. Tên anh mày thân thể đã bị cái kia cường thịnh vô cùng màu vàng quang diễm hoàn toàn thôn vệ trong đó đã liền toàn bộ luận bàn võ đài đều biến thành màu vàng. Lập tức buộc phát khủng bố năng lượng, quả thực có thể so sánh chiến đấu hạm chủ phá hoành kích. Toàn bộ luận bàn võ đài bên trong quang ảnh duy trì liên tục lập lòe. Thiên sứ chi vương mi giàn đà trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Cổn Stangin, tuyệt đối là giáo hoàng tòa thành vũ khí bí mật. Có thể nói, cũng chính bởi vì Cổn tồn tại, mới thúc đẩy rồi lần này hai đại tòa thành cùng chung đến đây. Cổn là một vị ác ma thợ săn, tại tây minh thế giới dưới lòng đất vô cùng nổi danh. Hắn chuyên môn đánh chết những cái kia làm tà ác sự tình dị năng giả. vô luận đối phương thuộc về hắc giám tòa thành hay vẫn là thuộc về giáo hoàng tòa thành, chỉ cần hắn có đầy đủ chứng cứ đối phương là tà ác, hắn đều không chút do dự ra tay. Trong lòng hắn, đối với ác ma có hắn bình phán tiêu chuẩn. Lần này đến đây, cẩn stang nghìn đại biểu cũng không phải là giáo hoàng tòa thành mà là tây minh, đã liền mi gianda cũng không hoàn toàn rõ ràng mục đích của hắn. Nhưng mà đối với cẩn stang nghìn tinh thần trọng nghĩa nhưng lại chưa bao giờ có người hoài nghi tới. Có điểm này như vậy đủ rồi. Kim quang dần dần tiêu tán, luận bàn võ đài bên trong hết thể lại có thể một lần nữa thấy rõ ràng rồi. Tên ăn mày còn đứng ở tại chỗ, nhưng mà, Cổn Stangin lại đã ly khai rồi, hắn vị trí cũ ước chừng 10 mét tà hữu, trong tay còn nhiều thêm một mặt tấm thuần, một mặt màu vàng, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm tấm thuần. Nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt, càng hiện đầy kinh ngạc. Không có chiếm được thượng phong. Cổn Stangin vậy mà không có chiếm cứ thượng phong sao? Mizanda ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Cổn Stangin, bằng vào hắn nhân từ cùng chính nghĩa, đã nhận được lực lượng nào đó hình chiếu, lại để cho hắn có sẵn lấy cực kỳ cường đại lực lượng. Đã liền giáo hoàng đều nói, hắn là thượng đế hình chiếu ở nhân gian phân thân. Cổnsta ngàn bản thân tu vi trường cửu cấp bắt giai, lại từng tại cùng chiến đấu thiên sứ Michael đỏ sức ở bên trong, kiên trì trọn vẹn nửa giờ bất bại. Kia chỗ có săn một ít thần thuật, liền Mizanda cũng tán thưởng không thôi. Thế nhưng là, dưới loại tình huống này, đối mặt một gã không có danh tiếng gì tên ăn mày, lần thứ nhất va chạm hắn vậy mà rơi vào hạ phong rồi hả? Tựa như Thiên Hỏa Đại Đạo biết rõ hai đại tòa thành cường giả giống nhau, hai đại tòa thành đối với Thiên Hỏa Đại Đạo ủy ban thành viên cũng có được vô cùng cẩn thận nghiên cứu. Cho nên Mizanda có thể khẳng định cái này tên ăn mày cũng không phải thiên hỏa đại đạo hủy bàn trong là bất luận cái cái gì một vị ủy viên hắn đến tuột cùng là ai chương 259, trăm hương bổ cùng tài quyết chi mưu tên ăn mày cười hắc hắc xoa bóp một cái cái mũi của mình rồi ra tay phải chậm rãi nắm tay nếu như ngươi luôn đem lực lượng như vậy phân tán mà nói cái kia tiếp theo ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình a một bên nói qua hắn đột nhiên tiến tới một bước cao lớn thân thể bay lên trời giống giống như là một con chim lớn hướng cổn sừng nhìn đánh tới cổn nhìn ánh mắt nghiêng tay trái lên tấm thuận trên người kim quang nhiên thu liễm lại để cho cả người hắn nhìn qua như là hoàng kim chế tạo bình thường. Lúc trước tản mát ra quang minh khí tức cũng ở đây lập tức biến mất. Hắn đúng là thật sự đem lực lượng của mình ngưng tụ. Và anh đã không có chói mắt kim quang, lúc này đây, xem cuộc chiến tất cả mọi người nhìn rõ ràng rồi bọn họ va chạm. Tên ăn mày nắm đấm nện ở trên tâm chắn, Cổn Stang nhìn lão đảo một bước, trên người mơ hồ còn có tầng một kim quang bị vênh tán. Tên ăn mày cười hắc hắc, lại làm một quyền đánh ra, đồng dạng hay vẫn là kích tại trên tâm chắn. Cổn Stang nhìn nó đỡ, lại lui về phía sau một bước. Như thế tiếp theo Tên ăn mày vánh ra bảy quyền, Cổn Stang nhìn lui về phía sau bảy bước. Bọn họ va chạm nhìn như đơn giản, có thể người sáng suốt tuy nhiên cũng nhìn sắc mặt liền biến. Cái kia bảy quyền thật là giống như lúc sau. Không, mỗi một quyền cũng không giống nhau, mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa hoàn toàn bất đồng lực lượng. Cổn Stang nhìn bảy lần giơ lên tấm thuần, đồng dạng dùng phương pháp khác nhau đi ứng đối, thế nhưng là, hắn nhưng như cũng ở phía sau lui. Tên ăn mày rung thân nhoáng một cái, toàn thân đột nhiên trở nên mở đi, châm thấp phản sướng âm thanh cũng vang lên theo, tại phía sau hắn không trùng, xa đối với Cổn nhìn sau lưng thiên đường núi. Một cái cực lớn Phật tượng từ từ hiện hiện. Phật tượng bảo tướng trang nghiêm, toàn thân tản ra chói mắt kim quang, cực kỳ rõ ràng. Tên ăn mày nụ cười trên mặt không thấy, thay vào đó chính là một phần thành kính. Nắm đấm một lần nữa biến thành bàn tay, mỗi một lần vung ra, cũng như cùng chung lớn đại lư bình thường, cương trực hùng hồn. Cuốn stá nghìn tấm thuần một lần lại một lần ngăn trở công kích của hắn, nhưng hắn chính mình thực sự một lần lại một lần lui về phía sau lấy. Đây là trận đầu luận bản, song phương phái ra đều là đối phương chưa quen thuộc người. Nhưng này một cuộc chỗ buộc phát năng lượng cường độ, lại chấn kinh rồi tất cả mọi người vị tiêu tên ăn mày, thu vi rõ ràng còn tại cồn star nghìn phía trên, lại là một trưởng đánh lui cồn star nhìn, tên ăn mày chắp tay trước ngực ở trước ngực, toàn thân đột nhiên trở nên thành tính đứng lên, sau lưng phật tượng cũng xuất hiện một chút biến hóa, nguyên bản trang nghiêm trên khuôn mặt, toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. luyện dược sư nhìn xem một màn này, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong miệng lại nhàn nhạt nói ra bốn chữ, hàng long la hán, hàng long la là hán, lam tuyệt nghi hoặc nhìn về phía nàng, dị năng của hắn đến tột cùng là cái gì? luyện dược sư truyền âm nói, tây minh cái gọi là thần cách hình chiếu. Kỳ thật chính là một loại lực lượng truyền thừa, lại thông qua gen dược tề kích thích, đem phần này truyền thừa phóng đại. Mà đồng dạng tình huống, tại chúng ta Hoa Minh cũng có, cũng là một phần truyền thừa. Tên ăn mày có, chính là hàng Long La Hán truyền thừa, cái này nhất mạch ta biết. Vui cười nhân gian để ý bất bình, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thẳng đến tại Thiên Hòa Đại Đạo, mà chúng ta lại cũng không biết. Hàng Long La Hán lực lượng, đến từ Phật giáo tín ngưỡng, giáo Hoàng tòa Thành tín ngưỡng đến từ Cơ Đốc giáo. Có thể nói, một trận chiến này, là hai đại giáo phái chi tranh. Bất đồng chính là. Tên ăn mày lực lượng hoàn toàn nguồn gốc từ tại tiên thiên, mà cái kia cổn star nhìn nhưng là hậu thiên. Hình phong chi tác, hậu thiên phát triển mặc dù nhanh nhưng hậu thiên chính là hậu thiên. Và anh, tên ăn mày thân thể cuốc cơ rút lui rồi ba bước, cổn star nhìn nhưng là liên tiếp bay ngược hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Tấm chắn trong tay mặt ngoài, rầm rạp chẳng chỉ hiện đầy vết rách. Tên ăn mày mở rộng rồi cánh tay một cái, còn phải lại tới sao? Cổn star nhìn cũng không có bởi vì chính mình rơi vào hạ phong liền bung tha, đang trái lại, đôi mắt của hắn trong tràn đầy nóng dực chi sắc. Tâm chắn trong tay hóa thành một đạo hào quang biến mất không thấy gì nữa. Tay phải giơ lên cao, hướng lên bầu trời làm ra một cái hư chảo động tác. Sau một khắc, một thanh trường mâu liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Trường mâu dài đến đến 7 mét, cực lớn vô cùng. Mới vừa xuất hiện, nhất thời làm toàn bộ luận bản võ đài chung quanh bảy biện ra từng vòng quái dị vầng sáng. Đây rõ ràng là không gian có chút thừa nhận không được dấu hiệu. Tên ăn mày kinh ngạc nói, "Ồ, giáo hoàng liền giáo hoàng tòa thành tài quyết chi mâu đều cho ngươi rồi hả? Thực là đại thủ bua. Khó trách ngươi chưa từ bỏ ý định." Vậy được rồi, một bên nói qua, tên ăn mày tay phải trên không trung vung lên, đồng dạng cũng là một đạo kim quang lập lòe, tại hắn bàn tay cũng nhiều một vật, đó là một thanh nhìn qua rách dưới qua hư bù, coi như là vô đứng lên chỉ sợ đều muốn hở rồi. tên ăn mày cười hắc hắc, nhưng là hướng phía cồn sặc nhìn nhẹ nhàng vung lên, một màn quỷ dị xuất hiện, nguyên bản bởi vì tài quyết chi mâu xuất hiện mà có chút không ổn định không gian, thoáng một phát liền khôi phục bình thường. tên ăn mày rung thân nhói một cái, rõ ràng hóa thành bảy đạo thân ảnh, phạn sướng tiếng nổ lớn, bảy cái tên ăn mày đồng thời lách mình mà ra, hoặc đánh ra trước, hoặc đi. Tất cả đều hướng phía Cổn Stang nhìn vây lại. Cổn Stang nhìn cầm trong tay Tài quyết chi mô, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đột nhiên, hắn một ngơ đâm ra, mục tiêu lại cũng không là quay chúng quanh đi lên bảy tên tên ăn mày. Tài quyết chi mô mũi nhọn tựa hồ có một cái nho nhỏ điểm đen, nhanh chóng mở rộng, giống như là hắc động bình thường, hấp xả lấy chung quanh hết thảy. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, vô số thật nhỏ màu vàng quang điểm từ bốn phương tám hướng ập tới, bảy đạo tên ăn mày thân ảnh biến mất, cái kia Phật tượng hình chiếu cũng tiếp theo biến mất. Một cái đại thủ, Lặng yên không một tiếng động từ hư không giơ ra bắt được tài quyết chi mâu mũi nhọn, rách dưới quạt hương bù lăng không mà ra, nhẹ nhàng một cái, Cổn Stang nhìn liền bay ra ngoài. phanh, thân thể của hắn hung hăng đụng vào nơi xa bình thường. hư không xuất hiện cự thủ hư không tiêu thất, tên ăn mày tái hiện, đã lâu lây động lấy hắn phá quạt hương bù. tài quyết chi mâu lơ lửng tại giữa không trung. người thua, tên ăn mày khẽ cười một tiếng, quay người đi ra luận bàn võ đài. Cổn Stang nhìn từ trên mặt đất đứng lên, cũng không có bởi vì thất bại mà hề tay phải một chiêu, thu hồi tài quyết chi mâu, cũng đi ra luận bàn võ đài. Thiên sứ Chi Vương Gian Đa sắc mặt lộ ra có chút kinh ngạc, hiển nhiên, hắn không có ngờ tới rõ ràng sẽ thua trận trận này. Constanin, hắn gọi một tiếng. Constanin lập đầu, tài nghệ không bằng người. Tên ăn mày ra luận bản võ đài cũng không có dừng lại, thẳng đi ra ngoài, không có người chứng kiến, tại hắn trái trong lòng bàn tay, có một vòng cháy đen, hắn thắng không hề giống biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Phẩm Tửu sư thanh âm truyền đến, trận thứ hai. Trận đầu là hai đại tòa thành phương diện trước phái ra người chọn lựa, lúc này đây, đến Thiên Thiên Hỏa đại đạo trước ra người. Luyện dược sư lạnh lùng lườm lang vương liệp. Cất tha hướng luận bản võ đài bên trong đi đến. Lang Vương một hồi kinh ngạc, nàng dĩ nhiên là đại biểu thiên hỏa đại đạo xuất hiện người. Trong lúc nhất thời, nhìn Như Hảo phong hắn, sắc mặt lộ ra có chút khó coi. Đoạ Lạc thiên sứ lũ sở ở vung tay lên, một đạo hắc sắc thân ảnh từ bên cạnh hắn đi ra. Cái này hắc sắc thân ảnh xuất hiện cực kỳ quỷ dị, giống như là từ hắn bóng dáng bên trong đi ra đến tựa như. Thân hình lóe lên, liên tiến vào luận bản võ đài bên trong. Lam Tuyệt hướng mỹ thực ra truyền âm nói, tên ăn mày không có sao chứ? Mỹ thực ra lắc đầu, không nghiêm trọng. Kỳ thật hắn là rất hiếu thắng người. Hắn và đối phương vũ khí đều có nhất định được pháp tắc chi lực, nhưng ở khống chế bên trên, hắn muốn tinh thâm vài phần. Tu vi bên trên cũng thế, càng đi về phía sau, tiên thiên dị năng giả ưu thế cũng liền càng lớn. Đây là tích lũy sở trí tuần hậu. Luyện dược sư đối diện, là một cái toàn thân đều giấu ở áo choàng màu đen trong người, thấy không rõ diện mạo. Toàn thân khí tức lại cực kỳ tối nghĩa, "Âm, ta là luyện dược sư." Luyện dược sư thản nhiên nói. vô luận là hai đại tòa thành hay vẫn là Thiên Hỏa đại đạo mọi người rất kỳ quái, vị này đi phục sần sáng mỹ nữ phải như thế nào chiến đấu? Nàng cái này một thân cách ăn mặc, căn bản cũng không thích hợp kịch liệt vận động a. Ta gọi dù as. Bóng đen đối diện thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Lúc dù hai chữ ra khỏi miệng trong nháy mắt, giáo hoàng tòa thành bên này, hầu như tất cả cường giả tất cả đều la thất thanh đi ra. Trong chốc lát, thiên sứ Chi Vương Mi Zan Đà khí thế thoáng một phát liền trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa đoạn lạc thiên sứ Lũ Sải ở. Giáo hoàng tòa thành người thành lập, tên là Dova. Hắn không phải là giáo hoàng, lại bị tên là thánh phụ. Năm đó Dova có 12 vị môn đồ. Một trong số đó chính là Ju As. Đúng là hắn, bởi vì tiền tài phản bội Ju Vạ, từ đó làm cho Ju Vạ bị bắt, về sau chết đi. Tuy rằng vậy cũng lại để cho Ju Vạ triệt để lỗ xác, thế nhưng là phần này tổn thương, phần này đau đớn lại vĩnh viễn lưu tại giáo hoàng tòa thành. Ju As từ lúc Ju Vạ chết đi về sau không lâu, liền treo cổ tại trên một thân cây, cho nên, trước mắt người này đương nhiên không phải là chính thức Ju As. Thế nhưng là, hắn vậy mà dám can đảm vận dụng cái tên này, đối với giáo hoàng tòa thành mà nói, là bực nào khiêu khích. Lưu sáu lại nhìn cũng không nhìn Mi liếc thản nhiên nói, hắn chẳng qua là có sẵn một ít rủ à hình chiếu mà thôi. chớ quên lần này chúng ta đến đây mục đích. Myranda giơ tay lên, giáo hoàng tòa thành mọi người mới dần dần tỉnh táo lại, nhưng mỗi người lại đều bị phẫn nộ hiện ra sắc. đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hai đạo thân ảnh chậm rãi mà đến. giáo hoàng bệ hạ, ma vương bệ hạ. hai đại tòa thành người nhao nhau hành lễ. đến đấy, đúng là có thượng đế chi thủ danh hiệu giáo hoàng cùng với ma vương xà hai vị chúa tể giả sắc mặt nhìn qua đều có chút trầm ngưng, thẳng đi đến phía trước nhất, nhìn xem luận bản võ đài bên trong. lúc này. Luật bàn võ đài bên trong chiến đấu đã bắt đầu rồi. Cái kia tự xương rủ Ashi nhân dung thân nhói một cái, tựa như một đoàn xương mù màu đen hướng phía luyện dược sư phương hướng bao phủ mà đi. Luyện dược sư đứng ở tại chỗ bất động, khuôn mặt vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay phải trên không trung nhẹ nhàng vung lên, một đạo tia sáng màu vàng phiêu nhiên mà ra. Ngay sau đó, ầm, ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên bổ về phía bóng đen. Lôi điện, nàng dị năng là lôi điện. Yuu trên không trung dừng lại, tận một kỳ dị năng lượng chấn động đống nhiên từ bản thể hắn chỗ phát ra. Một điểm ngân quang bắn ra, trên không trung chặn hạ thấp lôi điện. Ngân quang bị lôi điện bổ trúng, lập tức ngân quang đại phóng, bản thể cũng nhanh chóng bành chướng. Rõ ràng là một quả tiểu dáng phong cách cổ xưa tiền bạc. Giáo hoàng tòa thành các cường giả sắc mặt lập tức càng thêm khó coi rồi. Chương 260, Càn Tiên đạo tôn. Lúc trước, dù Ar bán đứng rồ và chính là vì 30 miếng tiền bạc hối lộ, cái này tự xưng là dù Ar người, rõ ràng dùng tiền bạc với tư cách vũ khí, đối với bọn họ mà nói, bản thân chính là thật lớn vũ nhục. Giáo hoàng sắc mặt cũng âm trầm xuống, Ma Vương, ngươi không cần cho ta cái giải thích sao? Sạ Tán lệnh lùng nói, chúng ta giúp nhau xem đối phương là dị đoan, còn cần giải thích cái gì? Tiền bạc ngăn lôi điện, Ruas biến thành bóng đen cũng đã đến luyện dược sư phía trước cách đó không xa. Luyện dược sư đột nhiên hé miệng, phun ra một đạo thanh quang, trong chốc lát, thanh quang trên không trung đại phóng, hóa thành một chôi cự kiếm, lúc đầu hướng Ruas chém tới. Nàng dị năng không phải là lôi điện sao? Như thế nào lại biến thành kiếm? Kiếm quang lập lòe, lội, Ruas biến thành bóng đen nhanh chóng bạo lui, cái kia màu xanh kiếm quang dường như vô cùng sắc bén, đụng chạm tại Ruas chúng quanh thân thể màu đen quang ảnh bên trên. Màu đen quang ảnh lập tức như là băng tuyết tan ra bình thường tiêu tán. Luyện dược sư tay phải hướng phía trước vũ, màu xanh cử kiếm rõ ràng lần nữa bảnh trướng bại phần, kinh khủng kiếm khí như bóng với hình bình thường đuổi theo hướng rụt át. Lưu sa những trầm giọng nói, phương Đông dị năng, hình như là ngự kiếm thuật, thượng nguyên cổ Trung quốc lực lượng cường đại, nàng chẳng lẽ cùng Càn Thiên Đạo tôn có quan hệ? Không đúng, kiếm của nàng tựa hồ còn có công nghệ cao cao tần chấn động vũ khí năng lượng chấn động, thật sự là kỳ quái. Càn Thiên Đạo tôn, thập đại chúa tể giả bài danh thứ hai, một vị thần long thấy đầu không thấy đôi cường đại dị năng giả. Nghe nói cũng là cho đến tận này sinh mệnh nhất kéo dài chúa tể giả. So với Chiêm bạc Sư tuổi còn muốn lớn hơn rất nhiều. Vị này Càn Thiên Đạo Tôn đã có vài thập niên không có xuất hiện qua rồi, nhưng truyền thuyết của hắn tại Tam Đại Liên Minh nhưng là uy danh hiển hách. Nghe nói, hắn truyền thừa chính là thượng nguyên cổ Trung Quốc tu tiên phương pháp. Thần tiên có hay không chính thức tồn tại? Tựa như Thượng Đế cùng Ma Vương giống nhau không ai biết. Nhưng Càn Thiên Đạo Tôn chỗ khống chế lực lượng cũng tại giới dị năng truyền lưu đã lâu. Trong đó nổi danh nhất đấy, chính là hắn cái kia dường như có thể tung hoành ngàn dặm ngự kiếm thuật. Đã đủ rồi, tất cả dừng tay a. Sạ tản đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn giống như thực chất, đang luận bàn võ đài mỗi một cái góc nhỏ tiếng vọng. Luyện dược sư cùng không ngừng tránh lui rủ rủi đồng thời dừng tay, ngân quang lóe lên, phẩm hiệu sư cũng xuất hiện ở luận bàn võ đài trung ương. Hai đại tòa thành cùng thiên hỏa đại đạo người ánh mắt đều tập trung vào sạ tạn trên người. Sạ tản thanh âm giàn mua đột nhiên trở nên có chút táo bạo, đánh cái gì đánh, còn đánh cho cái dám. Thời không bền trượng, cho ta người an bài thoáng một phát chô ở hắc ám tòa thành tương ứng. Ai dám nháo sự, tử đem hắn biến thành khô. Nói xong câu đó, hắn mặt lạnh lấy liền đi ra ngoài chờ một chút một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên hả xạ tạn dừng bước lại ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn mỹ thực gia lạnh lùng nói nơi này là thiên hỏa đại đạo trao đổi luận bàn là các ngươi đưa ra đấy muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao xạ Sa tàn sắc mặt trầm xuống ánh mắt lập tức liền trở nên nông trầm chậm rãi xoay người mặt hướng mỹ thực gia ngươi muốn như thế nào mỹ thực gia nói ta muốn hướng ngươi khiêu chiến đơn giản sáu cái chữ lại chấn kinh rồi ở đây tất cả dị năng giả khiêu chiến hắn muốn hướng xạ tản khiêu chiến Đây chính là đại ma vương Sạ Tản a. Sạ Tản nở nụ cười, khinh thường nở nụ cười. Ngươi cho rằng mới vừa tiến vào chúa Tể giả cấp độ ngươi thì có hướng ta khiêu chiến tư cách sao? Chúa Tể giả? Toàn trường lần nữa khiếp sợ. Khó trách, khó trách hắn có thể ngồi ở thời không quyền trượng đối diện đại biểu Thiên Hỏa Đại Đạo. Khó trách hắn dám can đảm hướng Sạ Tản khiêu chiến. Hắn vậy mà cũng là chúa Tể giả. Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên vị thứ tư chúa Tể giả sao? Cà phê sư trong miệng ban đầu ngậm cây kẹo que, nghe xạ Tản những lời này, kẹo que mang theo một tia nước miếng trực tiếp chảy xuống tay đua xe cho mày muốn đi ra đi lại bị thợ cắt may kéo lại mỹ thực ra ánh mắt bình tĩnh nhìn xem xả đúng vậy ta muốn ta có tư cách này cả người hắn khí tức đột nhiên trở nên âm trầm xuống một vong y mắng tĩnh mịch dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài nọ rộ toàn bộ luận bản võ đài bên trong tựa hồ cũng biến thành một mảnh màu xám từ trong ra ngoài âm lãnh xuất hiện ở trong lòng mỗi người từng đạo dòng sông đột nhiên không hề báo hiệu xuất hiện ở mọi người dưới chân mỗi người đều cảm thấy thân thể của mình tại hướng trong sông chìm xuống lạnh lẽo cảm giác xuyên vào cốt tủy vũ trầm minh hà đây là minh vương truyền thừa giáo hoàng trầm giọng nói ra xạ tản con mắt đột nhiên sáng cũng chưa thấy hắn như thế nào làm việc dưới chân màu xám liền đống nhiên biến thành màu đỏ sậm ngay sau đó một mảnh dài hẹp màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy sông liền từ dưới chân hắn hướng bốn phía lan tràng ra vô luận là minh hà hay vẫn là địa ngục nham thạch nóng chảy sông không thể nghi ngờ đều là pháp tắc lực lượng các ngươi một đánh ly khai ta chỗ này một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống tựa như lưỡi dao sắc bén chẳng tại cho cùng hấp giữa cứng rắn chặt đứt rồi hai người liên hệ một đạo ngân quang kéo dài tới hóa thành cánh cổng ánh sáng phẩm tiểu sư từ bên trong vừa xài bước ra vừa vặn ngăn tại hai người trung ương. minh vương rất tốt minh vương xạ tàn đột nhiên nở nụ cười nhưng hắn cười lại dị thường đường hoàng quay người liền hướng bên ngoài đi mỹ thực gia vô vô làm tuyệt bà vai cùng một chỗ a chúng ta cần cái chứng kiến lam tuyệt nhẹ gật đầu đi thôi mỹ thực gia lại quay đầu nhìn về phía phẩm tiểu sư cũng cần cái trọng tài phẩm tiểu sư như mày nhất định muốn như vậy phải không mỹ thực gia kiên định gật đầu sau đó đuổi theo xạ tản bộ pháp bước nhanh ra ngoài đi đến Lam tuyệt đi theo Mỹ thực gia sau lưng, đi ra luận bàn võ đài. Bên cạnh chính là một bộ đi thông mặt đất thang máy. Satan mới vừa tiến vào thang máy, Mỹ thực gia cùng Lam tuyệt cũng cùng đi vào. Cửa thang máy đóng lại, thang máy chậm rãi hướng lên bay lên. Satan mặt mỉm cười, có chút hăng hái nhìn xem Mỹ thực gia, nhìn lại một chút bên cạnh hắn Lam tuyệt. Có thể hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại tràn đầy lạnh như băng hắn ý. Là người mang đi nửa nhi của ta. Ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo. Đúng, đúng. Lang tuyệt cùng Mỹ thực gia trăm miệng một lời nói. Satan có chút ngần ngừ, như mày. Rút cuộc là ai? Lam tuyệt thản nhiên nói, mị cả tại ta chỗ đó. Sa tản quay đầu nhìn về phía Mỹ thực gia, vậy còn ngươi? Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Mỹ thực gia thở sâu, nhưng vẫn là trầm giọng nói, Na là người yêu của ta. Trong chốc lát, Lam tuyệt đột nhiên cảm giác được toàn bộ trong thang máy nhiệt độ điên cuồng chợt hạ xuống, sáng ngời trong thang máy lập tức trở nên một mảnh hắc ám, mắt không thể thấy. Ngươi, nói cái gì? Với anh. Toàn bộ thiên hỏa đại đạo tựa hồ cũng ở đằng kia âm thanh kịch liệt nổ vang trong run rẩy lên, mặt đất thiên hỏa đại đạo bên trên một cái nơi thang máy đột nhiên nổ vang, toàn bộ giữa thang máy lập tức thăng nhập không trung, tới đồng thời bay lên ấy, còn có một đen một cho hai đạo hào quang, cái kia hai đạo hào quang lên như diều gặp gió, cơ hồ là lập tức liền nhảy vào không trung, mà cùng bọn họ cùng một chỗ lao ra giữa thang máy cũng tại trong chốc lát hóa thành cho tàn. khục khục, một người từ nổ tung thang máy trong giếng bỏ lên đi ra, trên người đều là bụi bặm, có phải hay không gần nhất dậy vào những tiểu tử kia gặp báo ứng rồi, ta đây là chọc ai gây người nào? cả ngươi là đất đấy, cũng không đúng là làm việc sao? cũng liền tại đây hắn cầu nhỏ cái này một một lát công phu thiên hỏa đại đạo trên không cũng đã hoàn toàn âm trầm xuống không có bất kỳ báo hiệu đấy toàn bộ bầu trời đều biến thành một mảnh đen kịt trong chốc lát mây đen giăng đầy dường như một cái cực lớn màu đen vòng xoáy đang tại không trung bên trong hình thành đen xì như mực bầu trời phảng phất muốn đem chọn cái thiên hỏa thành ép thành mảnh vỡ từng đạo màu đỏ địa quang không ngừng ở đằng kia trong mây đen lập lè nhưng ở cái kia đen kịt trong mây đen tâm đã có một vòng màu xám vầng sáng đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tàn lấy từng đạo thân ảnh Nao nao tử vừa mới nổ tung thang máy trong giếng bay vút lên mà ra, lúc bọn hắn chứng kiến không trung tình hình lúc, cũng không khỏi nguyên một đám sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, thiên hỏa nhà bảo tàng phương hướng, một đạo hồng ánh sáng long lanh cổ sáng phóng lên trời, lên không ước chừng 500m sau bỗng nhiên nở rộ, hóa thành một cái thật lớn màn hào quang, đem khổng lồ thiên hỏa thành hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ngân quang lập lòe, phẩm hữu sư xuất hiện ở Lam Tuyệt bên người, "Xảy ra chuyện gì vậy?" Lam Tuyệt cười khổ nói, "Mỹ thực ra trước kia người yêu, hình như là xạ tận con gái." Phẩm hữu sư ngẩn ngơ, thân là chúa thể giả, Hắn đối với một ít nhân loại cường đại truyền thừa ở giữa ân đoán vẫn là rất rõ ràng đấy. Sơ đại Sạ Tạn cùng Sơ đại Minh Vương đã từng là tuyệt đối tử địch, lẫn nhau tranh đoạt Hắc ám thế giới quyền khống chế, phập phong phập lồng, ai cũng không thể đem đối phương chính thức hủy diệt. Mà tới được cận đại, không thể nghi ngờ là Sạ Tạn chiếm cứ Thượng Phong, đã trở thành Hắc ám tòa thành trưởng không giả. Bởi vậy, đối với Sạ Tạn mà nói, Minh Vương là chân chính đối thủ cạnh tranh, thậm chí nếu so với Giáo Hoàng tòa thành uy hiếp càng lớn. Dù sao, Giáo Hoàng tòa thành nếu như lột kích, còn có thể khiến cho toàn bộ Hắc thế giới cùng chung mối thủ. Nhưng nếu như là Minh Vương đột kích, tình huống liền hoàn toàn bất đồng rồi. Hắc ám thế giới dùng thực lực vi tôn, một khi Minh Vương thực lực gáp qua xạ tạn, như vậy, Hắc ám thế giới quyền khống chế tất nhiên sẽ lập tức đổi chủ. Cho nên, Ma Vương nhất mạch truyền thừa cùng Minh Vương truyền thừa luôn luôn là tuyệt đối đối lập đấy. Minh Vương nhất mạch thậm chí bị buộc bức bách đi xa Bắc Minh, nhờ bao che tại Bắc Minh, mới không còn bị Hắc ám tỏa thành triệt để tiêu diệt. Ma Vương con gái dĩ nhiên là Minh Vương truyền nhân người yêu, trong này sẽ sinh ra ân đoán tình kỷ có thể nghĩ, huống chi cái này Minh Vương người thừa kế thật đúng là đang tăng lên tới chúa thể giả cấp độ. Khó trách Mỹ thực ra sẽ hướng Ma Vương đưa ra khiêu chiến, cũng khó trách Ma Vương lại đột nhiên nổi giận. Cái này không chỉ là hắc ám thế giới cạnh tranh, còn dính đến rồi truyền thừa vấn đề. Chúng ta đi lên." Phạm tiểu Sư một tay giữ chặt Lam Tuyệt cánh tay, ngân quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt, hai người đã ở trên không bên trong. Lam Tuyệt chỉ tại thân thể của mình trung quanh phảng phất có 6 phiến màu bạc cánh cổng ánh sáng, cái này 6 phiến cánh cổng ánh sáng vây quanh thân thể của mình lặng yên xoay tròn lấy, ngăn cách rồi ngoại giới tất cả năng lượng chấn động. Bất quá, mặc dù như thế Hắn vẫn có thể đủ mơ hồ cảm nhận được kinh khủng kia pháp tắc chi lực ở trên trời tàn sát bữa bãi, điên cùng năng lượng chấn động trong không khí bắn ra. Âm lẫm, hắc ám, tử vong, đủ loại mặt trái tâm tình tại pháp tắc chi lực trong trừng lên. Chương 261, Ma Vương cùng Minh Vương. Cái này là chúa tể giả thực lực a. Lam Tuyệt trong nội tâm âm thầm tán thưởng, khó trách đến rồi chúa tể giả cái kia cấp độ về sau, cao hơn nữa cơ giáp đều đối với bọn họ không có tác dụng gì rồi. Bởi vì đến đó cấp độ, thân thể của bọn hắn cùng khống chế lực lượng cũng đã xa xa đã vượt qua cơ giáp tồn tại. Lam Tuyệt nhớ rõ Chính mình ban đầu ở học viện lúc đi học, học viện cấp cao nhất một vị giáo sư đã từng nói, nhân loại cường đại nhất lực lượng, nhất định là chúa tể giả điều khiển phi thuyền mẹ. Bởi vì chỉ có chúa tể giả mới chính thức có thể làm cho cái kia nhân loại đỉnh phong khủng bố vũ khí phát huy ra cường đại nhất sức chiến đấu. Khí tức kinh khủng ở trên trời quanh quần một chỗ, tàn sát mưa bãi. Phẩm hữu sư đồng dạng tại không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên chiến trường trong tình huống. Rất nhiều Lam Tuyệt nhìn không tới thứ đồ vật hắn lại có thể chứng kiến. Đối với Lam Tuyệt mà nói, điều này cũng đồng dạng là một cái khó được cơ hội tốt. Nếu như hắn đều muốn trong tương lai đi chạm đến cái kia cấp độ, như vậy, hắn nhất định phải muốn nhiều hơn nhận thức pháp tắc chi lực biến hóa. Hắc Ám hệ tâm, lại là một cái thế giới khác. Cái thế giới này, có màu đen núi, có màu xám đại địa, có nóng bỏng nham thạch nóng chảy, cũng có cái kia vũ trầm minh hà. Cái này hoàn toàn là cách dùng thì cấu tạo nên thế giới, ở chỗ này, cấu tạo chủ nhân của bọn hắn, chính là trong chỗ này chỗ thể. chúa tể. Chúa tể giả hết thể biến hóa. Làm tuyệt như vậy kiểu cấp dị năng giả. Có thể thông qua đối với pháp tắc cảm ngộ tạm thời sử dụng một ít pháp tắc lực lượng, tất cả đã có thần vương biến, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không đạt được trước mắt như vậy cấp độ. Bởi vì đây là thuộc về chúa tể giả lĩnh vực. Đây là hoàn thiện pháp tắc, như vậy pháp tắc đủ để cấu tạo một cái thuộc về thế giới của mình. Một gã chúa tể giả lực lượng, quả thật có thể đủ đạt tới vì thiên diện địa cấp độ, chúa tể giả cùng dị năng giả khác nhau. Tựa như thần cấp cơ giáp sư cùng đế cấp cơ giáp sư trên lệch giống nhau. Cho nên, cho dù là cựu cấp đỉnh phong dị năng giả, tại chúa thể giả trước mặt cũng như trước yêu đất không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Màu đỏ sẩm hỏa diễm bốc lên, bị thực gia liền đứng ở đó trong ngọn lửa. Nhưng mà, tại hỏa diễm hạch tâm bộ phận, nhưng là màu xám đấy, một loại mang theo vài phần trắng xám cùng tĩnh mịch màu xám. Ma vương xạ tản chung quanh thân thể, bay lên vậy mà cũng là màu đỏ sầm hỏa diễm. Nhưng mà, ở đằng kia màu đỏ sầm nơi trọng yếu, nhưng là màu tím, tĩnh mịch mà cao quý chính là màu tím. Minh vương khống chế đấy, là tử linh lực lượng. Ma vương khống chế đấy, thì là ma quỷ lực lượng. Hai loại năng lực nhìn như trăm sông đổ về một biển, rồi lại hoàn toàn bất đồng. Nham thạch nóng chảy rõ ràng chiếm ưu thế. Tại đây toàn bộ thế giới ở bên trong, chiếm hữu vượt qua 7 thành diện tích, cái này tại chúa tể giả ở giữa trong chiến đấu, đã là ưu thế tuyệt đối rồi. Satan nói không sai, Mỹ thực ra tuy rằng cũng đã tiến nhập chi phối lấy cái này cấp độ, nhưng hắn dù sao cũng là kẻ đến sau, còn không có hoàn toàn lĩnh nội chúa tể giả lực lượng. huống chi, hắn cũng không có sáng thuộc về mình chúa tể giả vũ khí. Ở phương diện này, Satan tự nhiên là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn trở thành chúa tể giả đã vượt qua 50 năm, tại tu vi bên trên cùng giáo hoàng tương xứng. Lúc này Satan đã biến thành màu đỏ như máu trong đôi mắt tràn đầy cuồng dã, mà hắn đối diện mỹ thực gia, biến thành màu xám trắng trong đôi mắt cũng chỉ có bao la mịt. Lúc trước, là ngươi đem mỹ nạ thi thể trả lại hay sao? Satan âm thanh lạnh như băng phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đông lại. Mỹ thực gia trong mắt bao la mở mịt chi sắc xuất hiện lập tức hoảng hốt, đúng vậy, là ngươi sát hại nàng, con giả tạo thành bị chúng ta hắc ám tỏa thành lực lượng sát hại dấu hiệu. Xà tàn thanh âm lại đề cao vài phần, tất cả nham thạch nóng chảy đồng thời phun ra dựng lên, hóa thành một đạo đạo cự đại nham thạch nóng chảy hỏa trụ đem chọn cái pháp tắc trong lĩnh vực chiếu giỏi đã thành một mảnh lửa đỏ. Mỹ thực ra lạnh lùng nói, những lời này cũng chính là ta hỏi ngươi đấy. Vì cái gì Mỹ nạ sẽ chết tại hắc ám lực lượng phía dưới? Ta một mực ở tìm kiếm sát hại nàng người, phần này cử hận trong lòng ta lắng động rồi mấy chục năm. Ta đã từng hoài nghi tới người nhà của ta, hoài nghi tới là gia tộc lực lượng ra tay làm sâu sắc ta và các ngươi cử hận. Thế nhưng là không lâu trước, ta đã có thể hoàn toàn xác định cũng không phải là người nhà của ta sở tác. Ta yêu Mỹ vô luận nàng là như thế nào xuất thân, ta đều yêu nàng thậm chí còn hơn tự chính mình. Satan, ngươi không muốn nói cho ta biết, ngươi không biết lúc trước Mỹ Nạ cùng ta ở một chỗ. Mỹ Nạ thậm chí hướng ta thẳng thắn qua, nói là ngươi làm cho nàng tìm đến ta đây, dùng sắc đẹp hấp dẫn ta. Satan đột nhiên điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó, tay phải hắn hướng phía Mỹ Thực gia điểm chỉ mà ra, một đạo ánh sáng tím, hóa thành động trời cầu vồng, lập tức đã đến Mỹ Thực gia trước mặt. Mỹ Thực gia hai tay một phòng, một cái màu xám vòng xoáy xuất hiện ở trước người, ánh sáng tím dung nhập vòng xoáy, lập tức liền đem cái kia vòng xoáy nhuộm thành rồi cùng màu. Không có nổ vang xuất hiện nhưng toàn bộ lĩnh vực lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Trong lĩnh vực hết thảy, vốn chính là hai đại chúa tể giả lẫn nhau động thủ sau chỗ sinh ra hình chiếu, cũng phản hồi lấy bọn hắn lẫn nhau thực lực đấu đá sau biến hóa. Nguyên bản liền đã chiếm cứ vượt qua bảy thành ma vương chi lực lần nữa cường thịnh vài phần, lại nhiều chiếm cứ nửa thành, mà mỹ thực ra trong mắt Bao Lam mở mịt chi sắc lại rõ ràng trở nên càng thâm thúy hơn thêm vài phần. Hỗn đản, chẳng lẽ ta sẽ vì ngươi mà hại nữ nhi của ta sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, bị nạ là người thừa kế của ta sao? Nàng cũng là con của ta ở bên trong. Thiên phú tốt nhất một cái là có khả năng nhất lại để cho Ma Vương huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh đấy. Hồ Dữ không ăn thịt con, hắc ám thế giới cũng không phải là man hoàng thế giới. Chẳng lẽ điểm này người không rõ? Sa Tàn điên cuồng gầm thét. Mỹ thực ra đã chờ mặc bị nạt chết để cho ta trầm luân hơn 10 năm, cái này vài chục năm ở bên trong, ta muốn qua rất nhiều rất nhiều, nghĩ tới tất cả khả năng đã từng đi tìm kiếm. Thế nhưng là lại Thủy chung không có bất kỳ manh mối, cho dù là có một chút xíu dấu hiệu, ta cũng sẽ truy xét đến cùng. Thế nhưng là không có, ta tìm không thấy. Mỹ nạ sau khi chết, ta đem thi thể của nàng đưa trở về, những năm gần đây này, ngươi còn có manh mối sao?" Satan lạnh lùng nói, "Manh mối? Đối với bản vương mà nói, manh mối chính là ngươi. Ta tìm ngươi đã tìm vài chục năm thời gian, không nghĩ tới ngươi vậy mà có đầu rút cổ tại Thiên Hỏa Đại Đạo, ngươi bây giờ muốn làm đấy, là hướng ta chứng minh, ngươi dựa vào cái gì nói mình không phải là hung thủ. Nếu như không phải là ngươi, nữ nhi của ta như thế nào lại chết? Ngươi chính là sát hại mỹ nạ hung thủ. Ta muốn giết ngươi, vì mỹ nạ báo thù. Tất cả trong lĩnh vực nham thạch nóng chảy hỏa trụ hầu như đồng thời bốc lên. Bộ phát, màu đỏ sầm lập tức biến thành màu tím, xạ tạn hai mắt, cũng từ huyết hồng chuyển hóa làm tím đậm, khí tức kinh khủng, làm pháp tắc lĩnh vực đột nhiên trở nên mở đi. Đây là một phương lĩnh vực sắp sửa không chịu nổi đối phương áp lực, sắp tan vỡ dấu hiệu. Ma vương, đúng lúc này, một cái thanh âm giản mua vang lên. Ngay sau đó, trong lĩnh vực hết thảy đột nhiên dừng lại, vô luận là màu tím, màu đỏ, màu đen hay vẫn là màu xám, đều trong cùng một lúc bịt kín rồi tầng một nhàn nhạt, nhạt màu vàng. Đen xì như mực bầu trời đột nhiên phát sáng lên, từng điểm tinh quang sáng chói phóng, hình chiếu tại đây pháp tắc trong lĩnh vực xinh đẹp tinh quang tẩy rửa lấy táo bạo khí tức kinh khủng thoáng một phát liền trở nên bình tĩnh lại cái kia từng đám cây bay lên nham thạch nóng chảy hỏa trụ dần dần dẹp loạn xạ tản ấy mắt chỗ sâu màu tím cũng dần dần thu liễm ma vương ngươi xem không ra hắn căn bản cũng không có chiến ý sao nếu không ngươi cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy liền chiếm cứ thượng phong một chương giản mua khuôn mặt bị phóng đại vô số bội xuất hiện tại bên trên bầu trời xạ tản sắc mặt biến hóa mặc dù hắn biết chúa thể giả cường đại nhất thời điểm chính là sắp chết thời điểm thực sự không nghĩ tới tương lai chi nhãn cường đại vậy mà đến rồi trình độ như vậy Rõ ràng có thể cương ép phá vỡ pháp tắc hàng rào, trực tiếp tiến vào đến hắn cùng với mỹ thực gia đối chiến pháp tắc trong lĩnh vực. Nhưng lại đồng thời áp chế lực lượng của bọn hắn. Chim Bạc sư, ngươi muốn can thiệp sao? Sa tạt lạnh lùng nói. Chim Bạc sư thở dài một tiếng, ta cũng không phải là muốn can thiệp các ngươi chuyện ở giữa, nhưng mà, ta nhất định phải nói cho ngươi biết, có quan hệ ngươi cùng hắn, ta vừa mới cho các ngươi xem bói qua. Con gái của ngươi cũng không chính là hắn giết, đương nhiên cũng không phải ngươi giết đấy. Ta có thể thấy cũng chỉ có những thứ này, ta chỉ có thể nói, trong này quá trình rất phức tạp. Ta muốn đem đại dự ngôn thuật ở lại thời khắc cuối cùng, không cách nào cho các ngươi chính thức nhìn rõ ràng, nhưng mà, tại ta ly khai cái thế giới này trước, nhìn so qua hướng sẽ càng thêm rõ ràng một ít. Nghe hắn mà nói, Sạ Tàn trong mắt sát cơ dần dần biến mất, lạnh lùng nhìn xem đối diện Mỹ thực ra, coi như là như thế, hắn cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nếu như Mỹ nạ không phải là cùng hắn ở đây cùng một chỗ, lại làm sao lại? Chim bạc sư lạnh ngặt nói, nói đến không thể đổ trách nhiệm cho người khác, ngươi cảm giác không phải là đâu. Cái kia dù sao cũng là con gái của a. người trong mắt thần sắc lập tức trở nên phức tạp, tinh quang hình chiếu lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, pháp tác trong lĩnh vực hết thảy lại khôi phục bình thường. xạ tán lạnh lùng nhìn xem mỹ thực ra, chuyện này giờ mới bắt đầu, cũng không tính chấm dứt, một ngày nào đó sẽ được phơi bày đấy. nếu như đến lúc đó để cho ta biết cùng người có liên quan, ta giống nhau sẽ không bỏ qua ngươi. hắc ám thu liễm, màu xám chia liệng, trên bầu trời hắc ám dần dần tàn đi. khi bầu trời một lần nữa trở nên xanh thẳm lúc, ma vương xạ cùng mỹ thực ra một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. mỹ thực ra ánh mắt có chút không biết giải quyết thế nào nhưng càng nhiều hơn là thống khổ. đúng vậy, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí từng có giải thoát ý tưởng, nội tâm nhiều năm tưởng niệm lần nữa bạo phát. nhưng mà, theo xạ tàn lực lượng trên hồi, hắn rồi lại đột nhiên tỉnh lộ mộ lại, một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện trong lòng hắn, lại để cho hắn lại lần nữa đã có hy vọng sống sót. phật tiểu sư trong tay thời không quyền trượng hạ xuống. trên thực tế, nếu như không phải mới vừa chiêm bạc sư xuất thủ, hắn cũng muốn xuất thủ. mỹ thực ra là thiên hỏa đại đạo người, càng là thiên hỏa đại đạo vị thứ tư chúa tể giả, vô luận như thế nào cũng không thể khiến xạ tổn thương hắn. Sạ Tạn ánh mắt chuyển hướng phẩm tiểu sư bên người Lam Tuyệt, chuyện của hắn tạm thời báo một giai đoạn, như vậy, ngươi thì sao? Mị Ca ở nơi nào? Lam Tuyệt ánh mắt bình tĩnh nhìn Sạ Tạn, mặc dù hắn vừa mới kiến thức vị này ma vương lực lượng kinh khủng, nhưng mà, nhưng như cũng không sợ hãi. Mị Ca lựa chọn đi một con đường khác, nàng cũng không hy vọng kế thừa huyết mạch của ngươi, kế thừa ngươi hắc ám thế giới. Nếu như ngươi thật sự yêu con gái của ngươi, nên buông tay." Lam Tuyệt thản nhiên nói. Chương 262: Sát chi nộ. đột nhiên nở nụ cười, hắn cười lên ha hả, nàng là nữ nhi của ta Từ nàng sinh ra cái ngày đó lên, tính mạng của nàng liền thuộc về ta, thuộc về Ma Vương nhất mạch. Nàng cho tới bây giờ đều không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể là tuân theo. Thẳng đến có một ngày, nàng trở thành chính thức Sa Tàn. Thẳng đến khi đó, nàng mới có thể chúa tể hắc ám thế giới hết thảy. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Cũng muốn giúp nàng lựa chọn. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng phẩm tiểu sư, thời không quyền trượng, đem mỉ cả dao ra đây, ta lập tức mang theo ta người liền đi. Hai đại liên minh chuyện giữa, có chim bạc sư lúc trước đối với chúng ta nói lời, ta có thể buông tha. Nhưng mà. Mị cạ là ta người thừa kế duy nhất, là ta cuối cùng huyết mạch kéo dài, ta nhất định phải mang nàng đi, không có cái khác bất luận cái gì khả năng. Nếu không, coi như là cá chết lưới rách, bổn vương cũng sẽ không tiếc. Sạ tàn lạnh lẽo thanh âm, khí phách ngữ điệu, tại toàn bộ trên bầu trời quen quẩn, khí thế cường đại chèn ép làm tuyệt sắc mặt có chút tái nhợt. Sạ tàn tổng cộng chỉ có hai cái con gái, không phải là hắn không muốn ra đời càng nhiều nữa hậu đại, mà là bởi vì huyết mạch kéo dài không thể có quá nhiều hậu đại, nếu không sẽ quán mỏng từng cái hậu đại ma vương huyết mạch đồng độ. Đây là ma vương nhất mạch bí mật, bọn hắn có thể thông qua một ít đặc thù thủ đoạn, lại để cho huyết mạch của mình càng thêm thuần túy truyền thừa xuống dưới. Cũng chính là bằng vào điểm này, bọn hắn mới có thể đang cùng Minh vương nhất mạch lẫn nhau đấu đá hạ chiếm cứ Thượng Phong. Lam Tuyệt lạnh lùng nói, "Đều muốn mang đi Mị ca, ngươi phải trước từ thi thể của ta bên trên bước qua." Satan khinh thường hừ một tiếng, "Chỉ bằng ngươi?" Phẩm Tử Sư lạnh nhạt nói, "Bằng hắn có lẽ không được, nhưng mà, nơi này là Thiên Hỏa Đại Đạo. Satan, ngươi thật sự cùng với toàn bộ Thiên Đại Đạo là được sao?" Tản hai mắt lần nữa biến thành màu tím dường như hai cái màu tím vòng xoáy bình thường đang điên cuồng xoay tròn lấy cùng thiên hỏa đại đạo là địch thì thế nào các ngươi chẳng lẽ chống đỡ được ta sao Chim bạc sư đã bắt đầu ngồi tử quan hắn cuối cùng lời tiên đoán sự tình liên quan nhân loại vận mệnh không có khả năng lại suốt quan rồi chỉ bằng ngươi cùng hắn tối đa hơn nữa một cái ảo thuật bổn tọa liệu mạng bị thương cũng giống nhau có thể đem cái này thiên hỏa đại đạo hủy cái thất linh bất lạc các ngươi nguyện ý nỗ lực thật lớn như thế một cái giá lớn sao phật sư ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên chẳng lẽ ngươi ý định cùng thiên hỏa đại đạo kết xuống tử thù hay sao Sạ Tán Lệnh lùng nói, "Sự tình liên quan Hắc Ám Tỏa Thành truyền thừa, tử thủ thì như thế nào? Minh Vương nhất mạch đã có chúa thể giả, nếu như ta lại không người kế tục mà nói, không dùng được 100 năm, Hắc Ám Tỏa Thành liền đem đổi chủ. Cái gì nhẹ cái gì nặng? Chẳng lẽ còn dùng bổn vương nhiều lời?" Bầu không khí thoáng một phát trở nên ngưng trọng lên. Giáo Hoàng Tỏa Thành nhất mạch cũng tại phía dưới một điểm động tĩnh đều không có, từ Giáo Hoàng đến dưới tay hắn Đại Thiên Sứ trưởng, Thánh Giáo Kỵ Sĩ, tất cả đều bình tĩnh nhìn một màn này. Trong mắt bọn hắn, Hắc Ám Tỏa Thành nếu như cùng Thiên Hỏa Đại Đạo đại chiến, hiển nhiên không phải là chuyện gì xấu đúng lúc này một thanh âm đột nhiên từ phía dưới vang lên ta trở về với ngươi thanh âm bình tĩnh mà mềm mại nhưng kiên định mà cương nghị làm chuyện trong nội tâm cả kinh túi đầu hướng phía dưới nhìn lại chỉ thấy một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh đã bay lên trời hướng phía bọn hắn bên này bay tới đúng là Mika hôm nay mỹ ca như trước y phục rẻ ở tiệm châu đáo đồng phục màu lửa đỏ tóc dài không co co lại mà là tại sau đầu tung bay trên mặt kính đen lấy xuống rồi hiện lộ ra nàng hoàn mỹ tiểu nhan toàn thân đều tràn đầy động lòng người mỹ cảm mỹ sao ngươi lại tới đây biết rõ hắn dám tỏa thành muốn tới ngày hôm qua lam tuyệt liền đem mỹ cạ điều đến tây sơn hoa minh quốc gia học viện căn cứ đi lại không nghĩ rằng nàng vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này mỹ cạ buồn bã cười cười lão bản ta không thể ích kỷ như vậy ngươi vì ta đã gánh chịu quá nhiều quá nhiều ta nhưng vẫn mang cho làm việc ngươi để cho ta đi thôi ta không có việc gì vô luận lúc nào ngươi đều là lao bản của ta chứng kiến mỹ cạ xà tàn trong ánh mắt điên cuồng biến mất lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy không có lên tiếng hai tay chắp sau lưng chẳng qua là lạnh lùng nhìn chăm chú lên lam tuyệt cả giận nói Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Lúc trước ngươi theo ta về sau, ta cũng đã nói, ta sẽ một mực bảo hộ ngươi. Vô luận là ai, đều không thể cướp đoạt tự do của ngươi. Ngươi đã có lựa chọn của mình, muốn một mực kiên trì, ngươi cái gì đều không cần nói, ta tuyệt sẽ không cho ngươi cùng hắn đi. Hạ Tàn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía phẩm tiểu sư, thời không quyến trượng, vậy ý của ngươi là đâu? Phẩm tiểu sư không có nửa điểm do dự, lãnh đạo mà nói, bung tha cho một nữ nhân đến bảo vệ thiên hỏa đại đạo bình an, loại sự tình này nếu như đã xảy ra, cái kia thiên hỏa đại đạo liền không lại là thiên hỏa đại đạo rồi. Sạ Tàn, ngươi không có khả năng từ nơi này mang đi bất luận kẻ nào, trừ phi trong này kể cả thi thể của ta. Một bên nói qua, phẩm tiểu sư trong tay thời không quyền trượng đột nhiên ngân quang đại thịnh, kinh khủng không gian chấn động làm chung quanh thân thể hắn xuất hiện từng đạo kinh khủng không gian vết rách. Mỹ thực gia thân hình lói lên, đi vào phẩm tiểu sư bên người, màu xám khí tức xuất hiện lần nữa. Hai đại chúa tể giả đồng thời đối mặt mà Vương Sạ Tàn. Tàn sắc mặt trở nên có chút âm tình bất định đứng lên, nếu có lựa chọn, hắn lại làm sao nguyện ý cùng Thiên hỏa Đại Đạo vạch mặt đâu? Nhất là lúc trước cùng Thiên bạc sư mật đàm qua về sau càng phải như vậy. nhưng mà mỹ thực ra xuất hiện minh vương nhất mạch chúa thể giả tồn tại lại để cho hắn cảm nhận được quá lớn uy hiếp ma vương nhất mạch cần người thừa kế mà bây giờ hoàn toàn truyền thừa hắn huyết mạch chi là đấy cũng chỉ còn lại có cái này một cái con gái hắn không có lựa chọn Bằng không mà nói giống như hắn theo như lời không lâu tương lai hắc ám tỏa thành truyền thừa rất có thể sẽ đoạn tuyệt thiên hỏa đại đạo mặt đất mi giang đa thấp giọng hướng bên người giáo hoàng truyền âm nói giáo hoàng hạng chúng ta làm sao bây giờ giáo hoàng bình tĩnh mà nói yên lặng theo dõi kỳ biến a đây là bọn hắn đoán cá nhân Chúng ta không có nhúng tay lý do. Mizan đa nhẹ gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Mà Hắc Gám tỏa thành bên này các cường giả, nguyên một đám cũng đã lên không dựng lên, hướng phía xạ Tạn sau lưng bay đi. Nhưng mà, làm bọn hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên, từng đạo thân ảnh trước sau bay lên. Bao quanh bọn hắn cùng một chỗ hướng không trung bay lên. Lúc này đây, đi theo xạ Tạn cùng nhau đến đây đấy, tổng cộng có hơn 10 người dị năng giả, đừng nhìn số lượng ít, nhưng những thứ này dị năng giả mỗi một vị đều là cửu cấp trở lên thực lực, là Hắc ám tỏa thành tuyệt đối tính anh. Cựu cấp trở lên dị năng giả mới có thể phi hành, hoặc là một ít chuyên môn am hiểu phi hành dị năng tồn tại. Lúc này, hơn 10 người Hắc Cám Tỏa thành dị năng giả bay lên đồng thời, Thiên Hỏa Đại Đạo các vị hủy viên cũng tất cả đều đi theo phi thân lên, không chỉ có như thế, Thiên Hỏa Đại Đạo trên mặt đất, từng nhà trong cửa hàng đều đi ra một cái hoặc là mấy người, trong đó một ít cũng phóng người lên, hướng không trung bay đi. Phóng nhãn nhìn lại, thậm chí có bên trên hơn trăm người. Lần này, không chỉ là Hắc Cám Tỏa thành người tím mặt biến sắc, đã liền giáo Hoàng Tỏa thành bên này cũng là như thế. Thân là Tây Minh dị năng giả lĩnh tụ Giáo Hoàng Tòa thành cùng Hắc Ám Tòa thành tập trung Tây Minh cường đại nhất dị năng giả thực lực. Lần này, bọn hắn đều đã mang đến vượt qua nửa số cực hạn cường giả, nhất là Giáo Hoàng cùng Sạ Tạng đích thân đến, bọn hắn nguyên bản một trong những mục đích chính là muốn cho Thiên Hỏa Đại Đạo dùng áp lực, đồng thời tìm hiểu có quan hệ với cổ giả cùng chiêm bạc sư thọ nguyên vấn đề. Thiên Hỏa Đại Đạo trở thành tam đại liên minh mạnh nhất dị năng giả liên minh về sau, tại dị năng giả phương diện này tài nguyên chiếm cứ rất lớn bộ phận, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều nữa cường đại dị năng giả gia nhập, đối với cái này, vô luận là Bắc Minh cùng Tây Minh, cũng sớm đã là thật sâu kiêng kỵ rồi. Tại chúa thể giả số lượng bên trên, Hoa Minh vốn là chiếm cư ưu thế. Nếu như dị năng giả số lượng lại là như thế, như vậy tương lai Bắc Minh cùng Tây Minh ưu thế lại còn có thể duy trì liên tục bao lâu đâu? Dị năng giả mạnh yếu, là sẽ hình chiếu đến quân đội phương diện đấy. Dùng trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật năng lực, khoa học kỹ thuật phát triển cùng nhân thể là dày không thể phân ấy. Càng cường đại vũ khí, liền cần càng cường đại người đến điều khiển mới có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa uy lực. Tây Minh cùng Bắc Minh vẫn luôn tại thử làm sao có thể lại để cho người bình thường cũng điều khiển siêu cấp vũ khí phương diện này nghiên cứu, thế nhưng là đến rồi nhất định cấp độ về sau, phương diện này Nghiên Cứu liền nhận lấy hạn chế. Cương đại dị năng giả, tại thân thể tố chất bên trên cùng người bình thường chênh lệch thật sự là quá xa. Vô luận là cơ giáp điều khiển hay vẫn là chiến hạm cực hạn điều khiển, đều là như thế. Đơn giản mà nói, một chiếc chiến hạm, nếu như toàn bộ do dị năng giả đến điều khiển, sức chiến đấu ít nhất có thể tăng lên 3 thành đến 5 thành. Bởi vì dị năng giả bản thân tinh thần lực đầy đủ mạnh mẽ, chỉ cần ít hơn nhân số có thể điều khiển một chiếc chiến hạm, mà nhân số càng ít, trên sự khống chế lại càng dễ dàng thống nhất, chiến hạm điều khiển phương diện cũng liền càng là hòa hợp. Cơ giáp cũng là như thế, người bình thường tuy rằng đồng dạng có thể phát huy ra cơ giáp vi lực, thế nhưng là đều muốn lại để cho cơ giáp sức chiến đấu đánh tới chiến hạng bình thường cấp độ, như vậy cơ giáp tại năng lượng vận dụng bản thân cường độ phương diện liền tuyệt đối không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Bởi vậy, tại Tam Đại Liên Minh có một câu nói như vậy, được dị năng giả được thiên hạ. Hoa Minh tại khoa học kỹ thuật phương diện kém hơn Bắc Minh cùng Tây Minh, đây là không thể nghi ngờ đấy, nhưng mà tại từng binh sĩ sức chiến đấu phương diện, Hoa Minh nhưng là Tam Đại Liên Minh trong hạng nhất đấy. Thí dụ như An Luân Tinh bên trên. Do tự rồ mẹ tờ giở xứ lãnh đạo An Luân Quân, chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Bọn hắn từng có chiến thắng gấp 7 tại phe mình binh lực Bắc Minh quân đội Nga kỷ lục. Cho nên, những năm gần đây này, vô luận là Bắc Minh hay vẫn là Tây Minh, ở phương diện này cũng bắt đầu càng ngày càng nặng xem, thông qua đủ loại thủ đoạn, hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều nữa dị năng giả gia nhập. Người bình thường bên trong, dị năng giả số lượng ước chừng là 10 so với 1 trái phải, mỗi 10 người bên trong thì có thể xuất hiện một vị dị năng giả. Mà tới được trung cấp dị năng giả, cũng chính là tứ cấp đến lục cấp gen thiên phú đấy, liền biến thành 1% rồi mà cao cấp dị năng giả, càng là vạn trong không một. Hoa Minh những năm này tại khoa học kỹ thuật phương diện cũng đuổi theo vô cùng nhanh, bởi vì thiên hỏa đại đạo nguyên nhân, Hoa Minh liền tụ tập thêm nữa cường đại dị năng giả, dùng những thứ này cường giả làm bản gốc tiến hành khoa học nghiên cứu lúc, ban khoăn liền nhỏ hơn nhiều, bởi vậy nghiên cứu khoa học tốc độ tiến bộ cũng sẽ mau hơn nhiều. Tại đây dạng uy hiếp xuống, Bắc Minh cùng Tây Minh đã cảm nhận được nguy cơ, cho nên mới có một loạt hành động lớn triển khai. Thế nhưng là, giờ này khắc này Lúc Hắc Ám Tỏa Thành cùng Giáo Hoàng Tỏa Thành cho rằng khi bọn hắn liên thủ ít nhất sẽ không kém hơn Thiên Hỏa Đại Đạo quá nhiều thời điểm, bọn hắn lại thấy được trên trăm vị dị năng giả bay lên trời. Chương 263: Thiên Hỏa Đại Đạo khủng bố thực lực. Cái này đi vị như thế nào? Dù là trong đó có một phần là am hiểu phi hành dị năng giả, nhưng đại bộ phận cũng tất nhiên đều là cựu cấp dị năng giả a. Cựu cấp dị năng giả, tại toàn bộ Tây Minh, hai đại tòa thành cộng lại, ghi chép có trong hồ sơ đấy, tổng cộng có 39 vị. Trong đó, Hắc Ám Tỏa Thành 21 vị, Giáo Hoàng Tỏa Thành 18 vị. Căn cứ tin tức của bọn hắn, Thiên Hỏa Đại Đạo Cửu Cấp dị năng giả hẳn là vượt qua 30 vị đấy, còn có ba đại chúa thể giả. Trình thể thực lực đúng là cương đại. Nhưng bọn hắn tin tưởng, hai đại tòa thành cộng lại, ít nhất tại cao hơn chiến lược bên trên, cũng không thua kém quá nhiều mới đúng. Có thể giờ này khắc này, bọn hắn mới hiểu được, chính mình lúc trước ý tưởng hoàn toàn đều là phán đoán mà thôi. Thiên Hỏa Đại Đạo Cửu Cấp dị năng giả, có khả năng sẽ vượt qua 70 vị nhiều a. Hơn. hơn nữa, đừng quên, Thiên Hỏa Đại Đạo cái này biến, tuyệt đại đa số dị năng giả tất cả đều là tiên tiên dị năng giả. Thấy như vậy một màn, Sạt tàn cũng đồng dạng là sắc mặt biến hóa, thiên hỏa đại đạo chỉnh thể thực lực xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Dưới loại tình huống này, nếu quả thật vạch mặt muốn dẫn mỹ ca đi, chỉ sợ cuối cùng có thể đi theo chính mình cùng một chỗ ly khai hắc ám tỏa thành cường giả không có mấy cái. Thế nhưng là lời đã ra miệng, dùng thân phận của hắn địa vị, lại có thể nào đơn giản thu hồi đâu? Đúng lúc này, trong lúc đó, phía dưới thiên hỏa đại đạo bên trên đột nhiên truyền đến một loại quỷ dị năng lượng chấn động, kỳ dị đồng âm vang lên. Thư sơn hiếu lộ cần vi kính, hoặc hải vô nha khổ tắc chu. Đơn giản hai câu thơ. Tổng cộng chỉ có 14 chữ, nhưng mà, lúc bọn chúng bị động nghe đồng âm đọc lên thời gian. Toàn bộ Thiên Hỏa Đại Đạo đều lặng yên bị kín rồi tầng một kỳ dị vàng sáng. Đó là tầng một bạch sắc quang mang, tràn ngập cảm nhận, một cỗ nồng đậm mạc hương cũng tiếp theo phủ lên, truyền lên ra nồng đậm mùi thơm, thấm vào ruột gan, càng làm cho người có loại đắm chìm tại biển sách bên trong cảm giác. Không tự giác dâng lên đối với học vấn miệt mài theo đổi tâm tư. Ngay sau đó, một đạo bạch quang phóng lên trời, nhu hòa sáng màu trắng rất nhanh nhảy vào không trung. Không trung xa tạn, Phẩm tiểu sư cùng mỹ thực gia cảm thụ rõ ràng nhất, ba người sắc mặt đồng thời đều là một lần. Bất đồng chính là, tàn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi rồi, mà phẩm tiểu sư cùng mỹ thực gia trên mặt lại tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này là? Trên mặt đất, giáo hoàng cũng đồng dạng là sắc mặt đại biến, thất thanh nói, điều này sao có thể? Vị này giáo hoàng tòa thành chúa thể, lần thứ nhất có chút không chế không nổi tâm tình của mình rồi. Nếu như nói, mỹ thực gia trở thành chúa thể giả, vẫn còn bọn họ tiếp nhận trong phạm vi, dù sao tương lai chi nhãn sinh mệnh sắp đi đến phần cuối. Như vậy, giờ này khắc này Cái này một đạo bạch quang xuất hiện, liền hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Cái kia nồng đậm tư hương, ảnh hưởng tới tất cả mọi người tâm thần năng lượng chấn động, đều bị có nghĩa là đây là thuần túy vô cùng pháp tắc chi lực. Mà loại này tràn đầy tràn đầy mà ra mùi vị pháp tắc chi lực, chỉ có một loại tình huống mới có thể xuất hiện. Cái kia chính là chúa tể giả ra đời. Đúng vậy, lại có một vị mới chúa tể giả sắp ra đời. Bất đồng dị năng giả tại trở thành chúa tể giả thời điểm, sẽ xuất hiện dị tượng cũng bất đồng, có chút thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ tinh cầu hoàn cảnh biến hóa. Có. Nhưng chỉ là bản thể bên trên xuất hiện một ít rất nhỏ năng lượng chấn động. Cái này cùng chúa tể giả bản thân dị năng thuộc tính có quan hệ. Như Mỹ thực ra tại trở thành chúa tể giả thời điểm, hắn liền hoàn toàn tiến vào đến rồi lĩnh vực của mình bên trong, cảm thụ được minh giới hết thảy, thực sự trở thành chúa tể giả, trên thực tế là tại hắn lĩnh vực của mình bên trong. Cho nên trước đó mới không có bất kỳ người nào biết. Mà giờ này khắc này, cái này một đạo màu ngà sữa hào quang bay lên, có nghĩa là mới chúa tể giả xuất hiện, hơn nữa vị này chúa tể giả phóng xuất ra năng lượng chấn động đến xem, hay vẫn là không giống bình thường tồn tại. Màu trắng pháp tắc chi lực công chính bình thản, thoải mái thuận hợp, năng lượng hạch tâm thu liễm gần như hoàn mỹ. Điểm này ít nhất là lúc trước giáo hoàng chính mình tự hỏi làm không được đấy. Điều này cần cực kỳ thâm hậu lắng động mới có thể làm được. Càng là trẻ tuổi chúa tể giả lắng động cũng liền càng không đủ, cho nên sau khi đột phá sẽ có rất dài thích hướng thời hạn. Tuổi càng lớn, thời gian tu luyện càng dài, lắng động tự nhiên cũng liền càng là thâm hậu. Thế nhưng là tuổi càng lớn dị năng giả đều muốn đột phá đến chúa tể giả cấp độ cũng liền càng là khó khăn. Hai người này là lẫn nhau mâu thuẫn đấy. Bầu trời hoàn toàn biến thành rồi màu trắng tương hoa khí tức làm tất cả thiên hỏa tinh đám học sinh không hẹn mà cùng ngẩng đầu trong chốc lát khi bọn hắn trong đầu nguyên bản một ít không nghĩ ra học vẫn đều tại lập tức hiểu ra tựa như thể hồ quán đỉnh bình thường tây sơn hoa minh quốc gia học viện căn cứ đang tại gian khổ đặc huấn lấy các học viên cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kỳ cảnh bọn hắn tại hoa lệ dưới sự chỉ huy đang tiếp tục lấy tàn khốc huấn luyện mà giờ này khắc này trong cơ thể của bọn họ một mực bị phong ấn áp chế năng lượng nhưng có chút không bị khống chế trào lên mà ra từng đám tê cương châm bắt đầu từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài trôi ra Bọn hắn năng lượng trong cơ thể cũng bắt đầu bằng tốc độ kinh người trở về lấy, tăng lên. Hoa lệ giật mình nhìn xem bầu trời biến hóa, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống, cảm ngộ năng lượng biến hóa, tiến vào Minh tưởng trạng thái. Một bên nói qua, chính hắn trước tiên khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, khép kín hai mắt, lặng yên cảm thụ được. Một vị dị năng giả tại thăng hoa thành chúa tể giả thời điểm bung ra chính mình pháp tắc chi lực khiến người ta càng ngộ, đây quả thực là ngàn năm một thở cơ hội của ta. Đối với dị năng giả mà nói, thực lực càng mạnh, cảm thụ cũng càng sâu rất có thể sẽ cho bọn hắn tương lai tăng lên dưới trôn một viên hạt giống. Chẳng qua là trước mắt chuyện này phát sinh, để cho Hoa lệ đã có ở lại Thiên hỏa tinh lý do. Chuyện tốt như vậy, tại nhân loại trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua mấy lần. Đầu tiên, không phải là tất cả chúa tể giả năng lực đều thích hợp lại để cho người bình thường đi cảm thụ đấy. Pháp tác chi lực một khi khống chế không tốt, sẽ tạo thành kinh khủng thai nạn. Tiếp theo, cũng không phải tất cả chúa tể giả đều nguyện ý buông ra chính mình pháp tác chi lực khiến người ta đi cảm ngộ. Đây đối với bọn hắn mà nói, liền tương đương với đem lực lượng của mình báo cho biết người khác. Bởi vậy, loại tình huống này. Tại nhân loại trong lịch sử, đã biết cũng chỉ có như vậy bốn, năm lần mà thôi. Mà mỗi một lần xuất hiện lúc, có thể cảm ngộ đến trong đó biến hóa, cũng sẽ ở tương lai trong khi tu luyện đạt được chỗ tốt rất lớn. Tuy rằng Hoa lệ cũng không biết là vị nào dị năng giả để thăng làm chúa tể giả, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Phần này pháp tắc chi lực cùng nội tính có quan hệ, hầu như đối với tất cả dị năng giả đều có tuyệt hảo tác dụng. Tốt như vậy cơ hội, hắn như thế nào lại buông tha đâu? Những thứ này đặc huấn các học viên, trong cơ thể năng lượng đang khôi phục, cái này là trực tiếp chỗ tốt rồi, tự nhiên là không dám lãnh đạo. Những ngày này. Bị cương châm cùng nước sôi tra tuần đấy, bọn hắn cả đám đều đã không thành hình người, nhưng mà, mỗi người ánh mắt lại đều so với vừa tới thời điểm muốn sáng người hơn, ánh mắt cũng muốn trầm ngưng hơn. Ngắn ngủn hơn một tuần lễ thời gian, bọn hắn đều trải qua một lần lột xác. Lúc trước, Lam Tuyệt Tại vì bọn hắn rút ra đệ nhị cây cương châm về sau, liền kéo dài rút châm thời gian, bởi vì thân thể của bọn hắn cần thêm nữa thời gian đến thích ứng, cây thứ 3 cương châm là ở ngày thứ 7 rút ra đấy, cây thứ 4 cương châm là ở ngày hôm qua rút ra. Cho nên, mỗi người trên người cũng còn có năm cây cương châm nhiều. Lúc này cái này năm cây cương châm lại đồng thời hướng ra phía ngoài tự động xếp hàng ra, mà bọn hắn cũng đồng thời cảm nhận được thân thể của mình bên trong long trời lở đất biến hóa. không đến một phút đồng hồ, ở đây tất cả mọi người, kể cả vương hồng viễn, đàm lang vân, còn có ở tại chỗ này phụ trợ hoa lệ tinh thần triều tịch lâm quả quả, tất cả đều tiến nhập trạng thái nhập định, trong căn cứ một mảnh yên tĩnh tương hòa. thiên hỏa đại đạo, lam tuyệt cái thứ nhất hai mắt nhắm nghiền con mắt, hoa lệ có thể cảm nhận được đấy, hắn tự nhiên cũng có thể cảm thụ được đến. đang đại lên không dựng lên thiên hỏa đại đạo các cường giả cũng không không như thế. hắc ám thành. Giáo hoàng tòa thành dị năng giả đám tại giật mình về sau, cũng lập tức ý thức được kỳ ngộ đến. Nhưng mà lúc bọn hắn nguyên một đám nhắm hai mắt lại, đều muốn đi cảm thụ phần này pháp tắc chi lực thời điểm, lại bất đắc dĩ phát hiện, bọn hắn căn bản cái gì đều không cảm giác được. Thanh âm giả mua đúng lúc này tại toàn bộ không trung vang vọng, vốn định đưa lên một phần đại lễ. Đáng tiếc, đến chính là ác khách, tự nhiên không có thu lễ đạo lý. Sa hiện tại ngươi còn cho rằng có toàn thân trở ra cơ hội sao? Một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, tiếp theo trong ném mắt, một đoàn bạch quang đã tại sa xuất hiện trước mặt. Hào quang biến mất, đúng là cổ giả. Hôm nay cổ giả mặc một kiện tiểu dáng phong cách cổ xưa trường bào. nhìn qua văn khí bức người, thật sự như là một vị cổ giả rồi. Kỳ lạ hơn dị chính là hắn nguyên bản già mua khuôn mặt tựa hồ trở nên trẻ tuổi, mở nhạt đôi mắt cũng là sáng ngời có thần. Hắn vừa xuất hiện, khí thế quá lớn, vẫn còn xạ tản phía trên, phóng lên trời bạch quang dần dần thu liễm bầu trời nhưng như cũng là trong suốt màu trắng. Lúc trước giọng trẻ con xuất hiện lần nữa, chỉ có điều trước tựa hồ chỉ có một đồng tử tại niệm, còn lần này lại trở thành ngàn vạn đồng tử. Nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cận, tập tư viễn, cầu bất giáo, tính mai thiên, giáo chi đạo, quý di chuyên, bạch quang quyết tán, một đạo cao tới mấy trăm trượng nguy nga thân ảnh trôi nổi tại không trung, đó là một vị nho sinh, một cái tay vắt chéo sau lưng, một tay nắm sách vở, hai con ngươi khép kín, khẽ gật đầu, một bộ tự tại khoan thai bộ dáng, tích mạnh mẫu, trạch lân sử, tử bất học, đoạn cơ chữ, đầu yên sơn, hiếu nghĩa phương, giáo ngũ tử, danh cầu dương, giọng trẻ con tái khởi, ở đằng kia thân cao mấy trăm trượng nho sinh trước người, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện, đang làm nổi bật rồi tam tự kinh nội dung dưỡng bất giáo, phụ chi quá, giáo bất nghiêm, sư chi loạn, tử bất học, phi sở nghi, ấu bất học, lao hà vi. Nho sinh mở hai mắt ra, ánh mắt trở nên trầm ngưng mà nghiêm khắc, giống như là theo đạo dạy học sinh lão sư. Ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất chi nghĩa, vi nhân tử, phương tiêu thị, thân sư hiếu, tập lễ nghi. Một cái nho nhỏ bộ dáng xuất hiện ở nho sinh trước người, hắn một bên lắng nghe dạy bảo, một bên đang từ từ lớn lên. Hương cửu linh, năng ôn tịch, hiếu vu thân, sở đương trước. Dung tư tuế năng nhược lê, đệ vu trường, nghi tiên chi. Thủ Hiếu Đế, thứ Kiến Văn, Chi Mô Sở, thức Mỗ Văn. Tình cảnh tại biến, từng màn tràn đầy tượng nguyên cổ Trung Quốc văn hóa hàm súc thú vị, hoàng hương ấm chỗ ngồi, khổng dung lại để cho lê, Hiếu Đế chi đạo đều bị rung động nhân tâm. Chương 264: Tạo hóa nho sinh. Nhất nhi thập, thập nhi Bách, Bách nhi thiên, thiên nhi vạ. Tam Tài giả, thiên điệu nhân, tam quan giả, Nhật Nguyệt tinh. Tam cương giả, quân thần nghĩa, Phụ tử thân, phu phụ thuận. Nguyên một đám màu trắng quang điểm vây quanh nho sinh xuất hiện, từng cái quang điểm bên trong đều ngồi xếp bằng một gã nho nhỏ đồng tử. Bọn hắn hoặc là nghiêm túc đọc sách, hoặc là nhẹ giọng ngâm nga, vây quanh nho sinh thân ảnh chậm rãi xoay quanh. Nho sinh nở nụ cười, đó là thỏa mãn mỉm cười, hắn đột nhiên vung tay lên, này chút ít hào quang tất cả đều lên không mà đi. Màu trắng bầu trời dần dần nhanh nhẹ, tựa như bạch kim treo ngày, một đạo trắng kim sắc quang mang phóng hạ xuống, rơi vào cái kia nho sinh quyển sách trong tay phía trên, lập tức, sách vở hóa thành màu bạch kim, phía trên mơ hồ có hai cái chữ to: Tạo hóa. Cổ giả cười ha ha, hạ hạ, tốt một cái tạo hóa. Trăm năm khổ tu, sẽ thành chính quả. Ngươi chúa tể giả danh xưng liên tiếp tạo hóa nho sinh a hắc, hắc hắc hắc cười sang sảng âm thanh phá không dựng lên trên bầu trời nho sinh nhanh chóng hóa thành một đạo quang ảnh ngay sau đó một đạo nhân ảnh từ thiên hỏa đại đạo phương hướng đống nhiên bay vụt dựng lên dung nhập cái kia quang ảnh bên trong trắng quang mang màu vàng chiếu nghiền xuống chậm rãi hướng phía cái kia một điểm tập trung rút cuộc hóa thành một tên mặc màu trắng nho giả bộ lão giả lão giả đầy mặt ánh sáng màu đỏ tinh thần quắc thước một đôi tròng mắt ở bên trong vậy mà phản xạ màu bạch kim hào quang trong tay nắm một quyển sách cùng lúc trước không trung xuất hiện qua màu bạch kim sách vở giống như lúc là hắn Lam Tuyệt tuy rằng trong nội tâm sớm có suy đoán, nhưng lúc hắn thực chứng kiến vị này xuất hiện về sau, nhưng trong lòng như trước tràn đầy rung động. Vị này đột phá bình cảnh, đang tại hai đại tòa thành trở thành chúa thể giả tồn tại, cũng không đúng là hắn từ hải linh tinh tiếp trở về lão mọt sách sao? Cùng trước kia so sánh với, hiện tại tinh thần của hắn rõ ràng muốn tốt rồi quá nhiều, quá nhiều. Hai con ngươi sáng ngời có thần, cái nào còn có một chút tuổi xế chiều bộ dạng? Không chỉ là hắn, đã liền cổ giả cũng là như thế, dường như trong một đêm, bọn hắn liền trẻ tuổi mấy chục tuổi. Lão mọt sách hư không vừa xài bút ra sau lưng kéo dắt lấy một bạch kim đuôi lửa lách mình giữa liền đi tới lão mọt sách bên người tạo hóa nho sinh tốt liền kêu tạo hóa nho sinh a lão mọt sách vẻ mặt thỏa mãn Về phần sắc mặt âm trầm ma vương sa tản hắn lại như là căn bản là không thấy được tự như chúc mừng tạo hóa nho sinh miệt hạn giáo hoàng thanh âm trầm thấp vang lên vị này giáo hoàng tòa thành chúa tể cũng thăng nhập không trung hắn biết rõ một trận chiến này là đánh không đứng dậy rồi thiên hỏa đại đạo thực lực xa xa vượt ra khỏi bọn hắn lúc trước dự phán không nói những cái kia cao giai dị năng giả nhưng mà tại chúa tể giả cái này cấp độ dĩ nhiên liền có năm vị nhiều dù là chiêm bạc sư đã tiến vào tử quan vẫn là có bốn vị mỹ thực gia tuy rằng yếu một ít nhưng này vị vừa mới trở thành chúa thể giả tạo hóa nho sinh khí tức lại cực kỳ kinh người, một chút cũng không thể so với bọn hắn những thứ này uy tín lâu năm chúa thể giả yếu bao nhiêu hơn nữa tại giáo hoàng trong trí nhớ tựa hồ đối với vị này tạo hóa nho sinh có một chút ấn tượng rồi lại không cách nào xác nhận chớ nói chi là hắn và xạ tản đều cảm nhận được cổ giả trong cơ thể bành phái sinh mệnh lực cái kia cũng không phải thọ nguyên đi đến phần cuối dấu hiệu Thiên Hỏa Đại Đạo lại một lần dùng thực lực đã chứng minh sự cường đại của bọn hắn, coi như là về sau đã không có chiêm bạc sư vị này định hải thần châm, tứ đại chúa thể giả tại số lượng bên trên liền đuổi theo bằng rồi Tây Minh cùng Bắc Minh tổng hợp a. Tạo hóa nho sinh lão một xách hừ một tiếng, ít ở chỗ này lấy lòng, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Không có việc gì các ngươi liền có thể rời đi. Chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo không chào đón các ngươi những thứ này ác khách. Hắn và cổ giả cũng không phải cái gì tốt tính cách, đây cũng là vì cái gì lần trước cổ giả tiến về trước giáo hoàng tọa thành lúc, giáo hoàng cũng không dám đơn giản làm tức giận nguyên nhân của hắn. Hai vị này đều là dùng học vẫn cùng khoa học kỹ thuật trở thành chúa tể giả đấy, tại chúa tể giả trong chiến đấu, bọn hắn chưa hẳn đến cỡ nào cường đại, nhưng muốn nói lực phá hoại, cổ giả luôn luôn là cực kỳ chứ danh đấy. Ai cũng không muốn chọc bên trên đối thủ như vậy. Phẩm hữu sư ánh mắt ngườ lạnh nhìn về phía Satan, "Ma vương, ngươi nói như thế nào?" Satan lại đem ánh mắt quang hướng mị cạ phương hướng, "Tại sao phải ly khai? Vì cái gì không muốn cùng ta trở về? Chẳng lẽ, trở thành hắc ám chúa tể không tốt sao? Ta chỉ có ngươi điểm này huyết mạch, tỷ tỷ ngươi đã chết tại Tha Hương, chỉ có thi thể trở về." chẳng lẽ ngươi phải có một ngày ta cũng lại vì ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh Ma vương lời vừa nói ra ở đây các vị chúa tể giả không khỏi đều có chút sững sờ đây là vị kia không sợ trời không sợ đất mấy ngày liền đều muốn chọc cái lỗ thủng đại ma vương sao Sạ tản tính cách luôn luôn thập phần kiêu ngạo tuy rằng tràn ngập hủy diệt tính có thể hắc ám tỏa thành sở dĩ có thể được đến tây minh ủng hộ trở thành tây minh bên ngoài lực lượng cùng vị này đương đại xạ tản có quan hệ rất lớn bọn hắn tuy rằng kinh doanh dưới mặt đất thế lực nhưng sẽ không đối với người bình thường ra tay chẳng qua là điều này để cho hắc ám tòa thành có thể một mực tồn tại được, hơn nữa trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Trình thể thực lực thậm chí có áp đảo giáo hoàng tòa thành phía trên xu thế. Mị Kha nhìn xem phụ thân, ánh mắt bình tĩnh rõ người, ta muốn ly khai là vì ta không nguyện ý làm cho mình bị lực lượng châu khống chế. Ma vương lực lượng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tâm tính. Ba ba, ngươi còn nhớ rõ sao? Tại ta khi còn bé ngươi là cái dạng gì nữa đấy đấy? Ngươi là nhân hòa trưởng lão, là ta yêu nhất phụ thân. Ngươi là ta đã thấy đấy, rất người thiện lương. Ngươi là ta cùng tỷ tỷ kiêu ngạo là mục tiêu của chúng ta, là chúng ta trong suy nghĩ vĩ đại nhất nam nhân. Khi đó, ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi sẽ cố gắng đi cải biến Hắc Ám toàn thành, để cho chúng ta không cần phải nữa sinh hoạt tại Hắc Ám trong thế giới. Ngươi là các thời kỳ xạ tạn ở bên trong, đối với bản thân ma lực khống chế người tốt nhất, cho dù là trở thành chúa tể giả vệ. Sau, ngươi cũng như trước có thể hoàn mỹ khống chế ma lực của mình. Thẳng đến có một ngày, khi chúng ta tận mắt thấy, ngươi giết chết Ma Mi lúc điên cuồng bộ dạng, chúng ta mới hiểu được, ngươi đúng là vẫn còn bị cái kia phần ma tính đã khống chế. Ngươi áp chế Cuối cùng là có hạn độ đấy. Dùng thực lực của ngươi cùng nội tâm thiện lương cũng không thể chiến thắng cái kia phần ma tính. Chúng ta lại dựa vào cái gì có thể làm được đâu? Từ đó về sau, tính cách của ngươi trở nên càng ngày càng cổ quái, càng lúc càng giống các thời kỳ xạ tạn như vậy. Hắc Ám Toà Thành vì ngươi chuyển biến mà hoan hô, có thể ta cùng tỷ tỷ, nhưng mà vì ngươi rồi chuyển biến mà thuốc tít nỉ non. Chúng ta không muốn làm ngươi người như vậy, không muốn. Cho nên tỷ tỷ rời đi, tỷ tỷ lựa chọn ly khai. Nàng tại trước khi rời đi nói cho ta biết, nàng muốn đi tìm em ở. Tê cái có thể đem ba ba biến trở về đến đường. Chúng ta chưa bao giờ hận qua ngươi giết chết má mi, bởi vì chúng ta đều minh mạch. Đó là bởi vì ngươi thân bất do kỷ. Chúng ta thường nghĩ tìm về ba của mình a. Tỷ tỷ vừa đi, chính là thật nhiều năm, thật nhiều năm. Ta mỗi ngày đều tại cầu nguyện, cầu nguyện nàng có thể sớm chút trở về, đem ba ba biến trở về đến, lại để cho cái kia yêu thương ba ba một lần nữa trở lại bên người chúng ta. Còn như lúc nhỏ như vậy ông ta, thơm hai má của ta, nói cho ta biết hắn là khắp thiên hạ yêu nhất ta người. Ta đang chờ đợi, cùng đợi. Rốt cuộc có một ngày. Tỷ tỷ đã trở về, thế nhưng là nàng trở về cũng chỉ có thi thể. Tỷ tỷ thân thể đã lạnh như băng, ta xem cho ra, nàng trong lúc biểu lộ thống khổ, tại trên người nàng lưu lại lấy lực lượng của ngươi. Đây hết thề để cho ta không rét mà run, là ngươi, là ngươi giết tỷ tỷ, đúng hay không? Là ngươi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải giết chết một cái chỉ nghĩ tìm về ba ba con gái a? Tỷ tỷ chết rồi, hắc ám tỏa thành trong cũng chỉ còn lại có ta, ta không muốn làm cái khác ngươi, ta không muốn tại tương lai của ta lại để cho con của ta hy vọng tìm về mẹ của bọn hắn. Nhưng cuối cùng lại chết ở bọn hắn mẹ trong tay. Ta muốn ly khai, ta muốn ly khai hắc ám tỏa thành. Ly khai cái kia tràn ngập ma tính địa phương. Cho nên ta chạy, ta chạy trốn này trong. Ta không nguyện ý làm cái gì chố tể, ta chỉ muốn làm một cái có thể được tự chính mình chô không chế người. Không hơn, chẳng lẽ lại không thể sao? Ba ba, nếu như ngươi thật sự trong nội tâm còn có không có bị ma tính chiếm lĩnh địa phương, còn có đối với ta cùng tỉ tỉ yêu, bỏ qua cho ta đi. Văn cầu ngươi. Nói xong lời cuối cùng, mị cạ đã là khóc không không thành tiếng không chung, Hơn một trăm tương lai từ thiên hỏa đại đạo, giáo hoàng tòa thành cùng hắc giám tòa thành cấp cường giả, tất cả đều đã chờ mặc. Giáo hoàng nhắm hai mắt lại, đầu ngón tay tại chán của mình, ngực cùng chỗ hai vai kéo lê thập tự giá, bờ môi O N R dây động, tựa hồ là tại yên lặng cầu nguyện. Sạ tản ánh mắt có chút nức nở, tại mắt của hắn ngọn nguồn ở chỗ sâu trong, tràn đầy dây dưa. Mỹ thực ra nắm đấm không tự giác nắm chặt, cái kia biến thành màu xám trong đôi mắt, tràn đầy tĩnh mịch hương vị. Minh vương truyền thừa, nắm giữ chính là tử vong lực lượng, tử vong lực lượng lại sẽ không ăn mòn tâm linh của hắn có thể ma vương không chế chính là ác ma lực lượng là đem linh hồn bán cho ác ma cho dù là ma vương cũng không ngoại lệ trong lòng hắn đã ở một cái ma quỷ là hắn cuối cùng là hắn đã giết mina cường thịnh sát cơ tại mỹ thực ra trong nội tâm điên cuồng bắn ra lấy không phải là ta không phải là ta xạ tản nhẹ nhàng lắc đầu thần kỳ đấy hắn không có phát tác không có phẫn nộ cũng không có bốc phát hắn chẳng qua là kinh ngạc nhìn xem mỹ cả trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy bi thương mỹ cả tuy rằng ta sớm đã không phải là các ngươi cái tia thiện lương phụ thân Tuy rằng linh hồn của ta đã bán đứng ác ma, thậm chí tự tay giết chết mẹ của các ngươi, nhưng mà, ta không có sát hại Mina. Mặc kệ ngươi tin hay không tin, ta nhất định phải nói cho ngươi biết, mẹ của ngươi chết để cho ta từ ác ma trong khống chế vượt ra. Ta lại dùng rồi 20 năm thời gian, rút cuộc thời gian dần trôi qua có thể khống chế cái kia phần sức mạnh. Mặc dù cái kia như cũng là thuộc về ác ma lực lượng, nhưng ác ma lại không phải không thể chiến thắng đấy. Ta là ma vương, ta muốn khống chế tất cả ác ma. Mina không phải ta giết, thật sự không phải ta giết. Thật có lỗi, những năm này Ba ba mắc nợ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi quá nhiều, nhiều lắm. Ngươi biết không? Hôm nay ta nghe ngươi lời nói này, ta thật cao hứng, rất vui vẻ. Ta rốt cuộc biết vì cái gì các ngươi đều phải rời ta, nguyên lai like cũng không phải là các ngươi không thích ta, mà là bởi vì các ngươi quá yêu ta. Là ba ba thật có lỗi các ngươi, là ba ba thật có lỗi ngươi cùng Mị Na. Chương 265, phản hồi căn cứ. Tốt, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ngươi đã không muốn rời đi. Như vậy, ngươi liền lưu lại a làm chính ngươi. Một bên nói qua, Sa Tạn nhẹ nhàng hướng Mị ca nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt lại nhìn hướng bên người nàng Lam Tuyệt, chiếu cố tốt nàng. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên xoay người, không có hướng ở đây bất luận cái gì một vị chúa tể giả chào hỏi, dống nhiên phóng người lên, hóa thành một đạo hắc mang, hướng phía phương xa bay đi. Hắn đi lần này, đến từ Hắc Ám tỏa thành các cường giả cũng nhao nhao đi theo phía sau hắn, hướng phía phương xa bay đi. Giáo Hoàng thở dài một tiếng, Hắc Ám Tâm cũng cuối cùng có thiện lương lập loè. Chẳng qua là hy vọng đây hết thảy đều là thật sự. Nói xong, hắn hướng mọi người nhẹ gật đầu, mang theo phe mình Giáo Hoàng tọa thành người bay trở về Thiên Hỏa Đại Đạo, xem ra cũng không có muốn ly khai ý tứ, mỹ cả manh liệt nhào vào lam tuyệt trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên. lam tuyệt nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của nàng, vuốt ve nàng tóc đỏ, an ủi nàng lòng run rẩy. mỹ thực gia nắm chặt hai đấm chậm rãi buông ra, xà tạn mà nói có thể tin tưởng sao? hắn tất đúng là ma vương a, thế nhưng là hắn nói hắn không có sát hại mina. trong lúc nhất thời, mỹ thực gia tâm cũng có chút rối loạn. một cái mềm mại tay nắm chặt rồi bàn tay của hắn, mỹ thực gia quay đầu nhìn lại, thấy là thợ cắt may mỉm cười. thợ cắt may hướng hắn kẽ gật đầu, ôn nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Mỹ thực ra lộ ra một vòng so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, nhưng hắn vẫn đúng là vẫn còn dùng sức nhẹ gật đầu. "Này, ngươi cũng là chúa tể giả rồi, ngươi cho mình một cái như thế nào danh xưng?" Minh Vương, phẩm thủy sư hỏi. Mỹ thực ra lắc đầu, "Ta không muốn làm Minh Vương, bởi vì coi như là ta làm Minh Vương, cũng không thể khiến mỹ nạ sống lại. Để cho ta làm một cái tử vong thế giới canh gác người, a nếu có một ngày có thể tìm được linh hồn của nàng, đem nàng mang về." Minh Chi thủ vọng. "Đúng vậy, cái này là Mỹ thực ra danh xưng. Thế giới loài người thứ 11 vị chúa tể giả." lão mọt sách thì là thứ 12 vị chúa thể giả tạo hóa nho sinh mấy ngày kế tiếp giáo hoàng cùng phẩm tiểu sư mỹ thực gia cổ giả lão mọt sách mấy lớn chúa thể giả liên tục họp thảo luận mấy thứ gì đó lam tuyệt lại không có tham gia tuy rằng lần này xuất hiện rất nhiều biến cố nhưng cuối cùng tiếp đại nhiệm vụ xem như hoàn thành hắn còn có chính mình việc cần hoàn thành vì mỹ ca an toàn hắn mang theo mỹ ca tu tu cùng khả nhi cùng một chỗ đến rồi hoa minh quốc gia học viện tây sơn căn cứ tiếp tục huấn luyện học viên của hàn đám bọn họ là đi suốt đêm tới bất quá mới vừa đến căn cứ bên này, Lam Tuyệt liền lắp bắp kinh hãi. Trên bãi tập, các học viên chỉnh tề ngồi thành từng dãy, từng cái đều tại minh tưởng bên trong. Tại bên cạnh bọn họ, còn rơi xuống từng đám cây cưng trâm. đã trở về. Hoa lệ thanh âm truyền đến. Lam Tuyệt kinh ngạc nhìn về phía mang theo mặt nạ màu vàng kim hắn, bước nhanh đi tới, thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Hoa lệ mỉm cười nói, đây là ta hỏi ngươi mới đúng a. Các ngươi thiên hỏa đại đạo lại nhiều thêm một vị chúa tể giả a hơn nữa vị này còn đem mình pháp tắc khí tức hoàn toàn bung ra, lại để cho tất cả thiên hỏa thành mọi người có thể đi cảm thụ. Tốt như vậy cơ hội có thể nào buông tha? Ta cũng là lấy được kích lợi nhiều. Những học viên này cũng là như thế. Lại nói tiếp, hình như là chúng ta cho lúc trước bọn họ đạp hấn, dựa Vật còn có phong ấn đi qua pháp tắc khí tức kích thích, làm ra một ít kỳ diệu biến hóa. Từ buổi sáng bắt đầu minh tưởng đến bây giờ, bọn hắn còn không có tỉnh táo lại dấu hiệu. Nhưng trong thân thể phong ấn cương trầm tuy nhiên cũng tự động tróc ra đi ra. Có thể rõ ràng cảm giác được, bọn hắn năng lượng trong cơ thể đều tại rất nhan, hát tăng lên lấy, cùng thân thể kết hợp, xem ra chúng ta nguyên bản tháng thứ nhất rèn luyện thân thể bọn họ kế hoạch có thể sớm hoàn thành lam Tuyệt suy nghĩ một chút mỉm cười nói vật khí quả nhiên là thực lực một bộ phận có thể tiêu hóa bao nhiêu liền nhìn chính bọn hắn được rồi dàn xếp mỹ cả các nàng ở lại lam Tuyệt cùng hoa lệ trở lại hắn trong tốc xá giảng thuật hôm nay thiên hỏa đại đạo bên trên phát sinh tình huống lại thêm hai vị chúa tể giả nghe hắn mà nói hoa lệ không khỏi chấn động biểu lộ cũng trở nên cổ quái nói như vậy các ngươi thiên hỏa đại đạo đã có năm vị chúa tể giả rồi thực lực này nhưng là phải nghịch thiên a lam việt thở dài một tiếng đáng tiếc Triem bạc sư đã bế tử quan, bảo là muốn tiến hành sinh mệnh một lần cuối cùng dự đoán, đã không có lãnh đạo của hắn, thiên hỏa đại đạo cuối cùng sẽ phát sinh một ít biến hóa. Tương lai chi nhãn tồn tại, mới là Tây Minh cùng Bắc Minh chính thức kiến kỵ. Hoa Lệ mỉm cười, hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy vị chúa tể giả, có hay không cảm giác mình đặc biệt nhỏ bé? Lam Tuyệt tức giận, ngươi mới đặc biệt nhỏ bé, ta chỉ là cảm nhận được nguy cơ. Hả? Hoa Lệ kinh ngạc nhìn hắn. Lam Tuyệt nói, từ Triem Bạc Sư tình huống đến xem, lão một thế hệ chúa tể giả đám, sinh mệnh đều muốn đi đến phần cuối. Cụ giả lão một sách bọn hắn tuy rằng dùng một ít phương pháp đặc thù kéo dài tuổi thọ nhưng có thể kéo dài bao lâu đâu giáo hoàng cùng xạ tạn tuổi cũng rất lớn rồi bác minh cái kia hai vị nên cũng kém không nhiều lắm mà những thứ này chúa thể giả mới là chúng ta nhân loại chính thức định hải thần trong a hoa lệ nói xem ra ngươi hay vẫn là rất lo lắng cái kia từ bên ngoài đến tinh cầu sự tình lam tuyệt nhẹ gật đầu hôm nay chiêm bạc sư cùng giáo hoàng xạ tạn mật đàm rồi một đoạn thời gian tuy rằng không biết bọn hắn nói gì đó nhưng sau khi đi ra xạ tạn cùng giáo hoàng thái độ đều đã xảy ra một ít cải biến ít nhất đối với chúng ta thiên hỏa đại đạo địch ý rõ ràng giảm bớt, có lẽ chính là cùng kẻ thù bên ngoài có quan hệ, cùng chung mối thù phía dưới mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Chim bạc sư cuối cùng lời tiên đoán, rất có thể cũng là cùng này có quan hệ đấy. Hoa lại nói, tốt rồi, đừng nghĩ được nhiều lắm. Chúng ta bây giờ làm một chuyện, không phải là vì tương lai của nhân loại sao? Ta hiện tại đã bắt đầu có chút ghen ghét ngươi rồi. Vẫn khí tốt nghịch thiên a, coi như là phương thức giống nhau, về sau ta muốn bồi dưỡng như vậy một đám học sinh cũng sẽ không có ngươi hiệu quả như vậy rồi. Lam tuyệt Ha Ha cười cười, cái này là nhân phẩm, nhân phẩm tốt, mọi chuyện đều tốt. Được rồi, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, ta cũng sẽ đi Minh Tưởng rồi. Hôm nay còn chưa kịp tiêu hóa đối với pháp tắc cảm ngộ. Ban ngày hắn cảm thụ qua không chỉ là đến từ lão một sách pháp tắc khí tức, xạ tàn cùng mị thực gia giao đấu lúc tản mát ra mãnh liệt pháp tắc chi lực, hắn ở đây phẩm tiểu sư dưới sự bảo vệ, cũng ở đây gần nhất khoảng cách cảm thụ qua. Đây đều là khó được tự nghiệm thấy, nhiều tiến hành một ít cảm ngộ đối với thực lực của hắn tăng lên rất có chỗ tốt. Vô luận là Hoa Lệ hay vẫn là Lam Việt, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng chính là. Những học viên này Minh tưởng trọn vẹn rằng có ba ngày ba đêm, cũng không phải là tất cả mọi người rằng có lâu như vậy. Các học viên là phân trước sau tỉnh lại đấy. Cái thứ nhất chấm dứt Minh tưởng dĩ nhiên là Chu Thiên Lâm. Làm Lam tuyệt vô cùng khiếp sợ chính là Chu Thiên Lâm dị năng đẳng cấp từ nguyên bản nhị cấp tà hưu thẳng tăng tăng vọt đến rồi tứ cấp. Lúc này mới mấy ngày a, cái này tăng lên tốc độ là muốn nghịch thiên a. Coi như là lúc trước Lam Huyên cũng không có nàng cái tốc độ này. Mặc dù cái này cũng là bởi vì nàng bản thân năng lượng số đến thấp, có thể coi là như thế cũng là không được đấy. Càng làm cho Lam Tuyệt cảm thấy kỳ quái là đã đến tứ cấp gen thiên phú tiêu chuẩn dị năng, nhưng như cũng không biết là cái gì. Hắn đầu có thể cảm giác được Chu Thiên Lâm năng lượng trong cơ thể chấn động vô cùng lưu hòa thậm chí có chút ít quen thuộc. Chu Thiên Lâm là sáng sớm ngày hôm sau liền tỉnh lại đấy, tại nàng về sau tỉnh lại, thình lình đúng là bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân. Đàm Lăng Vân sau khi tỉnh lại, toàn thân đều lộ ra tinh thần sáng láng, tuy rằng còn không có đột phá đến tiểu cấp, nhưng chính nàng nói cũng đã đến bát cấp đỉnh phong tiêu chuẩn, khoảng cách cửu cấp lại tới gần một bước. Chính mình trực tiếp trở về phòng tiếp tục minh tưởng đi sau đó là vương hồng viễn, vương hồng viễn cũng đến rồi thất cấp đỉnh phong, giống nhau là không có dừng lại, trở về tiếp tục minh tưởng. thực lực càng mạnh đệ tử, tỉnh lại cũng liền càng nhanh chút ít. trọn vẹn 3 ngày thời gian, tuyệt đại đa số đệ tử cũng đã tử minh tưởng trong tỉnh táo lại rồi. khi bọn hắn khôi phục ý thức về sau, đều bị phát hiện thân thể của mình đã có long trời lở đất biến hóa. không chỉ là dị năng năng lượng phương diện đấy, còn có thân thể cấp độ bên trên đấy, cơ bắp tràn đầy có giãn, cùng bản thân năng lượng kết hợp không biết so với trước kia mạnh bao nhiêu, một ít nguyên bản tu vi yếu kém đấy thậm chí trực tiếp tăng lên nhất cấp dị năng. Mỗi người đều cảm giác mình đã có thoát thai hoán cốt biến hóa. Lam Tuyệt khí tức như cũng là lệnh như vậy cứng rắn, nhưng ở những học viên này trong mắt đã không có sợ hãi, chỉ có sùng kính. Bọn họ đều là thiên tài, là hoa minh quốc gia học viện con cưng của trời, nếu như đến nơi này thời điểm vẫn không rõ vị này mà quỷ giáo quan dụng tâm lương khổ, vậy không xứng thiên tài hai chữ rồi. Nguyên bản bọn hắn đối với Lam Tuyệt nói bọn hắn lần này đạt hấn về sau đều có thể tại cơ giáp sư đẳng cấp nâng lên thăng một tầng nữa còn ôm lấy thái độ hoài nghi. Như vậy, hiện tại bọn hắn liền đã hoàn toàn vui lòng phục tùng rồi. Tuy rằng không phải là mỗi người dị năng đều tăng lên nhất cấp, nhưng đại đa số mọi người có nhảy vọt tiến bộ. Dị năng tăng lên nhưng là phải so với cơ giáp sư đẳng cấp tăng lên khó hơn nhiều. Hơn nữa thậm chí có thể nói dị năng sau khi tăng lên, cơ giáp sư cấp bậc là tất nhiên sẽ tăng lên đấy. Bởi vì thân thể càng mạnh hơn nữa, có thể không chế dị năng cũng liền càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà ba ngày ba đêm đi qua, còn có hai người không có tỉnh lại. Bọn hắn vẫn còn minh tưởng bên trong. Hai người kia, đúng là làm tuyệt hai cái đồ đệ. Kim đào tóc rối ngồi ở chỗ kia, tựa như một pho tượng bình thường. Hô hấp của hắn thập phần kéo dài, mỗi một lần hô hấp vậy mà đều muốn chừng một phút thời gian. Trong cơ thể dường như ẩn chứa bạo tạc tính chất năng lượng khí tức bình thường. Đi qua một tuần này hơn huấn luyện, hắn đã cơ bản thích ứng thân thể của mình, nhất là tại phong ấn giải trừ trong quá trình, hắn thích ứng so với bất luận kẻ nào đều nhanh. Ngọc ảo cấp gen dược tề chỗ tốt đang tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát huy được. Đường Thiếu Tình huống cùng hắn lại vừa vặn trái lại, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Đường Thiếu bị đặt mới vừa lúc mới bắt đầu trọn vẹn gầy một vòng, hắn lúc này như là một pho tượng bình thường, ngồi ở chỗ kia vẫn không lúc đít. Hô hấp mấy không thể nghe thấy toàn thân giống như là hoa đá đường mễ tại ngày thứ hai thời điểm liền đã tỉnh lại một mực cùng tại đường tiếu bên người lo lắng nhìn xem caka ca. những người khác đều tỉnh hơn nữa hẳn là tu vi càng cao tỉnh càng sớm vì cái gì caka ca của mình còn không có tỉnh lại chương 266 trông voi caka ca. nàng cùng đường tiếu cảm tình rất tốt từ nhỏ đến lớn nàng Tuy rằng tuổi con nhỏ lại luôn khi dễ caca ca, thật là đối mặt sự tỉnh thời điểm bình thường rào hoặc như hồ đường tiếu nhất định sẽ ngăn tại trước mặt nàng bảo hộ lấy nàng Tuy rằng caka ca rất béo có thể tại đường mẹ trong nội tâm đường tiếu là tốt nhất huynh trưởng khi còn bé nàng đặc biệt bướng mình đường tiếu không biết bao nhiêu lần dùng chính mình trầm trọng thân thể ngăn tại trước mặt nàng thay nàng bị đánh giờ này khắc này mắt thấy ca ca sắc mặt tiểu tụy ngồi ở chỗ kia còn không tỉnh lại nàng có thể nào không đau lòng có thể nào không nội vàng giáo quan ta ca hắn không có sao chứ đường mẹ đang canh giữ ở đường tiếu bên người đột nhiên chứng kiến lam tuyệt từ nơi không xa đã đi tới vội vàng chạy tới hỏi lam tuyệt đi đến đường tiếu trước mặt không có chạm đến thân thể của hắn yên lặng quan sát rồi hắn trong chốc lát về sau trong mắt hiện lên một vòng vui vẻ nhẹ gật đầu yên tâm đi hắn còn cần một ít thời gian mới có thể tỉnh lại không có việc gì Đường Mễ Trần chờ nói thế nhưng là đều đã lâu như vậy người khác đều đã tỉnh lại vì cái gì hắn còn không tỉnh ta ca thế nhưng là thất cấp dị năng gen thiên phú a theo lý thuyết nên so với ta tỉnh còn sớm mới đúng Lam tuyệt nói ta nói không có việc gì cái này với hắn mà nói là chuyện tốt người không nên đụng sở thân thể của hắn mau đi trở về nghỉ ngơi ngày mai muốn bắt đầu khôi phục huấn luyện rồi Đường Mễ còn muốn nói điều gì Lam Việt cũng đã quay người đã đi ra Đường mễ trong lòng là tin tưởng làm Tuyệt theo như lời đấy, thế nhưng là, tin tưởng về tin tưởng, cái này dù sao là ca ca của mình. Làm cho nàng cứ như vậy trở về nghỉ ngơi, thật sự là có chút không yên lòng. Vì vậy, nàng rước khoát chạy về ký túc xá, cầm một cái chăn màn đi ra, liền canh giữ ở ca ca bên người, mệt nhọc đi nằm ngủ trong chốc lát, hoặc là hay theo lấy ca ca minh tưởng trong chốc lát, lại nói cái gì cũng không chịu ly khai, cho dù là lúc ăn cơm, cũng là Chu Thiên Lâm giúp nàng tiễn đưa tới đây. Sóng to do lớn bình thường năng lượng trong người trong kinh mạch đánh thẳng vào Kim Đào chỉ tại thân thể của mình trong phảng phất có rất nhiều hiểm quan, thế nhưng là lúc cái này sóng to gió lớn bình thường năng lượng vọt tới lúc lại như là dễ như trở bàn tay bình thường, đem những thứ này hiểm quan từng cái phá tan. Mỗi một lần phá quan mà ra lúc hắn đều có loại rực rỡ một cảm giác mới, cái loại này khoan khoái dễ chịu tuy rằng cũng sẽ nương theo lấy kịch liệt thống khổ xuất hiện, nhưng hắn đã thành thói quen, thậm chí không có chút ít thống khổ còn có thể cảm thấy không thoải mái. Rút cuộc lao nhanh dòng sông cuối cùng hội tụ tại trong biển rộng, năng lượng trong cơ thể rút cuộc bình tĩnh trở lại, toàn thân cốt cách một hồi đùng rung động. Kim Đào lập tức cảm giác được toàn thân lại là từng trận tê dại ngứa ấy, dùng sức mở rộng rồi thoáng một phát hai tay, cảm thụ được toàn thân khoan khoái dễ chịu. Hắn biết, chính mình chỉ sợ vừa muốn giải cái rồi, hắn nguyên bản cũng không phải là đặc biệt cao lớn, nhưng từ khi sử dụng nội ảo cấp gen dược tê về sau, thân thể liền bắt đầu duy trì liên tục chỗ mã, thân thể tố chất cũng ở đây bay nhanh tăng cường. Cái này hơn một tháng qua, đối với Kim Đào mà nói, quả thực như đang ở trong ngự, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thậm chí có một ngày có thể trở nên cường đại như vậy. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu chính như lam tuyệt chợt nhìn chúng như vậy, hắn có một cô điên nhiệt tình, thân thể thừa nhận thống khổ càng lớn, cái này cô điên nhiệt tình lại càng mãnh liệt, ngọc ảo cấp gen dược tề đối với thân thể kích thích mãnh liệt như vậy, hắn đều có thể gắng gượng qua đến, thậm chí đến cuối cùng còn có chút khổ trong mua vui hương vị, mà cùng cái kia phần thống khổ so sánh với, bên này đặc huấn ngược lại có điểm giống là hưởng thụ lấy, vừa vậy cũng làm cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng thân thể của mình biến hóa, lần này minh tưởng lại để cho hắn lại thâm sâu khắc cảm nhận được thân thể của mình có nhảy vọt tiến bộ, cốt cách cùng trong cơ thể tựa hồ cũng có dùng không hết khí lực. Hoàn toàn mở rộng rồi thân thể về sau, hắn chậm rãi mở to mắt. Lúc này trời đã tối hẳn, nhưng hắn vẫn phát hiện mình có thể rõ ràng nhìn vô cùng xa. Đùi cơ bắp chẳng qua là hơi động một chút, người cũng đã từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Sùi. Đúng lúc này, bên cạnh cách đó không xa đột nhiên truyền tới một thanh âm rất nhỏ, dẫn tới Kim Đảo không tự chủ được nhìn sang. Cái nhìn này nó nhìn, lại dường như đã trở thành vĩnh hằng. Liên ở bên cạnh hắn cách đó không xa, tựa như núi thịt bình thường đường tiếu ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, rõ ràng là ở vào minh tưởng trong trạng thái. Tại đây tòa núi thịt phía trước có một trương màn. Trong chăn bọc lấy cá nhân, lúc này đang nô đầu ra, hướng hắn làm lấy chưa có lên tiếng thủ thế. Mang đêm phía dưới, Đường Mễ tựa hồ đẹp hơn rồi, mà ôm trọn đang bị tử trong nàng, nhìn qua lại là như vậy nhu nhược. Tình huống như thế nào? Kim Đào giảm thấp xuống thanh ngẫm hỏi. Đường Mễ chỉ chỉ Đường Tiếu, các ngươi đều tại minh tưởng, ta ca đến bây giờ còn không có tỉnh lại đâu rồi, ta lo lắng hắn, ở chỗ này trông coi. Kim Đào ngẩn người, ngay sau đó, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng thật sâu hâm mộ, ta nếu là có người như vậy cái muội muội thì tốt rồi. Đường tức giận, ít đến của ngươi chẳng lẽ đối với ngươi còn không tốt rồi? Chẳng qua là ngươi không hăng hái tranh giành mà thôi. Kim Đảo cười khổ nói, đúng vậy a, ta không hăng hái tranh giành a, cho nên tỷ của ta đối với ta, cùng ngươi đối với ca của ngươi là không đồng dạng như vậy. Tỷ của ta chẳng qua là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ước gì ta mỗi ngày ở nhà, ở đâu cũng không muốn đi. Ta chỉ là của nàng liên lụy mà thôi. Ta biết nàng rất yêu ta, thế nhưng là ta thật sự không thích nàng xem ta cái chủ loại kia ánh mắt. Trong mắt bọn hắn, ta cũng chỉ là một cái quần áo lụa là phế vật. Ta xác thực cũng là đấy đường mễ cùng kim đảo cũng không có qua cái gì lui tới, chẳng qua là mơ hồ biết gia hỏa này là một cái vấn đề thanh niên. tại trong học viện thuộc về không nhất bị người chào đón cái kia một loại. bất quá những ngày này đặc huấn đến nay, nàng lại bắt đầu chú ý tới kim đảo biến hóa. cái này thật sự hay vẫn là trước kia vấn đề kia thanh niên sao? đã liền bọn hắn những thứ này tham gia đặc huấn đám thiên tài bọn họ đều bởi vì phù hợp quá lớn mà kêu thẳng thiết thống khổ, thậm chí có người bởi vì không cách nào kiên trì mà suýt nữa nổi điên, còn cần vị kia về sau nữ giáo quan tiến hành trị liệu. có thể kim đảo nhưng không có hắn một mực lộ ra rất lạnh lùng, bình tĩnh đối đãi lấy hết thảy, ngẫu nhiên trong mắt sẽ hiện lên một loại đặc thù thần sắc, đó là phấn khởi. đường mẹ có thể khẳng định, tại đây như là địa ngục bình thường trong khi huấn luyện, hắn vậy mà sẽ cảm thấy phấn khởi. như vậy, hắn không phải là tên điên chính là cường giả chân chính rồi. ngươi có thể tại đặc huấn trong kiên trí xuống, cái này chứng minh ngươi cũng không trên người ta. có thể ngươi trước kia vì cái gì? đường mẹ có chút nghi ngờ hỏi. kim đào tại đường tiếu bên người ngồi xuống, nhìn thoáng qua đường tiếu, đó là bởi vì lão sư, là lão sư cải biến vận mệnh của ta. Ta bây giờ còn nhớ rõ, ngày đó ta bái hắn vi sư bộ dạng, kỳ thật lão sư cũng không nguyện ý nhận lấy ta và ngươi ca đấy, ta nhìn ra được. Nhưng hắn lúc ấy tựa hồ tâm tình không tốt lắm, cho nên liền đánh chúng ta một trận. Dùng lão sư thực lực, đánh chúng ta quá dễ dàng, nhưng hắn vẫn dùng lực lượng của mình đã kích thích thân thể của chúng ta. Chính là chúng ta những ngày này đều thừa nhận qua dòng điện. Nguyên bản ta cho rằng mình là bị lừa rồi, bái sai rồi người. Nhưng rất nhanh ta liền phát hiện, đây là ta trong cả đời lớn nhất kỳ ngộ. Chương 267, giống nhau linh hồn. Ta và ngươi ca bị đánh rất thảm nhưng khi chúng ta từ thương thế trong khôi phục lại về sau, tuy nhiên cũng phát hiện lực lượng của mình tiến bộ, nhất là ta, ta nguyên bản cơ số rất thấp, nhưng lần đó đã có lộ ra lấy đề cao, ta biết, có lẽ với ta mà nói, cơ hội tốt nhất đã đến, vì vậy ta mỗi ngày đều đang mong đợi Lão sư đến, chỉ hy vọng hắn có thể lại đánh ta một trận, về sau ta và ngươi ca xem như chính thức bái tại Lão sư môn hạ, Lão sư đã từng hỏi ta, có nguyện ý hay không cải biến nguyên bản hết thảy, ta nói nguyện ý, sau đó Lão sư cho ta một phần kỳ ngộ, một phần cần ta gắng gượng qua đến kỳ ngộ, ít nhất hiện tại. Giai đoạn thứ nhất ta đã xông lại rồi, ta cũng tin tưởng, ta nhất định có thể thành công. Ta phải đổi được cường đại, ta phải có bảo hộ tỉ tỉ cùng người nhà lực lượng. Ta muốn cho bọn hắn xem một chút, ta kim đào cũng không phải là phế vật, chỉ cần có cơ hội, ta cũng có thể bắt lấy. Phấn khởi ánh mắt, lại một lần xuất hiện ở đi vào trên người, giờ này khắc này hắn, tựa hồ đã hoàn toàn trở nên không giống nhau. Đường mẽ kinh ngạc nói, lão sư của ngươi, cũng là cái kêu ma quỷ giáo quan, chính là cái đồ gà bắp. Kim đào nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, chính là hắn. Lúc trước ca của ngươi không biết vì cái gì tìm tới lão sư, bị lão sư đánh một trận, lúc này mới đã có chúng ta về sau kỳ ngộ. Đường Mễ biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, bởi vì nàng rất rõ ràng, ca ca phần này kỳ ngộ rõ ràng là chính mình cho. Thế nhưng là, cái này đáng giận ca ca, vì cái gì liền không thay mình giới thiệu gặp mặt thoáng một phát đâu? Bất quá, nếu như dẫn tiến đối tượng là cái kia ma quỷ, chỉ sợ chính mình thật đúng là phải hảo hảo cân nhắc mới được á người kia thật sự là quá. Nghĩ đến qua 10 ngày thời gian phát sinh hết thảy, cho tới bây giờ, nàng còn có loại cảm giác không rét mà run. Nàng biết chính mình vĩnh viễn cũng không quên mất thân thể bị cái kia hơn một xích cương châm đâm vào cảm giác chín tay cương châm a khi đó nàng thậm chí đã từng lấy vì chính mình muốn phá thành mảnh nhỏ rồi đường mễ nói ngươi nếu như chấm dứt minh tưởng rồi liền đi nghỉ ngơi đi giáo quan bảo ngày mai vừa muốn bắt đầu huấn luyện rồi kim đào nói không cần ta hiện tại phảng phất có dùng không hết khí lực bồi ngươi một lát ra một mình ngươi quái dị cô đơn ấy đường mễ phụt cười cười ngươi không phải là muốn cô ta a ách kim đào ngẩn ngơ sau đó liền chua xót mà nói không có thật không có ta thể ta chưa từng có qua loại này hy vọng xa vời chúng ta căn bản cũng không phải là cùng một cái thế giới người ngươi làm sao có thể yêu thích ta điểm ấy tự mình biết rõ ta vẫn phải có bất quá nói như thế nào ta với ngươi ca cũng là sư huynh đệ bồi ngươi trông coi hắn trong chốc lát không có việc gì đương nhiên ngươi phải là phía ta ta đây liền đi đường mẹ thật sâu nhìn xem hắn nhìn kim đào trong nội tâm một hồi sợ hãi ngươi làm gì đường mẹ thu hồi ánh mắt mỉm cười kỳ thật ngươi hay vẫn là tự thi mới vừa nói tốt như vậy lúc này rồi lại bắt đầu tự thi Ngươi như vậy kỳ thật đối với chính mình trong lòng là không tốt đấy. Nếu như về sau ngươi thật sự trở nên cường đại rồi, rất có thể lại ra vấn đề, sẽ có đều muốn trả thù ý niệm trong đầu. Trên thế giới này, người đúng là bất bình đẳng đấy. Có người vừa ra sinh ra được gia tài bạc triệu, có người vừa ra sinh ra được có được cường đại dị năng. Thế nhưng là mỗi cái linh hồn của con người tuy nhiên cũng giống nhau. Mọi người tại mới ra sinh thời điểm đều có được một cái thuần khiết linh hồn, không nhiễm bụi bặm. Mà tương lai hết thảy sẽ để cho linh hồn dần dần phát sinh chuyển biến. Linh hồn chẳng phân biệt được cao, quý, đê tiện. Cho nên, không nên xem thường chính mình, làm chính ngươi thì tốt rồi. Không cần nghĩ lấy đi vượt qua ai, chiến thắng ai, cũng không cần phải chứng minh cho ai nhìn. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua chính mình, chính là thành công. Phải có tự tin a, đẹp trai. Nói xong lời nói này, Đường Mễ cũng một lần nữa lùi về đến chân mền của nàng trong đi, buổi tối vẫn có chút lạnh. Nếu như không phải là Lam Tuyệt không cho hắn đụng chạm Đường thiếu, nàng đã sớm lấy thêm một giường chăn màn đã đến. Kim nào ngồi ở chỗ kia ngẩn người, Đường Mễ mà nói hắn nghe lọt được, Đường Mẹ thế nhưng là thập đại hoa hậu giảng đường một trong a. Hắn ở đây trong nội tâm Lại làm sao không có tưởng tượng qua, nhưng lại tại vừa rồi, cái này trong lòng hắn căn bản không thể đuổi kịp cô nương vậy mà cùng hắn nói chuyện tiếm, hay vẫn là dùng một loại ngang hàng thái độ. Đây đối với lòng hắn linh xúc cảm là cực kỳ mãnh liệt, ánh mắt có chút nức trệ, Kim Đào ánh mắt dần dần ngưng tụ, không giống nhau, thật sự không giống nhau. Tựa hồ mình đã hoàn toàn tiến nhập một cái thế giới khác, đã không còn là trước kia chính là cái kia Kim Đào. Xa xa, trong bóng tối, mang theo mặt nạ màu vàng kim lam tuyệt cùng hoa lệ lẳng lặng yên đứng ở nơi đó. Kim Đào từ minh tưởng trong tỉnh táo lại thời điểm, bọn hắn đã tới rồi. Lam Tuyệt như thế nào không quan tâm chính mình hai vị đồ đệ đâu. Đường Mễ mà nói, đúng là Lam Tuyệt đều muốn đối với Kim Đào nói, nhưng tử vừa mới tình huống đến xem, Đường Mễ nói ra được hiệu quả chỉ sợ so với hắn nói sẽ tốt hơn. Cô bé này không sai a, là một cái hảo cô nương. Hoa Lệ tự đáy lòng nói. Lam Tuyệt mỉm cười, như thế nào? Ngươi động tâm? Hoa Lệ lắc đầu, ta không phải là theo như ngươi nói ư, ta có người yêu. Lam Tuyệt vẻ mặt to mò nhìn hắn, nói, vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Cả đời hai huynh đệ, chúng ta còn có cái gì không thể nói hay sao? Hoa lệ mỉm cười, thần bí nói: đương nhiên không thể nói cho ngươi biết rồi, bởi vì ta còn không có truy cầu nàng thành công a. Nếu có một ngày ta thành công, ta nhất định sẽ trước tiên nói cho ngươi biết, cho ngươi chia sẻ ta vui vẻ. Lam tuyệt giật mình mà nói: trên thế giới này, còn ngươi nữa đuổi không kịp nữ hải tử. Hoa lệ thở dài một tiếng, có lẽ cũng là bởi vì không chiếm được, mới càng thêm khát vọng a đôi khi biết rõ không có khả năng, ngược lại càng có mánh liền xúc động. Bất quá, ta cũng không có bao nhiêu hy vọng xa vời. Hơn nữa, loại sự tình này mà gấp làm gì, ta còn trẻ tuổi đâu. Ta có thể so sánh ngươi nhỏ hơn nhiều. Lam Tuyệt tức giận, ngươi so với ta liền nhỏ hơn một tuổi. Nói một chút, cô bé kia có cái gì tốt đấy? Ngay cả chúng ta như vậy, Anh Tuấn Hải Hoàng Đại Nhân đều trúng mắt. Hoa Lệ nhún vai, Kỳ thật ngươi sai rồi, cũng không nhất định là đặc biệt xinh đẹp mới có thể hấp dẫn ta. Ta coi trọng chính là tâm linh. Nàng có một viên thiện lương mà cường đại tâm, nàng nguyện ý vì rồi người khác mà hy sinh bản thân, vì bảo hộ người bên cạnh, không tiếc buông tha cho hết thảy. Nàng đối với cảm tình cố chấp mà dũng cảm. Nàng còn có để cho ta vui lòng phục tùng tự lực. Trong lòng ta nàng là hoàn mỹ vô khuyết đấy. Lam Tuyệt kinh ngạc nhìn hắn, trên thế giới này, thật sự có như vậy nữ nhân hoàn mỹ? Hoa lệ đôi mắt mỉm cười nhìn xem hắn, không có, ta bên đấy. Lam Tuyệt sững sở, ngay sau đó một thanh méo ở cổ của hắn, ngươi dám đùa người ta? Hoa lệ như trước đang cười, cũng không dãi dùa, tùy ý hắn méo ở chính mình. Lam Tuyệt buông tay ra, nhũ nhữ mày, ta như thế nào cảm thấy, ngươi nói có điểm giống thật sự. Ngươi vừa rồi ánh mắt rất chân thành a, thế nhưng là, mặc tiểu làm sao bây giờ? Ngươi nói với nàng qua sao? Hoa lệ nhẹ gật đầu, đã từng nói qua đấy. Lam Tuyệt cả kinh, đã từng nói qua, nàng kia phản ứng gì? Hoa Lệ cười khổ nói, không có phản ứng gì, khi đó nàng tựa hồ muốn giết ta, bất quá, cuối cùng vẫn còn không có cam lòng ra tay. Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, ta nếu là mà tiểu, liền thật sự giết ngươi. Chương 268, Hải Hoàng Trinh tự. Sáng sớm, dãy núi vây quanh bên trong, mọi âm thanh đều tịch, một vòng ánh sáng mặt trời đem phương đông dãy núi phủ lên đã thành màu vàng, một ngày mới đã bắt đầu. Hoa Minh quốc gia học viện Tây Sơn căn cứ, cũng đã bắt đầu toàn bộ một ngày mới. 50 tên đặc huấn lớp đệ tử chỉnh Tề đứng thành năm hàng, chỉnh tề như một, tinh thần sung mãn. Mỗi người ánh mắt đều sáng ngời có thần, lộ ra một loại khó có thể hình dung phấn khởi. Qua 10 ngày thời gian, đối với bọn họ mà nói, như là một giấc mộng nói mơ, hoặc như là một lần thoát thai hoán cốt quá trình. Không người nào nguyện ý nhớ tới cái kia quá trình, nhưng mà, bọn hắn rồi lại vĩnh viễn không quên mất cái kia 10 ngày thời gian. Ở đằng kia trong 10 ngày, bọn hắn đã trải qua so với quá khứ 20 năm tất cả thống khổ gia tăng đều muốn mạnh mẽ vô số lần tra tấn. Nhưng là chính là ở đằng kia qua 10 ngày trong thời gian, bọn hắn cũng chính thức cảm nhận được cái gì là tăng lên. Lúc phong ấn hoàn toàn giải trừ, hết thể tất cả đều trở nên không giống nhau. Bọn hắn mỗi người tựa hồ cũng xuất hiện bất đồng trình độ biến chất, 10 ngày a. Chỉ có 10 ngày thời gian. Vô luận trước ma luyện đến cỡ nào thống khổ, nhưng mà, cuối cùng vượt đi qua rồi không phải sao? Bọn hắn tại may mắn, may mắn mình có thể vượt qua này 10 ngày cửa hại khó, nhưng càng thêm may mắn chính là, bọn hắn tham gia lần này đặc huấn lớp, 2 tháng, mới đi qua 1 phần 6 thời gian, như vậy, tiếp theo 50 ngày, lại đem sẽ có như thế nào tăng lên đâu? Bọn hắn chẳng qua là rõ ràng, nếu như lại đem trước thống khổ tất cả đều từ đầu đến một lần mà nói, ít nhất bọn hắn tuyệt sẽ không tan vỡ. Khổ tận cam lai cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Đệ tử chỉ có 50 người đứng ở chỗ này, bởi vì còn có một, như trước ngồi ở cách đó không xa không có chấm dứt hắn minh tưởng. Đường thiếu trên người đã rơi xuống bụi bằng cùng sương sớm, có thể hắn nhưng như cũ tựa như lão tăng nhập định bình thường. Vương Hồng Viễn cùng Đàm Lăng Vân đứng ở đội ngũ phía trước nhất, với tư cách trợ giảng. Mấy ngày nay trong thời gian Bọn hắn trong nội tâm kinh nghiệm tâm tình biến hóa kỳ thật so với các học viên thêm nữa, nhưng đồng dạng đối với người kia, bọn hắn cũng từ ban đầu chất vấn biến thành bây giờ sùng kính. Chính vì bọn họ thực lực càng mạnh hơn nữa, cho nên bọn hắn mới hiểu thêm, trong một thời gian ngắn ngủi bên trong lại để cho mọi người trở nên cường đại đến cỡ nào khó khăn. Vận khí của các ngươi rất tốt, gặp trăm năm khó gặp chúa tể giả tấn trước, nhớ kỹ cái kia phần pháp tắc biến hóa, này sẽ cho các ngươi hưởng thụ cả đời. Lam Tuyệt đứng ở phía trước nhất, mặt nạ màu vàng kim như trước che đậy mặt mũi của hắn, ngội lạnh khí tức nhìn qua tựa hồ cũng không phải như vậy đáng ghét. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, đạt huấn giờ mới bắt đầu. Nay 10 ngày, đối với các ngươi mà nói, chỉ là một cái ban đầu cải thiện. Sẽ đi qua vài chục năm thời gian trong, các ngươi ở trong học viện chẳng qua là nuôi dưỡng tại trong lồng chim hoàng yến. Mà ở nơi đây, ta muốn đem các ngươi bồi dưỡng trở thành chính thức chiến sĩ. Tiếp theo 20 ngày, ta đem bắt đầu dạy bảo các ngươi một ít kỹ xảo. Tại dạy dỗ trong quá trình, các ngươi chỉ cần phục tùng cùng khắc khổ. Mà về sau một tháng, sẽ trở thành các ngươi vinh viễn khó quên tuyệt vời kinh nghiệm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, tại tiếp theo trong 20 ngày các ngươi có thể hoàn thành huấn luyện của ta, nếu không, các ngươi không có tư cách lại tiến hành tháng thứ hai đã trải qua. Tiếp theo bên trên máy mô phỏng, từ giờ trở đi, ngoại trừ sáng sớm, giữa trưa, buổi tối, có tất cả nửa giờ thời gian ăn cơm bên ngoài, mỗi người các ngươi đều không cho phép ly khai máy mô phỏng nửa bước, chỉ có thể ở chúng ta đặc huấn trong khóa học tiến hành. Ai hoàn thành mới có thể chấm dứt. Tại không có hoàn thành chương trình học trước, ai cũng không cho phép ngủ. Chúng ta tại mô phỏng trong khoan thuyền, cài đặt điện giật trang bị, ai tim đập nếu như chậm lại tới trình độ nhất định như vậy các ngươi sẽ thử nghiệm thấy đến tuyệt vời cảm giác đấy. đó cũng không phải là dòng điện sinh vật, là chân chính điện cao thế, chắc hẳn các ngươi trải qua nhiều ngày như vậy huấn luyện, thừa nhận năng lực nên không sai. toàn thể đều có nghe ta mệnh lệnh, tiến về trước. mô phòng khoang thuyền. 5 phút đồng hồ về sau, tất cả đặc huấn lớp đệ tử tập thể tiến vào mô phòng trong khoang thuyền. đang nghe lam Tuyệt nói tiếp theo huấn luyện sẽ ở mô phòng trong khoang thuyền tiến hành lúc, các học viên hầu như đều nhẹ nhàng thở ra. mô phòng khoang thuyền huấn luyện coi như là gia khổ, ít nhất không có thân thể thống khổ. ngồi ở mô phòng trong khoang thuyền cũng nên so với mỗi ngày bị trong đâm. Dùng cách xử phạt về thể xác cùng lớn nấu người sống thoải mái hơn. Đáng tiếc, bọn hắn không thấy được chính là, lúc bọn hắn cả đám đều tiến vào mô phỏng khoang thuyền về sau, lam việt trên mặt lại toát ra như là ma quỷ bình thường dáng tươi cười. Đạt huấn, giờ mới bắt đầu đâu? Kim Đào tiến vào mô phỏng khoang thuyền, chạm đến lấy những cái kia quen thuộc thiết bị, nhưng trong lòng có loại rực rỡ một cảm giác mới. Mình đã không phải là lấy trước kia cái phế vật, lão sư, ta nhất định sẽ làm cho người xem nhìn, ta có cỡ nào cố gắng, ta sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài đấy. Mô phỏng khoang thuyền khởi động, nhưng cũng không có thường ngày tiến vào mộng văng quá trình mà là một cái nhìn như hoàn toàn mới chính tự. Đặt huấn chương trình học bắt đầu. Tiết thứ nhất. Hoàn thành cơ giáp vọt tới trước, lui về phía sau, tả hữu di động các loại chủ cột động tác. Mỗi cái động tác trùng lập 10 vạn lần, hiện tại bắt đầu. 10 vạn lần. Kim Đào sửng sốt một chút, lại muốn nhiều sao như vậy? Sau đó hắn liền chứng kiến, trong màn hình xuất hiện một cái về phía trước mũi tên, hắn theo bản năng khống chế được cơ giáp hoàn thành một cái về phía trước động tác, mũi tên nhanh chóng biến thành bên trái, hắn lại khống chế được cơ giáp phía bên trái bên cạnh di động. Mũi tên không ngừng biến hóa. Hắn liền không chế được cơ giáp không ngừng đuổi kịp mũi tên tốc độ. Sau đó, cái kia mũi tên liền bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Kim Đào cũng theo bản năng tập trung tinh thần, không chế được cơ giáp dựa theo mũi tên chỉ dẫn hoàn thành động tác. Mới vừa lúc mới bắt đầu, bởi vì trình tự tốc độ có hạn, còn rất tốt đi theo, hai tay của hắn cũng bắt đầu tập thể dục hoàn tất, đi theo hoàn thành. Nhưng thời gian dần qua, theo trình tự chúng tên đầu tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Kim Đào hai tay liền bắt đầu có chút theo không kịp. Quá là nhanh, điều này thật sự là quá là nhanh điểm a. Kim Đào vẻ mặt bất đắc dĩ nghĩ đến. Nguyên một đám mũi tên, dường như trên không trung bay vụt, hai tay của hắn theo bản năng hoàn thành lấy động tác, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình rõ ràng còn là có thể theo kịp. Mặc dù không có tiến hành khảo thí, nhưng hắn có thể khẳng định, tay của mình tỷ suất truyền lực trước kia không biết nhanh bao nhiêu. Có lẽ, cái này là gần nhất trong khoảng thời gian này đạt hơn kết quả. Đồng dạng chương trình học, mỗi một gã học viện đều tại hoàn thành lấy, trình tự trong mũi tên hoàn toàn là tùy cơ hội xuất hiện, trung quanh di động, đây là cơ giáp trụ cột nhất khống chế, mỗi người đều biết, nhưng mà, theo tốc độ biến nhanh, đối với bọn họ mà nói, cũng bắt đầu đã có không nhỏ cái nặng. Tung chi, quá trình này thật sự là quá mức dài dàng dặc mà buồn thệ. Mỗi cái phương hướng 10 vạn lần di động, cộng lại chính là 40 vạn lần nhiều. Bọn hắn rút cuộc minh bạch, cái gì gọi là mệt nhọc điều khiển rồi. Một cái giờ qua, hầu như tất cả mọi người ngón tay, cổ tay, cánh tay cùng với thân thể cũng bắt đầu bởi vì mệt mỏi mà trở nên buồn rùn rồi. May mắn bọn hắn hiện tại đã có thể điều động chính mình dị năng, phối hợp với dị năng đối với thân thể điều tiết, miễn cưỡng còn có thể kiên trì ở. Mô phòng bên ngoài khoang thuyền, Lam Tuyệt thông qua quan sát bình, quan sát đến nguyên một đám môi phòng cabin nội bộ tình huống. Đồng thời hướng Hoa Lệ vươn ngón tay cái. Cái này huấn luyện thật đúng là ngoan độc đấy. Các ngươi Hải Hoàng tập đoàn có phải hay không chuyên môn có một đám ngược đãi điên cuồng a? 10 vạn lần số lượng, đừng nói những học viên này rồi, coi như là hắn, nhìn xem đều có chút đau đầu. Hoa Lệ nhún vai, nói, ngươi đây muốn hỏi cha ta. Dù sao lúc trước ta chính là như vậy hành hạ tới, trước mắt đã biết nhanh nhất chấm dứt huấn luyện người, là ta ra ra. Kỷ lục là 11 ngày lẻ 13 giờ. Ta lúc đầu hoàn thành thời điểm dùng 12 ngày nhiều một chút. Ta chỉ là nhớ rõ, ta là từ mô phòng cabin bên trong bỏ ra tới người gây một vòng, sau đó liên tục một tuần, nhìn cái gì đều là bóng trong đấy, cảm giác kia thật đúng là thoải mái ngây người. Lam tuyệt ha ha cười cười, đây tuyệt đối là trên tinh thần cha tấn. đáng tiếc, đối với chúng ta đã không có tác dụng quá lớn hơn rồi, nói cách khác, ta đều mơ tưởng nếm thử nếm thử. Hoa lệ nói, ngươi hay là thôi đi, chúng ta thần đoàn chiến cũng không có mấy ngày, chúng ta như thế này cũng đúng luyện trong chốc lát, bảo trì thân thể trạng thái. Lam tuyệt nói, ân, không biết Ra thành có biết hay không, thúc thúc hắn đã trở thành chúa tể giả sự tình, bất quá. Mỹ thực ra không có lựa chọn chính mình danh xưng là Minh Vương, phải là cho hắn giữ lại đấy. Xem ra, Mỹ thực ra là không có ý định hồi gia tộc rồi. Hoa lệ mỉm cười, nếu như đổi là ta, ta cũng sẽ không trở về. Thiên Hỏa Đại Đạo sinh hoạt nhiều thoải mái a, ung dung rảnh rỗi rảnh rỗi, lại không có bất kỳ trách nhiệm. Mỹ thực ra nhất định là đã sớm thích nơi này. Bất quá, thật không nghĩ tới, các ngươi Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên thậm chí có nhiều cường giả như vậy. Lam Tuyệt cười khổ nói, đừng nói là ngươi rồi, ngay cả ta cũng không biết, nguyên lai Thiên Hỏa Đại Đạo chỉnh thể thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ lần này tây minh hai đại tòa thành là đâm vào trên miếng sắt rồi chẳng qua là đáng tiếc chiêm bạc sư hắn nói đến chiêm bạc sư ánh mắt của hắn không khỏi có chút tối nhạt thiên hỏa đại đạo nguyên bản ba đại chúa tể giả ở bên trong hắn tiếp xúc nhiều nhất là phẩm tiểu sư sau đó là cổ giả mà chiêm bạc sư hắn lại chỉ bái kiến mấy lần nhưng mà chiêm bạc sư trong lòng hắn ấn tượng lại một chút cũng không thể so với mặt khác hai vị chúa tể giả ít thậm chí tại ở phương diện khác còn càng thêm khắc sâu lam tuyệt vĩnh viễn không cách nào quên chiêm bạc sư cặp mắt kia đó là một đôi dường như có thể xuyên thấu hư không chứng kiến vô tận thế giới đôi mắt, hoa lệ than nhẹ một tiếng, vô luận cỡ nào cường đại, chúng ta đúng là vẫn còn nhân loại, không thể vi phạm quy luật tự nhiên a. chiêm Bạc sư thành yêu là nhân loại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đấy, hắn là chắc chắn ghi vào sử sách đấy. tuy rằng tại trên thực lực hắn cũng không phải là tất cả chúa tể giả trong cường đại nhất đấy, nhưng ta dám nói, nếu như tuyển ra một vị toàn bộ nhân loại tôn kính nhất chúa tể giả, nhất định sẽ là hắn. lam tuyệt nhẹ gật đầu, người nói rất đúng, chúng ta có thể làm đấy, kỳ thật cũng chỉ có thủ hộ thiên hỏa đại đạo. Bảo vệ tốt hắn dùng cả đời kinh nghiệm đến sáng tạo cái này đoàn thể. Hoa Lệ nhẹ gật đầu, đi thôi, chúng ta đi biết luyện mà. Hôm nay ta có thể sẽ không cùng ngươi khách khí. Gần nhất nhìn xem những học viên này huấn luyện, ta cũng có không ít dẫn dắt. Hôm nay để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Lam Tuyệt cười nói, ha ha. Chương 269, dưới tinh không đệ nhất rút gân tay. Nếu như nói địa ngục có rất nhiều loại mà nói, như vậy, đối với đặc huấn lớp các học viên mà nói, mô phỏng cabin cũng tuyệt đối là một loại trong đó. Đệ thời gian một ngày đi qua, Hầu như mỗi người trong ánh mắt cũng đã tràn đầy tơ máu. Không ngừng điều khiển phía dưới, để cho bọn chúng tại lúc ăn cơm, hai tay đều là rất nhỏ run rẩy đấy. Bộ kia chương trình cực kỳ chí năng, nó sẽ căn cứ mỗi người thân thể không đồng tình huống, không ngừng điều chỉnh tốc độ. Tốc độ tay càng nhanh người, đối mặt chương trình cũng liền càng nhanh, đương nhiên, cũng liền càng có thể sớm một ít hoàn thành nhiệm vụ. Cơ giáp một động tác, cũng không phải là một lần ấn phím có thể hoàn thành, đó là cần phải có cân đối tính động tác đấy. Mà một khi động tác hơi chút có chô độ lệch, cũng sẽ bị phán định là thất bại. 40 vạn lần cơ giáp di động Đây vẫn chỉ là đệ nhất tiết học A. Ngày đầu tiên buổi trưa, bởi vì lượng vận động quá lớn, có ít người ăn thật nhiều. Kết quả, buổi chiều liền tất cả đều nhổ ra rồi. Mô phỏng ca bin dùng nhiều là sẽ sinh ra choáng văn đấy, mà mô phỏng khoang thuyền bản thân lại là tại duy trì liên tục chấn động lấy đấy. Dưới loại tình huống này, nhân thể vẫn luôn muốn thừa nhận lớn hơn gánh nặng. Các học viên một điểm cũng không biết, cái này mô phỏng khoang thuyền lắp ráp chính là thất cấp trở lên dị năng giả mới có tư cách sử dụng chương trình. Hơn nữa, còn không phải tất cả mọi người có thể hoàn thành. 20 ngày là hoàn thành điểm mấu chốt. Đây là lúc trước Hải Hoàng tập đoàn thiết kế ra bộ này chương trình sau làm ra đánh giá, mà có thể hoàn thành mới thật sự là cơ giáp thiên tài, tương lai tất nhiên có thể trở thành đế cấp cơ giáp sư tồn tại. Nếu như lần này đặt huấn trước lại để cho những học viên này tiến hành cái này chương trình khảo thí, chỉ sợ liền một phần năm thông qua tỷ lệ đều không đến được, mà bây giờ Đường Tiêu rút cuộc tại mô phỏng khoang thuyền huấn luyện bắt đầu sau xế chiều hôm đó chấm dứt rồi Minh Tưởng. Lúc hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, toàn thân đôi mắt đều biến thành màu trắng bạc, sau đó thân thể của hắn liền bắt đầu xuất hiện kỳ dị biến hóa. Mạo mạo thân hình bắt đầu dần dần biến đổi. Toàn thân giống như là hoàn thành một lần đại biến thân bình thường. Đợi thân thể của hắn đỉnh chỉ biến hóa thời gian, vậy mà đã biến thành một cái thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng đẹp trai. Nhìn qua cùng Đường Mễ có 6, 7 phần giống nhau. Túi đầu xem một chút chính mình. Đường thiếu toát ra vẻ hài lòng, trong đôi mắt lóe ra khó có thể ức chế phấn khởi hào quang. Tốt rồi. Một cái hễm thai thanh âm tại cách đó không xa văng lên. Đường thiếu quay đầu nhìn lại, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, mang theo mặt nạ màu bạc nữ tử đang nhìn xem hắn. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Mỗi ngày ngược đãi, hắn theo bản năng bộ mặt cơ bắp co quắp thoáng một phát, cùng cười nói, "Mị Cạ tỷ tỷ, ngươi mạnh khỏe." Mị Cạ hài lòng nhẹ gật đầu. "Lão bản phán đoán là rất đúng, tại trọng áp phía dưới, ngươi quả nhiên hoàn thành dị năng tự nhiên lần thứ hai thức tỉnh. Hiện tại nên có bắt cấp trình độ." "Đi đi, chụp lấy huấn luyện." "Đúng vậy, đường thiếu thu hoạch có thể nói là trong mọi người lớn nhất, đi qua này 10 ngày là hấn, dị năng của hắn rút cuộc hoàn thành lột xác, một lần hành động tiến nhập bắt cấp cấp độ. Tại Gen Thiên Phú bên trên thậm chí đã vượt qua Vương Hồng Viễn, hắn hiện tại muốn làm đấy, chính là tích lũy năng lượng." Thực sự trở thành bắt cấp cường giả. Đường Tiếu nói, tiếp theo luyện cái gì? Mô phỏng khoang thuyền, hoàn thành chương trình chương trình học. Tại mỹ Cạ dưới sự dẫn dắt, rất nhanh, Đường Tiếu cũng tiến nhập mô phỏng khoang thuyền, đã bắt đầu hắn chương trình đặc huấn. Cái thứ nhất hoàn thành đệ nhất tiết học đấy, đúng là bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân. Đàm Lăng Vân dùng một ngày lẻ 4 giờ, hoàn thành 40 vạn lần tốc độ cao di động. Liên năng đều có chút sắc mặt tái nhợt, đều muốn nói ra. Nhưng ngay sau đó, thứ hai tiết học đã bắt đầu. Theo như trình tự hoàn thành tốc độ cao di động, tám cái phương hướng, tổng cộng 1000 lần. Phạm sai lầm sau một lần nữa tính toán, hay vẫn là di động, nhưng phương hướng nhưng từ nguyên bản 4 cái gia tăng đến rồi 8 cái, lúc này đây, không, có 40 vạn lần hạn chế, nhưng lại trở thành không thể ra sai. Một khi phạm sai lầm cũng một lần nữa bắt đầu. Hơn nữa, lần này vừa lên đến, mũi tên xuất hiện tần suất liền trở nên nhanh vô cùng. Bộ này chương trình là có nhất định trí năng đấy, nó sẽ căn cứ giai đoạn thứ nhất cơ giáp sư khống chế tốc độ đến điều chỉnh giai đoạn thứ hai độ khó. Cho nên, Đàm Lăng Vân đối mặt, chính là nàng có khả năng thừa nhận độ khó hạn mức cao nhất. Chọn bộ chương trình tổng cộng có 8 thiết khóa. Kỳ thật tất cả đều là trụ cột nhất luyện tập, nhưng là cực hạn trụ cột luyện tập. Hoa Lệ cung cấp bộ này chương trình thời điểm, chẳng qua là cho Lam Tuyệt cùng sở thành đơn giản mà nói một chút, cái này hai người thật hưng phấn rồi. Thật sự là quá khó khăn, quả nhiên là bất luận cái gì thành công sau lưng, đều có một bộ ma quỷ chương trình a. Kết quả là, tại thân thể ngược đãi rồi về sau, tinh thần cùng thân thể song trọng hành hạ, lại tới rồi. Cũng có người thử qua tại luyện tập trong quá trình nghỉ ngơi một chút, tạm dừng huấn luyện. Nhưng bọn hắn dừng lại mới 3 giây, tiếng kêu thảm thiết liền truyền ra ngoài, đồng thời bị cộng hưởng đến mỗi một máy mô phòng trong khoang thuyền. Điện cao thế đột kích, muốn trộm lười. Hắc hắc. Một tuần thời gian trôi qua, mỗi ngày lúc ăn cơm, các học viên sắc mặt đều trắng bệnh, trắng bệnh đấy, ánh mắt đều là phiêu đấy. Nhưng ở rẻ ở tứ thị giám sát xuống, ai cũng không thể lười biếng. Cơm nước xong xuôi, đã bị một lần nữa tắc quay về mô phòng trong khoang thuyền tiếp tục huấn luyện. Mà Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ lại biến mất. Ngoại trừ đi Hoa Minh Quốc gia học viện bên trên cuộc sống của mình phẩm vị khóa cùng cách một ngày đi một lần viện dưỡng lao bên ngoài, Lam Tuyệt mấy ngày nay trong thời gian tất cả đều ngâm mình ở rồi ngậm vắng bên trên cùng Hoa Lệ đối luyện hiệu quả là thập phần lộ ra lấy đấy, hắn đã rõ ràng cảm giác được, tại thuần túy cơ giáp điều khiển bên trên, hắn đã khôi phục được 3 năm trước đây đỉnh phong trạng thái. Mà mấy ngày nay, có quan hệ với mộng vong, mộng thành thần đoàn chiến tuyên truyền càng là phô thiên cái địa xuất hiện ở tam đại liên minh mỗi một viên tinh cầu mỗi trong khắp ngõ ngách, cái này đã đã trở thành vạn trung chú y chính là một trận chiến. Mộng vong phương diện, vì thế làm đại lượng công tác, tất cả mộng vong trong người chơi, mỗi ngày đều sẽ ở tiến vào mộng vong sau chứng kiến tuyên truyền video, phát ra đều là qua bốn thần quân tại mộng vong trong chiến đấu hình ảnh. Về phần đối thủ của bọn hắn lại dụng thần bí mật hai chữ để thay thế. 4 đối với 5, đây là trước mắt duy nhất công bố về thần đoàn chiến tin tức. Bốn thần quân đối thủ sẽ là năm người. Ai sẽ chiến thắng? Chính thức cũng cấp ra bỏ phiếu. Trước mắt bỏ phiếu kết quả đến xem, bốn thần quân chiếm cứ ưu thế áp đảo, ủng hộ tỷ lệ vượt qua 80%. Mặc dù mấy năm gần đây đến nay, bốn thần quân đã rất ít xuất hiện, nhưng vọng vong thánh đường thần đoàn bảng vị trí thứ nhất nhưng lại chưa bao giờ bị dung chuyển qua. Bốn thần quân các loại tin tức cũng tất cả đều bị bắt quái đi ra. Khuynh Chân ngồi dưới đất Thiên Hỏa Đại Đạo đằng sau trong kho hàng, Lam Tuyệt bình tĩnh nghị sản suốt Một thân màu đen cơ giáp y phục tác chiến hoa lệ an vị ở bên cạnh hắn, đồng dạng cũng ở đây minh tưởng. Màu đen bó sát người y phục tác chiến, tóc xanh lam, anh tuấn khuôn mặt. Nếu như lúc này thời điểm có người hâm mộ chứng kiến hắn, chỉ sợ nhất định sẽ nghẹn ngào hét dầm lên. Hải Hoàng bên ngoài hình bên trên. Tuyệt đối hoàn mỹ. Thời gian không sai biệt lắm. Hoa lệ mở ra hai con người. Nhìn về phía Lam Tuyệt, Lam Tuyệt khẽ gật đầu, đứng dậy, thời gian không sai biệt lắm, thần đoàn chiến sắp bắt đầu. Hai người đồng thời đứng dậy, đi về hướng mô phòng quang thuyền, không có nhiều hơn nữa trao đổi cái gì. Diễn phần mình leo lên một máy mô phỏng khoang thuyền, liên tuyến, tiến vào mờ võng. Hào quang lóe lên, lúc bọn hắn xuất hiện ở ngộng thành thời điểm, trực tiếp ngay tại thánh đường bên trong. Một loại vạn chúng chú ý chính là bầu không khí cũng tiếp theo xuất hiện. Tại thánh đường trong đại sảnh, vượt qua 100 vị hình tượng khác nhau cơ giáp sư đều chờ ở nơi đó. Chứng kiến những người này, Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ trong nội tâm đều là hơi động một chút. Phải biết rằng, cái này đều là thần cấp cơ giáp sư a. Nhân loại Tam đại liên minh cộng lại, thần cấp cơ giáp sư cũng chính là 300 tả hữu, mà ở trong đó, lại ít nhất đã tụ tập hơn một nửa có chút thần cấp cơ giáp sư bọn họ là đã từng quen biết đấy, đã từng là đối thủ. có ít người thì cũng không quen thuộc, cũng có một ít nhìn xem ánh mắt của bọn hắn rõ ràng mang theo vài phần để ý. Rất họ xây đồn các ngươi rút cuộc đã tới, lần này khiến cho rất lớn đó a. nghe nói thằng có cấp độ s năng lượng bảo thạch bán hay không. một cái mang theo vài phần khôi hải thanh âm vang lên. lam tuyệt quay đầu nhìn lại, một gã dáng người nhỏ gầy, hai tay so với người bình thường dài một đoạn nam tử đi vào trước mặt bọn họ, mang trên mặt một cái kẻ tiểu nhân mặt nạ hai tay mười ngón rất nhỏ rung động lắc lư lấy một bộ quái dị bộ dáng kẻ tiểu nhân đã lâu không gặp lam tuyệt mỉm cười hướng hắn lên tiếng chào kẻ tiểu nhân nói đúng là rất lâu không gặp người mấy năm này đang bận cái gì như thế nào cũng không được ta thế nhưng là vẫn luôn muốn cùng ngươi đánh tiếp một cuộc đâu trước đó lần thứ nhất ta thua thật sự là quá khâm phục lam tuyệt mỉm cười sẽ có cơ hội hôm nay thần đoàn chiến đối thủ của chúng ta sẽ không thể có ngươi đi kẻ tiểu nhân cười hắc hắc ngươi đoán lam tuyệt nói ta không đoán dù sao ta không hy vọng có ngươi a Kẻ tiểu nhân núp bay, đáng tiếc, ngươi đoán sai rồi. Như thế này cũng không nên hạ thủ lưu tình a. Thật sự có ngươi. Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ Cơ hồn là trăm miệng một lời nói, hai người giấu ở dưới mặt nạ sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên. Cái này kẻ tiểu nhân nhìn qua bề ngoài quá dị, cũng có chút bình thường. Tên cũng đơn giản như vậy. Nhưng trên thực tế, nhưng làm động thành trong tính ra bên trên cỡ giả. Tốc độ tay bảng đệ nhất. Kẻ tiểu nhân đã từng có một cái truyền thuyết, không có ai biết kẻ tiểu nhân cực hạn là bao nhiêu, không có người. Lam Tuyệt là tốc độ tay bảng thứ tư, kỷ lục là mỗi giây 87 động. Kẻ tiểu nhân cái này đệ nhất đâu? Hắn kỷ Lục là, mỗi giây 103 động. Toàn bộ nhân loại, một người duy nhất tốc độ tay vượt qua 100 động quái vật. Lam Tuyệt cùng kẻ tiểu nhân từng có một trận chiến, trận chiến ấy cũng là hắn ở đây mộng ngóng trong chiến đấu, gian nan nhất một trận chiến. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, tại trong trận chiến ấy, hắn căn bản liền không theo kịp kẻ tiểu nhân tiếp độ. Kẻ tiểu nhân cũng là một người duy nhất, hắn thấy tận mắt qua, có thể thi triển ra thiểm điện tam phân thân người. Nhưng mà, tốc độ tay quá nhanh cũng có kia tệ nạn, lúc kẻ tiểu nhân tốc độ tay bưu đứng lên, chính hắn cũng sẽ có chút ít khống chế không nổi. Cuối cùng, trận chiến ấy bị Lam Tuyệt bắt được hắn một cái thói quen tính động tác, dùng đánh bạc thức phương pháp chiến thắng kẻ tiểu nhân. Kẻ tiểu nhân tại thánh đường tổng hợp chiến lược trên bảng bài danh thứ 10. Lam Tuyệt tốc độ tay tuy rằng hiện tại đã tăng lên không ít, nhưng trên thực tế, cùng kẻ tiểu nhân so sánh với, còn có tương đối lớn chênh lệch. Đoàn chiến cùng cá nhân chiến còn không giống nhau, dùng kẻ tiểu nhân như vậy tốc độ tay, xuất hiện ở đoàn trong chiến đấu, nhất định sẽ là đối thủ lạc động. Chương 270, không nhạc dạo. Cho nên Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ tại biết được đối thủ trong thậm chí có hắn về sau, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Đừng quên bọn hắn bốn thần quân đối mặt cũng không phải là bốn cái đối thủ mà là năm cái năm cái đối thủ ở bên trong nếu như xuất hiện kẻ tiểu nhân như vậy bốn người khác nên cũng sẽ không quá yếu chứ ngươi ở ngoài còn có ai lam tuyệt nhịn không được hỏi kẻ tiểu nhân nói giữ bí mật bây giờ còn không thể nói cho các ngươi biết như thế này sẽ biết yên tâm đi đều là bằng hữu cũ ta đi trước tìm xem trạng thái hoạt động hoạt động ngón tay nói xong hắn cười hắc hắc quay người rời đi đều là bằng hữu cũ mấy chữ này là lam tuyệt cùng hoa lệ không nguyện ý nhất nghe được bằng hữu cũ có nghĩa là ít nhất cùng bọn họ là cùng tầng một cấp tồn tại nếu như cũng giống như kẻ tiểu nhân thực lực như vậy cái này trận thần đoàn chiến có thể đã hiểu được chơi a tuyệt xem ra lần này mộng vong thủ hộ giả là tình thế bắt buộc a hoa lệ thấp giọng hướng lam tuyệt nói ra lam tuyệt cũng đã khôi phục tỉnh táo không muốn nghĩ đến quá nhiều chúng ta thản nhiên đối mặt là được kẻ tiểu nhân xuất hiện nói cho chúng ta biết hắn là đối thủ của chúng ta một trong bản thân thì có ảnh hưởng chúng ta tâm tính ý tứ vô luận đối thủ là ai chúng ta đều muốn bình tĩnh nhưng nói có lao đại tại sợ cái gì ân Hoa Lệ nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa. Đúng lúc này, ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đạo thân ảnh ra hiện tại bọn hắn ngay phía trước, đúng là Hóa thân hạ đẹp Sở Thành. Bên này, Hoa Lệ gọi đến hắn một tiếng. Sở Thành xoay người lại, chứng kiến hai người, lập tức đã đi tới. "Như thế nào đây? Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta hôm nay nhưng là phải đại sát đặc sát, nếu không, các ngươi phối hợp ta để cho ta tới cái thần ngũ sát giá như thế nào đây?" Hoa Lệ nói, "Đối thủ của chúng ta có kẻ tiểu nhân, ngươi còn y định thần ngũ sát sao?" Sở Thành ngẩn ngơ. "Kẻ tiểu nhân?" gia hỏa này không phải là đã không có ở đây ngậm thành xuất hiện hắn không còn sớm đã nói chính mình chỉ làm cái truyền thuyết là được rồi sao lam tuyệt nói vô luận đối thủ của chúng ta là ai chúng ta toàn lực triển khai là được đối thủ cường đại mới càng có thể kích phát tiềm năng của chúng ta sở thành ha ha cười cười đúng đấy trời sập rồi còn có lão đại đó đâu lão đại như thế nào còn chưa tới hắn sẽ không quên a ngươi cho ta là người sao đúng lúc này thanh âm trầm thấp tại sở thành sau lưng văng lên sở thanh biểu lộ ngần ngơ, quay người nhìn lại một thân màu xanh lá cây y phục tác chiến mang theo màu xanh mặt nạ, tờ rổ mẹ tờ giật ngay tại phía sau hắn. Tớ rổ mẹ tớ giật đi đến Hades, Zeus cùng họ sảy đốn trước người. Tay phải vung lên, một đạo màu xanh màn sáng liền đem bốn người bao phủ trong đó. Phía dưới an bài thoáng một phát chiến thuật, không có bất kỳ hàn huyên, trực tiếp chính là chiến thuật an bài, kiên cường quân nhân tác phong. Đối với cái này một điểm, Lam tuyệt ba người đã sương tập mãi thành thói quen rồi. Lúc này, ngọc thành thánh đường bên trong nhân số đang tại trở nên càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền vượt qua 200 người. Mặc dù thông qua ngọc vong toàn bộ thế giới trực tiếp cũng có thể chứng kiến trận đấu này nhưng nào có tại hiện trường quan sát hiệu quả tốt. phải biết rằng hiện trường quan sát chẳng những muốn tiền trả một số lớn phí tổn, nhưng lại chỉ có thần cấp cơ giáp sư mới có như vậy tư cách. trận đấu này bị ngọc vong giao phó rồi toàn bộ liên minh mạnh nhất thần đoàn chiến tên tuổi. một tháng thêm nhiệt thời gian đã lại để cho tất cả ngọc vong mê tất cả đều thiêu đốt. lúc này kê lót trận thi đấu đã bắt đầu rồi tất cả đều là một trọi một so đấu, cũng đều là thần cấp cơ giáp sư. ngọc vong muốn sáng tạo đấy là một cuộc thị giác thịnh yến. nhưng tuyệt đại đa số thần cấp cơ giáp sư đám đều không có nhìn những thứ này kê lót trận thi đấu. Bọn hắn đều đang đợi thời khắc cuối cùng tiến đến. Hoa Minh Quốc gia học viện Tây Sơn căn cứ, đặc huấn lớp như trước tại hường hực khí thế đặc huấn lấy, ngồi ở mô phòng trong khoang thuyền, bọn hắn đã hoàn toàn quên mất thời gian, quên mất trận này trong lòng bọn họ tha thiết ước mơ so đấu. Rẽ tứ thị cũng tất cả đều tại mô phòng trong khoang thuyền, bất đồng chính là các nàng trước mặt, đúng là mộng vóng màn hình lớn, đồng thời mở ra thu hình lại trang bị, trận này so đấu, bọn hắn sẽ thông qua thu hình lại, tại về sau thả cho các học viên nhìn. Mà bây giờ các học viên nhất định phải hoàn thành bọn họ đã huấn, kê lót trận thi đấu đánh đặc sắc lộ ra. Hai gã thần cấp cơ giáp sư thể hiện ra rồi gần như hoàn Mỹ điều khiển hoa lệ các loại kỹ xảo làm chiến trường trở nên sáng lạn nhiều vẻ các loại kỹ năng đặc biệt thần cấp cơ giáp cường đại tính năng hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ nhưng đối với rẻ ở Tứ thị mà nói các nàng lại xem trọng đều có chút không tập trung bọn hắn đều tại Yên lặng cùng đợi lao bản xuất hiện rẽ ở Tứ thị dựa theo thực lực đến sắp xếp mạnh nhất Mỹ cả sau đó là lâm quả quả các nàng hai cái cũng đã là kiểu cấp gen thiên phú kẻ có được khả nhi cùng tu tu thực lực thì mỗi người một vẻ tương đối mà nói khả nhi năng lượng phong bạo sẽ càng mạnh hơn nữa một điểm Dù sao nàng dị năng cũng có song thuộc tính ưu thế, mà Tu Tu bản thân mạnh nhất năng lực là hóa thân thành Tu La Thánh Kiếm, trở thành lam tuyệt vũ khí. Mà một khi nàng hóa thân về sau, bản thân là không có pháp khống chế hóa thành Thánh Kiếm chính mình tiến hành công kích. Cho nên tổng hợp mà nói, dễ tứ thị dị năng thực lực, Tu Tu yếu nhất. Nhưng mà nếu như là tại cơ giáp điều khiển phương diện, cái này chỉnh tự lại vừa vận trái lại. Từ nhỏ tại Hắc cám tỏa Thành lớn lên mỉ cả tiếp xúc cơ giáp thời gian tương đối chế, nàng là xạ tạng người thừa kế, tại từ nhỏ giáo dục ở bên trong, tự nhiên là dùng dị năng tu luyện làm chủ. Cơ giáp điều khiển phương diện, nàng là đế cấp cơ giáp sư. Khả nhi cùng Lâm Quả quả tình huống có chút giống nhau, các nàng dị năng lai lịch đều có chút đặc thù, đồng dạng là tiếp xúc cơ giáp mượn, cũng đều là đế cấp cơ giáp sư. Tại Dạ ở tứ thị bên trong, một người duy nhất có thể nói là thần cấp cơ giáp sư đấy, cũng chỉ có Tu Tu. Tu Tu cùng nàng Tu La phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, tuy rằng không thể cùng Lôi Thần so sánh với, nhưng nàng Tu La bản thân chính là Lôi Thần phụ thuộc. Bởi vậy, tại lúc trước Dạ ở Tung Hoành binh giới thời điểm, chính thức hiểu rõ người của hắn cũng biết, lúc Tu La tại Dạ ở bên người thời điểm, Giả ở mới là cường đại nhất đấy. Tu tu từ nhỏ bồi bạn làm tuyệt cùng nhau lớn lên, cùng hắn cùng một chỗ đặt vấn, từng bước một lớn lên. Tại cơ giáp điều khiển phương diện, là cùng Lam Tuyệt cùng một chỗ học tập đấy. Tuy rằng trở ngại thiên phú, nàng đạt tới trình độ nhất định sau tiến độ tu luyện liền chậm lại, nhưng thần cấp cơ giáp sư nhưng là thực chí danh quy. Lúc này, tứ nữ đều có chút khẩn trương. Một tháng qua, thân đoàn chiến tuyên truyền tại mộng vong trong phô thiên cái địa, Lam Tuyệt chính mình tuy rằng không thế nào chú ý, nhưng với tư cách hắn rẻ ở tứ thị, Cả, Tu Tu, Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi, nhưng là vẫn luôn thập phần chú ý đấy. Trận này thân đoàn chiến, cơ hồ là Tam đại liên minh 20 tỷ trong dân cư vượt qua nửa số đều tại quan sát. Đây cũng không phải là đơn giản bình qua rồi, đối với bốn thần quân mà nói, một trận chiến này ý nghĩa không giống người thường. Lại để cho tứ nữ có thể nào không khẩn trương đâu? Lão bản đối thủ đến toột cùng là ai a? Zeus tứ thị trong nội tâm đều tại âm thầm suy đoán. Như thế nào còn không bắt đầu, cái này kê lốc trận thi đấu cũng đã có 3 trận rồi. Nên nhanh a. Khả Nhi có chút lo lắng tại tứ nữ chính mình xây dựng công cộng kênh bên trên nói ra. Lâm Quả quả nói, nên nhanh Các ngươi nhìn xem thi đấu nhân số, hiện tại mạng Vong xem thi đấu nhân số đã vượt qua 100億 rồi, điều này thật sự là quá kinh khủng. Trả tiền nhân số đều có 10億 rồi. Đây đã sáng tạo ra mạng Vong từ trước tới nay ghi chép a. Cái gọi là trả tiền nhân số chính là tiền trả nhất định phí tổn về sau, có thể từ nhiều góc độ càng thêm toàn bộ phương vị đi quan sát tiếp theo trận đấu, nhưng lại có thể đem mình điều chỉnh trở thành bất luận cái gì một vị tuyển thủ thị giác. Đây đối với một ít tứ đại thần quân người hâm mộ mà nói, không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ đấy. Riêng là cái này 10 trả tiền nhân số Tiền trả phí tổn chính là một cái thiên văn sổ tự rồi. Mị ca nói, không nên gấp, nên nhanh đã bắt đầu. Ngọc vong tổ chức như vậy một cuộc chiến đấu, bảo là muốn tăng cường toàn dân đối với cơ giáp điều khiển nhiệt tình, nhất định là muốn đem thời gian kéo được lâu một chút đấy. Căn cứ trước công bố tin tức, trận này thần đoàn chiến hẳn là 5 ván 3 thắng. Khẳng định đặc biệt đã biển. Hy vọng lão bản bọn hắn có thể trực tiếp ba giết đối thủ, ba không nhiều khí phách. Tu tu có chút lo lắng nói, chỉ sợ rất khó. Đến rồi lão bản bọn hắn loại này cấp độ cơ giáp điều khiển thực lực, Nam đối năm chiến đấu thường thường chỉ là một cái tiết điểm có thể quyết định thắng bại, không thể có nửa điểm sai lầm. Hiện tại quan trọng nhất là lão bản đối thủ của bọn hắn không biết, bọn hắn căn bản không biết sẽ đối trận chính là ai, mà đối thủ lại biết do năng lực của bọn hắn, đối thủ nếu là mộng vong thủ hộ giả, đối với lão bản nghiên cứu của bọn hắn nhất định sẽ đặc biệt thấu triệt. Tất nhiên sẽ bố trí tính nhắm vào chiến thuật, đồng thời tại nhân số bên trên còn chiếm theo ưu thế, Nam đối 4, trận này chỉ sợ thật sự rất khó đánh, không có nhất định được nắm chắc, ngậm vong cũng sẽ không khởi sướng lo. Ai này khiêu chiến, Mị Ca nói. Thu Tu nói đúng. Bất quá, chúng ta đối với Lão bản có lòng tin. Lão bản Am hiểu nhất đúng là sáng tạo kỳ tích, hắn tựa như cái lò so, áp chế càng lợi hại, bán ngược cũng liền càng lợi hại. Khả Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng, muốn bắt đầu a. Quả nhiên cây lót trận thi đấu trận thứ 3 tháng bại đã quyết ra, một máy màu tím cơ giáp đánh tan đối thủ, đã lấy được thắng lợi, mà hình ảnh cũng đột nhiên chuyển biến, toàn bộ chiến trường bên trên đều bị phủ lên đã thành tầng một nu hòa màu vàng. Mọi người khỏe. Một cái động lòng người ưu mỹ giọng nữ đột nhiên vang vọng toàn trường lại để cho tất cả ngỡ võng người đang xem cuộc chiến đám đều có thể rõ ràng nghe được thanh âm này mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng nhưng lại tràn đầy cao quý chính là cảm giác khiến người ta nghe xong khó quên cẩn thận phân biệt rõ lúc đúng là tìm không thấy nửa phần khuyết điểm nhỏ nhặt cái loại cảm giác này giống như là tất cả nam tính tình nhân trong Ngộng thanh âm bình thường một đạo cột sáng màu trắng từ bầu trời trong hình chiếu hạ xuống một đạo thân ảnh từ từ từ cột sáng chỗ từ trên trời giáng xuống đó là một gã tuyệt sắc mỹ nữ một kiện màu thủy lam váy dài bao trùm thân thể mềm mại của nàng tóc dài rối tung tại sau lưng Trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa như băng sơn nữ thần bình thường. Trên mặt của nàng cũng không có bất kỳ biểu lộ, nhưng rất tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người chú ý hai tay vén đặt ở trước người, hết thảy tất cả đều lộ ra là như vậy hoàn mỹ. Ta là mặt tiểu, đã lâu không gặp. Thiếu nữ khẽ khàng người hành lễ, trên mặt cũng tiếp theo hơn nhiều vài phần dáng tươi cười. Cái kia nhàn nhạt dáng tươi cười lại làm cho toàn bộ lôi đài dường như đều nhiều hơn rồi một vòng kỳ dị mỹ cảm, thoáng một phát liền trở nên mỹ lệ nhiều màu rồi. La nàng, tu tu lên tiếng kinh hô. Chương 271, người chủ trì Mạc tiểu Nàng cùng Lam Tuyệt lâu nhất, đương nhiên biết Mạc Tiểu là ai. Đây không phải Sa mạc Gô bị giải trí truyền thông tổng giám đốc, đồng thời cũng là Hải Hoàng Hoa lệ người đại diện sao? Lúc này Tu Tu mới đột nhiên nhớ tới, Mạc Tiểu hay vẫn là Tây Minh nổi danh nhất người chủ trì, có tiếng tam đại liên minh. Chẳng qua là về sau đã trở thành Hải Hoàng người đại diện về sau, nàng mới từ chủ trì giới giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nàng 15 tuổi trở thành Tây Minh cấp cao nhất toàn bộ tin tức hình chiếu bình đài người chủ trì, chỉ, chỉ dùng một năm, chỉ bằng mượn tuyệt sắc dung nhan, êm tiếng nói, còn có cái kia thanh xuân lệnh như băng khí trước đã trở thành tất cả Tây Minh nam tính trạch nam nữ thần nàng từng tại Tây Minh chủ trì qua rất nhiều trận cấp cao nhất ngộng vong cơ giáp chiến bởi vì nàng bản thân chính là một vị thần cấp cơ giáp sư đối với cơ giáp trong chiến đấu sâu sắc phân tích làm cho người vui lòng phục tùng đây cũng là nàng có thể trở thành Tây Minh bạn chúng chú ý chính là lớn nhất nhân khí người chủ trì trọng yếu một điểm mỹ nữ cũng không ít cách nhìn nhưng tức là mỹ nữ thực lực lại mạnh đồng thời lại tràn ngập trí tuệ lại liền quá mức hiếm thấy ly khai chủ trì giới về sau mặc tiểu thanh danh cũng không có bởi vì nàng ly khai mà yếu bớt ngược lại một mực ở duy trì liên tục tăng cường Chủ trưởng sa mạc gỗ bị giải trí truyền thông cái tin tức này liền đã từng dẫn bạo tất cả truyền thông bởi vì tại nàng nhập chủ trước không có tin tức gì biểu hiện nàng cùng sa mạc gỗ bị giải trí truyền thông có bất kỳ quan hệ mà sa mạc gỗ bị giải trí truyền thông còn gọi là hải hoàng giải trí truyền thông bản thân chính là tam đại Liên minh cường đại nhất giải trí công ty kế tiếp một cái khác đầu tin tức càng làm cho tất cả nàng người hâm mộ điên cuồng. mặc tiểu tại chủ trưởng sa mạc gỗ bị giải trí về sau lập tức tuyên bố chính mình đem trở thành hải hoàng người đại diện cái tin tức này sức lực bạo trình độ còn muốn vượt qua trước trong lúc nhất thời đã dẫn phát thật lớn tranh luận Ưa thích mặc tiểu các nam nhân đều tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì bọn họ mỗi người đều rõ ràng, mình vô luận như thế nào cũng không thể cùng Hải Hoàng so sánh với. Mà Hải Hoàng nữ đám fans hâm mộ càng là tràn ngập bất an, trong lòng tự hỏi các nàng thì như thế nào có thể cùng mặc tiểu so sánh với đâu? Rất nhanh, bọn hắn đã bị xem là trời đất tạo nên một đôi hoàn mỹ tổ hợp. Sự thật cũng đã chứng minh, lúc mặc tiểu tăng thêm Hải Hoàng có nghĩa là quét ngang giải trí giới. Hoa lệ đã từng đối với Lam tuyệt đã từng nói qua hắn là tam đại liên minh đệ nhất minh tinh, lời này tuyệt đối không có khoa trương. Tại Mạc Tiểu hoạt động xuống, hoa lệ mấy năm này nhân khí duy trì liên tục tăng vọt căn bản đã không có cùng hắn ở đây một cái chụp hành bên trên minh tinh tồn tại. Mà Mạc Tiểu cũng từ nguyên bản trước đại biến thành phía sau màn, hơn nữa tình nguyện như thế sẽ không hiển lộ chính mình. Thế nhưng càng như vậy, nàng lại càng đã bị chịu đựng sùng bái cùng tôn tính. Đã liền hải hoàng nữ đám fan hâm mộ, cũng dần dần đã đồng ý vị này vô cùng cường đại trong ngộng tình địch. Giờ này khắc này, lúc Mạc Tiểu vậy mà xuất hiện ở trận này thần đoàn trước khi chiến đấu tịch thời điểm, lập tức dẫn bạo ngộng vong tất cả người đang xem cuộc chiến trong lúc nhất thời, bởi vì các loại tin tức truyền lại, mộng vong số liệu chảy bỗng nhiên gia tăng lên gấp đôi trở lên. may mắn mộng vong phương diện đối với cái này sớm có dự phán, khổng lồ sẽ vờ bề hoàn mỹ gánh chịu những thứ này số liệu chảy biến hóa. mặc tiểu đứng thẳng thân thể, mỉm cười, có vài năm không có đứng ở trên võ đài rồi, nhất là mộng vong sân khấu. Thẳng thắn nói, có chút không thích đứng. ban đầu ta cũng sớm đã nghĩ tới, tại ta tiến vào sa mạc gỗ bị giải trí cái ngày đó lên, ta cũng đã đã thuộc về chỗ đó, qua hết thảy sẽ không còn tiếp tục. những năm gần đây này ta cũng vẫn luôn là làm như vậy đấy, nhưng mà. Ta cuối cùng không thể kiên trì, cũng là bởi vì hôm nay, Mộng Vong các loại tặng hoa, hoan hô, hầu như tại từng cái kênh điên của bộ phát. riêng là tặng hoa sinh ra kim tiền cũng đã là một cái thiên văn số tự. Mặc Tiểu Mỉm cười nói, lúc Mộng Vong chủ sự phương tìm được ta thời điểm, nói cho ta biết muốn tiến hành như vậy một cuộc trận đấu lúc, ta phản ứng đầu tiên chính là, nếu như bỏ lỡ, ta chủ tổ đi C8 cá nhân hơi tín hiệu, thọc E8 nhất định sẽ hối hận suốt đời. Mọi người đều biết, thần đoàn chiến luôn luôn làm Mộng Vong tất cả trong chiến đấu đặc sắc nhất đấy. Toàn bộ do thần cấp cơ giáp sư tiến hành đoàn chiến, mới có thể gọi là thần đoàn chiến. Từ mộng võng đã có mộng thành đến nay thần đoàn chiến liền từ chưa công bố ra ngoài qua. Bởi vì tại tất cả thần cấp cơ giáp sư xem ra, đoàn đội hợp tác sẽ bại lộ bọn hắn ngoại trừ cơ giáp bản thân năng lực bên ngoài nhiều thứ hơn, thí dụ như chiến đấu thói quen, phối hợp thói quen, còn có trong chiến đấu ý thức biểu hiện. Một khi những thứ này bị người nghiên cứu thấu rồi, như vậy, đối với thần cấp cơ giáp sư mà nói chính là thập phần chuyện nguy hiểm. Cho nên, thần đoàn chiến luôn luôn đều là giữ bí mật phía dưới tiến hành đấy, hơn nữa hiện tại cũng càng ngày c. ít. Dù sao đều muốn gom đủ 10 tên thần cấp cơ giáp sư thật sự là khó càng thêm khó. Nói đến đây, nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt đột nhiên toát ra một tia lũy hoán. thẳng thắn nói, trong nội tâm của ta nhưng thật ra là không nguyện ý có trận này thần đoàn chiến xuất hiện. Bởi vì tại mộng thành thánh đường bên trong, thần đoàn bảng bài danh thứ nhất đoàn đội ở bên trong thì có hải hoàng tại. Trong lòng ta, hắn chính là cường đại nhất đấy, thật không hy vọng địa vị của hắn bị người uy hiếp được a. Nàng ma nói, lập tức đưa tới tất cả hải hoàng đám fans hâm mộ đồng cảm, không hề nghi ngờ, tại tất cả thần cấp cơ giáp sư bên trong, nhân khí rất vượng đấy chính là Hải Hoàng không thể nghi ngờ. Mặc tiểu dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, thế nhưng là Hải Hoàng vậy mà đã đáp ứng trận này Thần Đoàn Chiến, đồng bọn của hắn đám cũng đều đã đáp ứng. Ta là hắn người đại diện, nhưng này ra hỏa lại vì trận này Thần Đoàn Chiến cùng ta chơi mất tích. Từ lần trước Hải Hoàng Thiên lại buổi hòa nhạc về sau, ta tiểu chưa từng thấy hắn, cho nên ta sẽ tới nơi đây chào hắn. Cái này hắn luôn không chạy thoát được đâu a. Nói đến đây, nàng trên mặt đẹp biểu lộ trở nên càng thêm u ám rồi. Tại Mặc tiểu xuất hiện thời điểm, thánh đường bên trong màn hình lớn cũng đã phát sáng lên. Hoa lệ chứng kiến sự xuất hiện của nàng, cũng là lắp bắp kinh hãi, bởi vì trước đó không có thu được bất cứ tin tức gì à. Lúc này nghe nàng nói đến đây, trong nội tâm không khỏi ai thán một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lần này sau khi trở về, chỉ sợ mặc tiểu sẽ không dễ dàng buông tha chính mình đấy. Hải hoàng, ta biết ngươi có thể nghe được ta mà nói, lần này sau cuộc tranh tài, ngươi cũng không thể chạy ai chúng ta lưu động buổi hòa nhạc còn muốn tiếp tục đâu. Ngươi phải là sẽ không đi đến, ngươi đám fans hâm mộ tiểu muốn đem chúng ta sa mạc gỗ bị giải trí hủy đi. Hoa Lệ theo bản năng bóp bóp nắm tay. Sở Thành cười nhẹ nói, "Mặc tiểu đây là càng ngày càng hung ác rồi. Đang tại hơn 100 ức người mặt uy liếc người, đồng thời cũng là tốt nhất tuyên truyền. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại a. Ta làm sao lại không có như vậy tốt một cái giúp đỡ khẩu a gì, ngươi phải là không đem nàng thu, để cho cho ta đi." Hoa Lệ tức giận liếc mắt nhìn hắn, "Nếu là ngươi không đem bị cha ta sẽ thành bà nhỏ, ngươi liền thử xem." Mặc tiểu tiếp tục nói, "Mọi người hiện tại nhất định đều đặc biệt hiếu kỳ, hôm nay bốn thần quân muốn đối mặt đối thủ là ai? Kỳ thật, cái này danh sách ta là biết do đấy." ta thậm chí muốn trộm trộm nói cho Hải Hoàng, có thể ta làm không được a. Cái này không có lương tâm đấy, lần này trộm đi về sau, liền che giấu ta sở tạt thông tin. Đương nhiên, ta tại biết danh sách về sau, cũng trực tiếp đã bị Mộng Vong giám sát và điều khiển cùng đã tập trung vào. Như vậy, các ngươi có muốn biết hay không, cuối cùng là như thế nào tồn tại, thậm chí có tin tưởng Khiêu Chiến Thần đoàn chiến chưa từng thua trận tứ đại thần quân đâu. Như vậy đi, tại giới lưu những thứ này người Khiêu Chiến trước, để cho ta trước cho mọi người giảng thuật một ít bối cảnh. Các ngươi cũng trước đoán xem, mấy vị này đều là ai. Đầu tiên chúng ta hôm nay trận này tam đại liên minh cùng mạng lưới tổng cộng cơ trực tiếp thần đoàn chiến là do ngọc vong chủ sự đấy vì thế ngọc vong hao tốn thật lớn tinh lực có thể nói đây là ngọc vong từ trước tới nay thịnh đại nhất một lần lễ mừng đã như vậy như vậy chúng ta đầu tiên có thể nghĩ đến đúng là với tư cách bốn thần quân đối thủ nhất định phải có đủ thực lực gia nhập đều không thể uy hiếp được bọn hắn mà nói trận này thần đoàn chiến cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa cho nên lúc ta lấy đến lần này thần đoàn chiến danh sách lúc các ngươi không biết ta phản ứng đầu tiên là muốn nói thô tục a đáng tiếc ta thật sự không biết Tại chữ của ta điền trong, vậy mà không có tìm thấy được thô tụ. đương nhiên, tìm thấy được rồi, ta cũng không dám vào hôm nay nơi đây nói. Dù sao, tuy rằng ta không muốn chủ chi phí, nhưng chức nghiệp đạo đức hay là muốn đấy. Nói đến đây, Mạc tiểu thở dài một tiếng, ta tin tưởng, hiện tại có rất nhiều mọi người đang bị giam giữ rót, đánh bạc hai thắng. Như vậy, thừa dịp không có áp rót chấm dứt trước, ta nhất định phải đem ta một ít cái nhìn nói cho các ngươi biết. đều muốn thay đổi liền còn kịp. Từ trên tình cảm nói, ta đương nhiên sẽ áp bốn thần quân thắng, bởi vì bốn thần quân trong có chúng ta hải hoàng a. Hải Hoàng sao có thể thua đâu? Thế nhưng là, nhìn đối thủ của bọn họ danh sách về sau, ta nhất định phải nói, bốn thần quân tỷ số thắng sẽ không vượt qua 30%. Đây là cực kỳ lạc quan đoán chừng. Lời vừa nói ra, tam đại liên minh đồng thời xôn sao. Bốn thần quân hùng bá thần đoàn bảng nhiều năm như vậy, mặc tiểu vậy mà trước mặt mọi người nói bọn họ tỷ số thắng chưa đủ 30%. Đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi, nếu như nàng tại tiếp theo không có một cái nào giải thích hợp lý, vô luận nàng đến cỡ nào cao nhân khí, sợ rằng cũng phải bị nước miếng bao phủ. Mặc Tiểu Trưng hơi cười nói, tốt rồi, không bán chỗ hấp dẫn rồi. Các ngươi nghe ta tiếp theo giới thiệu sẽ minh bạch, ta tại sao phải nói như vậy? Phía dưới, giới thiệu hôm nay thần đoàn chiến người khiêu chiến. Bốn thần quân đối thủ, bọn hắn cho mình nổi lên một cái đoàn đội đích danh xưng, gọi Tinh Không Liên Minh. Tinh Không Liên Minh tổng cộng có 5 vị thành viên. Vị thứ nhất. Khi nàng nói tới chỗ này, một đạo trùm kia sáng ở sau lưng nàng bên trái bỗng nhiên xuất hiện, trùng kia sáng là màu vàng đấy, ở bên trong mơ hồ có một đạo hắc sắc thân ảnh như ẩn như hiện. Hắn chính là ngộng thành thánh đường tốc độ tay bảng thứ nhất. Tốc độ tay cao tới 103 động, có giới tinh không đệ nhất rút gần tay thanh danh tốt đẹp, tên hiệu tinh không mỹ ảnh, kẻ tiểu nhân. Ngọc Vong Nhân khí lập tức dẫn bạo, đến nơi này một lát, Ngọc Vong quan sát nhận thua đã đột phá 11 tỷ, cái này tại Tam Đại Liên Minh trong lịch sử, là bất luận cái gì truyền thông chưa từng có khủng bố kỷ lục. Kẻ tiểu nhân, cái tên này đơn giản mà độc hại, nhưng đối với cơ giáp mê đám mà nói, hắn chính là một cái truyền thuyết ta. Lại cho trăm vị số lượng từ đại trương, hậu nói, cầu vé tháng, phiếu đề cử. Chương 272, cường đại người khiêu chiến. mặc tiểu thở sâu, Biểu lộ trở nên lạnh như băng mà nghiêm túc, trầm giọng nói: "Kẻ tiểu nhân, cái tên này, tin tưởng chính thức gữa thích cơ giáp mọi người biết. Một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Dưới tinh không đệ nhất người nhanh nhẹn thanh danh tốt đẹp thực chí danh quy. Hắn không chỉ là tốc độ tay bảng thứ nhất, đồng thời, tại tổng hợp chiến lược bảng, cũng bài danh thứ 10. Hắn cũng là trước mắt một người duy nhất có thể chính thức dùng ra Thiệm Điện Tam phân thân thần cấp cơ giáp sư. Mỗi giây 103 động tốc độ tay a, Ngắm lại ta đều cảm thấy ngón tay của mình muốn tăng gần. Nhưng hắn vẫn đó là có thể đủ làm được. Ta bây giờ còn nhớ rõ Năm đó kẻ tiểu nhân vừa mới xuất đạo thời điểm, đã từng bởi vì tốc độ tay quá nhanh, lại để cho mộng vong chỉnh thể thăng cấp hệ thống cùng phần cứng thiết bị, dẫn đến mộng vong tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Không nghĩ tới, lúc này đây hắn vậy mà sẽ thay mộng vong ra tay, không biết có phải hay không là hoàn lại năm đó nhân tình. Dưới tinh không đệ nhất rút gần tay, tuyệt đối thực chí danh quy. Cô sáng trong thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng, cũng không đúng là lúc trước cùng Lam Tuyệt, Hoa Lệ nói chuyện với nhau qua cái vị kia sao? Mặc tiểu xoay người, đi đến kẻ tiểu nhân bên người, "Xin chào, kẻ tiểu nhân tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm, người đã từng nói" chính mình chỉ cần làm một cái truyền thuyết thì tốt rồi. Vậy lần này vì cái gì lại đi ra? Kẻ tiểu nhân cười hắc hắc, không có biện pháp a. Muốn nuôi sống gia đình a. Được rồi, nói thật, ta lần nữa xuất sơn, chủ yếu là bởi vì không phủ. Mặc tiểu có chút kinh ngạc nói, trên thế giới này còn có thể có người không phục người sao? Chẳng lẽ nói, có người ở tốc độ tay bên trên vượt qua ngươi rồi? Kẻ tiểu nhân nhún vai, vậy cũng được không có, ngươi không phải mới vừa nói sao? Ca một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Truyền kỳ chính là truyền kỳ. Bất quá Lúc trước để cho ta tạm thời ly khai thánh đường, không lại chiến đấu là có nguyên nhân. Bởi vì ta thua trận rồi một cuộc trận đấu. Mặc dù mọi người nên cũng không thấy trận kia trận đấu, nhưng từ lúc trước bài danh biến hóa bên trên thì có thể đoán được a. Không sai, ta đã thua bởi Zeus. Cho nên, ta bài danh rớt xuống rồi thứ 10 vị, mà hắn lên tới vị thứ 9. Ở tốc độ tay hoàn toàn không bằng tình huống của ta xuống, còn có thể chiến thắng ta người thật sự là không nhiều lắm. Cái kia một cuộc, ta thua không quá chịu phục. Mấy năm này ta một mực khắc khổ luyện tập, đã có một chút như vậy tiến bộ. Vừa vặn mượn cơ hội lần này, cũng có thể cùng rẻ ở lại liệu một lần. Hy vọng chờ một chút chúng ta thần vương, cùng ta đến một cuộc phổ thông một mình đấu. Mặc Tiểu nói, nghe, ngươi hoán niệm rất lớn a. Kẻ tiểu nhân ha ha cười cười, hoán niệm chưa nói tới, nhưng mất đi đấy, phải nhờ vào thực lực đột lại. Ngươi vừa rồi tuyệt đối là đánh giá thấp thực lực của chúng ta, ta cho rằng, lần này bốn thần quân đều muốn chiến thắng chúng ta, chỉ sợ liền 10 phần trăm cơ hội đều không có. Mặc Tiểu kinh ngạc nói, cái này có chút quá kiêu ngạo rồi a. Kẻ tiểu nhân ngạo nghễ nói, kiêu ngạo nguyên ở thực lực. Mặc tiểu trên mặt đẹp toát ra một tia bất đắc dĩ. Được rồi, ta không phải không thừa nhận. Nhìn danh sách về sau, ta xác định các ngươi đúng là có thực lực. Tốt rồi. Tiếp theo là Tinh Không Liên Minh Vị thứ hai thành viên. Lại là một đạo trùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào kẻ tiểu nhân bên người. Mặc tiểu trầm giọng nói, tại chúng ta thần cấp Cơ Giáp sư ở bên trong có như vậy một vị truyền thuyết, hắn được gọi là trên bầu trời chúa thể, băng cùng hỏa chi ca truyền sương lấy hình thú Cơ Giáp bá chủ. Các ngươi nói cho ta biết hắn là ai? Ngọc vong các loại người chơi trao đổi trên sân thượng. Hầu như đồng thời xuất hiện vô số lần cùng một cái tên. Đúng vậy, hắn chính là tên hiệu băng Hỏa Ma Long, mộng vong thánh đường tổng hợp chiến lực bảng thứ 14, điều khiển phi hành loại thú cơ giáp băng Hỏa Ma Long Thiên Nga. Hắn ở đây mộng vong trong tên gọi Thiên Nga, ta còn có thể lộ ra một điểm chính là, hắn ở đây trong hiện thực tên gọi là Vu Thiên Nga. Thiên Nga ý chí, chế bá bầu trời. Đây là hắn năm đó trở thành thần cấp cơ giáp sư một khắc này khẩu hiệu. Mặc dù đang cá nhân tổng hợp chiến lược trên bảng hắn bài danh không lại 10 thứ hạng đầu liệt kê, nhưng mà, nếu như đầu nhóm phi hành cơ giáp mà nói, Hắn là toàn bộ ngộng vong thứ nhất, nếu như đầu nhóm hình thú cơ giáp mà nói, hắn đồng dạng là đệ nhất. Hơn nữa, hắn cũng được gọi là có đủ nhất cái nhìn đại cục thần cấp cơ giáp sư, bằng vào phi hát. Nhớ đã tính, tại đoàn trong chiến đấu, ta tin tưởng, hắn là bất cứ địch nhân nào ác ngộng. Ta còn có thể lộ ra một cái bí mật nhỏ cho mọi người, ta đã từng hỏi hải hoàng, các ngươi bốn thần quân tại thần đoàn trong chiến đấu thiếu một cá nhân, ăn nhiều thiệt tỏi a. Nếu như các ngươi đều muốn lại thêm một người, đục lên năm thần quân mà nói, các ngươi nguyện ý lựa chọn ai? Hải Hoàng lúc ấy không chút do dự nói cho ta biết nói, "Băng Hỏa Ma Long Vu Thiên Nga." Ta liền hỏi hắn, "Tại sao có Vu Thiên Nga đâu? Nếu như từ trên lý luận đến xem, tổng hợp chiến lực bảng xếp hạng càng gần phía trước thần cấp cơ giáp sư không được sao?" Lúc ấy Hải Hoàng liền nói cho ta biết nói, "Vu Thiên Nga tại đoàn đội tác chiến ở bên trong, sẽ như cùng một cái linh hồn xiển xích bình thường, đem tất cả mọi người sâu chui ở một chỗ, lại để cho tất cả mọi người trở nên càng cường đại hơn, thậm chí là gấp bao nhiêu lần tăng cường." Đáng tiếc, hắn lúc ấy nhất định không biết, mình sẽ ở thần đoàn chiến đối thủ ở bên trong. Chứng kiến cái tên này xuất hiện. Vũ Thiên Nga, cái tên này tại thần cấp cơ giáp sư trong đồng dạng thập phần chứa danh, mặc tiểu đơn giản vài câu giới thiệu đem đặc điểm của hắn cùng năng lực hoàn mỹ giới thiệu đi ra. Phi hành cơ giáp tại tính linh hoạt cùng chế không năng lực bên trên đều rất mạnh, hơn nữa, vị này Băng Hỏa Ma Long còn có siêu cường chiến trường cái nhìn đại cục cùng lực không chế. Trong cô sáng, Vũ Thiên Nga thân ảnh cũng lặng yên rõ ràng, hắn là một vị nhìn qua dáng người trung đẳng nam tử, thập phần bắt mắt chính là, hắn trong phân tóc dài một nửa là màu đỏ, một nửa là màu lam, mặt nạ trên mặt cũng là như thế y phục trên người cũng là như thế, rất có đặc điểm, làm cho người vừa thấy khó quên. Thiên nga người mạnh khỏe, Mặc tiểu mặt mỉm cười hướng hắn vân an. Vu Thiên nga thở dài một tiếng, ban đầu ta rất tốt, nhưng nghe ngươi rồi giới thiệu về sau, ta liền không tốt lắm. Ngươi nên sớm chút nói cho ta biết bốn thần quân nguyện ý muốn ta, ta thế nhưng là hải hoàng người hâm mộ a. Mặt tiểu đôi mắt đẹp sáng long lánh mà nói, cái kiếp như thế này cần phải hạ thủ lưu tình a. Vu Thiên nga nhẹ gật đầu, đối với hải hoàng lớn nhất tôn kính, chính là đánh bại hắn. Mặt tiểu mân mê cặp môi đỏ mọng, ngươi cái này thuộc về ngụy người hâm mộ a. Xuất môn phải cẩn thận a. Bên cạnh kẻ tiểu nhân lập tức cười ha hả. Mặc tiểu chuyển hướng màn ảnh, cũng là thở dài một tiếng, tin tưởng lúc trước hai vị xuất hiện người khiêu chiến trên người mọi người có thể nhìn ra được, lúc này đây khiêu chiến là hoàn toàn tính nhắm vào đấy. Vu Thiên Nga cái nhìn đại cục cùng khống trận, hơn nữa kẻ tiểu nhân khủng bố tốc độ tay lực bộc phát, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ tổ hợp. Tiếp theo, chúng ta giới thiệu vị thứ ba người khiêu chiến. Vị này thì càng thêm nhằm vào rồi. Bốn thần quân ở bên trong, bài danh thứ nhất đấy, cũng là cường đại nhất đấy, là trí tuệ chi thần Tởo mẹ Tởo. Mà tờ dù mẹ tờ giật cơ giáp, am hiểu năng lượng thuộc tính chính là gió. Mà người khiêu chiến ở bên trong, xuất hiện cái này vị thứ ba, am hiểu phương hướng cùng hắn thập phần giống nhau. Bởi vì hắn danh xưng liền kêu là khí chi trưởng khống. Hắn cơ giáp am hiểu tại các loại không khí động lực học, đem không khí chuyển hóa làm vũ khí của mình, đồng thời cũng am hiểu nhất khống chế không khí, cho nên ta có thể khẳng định, hắn tồn tại chính là nhằm vào trí tuệ chi thần đấy. Ta muốn mọi người đã biết hắn là ai rồi. Không sai, chính là khí chi trưởng không phong chi tĩnh, tổng hợp chiến lược bảng thứ 12, hắn cơ giáp gọi là Không Ma Vương không phải là không trung ý tứ, mà là khống chế không khí chính là đại ma vương. Bốn thần quân, các ngươi cũng nên cẩn thận. Đạo thứ ba cổ sáng hiện ra, một gã mặc trường bào màu đen, mang trên mặt màu trắng mặt nạ nam tử xuất hiện. Người này thân hình cao lớn, đứng ở nơi đó, lộ ra thập phần trầm tĩnh mà vững vàng, vừa nhìn chính là vô cùng ổn trọng người. Phong chi tính ngươi mạnh khỏe, ngươi càng muốn ta gọi ngươi khí chi trưởng khống hay vẫn là không ma vương đâu?" Mặc Tiểu Mỉm cười hỏi. Phong chi tính thản nhiên nói, "Cũng có thể." Mặc Tiểu nói, "Suy đoán của ta đúng hay không? Ngươi xuất hiện chủ yếu chính là nhằm vào trí tuệ chi thần tợ Zo mẹ tở giật ha. Phong Chi Tĩnh nói, "Đúng." Mạc Tiểu mỉm cười, "Ngươi thật đúng là tích chữ như vàng đâu rồi, vậy ngươi có nắm chắc không?" Tở Zo mẹ tở giật thế nhưng là tổng hợp chiến lược bảng bài danh thứ nhất tồn tại. Phong Chi Tĩnh lắc đầu, "Không có nắm chắc." Mạc Tiểu có chút bất đắc dĩ nói, "Được rồi, ta không hỏi, ngươi thật giống như kem đánh răng a, chen lấn một chen lấn mới có ít đồ. Như vậy, chúng ta tiếp theo giới thiệu vị thứ tư, cái này một vị, đồng dạng rất có tính nắm bảo. Bốn thần quân ở bên trong tính buộc phát lực công kích mạnh nhất, cá nhân thực lực cũng cực kỳ cân đối, đồng thời cũng là một người duy nhất mấy lớn bảng danh sách đều tại 10 thứ hạng đầu liệt cây đấy, chính là chúng ta thần vương rẻ ớt rồi, hắn lôi thần cơ giáp, tin tưởng vô số người cũng biết. Hơn nữa, hắn hay vẫn là dòng binh giới truyền thuyết, bản thân dị năng cũng cực kỳ cường đại. Mà người khiêu chiến vị thứ tư, không thể nghi ngờ chính là nhắm vào hắn đến đấy. Bởi vì năng lực của hắn, liền tiêu thiểm lôi, kia chắc trong, ẩn chứa lôi đỉnh, kết hợp hoàn mỹ. Thẳng thắn nói, ta cũng không rõ ràng hắn lôi đỉnh cùng rẻ có cái gì khác nhau, nhưng ta tin tưởng. Hắn tồn tại, nhất định sẽ cho rẻ ở rất lớn uy hiếp, ít nhất kiểm chế rẻ ở là không có vấn đề gì cả đấy, thậm chí là áp chế. Hắn chính là cá nhân tổng hợp chiến lược bảng bài danh thứ 7, có điện thần ma khôi danh xưng là Thiểm Lôi. Hắn cơ giáp cùng bản thân hắn cũng gọi đồng dạng tên. Phải biết rằng, ở cá nhân tổng hợp chiến lược bảng mới bài danh thứ 9A10 thứ hạng đầu ở bên trong, cũng chỉ có bọn hắn hai vị cơ giáp là am hiểu tại lôi điện năng lực. Đạo thứ tư cổ sáng ở bên trong, quang ảnh thoáng hiện. Thiểm Lôi dáng người không có bên người không ma vương phong chi tinh cao lớn như vậy, nhưng lộ ra dị thường rắn chắc. Mặt nạ trên mặt làm màu xanh đậm đấy, phía trên có nguyên một đám màu vàng quan điểm. Tại đã xuất hiện bốn gã người khiêu chiến bên trong, hắn ở đây thánh đường tổng hợp chiến lược bảng thứ hạng là cao nhất. Thiểm Lôi ngươi mạnh khỏe. vừa rồi kẻ tiểu nhân đã từng nói qua, hắn muốn cùng Rẽ ở phổ thông một mình đấu, vậy còn ngươi? Ngươi năng lực cùng Rẽ ở gần như vậy giống như, ngươi là cũng phải tìm hắn so một lần sao? Mặc tiểu hỏi. Thiểm Lôi nói, không có gì có thể so sánh tính. Ta cùng Rẽ ở Lôi Điện là không đồng dạng như vậy, chờ một chút trong trận đấu mọi người liền sẽ phát hiện. Ta còn chưa bao giờ cùng hắn đã giao thủ. Nhưng xem qua hắn trận đấu, ta chỉ có thể nói, nếu như là tại thế giới chân thật ở bên trong, ta hẳn không phải là đối thủ của hắn, nhưng ở thế giới giả tưởng ở bên trong, hắn đều muốn chiến thắng ta rất khó. Đây là tại sao vậy chứ? Mạc Tiểu Tào mò hỏi. Chương 273, Thinh Không Chi Chủ. Thiểm Lôi lạnh nhạt nói, bởi vì hắn lôi thần quá cân đối rồi, mà ta Thiểm Lôi, theo đuổi là cực hạn. Mạc Tiểu Nhãn tình sáng lên, ta hiểu được. Người tên hiệu Điện Thần Ma Khôi, cũng là bởi vì tốc độ quỷ thần khó lường, xem ra, ngươi với tốc độ của mình rất có lòng tin a. Thiểm Lôi không có nói cái gì nữa. Mặc Tiểu quay người đi đến trước này, nói: "Chứng kiến bốn vị này người khiêu chiến, có phải hay không các người đã bắt đầu vì bốn thần quân lo lắng nữa nha? Riêng là bốn vị này, tại tổng hợp trên thực lực, liền cũng không kém hơn bốn thần quân bao nhiêu, nhưng lại đối với bọn họ có chuyên môn tính nhắm vào. Nhưng mà, nếu như chẳng qua là bốn vị này mà nói, cá nhân ta cho rằng, bọn hắn đều muốn chiến thắng bốn thần quân vẫn là hết sức khó khăn đấy. Dù sao, bốn thần quân ở một chỗ nhiều năm, bọn hắn trong hiện thực chính là bạn rất thân, lẫn nhau ăn ý trình độ thật tốt, đoàn chiến cùng, cá nhân chiến bất đồng. Phối hợp là thập phần trọng yếu. Tinh không liên minh xây dựng thời gian dù sao không giống bốn thần quân lâu như vậy. Thế nhưng là, mọi người không nên quên một sự kiện, với tư cách khiêu chiến một phương tinh không liên minh cũng không phải là bốn người, mà là năm, cái người mới đúng. Mà cái này người thứ năm cũng chính là bọn họ đội trưởng. Tin tưởng, lúc ta nói ra cái tên này thời điểm, các ngươi sẽ minh bạch, vì cái gì ta đây sao giúp đỡ hơn không giúp để ý người, cũng không nhìn tốt Hải Hoàng cùng đồng bọn của hắn đắng rồi. Một đạo cực lớn màu vàng cổ sáng từ trên trời giáng xuống, cùng lúc trước bốn đạo cổ sáng so với đều rõ ràng lớn hơn bên trên rất nhiều, mà luôn luôn cao nạo thần cấp cơ giáp sư, lại là tại thần cấp cơ giáp sư trong có lấy cực cao danh vọng kẻ tiểu nhân Vu Thiên Nga, Phong Chi Tinh cùng Thiềm Lôi rõ ràng đồng thời hướng hai bên tối lui vài bước, chạy ra trung ương vị trí. ở đằng kia cực lớn màu vàng trong cổ sáng, một đạo thân ảnh cao lớn như ẩn như hiện, một màn kỳ dị xuất hiện, màu vàng cổ sáng dần dần phát sinh biến hóa, từng điểm tinh quang ở trong đó lập lè, mới vừa lúc mới bắt đầu, những thứ này tinh quang cũng đều là màu vàng đấy, nhưng rất nhanh, bọn chúng liền dần dần chuyển hóa thành màu bạc, cái kia điểm điểm tinh mang. Phản phất muốn chiếu sáng cả thế giới bình thường, đã liền trước mắt bình đài cũng hoàn toàn biến thành rồi tinh đấu thế giới. Mặc tiểu thân ảnh tại đây trong tinh không biến mất, nhưng nàng trở nên càng phát ra trầm thấp thêm vài phần thanh âm cũng tại tam đại liên minh toàn bộ hơn 100 ức khán giả vang lên bên hai. Tại cơ giáp sư trong thế giới, có một đám người, bọn hắn được xưng là thần cấp, bọn họ là cơ giáp sư truyền thuyết, bọn hắn có gần như thần cách điều khiển, còn có như là thần cách bình thường cơ giáp. Bọn hắn đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, nắm trong tay cường đại lực lượng, mà ở những thứ này thần cấp cơ giáp sư ở bên trong. Thực sự có một cái truyền thuyết, có một người, từ hắn xuất hiện cái ngày đó lên, liền từ chưa trong chiến đấu thất bại qua. Hắn mỗi một lần xuất hiện, mang đến đấy, đều là một cuộc quét sạch ngộng vong cùng nhiệt. Hắn đã từng chiến thắng qua vô số đối thủ, thậm chí từng tại thần đoàn trong chiến đấu trình diễn qua một giết năm tuyệt thế của chiến. Tại bốn thần quân quật khởi trước, hắn đã từng hùng bá hai bảng. Hắn thậm chí cao ngạo dùng sức một mình đi tham gia thần đoàn chiến. Nhưng chưa từng thua trận. Thẳng đến 10 năm trước, hắn đột nhiên không hề báo hiệu biến mất rồi. Mà căn cứ thánh đường quy tắc, một vị cơ giáp sư biến mất vượt qua 5 năm. Hắn bài danh cũng đem hủy bỏ. Cho nên, hắn ở đây thần đoàn chiến bài danh tại 5 năm trước hủy bỏ. Bốn thần quân cũng là ở đằng kia về sau cuộc khởi, đã trở thành mới thần đoàn bảng đệ nhất. Nhưng mà, thần đoàn bảng vị trí thứ nhất tuy rằng bị thủ tiêu rồi, nhưng mà, hắn ở đây cái khác bảng danh sách thứ nhất, nhưng lại chưa bao giờ có người có can đảm hủy bỏ. Tại chỉ cần không có được hắn chết tin tức trước, toàn bộ Mộ vong cao tầng cùng chung quyết định, hắn vĩnh viễn cũng sẽ là cái kia bảng danh sách vị thứ nhất. Hắn như trước chiếm cứ bảng danh sách này, chính là đối với toàn bộ vong, Mộ, Nợ dây Thành, Thánh Đường thậm chí cả toàn bộ thế giới Cơ Giáp sư mà nói đều là tối trọng yếu nhất bảng danh sách tổng hợp chiến lược bảng ngay Mạc tiểu nói đến đây rất nhiều người đều điên cuồng bởi vì trong lòng bọn họ nhất là ở đẳng kia chút ít uy tín lâu năm Cơ Giáp sư trong nội tâm đều điên cuồng vang lên một cái tên Thánh Đường bên trong Lam Tuyệt Hoa lệ Sở Thành ba người cơ hồ là trăm miệng một lời nói không thể nào đã liền luôn luôn trầm ổn Lam Vinh cũng không khỏi theo bản năng nắm chặt rồi hai đấm Mặc Tiểu Thanh em đột nhiên trở nên vô cùng sụp sôi hắn chính là có giới tinh không đệ nhất cường giả Tung Hoành Ngộng võng chưa từng có đối thủ, chính thức đệ nhất thiên hạ, tên hiệu Tinh Không Chi Chủ đấy, nguyệt hùng. Tinh Không Chi Chủ. Dị thường đơn giản bốn chữ, lại làm tất cả người đang xem cuộc chiến tất cả đều điên rồi. Cái tên này, ý tứ hàm súc đã không chỉ là một cái truyền kỳ. Tại cơ giáp giới, Tinh Không Chi Chủ là vô địch truyền thuyết, tựa như thế giới loài người trong thập đại chúa tể giả giống nhau. Thậm chí, hắn ở đây cơ giáp giới địa vị, so với thập đại chúa tể giả tại dị năng giả bên trong địa vị cao hơn. Bởi vì, từ đã có cơ giáp đến nay, tại cơ giáp sư trong lịch sử Còn chưa bao giờ có người có thể đủ cùng hắn tịnh xứng qua. Ngụy Không, cái tên này là một cái không gì sánh kịp truyền thuyết. Không có ai biết hắn là ai, hắn vô cùng thần bí, thậm chí cho tới bây giờ cũng không có ở trong hiện thực xuất hiện qua. Hắn cơ giáp liền kêu là Tinh Không Chi Chủ, đây cũng là hắn danh xưng. Tại hắn năm đó vừa mới xuất hiện thời điểm, không biết có bao nhiêu người khiếu nại qua hắn, nói hắn là chương trình bên trên xuất hiện vấn đề. Tinh Không Chi Chủ chiến đấu video là tất cả cơ giáp sư quỷ lệ đối tượng. Có thể nói, hắn là tất cả cơ giáp sư thần tượng. Tổng hợp chiến lược bảng vị trí thứ nhất từ hắn xuất hiện đến nay, chưa bao giờ bị dung chuyển qua. thậm chí từ lúc 20 năm trước, sẽ không có người sẽ khiêu chiến hắn. cái này là tinh không chi chủ, vô địch tinh không chi chủ. thân ảnh cao lớn dần dần rõ ràng, tinh không trố mặc một bộ trường bào màu trắng, phía trên có từng khỏa các loại màu sắc tinh quang, mang trên mặt đồng dạng là màu trắng mằn mạ, không có bất kỳ trang trí. tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, mộng vong đã có lấy sung túc chuẩn bị sẽ vở hàng ngũ lập tức mạnh, hậu bị sẽ vở toàn bộ khởi động, mới có thể thừa nhận tất cả ngậm người đang xem cuộc chiến điên cuồng tâm tình. ai có thể muốn lấy được? Tại cuộc khiêu chiến này, bốn thần quân thần đoàn trong chiến đấu, bốn thần quân đối thủ, vậy mà sẽ xuất hiện rồi vị này đại thần. Đúng vậy, Nguyệt Không chính là cơ giáp thế giới đại thần a. Năm đối bốn, Nguyệt Không lại muốn dẫn theo bốn vị thần cấp cơ giáp sư đến cùng bốn thần quân tiến hành thần đoàn chiến. Khó trách, thân là sa mạc Gobi giải trí trưởng công giả, hải hoàng người đại diện, Mạc Tiểu sẽ nói bốn thần quân chiến thắng, cơ hội không cao hơn 30%. Đâu chỉ là không vượt qua 30% a. Chứ còn có người cho rằng kẻ tiểu nhân mà nói là khuyết đại đấy, nhưng lúc Nguyệt Không xuất hiện một khắc này, cũng không có người hoài nghi hắn mà nói. Đúng vậy, trận này Thần Đoàn Chiến, bọn hắn có thể có 10% tỷ số thắng cũng đã coi như không tệ rồi. Nguyên bản rất nhiều người còn lo lắng trận này Thần Đoàn Chiến sẽ bởi vì đối thủ quá yếu mà trở nên đần độn vô vị, có thể hiện tại xem ra, đối thủ không chỉ có là không kém, càng là mạnh đáng sợ. Tổng hợp chiến lược bảng có thể bài danh 10 thứ hạng đầu cơ giáp sư, đều là ngộng vong trong truyền kỳ, tuy rằng trong hiện thực bọn hắn chưa hẳn thì có cùng ngộng vong giống nhau thực lực tương đại, bởi vì không có dị năng dung hợp. Có thể ở chỗ này, bọn hắn chính là cao cao tại thượng tồn tại. Những thứ này truyền kỳ cấp bậc thần cấp cơ giáp sư cũng đã rất ít xuất hiện ở mộng vong bên trong rồi, bất luận cái gì một vị xuất hiện nếu như bị ngoại giới biết, đều nói chuyện say xưa, đưa tới không ít hỗn vân. Mà nguyệt không vị này lại thần, càng là trừng 10 năm không có xuất hiện ở mộng vong bên trong. Ai có thể nghĩ đến, một cuộc thần đoàn chiến, vậy mà sẽ có vị này đại thần xuất hiện. Tinh không liên minh, quả nhiên là Tinh không liên minh a. Dưới tinh không đệ nhất cường giả Triệu Hoán, khó trách sẽ có cường đại như thế đội hình. Toàn bộ năm người đều là cá nhân tổng hợp chiến lược bảng bài danh trước 20 vị tồn tại. Mà bốn thần quân bên trong, Tởo mẹ Tởo xếp bài danh thứ ba ở thứ 9, Minh Vương thứ 17, Hải Hoàng thứ 19. Riêng là từ bài danh đến xem, bọn hắn cũng đã xa xa lạc hậu hơn đối thủ. Không chi còn thiếu một người. Nguyệt Không Đại Thần một giết năm kỷ lục đến nay không người có thể phá. Chuyên kỳ chính là chuyên kỳ. Có thể tại 10 năm về sau lần nữa chứng kiến vị này tinh không chi chủ ra tay, đối với hôm nay tất cả người đang xem cuộc chiến mà nói, cũng đã giá trị quay về giá vé rồi. Trong lúc nhất thời, trả tiền người sử dụng số lượng gia tăng mãnh liệt, ngắn ngủn mấy phút bên trong, liền gia tăng lên vượt qua năm ức. Lam Tuyệt quay đầu nhìn về phía Hoa Lệ, lại nhìn hướng sở thành ba người ánh mắt đều lộ ra có chút quái dị bọn hắn cũng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ ở ngậm vong bên trong còn có đụng phải tinh không chi chủ cơ hội nguyệt không đại thần ngài khỏe mặc tiểu lúc này đã đi tới rồi nguyệt không bên người đồng thời cũng dùng tới rồi kính ngữ mặc dù nàng cũng là thần cấp cơ giáp sư nhưng với tư cách lão một thế hệ cấp cao nhất cường giả vị này tinh không chi chủ là vô số cơ giáp sư thần tượng thái độ của nàng cũng muốn so với những người khác cung kính hơn nguyệt không mỉm cười dùng có chứa từ tính thanh em ôn hòa nói xin chào xinh đẹp người chủ trì Mặc tiểu một tay khẽ vuốt chính mình trước ngực, ngài biết không? Ta hiện tại tim đập rất nhanh. Tại ta lúc còn rất nhỏ, ngài cũng đã là thần tượng của ta rồi. Thật không nghĩ tới, có một ngày ta lại có thể tại ngậm vong trong cùng ngài đứng gần như vậy. Nguyệt không cười nói, đúng vậy a. Ta đã rất già rồi. Điều này cũng hẳn là ta tại ngậm vong trong cuối cùng một trận chiến. Trận chiến này về sau, ta liền tuyên bố đã xuất ngũ. Tương lai một vong, sẽ không có nữa tinh không chi chủ. Ta cũng sẽ thân thỉnh, triệt hạ có quan hệ ta tất cả bài danh, lưu cho những người trẻ tuổi kia. Mặc tiểu giật mình mà nói. Ngài muốn xuất ngũ. Đây chính là toàn bộ thế giới cơ giáp giới rất tổn thất lớn. Nguyệt Không khẽ thở dài, không ai có thể vĩnh viễn cường đại, tựa như tính mạng con người chung quy phải đi hướng phần cuối giống nhau, cơ giáp sư cũng là như thế. Mặc Tiểu nói, ta đặc biệt muốn biết, vì cái gì ngài sẽ xuất hiện ở lần này thần đoàn trong chiến đấu? Hơn nữa, ngài còn xuất lĩnh lấy đội ngũ, đối với ngài mà nói, đây là lần đầu tiên a. Nguyệt Không nói, 10 năm trước, ta lựa chọn nhặt ra, cũng là bởi vì khi đó ta cảm thấy, Mộng Vong đã không cần ta. Hơn nữa ta cũng quá già rồi. Cơ giáp điều khiển đối với thân thể gánh nặng rất lớn, cho dù là thông qua mô phỏng khoang thuyền cũng là như thế. Bây giờ ta, ước chừng chỉ có đỉnh phong thời kỳ 3 thành đến 4 thành thực lực. Đã không thích hợp trường kỳ tại mộng võng bên trong. Về phần lần này phục xuất, một cái là vì hướng mọi người cáo biệt, đồng thời cũng muốn xem một chút, hiện tại mộng võng trong ưu tú nhất là đám thanh niên, thực lực có thể đạt tới như thế nào trình độ. Chương 274, vận mệnh chi luân. Mặc Tiểu thở dài một hơi, 3, 4 thành thực lực a. Ta đây cứ yên tâm hơn nhiều. Thật có lỗi, nguyễn Không đại thần, ta không cẩn thận nói lời nói thật dù sao quan hệ này đến chúng ta hải hoàng nguyệt không cười một tiếng đây là nên phải đấy bất quá ta lúc còn trẻ cũng rất tuấn tú mặc tiểu hi hi cười cười nếu như cùng ngài sinh ra ở đồng nhất niên đại ta cũng nhất định sẽ bị ngài hấp dẫn đấy tuy rằng ngài khiêm tốn nói chỉ còn ba bốn thành thần lực nhưng ta tin tưởng một cái đoàn đội có ngài tồn tại tiểu như cùng định hải thần châm. lúc này đây ta tuy rằng rất muốn ủng hộ hải hoàng có thể ta thật sự không cảm thấy bọn hắn có bất kỳ thắng lợi khả năng nguyệt không lắc đầu nói không kỳ thật bọn họ là có cơ hội đấy Chiến đấu không chỉ là đối lập thực lực đơn giản như vậy, chiến thuật tan bài, thực lực vận dụng đều rất trọng yếu. Tờ dỗ mẹ tờ dỗ là ta rất xem trọng trẻ tuổi cơ giáp sư, hy vọng hắn lần này có thể cho ta kinh hỉ. Ta rất chờ mong hắn có thể dẫn theo hắn đoàn đội chiến thắng ta. Lời này nếu như từ người khác trong miệng nói ra, nhất định sẽ bị người cho rằng là tự đại, nhưng từ Nguyệt Không trong miệng nói ra, lại có vẻ như vậy đương nhiên. Mặc Tiểu Cung kính lần nữa hướng Nguyệt Không sau khi hành lễ đi trở về trước đài. Tốt rồi, hiện tại tất cả mọi người đã biết chúng ta hôm nay người khiêu chiến là ai. Như vậy. Hôm nay cũng nên cho mời chúng ta một nửa khác nhân vật chính, cũng là bị khiêu chiến phương, chiếm cứ thần đoàn bảng vị thứ nhất dài đến mấy năm lâu bốn thần quân. Tin tưởng mọi người đối với bọn họ đã hết sức quen thuộc rồi, ta liền không nhiều hơn nữa làm giới thiệu, phía dưới cho mời. Trí tuệ chi thần, Todoros. Hắn Cơ Giáp cũng tên trí tuệ chi thần, hắn là khống chế toàn cục quan chỉ huy. Minh Vương, Hades. Cơ Giáp, Minh Vương. Hắn là lực buộc phát siêu cường chuyên công kích. Thần Vương, Zeus. Trong truyền thuyết doanh Minh Vương. Cơ Giáp, Lôi Thần. Tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp, lại còn cực kỳ đầu góc tỉnh táo cùng cái nhìn đại cục. Cũng là bốn thần quân trong một người duy nhất đồng thời tiến nhập thần đoàn bảng, tổng hợp chiến lược bảng, tốc độ tay bảng 10 thứ hạng đầu vị đấy. Cuối cùng một vị, chính là cái để cho ta vừa yêu vừa hận ra hỏa rồi. Hải Hoàng, lần này sau cuộc tranh tài ngươi phải vẫn chưa về nhà. Ta liền công đố ngươi chỗ tinh cầu, lại để cho Tam Đại Liên Minh tất cả người hâm mộ đi che mắt ngươi." Mạc Tiểu Hung dữ nói. "Hải Hoàng, Hòa Sây đồn, Cơ Giáp, Hải Hoàng." Nam Hiểu phòng ngự cùng công chế, hắn là trên chiến trường ưu linh. Thủy Chi Quân Vương, bốn đạo màu vàng cổ sáng đồng thời từ trên trời rán xuống. Bốn đạo thân ảnh cũng tiếp theo xuất hiện, mang theo màu xanh lá cây mặt nạ Tờ rồm mẹ tơ màu đỏ sậm mặt nạ Hades, mặt nạ màu vàng kim rẻ ở cùng với màu lam mặt nạ vỏ sợi đồn. Bốn thần quân có giống nhau thân cao, cao ngất dáng người. Tuy rằng trên mặt đều mang mặt nạ, nhưng đồng thời xuất hiện bọn hắn, hay vẫn là đưa tới tất cả mộng vong khán giả nội tâm cùng nhiệt. Mặc tiểu thanh âm đột nhiên trở nên cao vút rồi, tốt. Tiếp theo, trận này vạn chúng chú ý chính là đại chiến sắp bắt đầu. song phương Cơ Giáp sư có 10 phút tập thể dục thời gian sau đó để cho chúng ta cùng chung chứng kiến trận này kỳ tích cuộc chiến a đúng vậy ta nhất định phải xưng nó là kỳ tích cuộc chiến dưới tinh không đệ nhất cường giả xuất lĩnh lấy hắn đoàn đội đối mặt thần giới tứ đại quân vương cái này sẽ là một cuộc như thế nào phân khích a ta kỹ càng một trận chiến này tất nhiên sẽ vinh viễn ở lại mọi người trong óc cũng đã trở thành ngọng vong hoàn mỹ nhất trí nhớ một trong. hình ảnh lập tức biến ảo đột nhiên một chuyến hết thảy tất cả đều trở nên mở đi sau một khắc lúc nó một lần nữa trở nên rõ ràng thời gian đặc sắc hình ảnh cũng tiếp theo hiện ra màu xanh là cây trí tuệ chi thần, màu lửa đỏ minh vương, màu xanh lam lôi thần, màu xanh da trời hải hoàng. bốn đại thần cấp cơ giáp đang vẽ mặt trong tung hoành ngang dọc, nguyên một đám đối thủ khi bọn hắn liên thủ lập tức bạo liệt, từng trang kinh thiên động địa chiến đấu bị chia cắt vô cùng mỹ lệ. đây đều là bốn thần quân từng tại thần đoàn trong chiến đấu biểu hiện, bọn hắn đã từng là ăn ý nhất đồng bạn, mạnh nhất đoàn đội. dù là mỗi một lần thần đoàn chiến đều là dùng bốn đối với năm, lại luôn có thể dễ như trở bàn tay bình thường hủy diệt đối thủ. bọn họ chiến đấu, vĩnh viễn đều là xuất bỉ nhọt thần, chiến lược chiến thuật tuyệt không nói dừa. Nhanh như gió, tiến tĩnh như rừng, mỗi một cuộc chiến đấu đều là kinh điển trong kinh điển. Những thứ này thần đoàn chiến, tại qua lại thời khắc, cho dù là ngộng Thành bên trong thần cấp cơ giáp sư cũng không cách nào nhìn thấy, còn lần này, cũng tại chủ sự phương đặc biệt nhóm xuống, mở vong chuyên môn các nối biên tập rồi trước mắt toàn bộ tin tức hình ảnh video. Trận đấu còn chưa bắt đầu, khán giả tâm tình đã là thay nhau nổi lên, hầu như tất cả ngồi ở mô phòng trong khoang thuyền khán giả, tâm tình cũng đã bị điều động đến rồi đỉnh. Toàn bộ video chỉ có 10 phút, nhưng trong đó mỗi một giây nhưng đều là như vậy phân tích. Lúc bốn thần quân cuối cùng liên thủ một kích hủy hủy diệt địch nhân của bọn hắn lúc hình ảnh bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, lại ngay sau đó trở nên một mảnh đen tối. Kỳ tích cuộc chiến sắp trình diễn, trận này trong lịch sử đỉnh phong nhất thần đoàn chiến tướng chọn dùng năm ván 3 thắng chế, trước tiên đạt được 3 trận thắng lợi đoàn đội, đem trở thành thần đoàn bảng đứng đầu. Chúng ta lựa chọn năm cái tác chiến địa đồ, dùng ngậm vong danh dự cam đoan, song phương tuyển thủ trước đó toàn bộ cũng không biết, nhưng mà bọn hắn lại tất cả đều sẽ không so với quân thuộc. Bởi vì này năm cái địa đồ đều làm ngậm vong đoàn trong chiến đấu kinh điển trong kinh điển. Mỗi một tấm bản đồ đều có được nó chỗ đặc thù. Bất đồng địa đồ cũng là kiểm nghiệm bất đồng đoàn đội tác chiến tốt nhất phương thức. 5 cái địa đồ, tin tưởng hoàn toàn có thể đủ để cho bọn chúng riêng phần mình phát huy ra ưu thế của mình. Tiếp theo, kỳ tích cuộc chiến trận đầu địa đồ chính là mặc tiểu lôi ra trường âm, vận mệnh chi luân. Đen tối thế giới đột nhiên quang minh tái hiện, nhưng lại trở thành một trường vô cùng cực lớn địa đồ. Thân đoàn chiến cùng cá nhân chiến bất đồng. Là không có tuần túy lôi đài chiến ấy. Dù sao, Song Vương đều là thần cấp cơ giáp sư, nếu như chẳng qua là tại một cái trống không trên lôi đài so đấu căn bản không có khả năng thể hiện ra riêng phần mình thực lực, rất có thể vừa đối mặt, trận đấu liền chấm dứt rồi. Đã mất đi tổng hợp thực lực thể hiện cùng thú vị tính. Bởi vậy, tất cả thần đoàn chiến tất cả đều là tại tương đối phức tạp địa đồ trong tiến hành đấy. Bộ phương thành viên có thể dùng thông tin lẫn nhau liên hệ, phối hợp lẫn nhau. Vận mệnh chi luân chính là thần đoàn chiến xuất hiện đến nay tại sơ kỳ sử dụng tối đa một tấm bản đồ. Vận mệnh chi luân địa đồ hoàn toàn là do nham thạch tạo thành đấy, nếu như từ không trung quan sát, giống như là một mảng lớn đồi núi khu vực. Tại đây mảnh đất đồ bên trong có thật nhiều kỳ dị địa phương. Địa đồ tổng cộng có 8 cái sinh ra điểm. Nói cách khác, nếu như song phương là năm đối năm mà nói, như vậy, tất nhiên có 2 đôi người là xuất hiện ở cùng một chỗ. Có thể là người một nhà, cũng có thể là cùng định nhân. Có rất mạnh không xác định tính. Tại tấm bản đồ này bên trên, muốn làm không chỉ là tiêu diệt định nhân, đồng thời, còn muốn cướp đoạt đồ hạch tâm vị trí vận mệnh chi luân quyền chủ đạo. Vận mệnh chi luân cũng là cả tấm bản đồ bên trên kiến trúc duy nhất vật, là một cái lơ lửng trên không trung bằng đá bánh răng, hạch tâm vị trí có một cái lỗ khảm. Bất luận cái gì cơ giáp sư đến lỗ khảm về sau, cũng có thể thông qua hướng trong đó rót vào năng lượng đến khống chế vận mệnh chi luân. Nằm trong tay vận mệnh chi luân một phương, tất cả cơ giáp sẽ toàn bộ tăng phúc 30%, đương nhiên, chịu trách nhiệm rót vào năng lượng tên kia cơ giáp sư thì không cách nào tham gia chiến đấu đấy. Mà một khi vận mệnh chi luân khống chế vượt qua 5 phút đồng hồ, như vậy, trận đấu chấm dứt, khống chế vận mệnh chi luân một phương đạt được thắng lợi. Bởi vậy, tại tấm bản đồ này tiến tới đi chiến đấu, đầu tiên muốn làm đấy, chính là đối với vận mệnh bánh răng tranh đoạt. Ai có thể cuối cùng đạt được vận mệnh bánh răng, có thể đạt được thắng lợi. Toàn bộ địa đồ là tròn hình đấy. Tựa như một cái vòng ngoài cực lớn bánh răng bình thường, tám cái sinh ra điểm đều đều phân bố tại tám cái phương hướng. Song phương đã chuẩn bị hoàn tất, tiếp theo, chúng ta trận đấu sắp vướng mận. Cấu trúc song phương tuyển thủ đều có thể có một vận khí tốt. Dù sao, tại đây trương vận mệnh chi luân trên bản đồ, vận khí sẽ đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Song phương tiến vào địa đồ hoàn tất. Tốt, chúng ta kỳ tích cuộc chiến, trận đầu, chính thức mở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Điện tử âm hưởng lên, trận này tác động lấy toàn bộ nhân loại tam đại liên minh vượt qua trăm ức người phấn khích quyết đấu rút cuộc kéo ra mở màn. Vận mệnh bánh răng địa đồ bắt đầu trở nên rõ ràng, vì có thể làm cho người xem nhìn càng thêm rõ ràng. Tại hai cái sừng bên trên còn có nhỏ địa đồ, nhỏ trên bản đồ sẽ biểu hiện song phương sinh ra địa vị. Hào Quang đồng thời tại tám cái sinh ra điểm xuất hiện, bốn thần quân cùng tinh không liên minh toàn bộ chín vị dự thi tuyển thủ đồng thời xuất hiện ở đồ bên trong. Tốt, trận đấu đã bắt đầu. Để cho chúng ta trước nhìn một chút song phương tuyển thủ phân bộ. Mặc tiểu lời nói nhanh chóng trở nên vừa nhanh vừa vội, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng. Ồ, như vậy phân bố thực có ý tứ. Bốn thần quân cùng Tinh Không Liên Minh cũng không có bị phân phối ở một chỗ đội viên, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng thập phần phân tán, duy một hai người ở một chỗ chính là Điện Thần Ma Khôi cùng Không Ma Vương. Hai vị này một cái am hiểu tốc độ, một cái am hiểu đối với không khí vận dụng. Bọn hắn xuất phát, không có hướng địa đồ trung ương vận mệnh bánh răng phóng đi, mà là bay về phía liền nhau điểm vị. Mọi người đều biết, tại vận mệnh chi luân ở bên trong, là không có cụ thể phương vị biểu thị đấy, cho nên ai cũng không biết vị trí của mình là địa phương nào, tự nhiên cũng liền không biết đối thủ vị trí ở nơi nào. Bọn hắn làm như vậy rất thông minh. Tập hợp hai người lực lượng, nếu như tao ngộ chính là đối thủ, như vậy, bọn hắn sẽ bằng vào nhân số ưu thế, toàn lực ứng phó đánh tan đối thủ. Nếu như là quân đội bạn, ba người tụ hợp về sau, thực lực sẽ càng cường đại hơn, lại đi tranh đoạt vận mệnh bánh răng liền dễ dàng hơn nhiều. Để cho chúng ta xem một chút, bọn hắn đụng phải chính là ai? Ồ, oh, cái phương hướng này là bốn thần quân bên trong Minh Vương Hà Đệt. Kỳ quái, Hà Đệt như thế nào tại nguyên chỗ không núp ních? Đúng vậy, Minh Vương Hà Đệt xuất hiện ở sinh điểm ra hiện về sau, tại chỗ chưa động, lại không thấy đánh về phía mặt khác địa vị, cũng không có đi tìm được bạn mà là tại sinh ra điểm phụ cận một khối đá lớn đằng sau hèn mọn bị ủi ẩn núp đi. Cơ giáp tất cả hệ thống toàn bộ đóng cửa, ẩn nấp tại đó bất động. Không chỉ là hắn, thông qua nhỏ địa đồ có thể chứng kiến, dùng màu vàng biểu thị xuất hiện 4 thần quân, đều làm ra đồng dạng lựa chọn. Bọn hắn tất cả đều hèn mọn bị ủi tại chính mình sinh ra điểm vị phụ cận, ai cũng không hề động. Chương 275, xảo diệu chiến thuật. Điện Thần Ma khôi cùng không ma vương đối với tấm bản đồ này tự nhiên là hết sức quen thuộc rồi, bởi vậy, vậy, tại nhàu ra thời điểm, bọn hắn trực tiếp lựa chọn đúng là bên cạnh điểm vị tiến về trước vận mệnh chi luôn phải qua đường đang không có phát hiện đối thủ về sau, lại hướng phía sinh ra điểm phương hướng đánh tới, không thể không nói, hạ đệt che giấu vô cùng tốt, mà loại này thần đoàn chiến, thời gian chính là hết thảy, điện thần ma khôi cùng không ma vương tại quét một vòng không có phát hiện hắn về sau lập tức ly khai, bay thẳng đến hạch tâm khu vực vận mệnh chi luân bay đi. mắt khác sinh ra điểm vị xuất hiện tinh không liên minh thành viên nhưng đều là trước tiên bay về phía vận mệnh chi luân, hiển nhiên là trước muốn đi không chế chỗ đó. Mặc tiểu giải thích, từ tình huống hiện tại đến xem, tinh không liên minh bố trí chiến thuật rất đơn giản, bởi vì bọn họ là năm lời. Xuất hiện hai người ở một chỗ tình huống khả năng lớn hơn. Một khi xuất hiện, trước hết dùng ưu thế nhân số tìm kiếm đối thủ, tìm không thấy đối thủ dưới tình huống, liền trực tiếp tiến về trước vận mệnh chi luân cùng đồng bạn tụ hợp. Cái này chiến thuật là vô cùng đơn giản, nhưng cũng là vô cùng thực dụng đấy. Tại năm đối bốn dưới tình huống, thì càng là dùng tốt rồi. Chẳng qua là để cho chúng ta có chút kỳ quái chính là bốn thần quân làm ra lựa chọn, bọn hắn vậy mà tất cả đều lựa chọn lần ấp. Chiến thuật như vậy ta ngược lại là còn lần thứ nhất chứng kiến. Phía dưới để cho chúng ta xem một chút chiến thuật của bọn hắn biến hóa. Ước chừng 10 giây về sau, đầu tiên hành động chính là tờ rổ mẹ tờ giật trí tuệ chi thần, màu xanh lá cây cơ giáp dựa theo như ý kim đồng hồ phương hướng nhanh chóng bay về phía tiếp theo điểm bị, rất nhanh, hắn đã tìm được Hải Hoàng. Hai bản cơ giáp tụ hợp về sau, lại tiếp tục như ý kim đồng hồ phi hành, đầu bay hơn phân nửa vòng về sau, liền lại hội hợp Lôi Thần cùng Minh Vương. Bốn thần quân tụ hợp về sau, lúc này mới cùng một chỗ hướng phía vận mệnh chi luân phương hướng bay đi. Ồ, cái này chiến thuật rất có ý tứ a. Bốn thần quân sở dĩ lúc trước lựa chọn lần nấp, chính là vì tụ hợp ở một chỗ tha răng trước buông tha cho vận mệnh chi luân khống chế, cũng muốn tập trung lực lượng. Ý vị này, bọn hắn đối với chính mình liên thủ chi lực rất có lòng tin. A, ta hiểu được. Bọn hắn lợi dụng chính là thời gian trên lệnh. Mọi người đều biết, đều muốn khống chế vận mệnh chi luân, cần duy trì liên tục rút vào năng lượng là 2 phút thời gian. Kể từ bây giờ thời gian tình huống đến xem, bốn thần quân đến vận mệnh chi luân còn cần ước chừng 40 giây. Mà đổi thành một bên tinh không liên minh các thành viên hiện tại có 3 vị đến, mặt khác 2 vị sắp đến. Bọn hắn giờ mới bắt đầu đối với vận mệnh bánh răng khống chế. Loại tình huống này rất bình thường, bởi vì tại không biết đối thủ là hay không đã đi tới vận mệnh bánh răng dưới tình huống, trước đến vận mệnh bánh răng, tinh không liên minh thành viên cũng muốn lựa chọn chờ đợi, mà không phải trước tiên rót vào năng lượng. Nếu không tại rót vào năng lượng trong quá trình bị đối thủ đánh lén liền cái được không đủ đắp đủ cái mất, mà bốn thần quân lợi dụng cũng chính là điểm này. Bởi như vậy, lúc bọn hắn đi đến vận mệnh bánh răng thời điểm, thì có ước chừng một phút đồng hồ trở lên thời gian dùng bốn đối với bốn, đến đối mặt đối thủ, cái này chiến thuật bài thật sự là quá khéo hay rồi, nhất định là tờ rỗ mẹ tờ giật an bài a. Không hổ là chiến thuật đại sư. Mặc Tiểu giải thích làm vô số người bừng tỉnh đại ngộ, giờ Joo mẹ tờ giật chiến thuật tinh diệu, nàng có thể tại trước tiên nhìn ra. Cũng đồng dạng thật không đơn giản. Hôm nay năm cái điệu đồ là ở vừa rồi trận đấu bắt đầu 10 thứ hạng đầu phút đồng hồ mới nói cho xong phương đấy, cái này 10 phút nói là tập thể dục, là trọng yếu hơn cũng là để cho bọn chúng tiến hành chiến thuật ăn bài. Hơn nữa năm cái điệu đồ thứ tự trước sau bọn hắn còn không biết. Cho nên, trận đấu ngay từ đầu, lúc điệu đồ xuất hiện là vận mệnh chi luân về sau, Lam Khuynh liền trước tiên bố trí chiến thuật, toàn thể che giấu. Sau đó như ý kim đồng hồ tụ hợp, không thể nghi ngờ, chiến thuật của hắn tại bước đầu tiên là thành công. Bốn thần quân tụ hợp về sau, phi hành tại phía trước nhất đúng là Dạ lôi thần, Trí Tuệ Chi thần, Minh Vương cùng Hải Hoàng thì bay tại phía sau hắn, cùng hắn bảo trì ước chừng 50 mét khoảng cách. Bốn đài cơ giáp đồng thời hướng phía vận mệnh bánh răng phương hướng bay đi. Rất xa, trên bầu trời vận mệnh bánh răng dĩ nhiên trong tầm mắt. Tinh không liên minh một phương, bốn đài cơ giáp đứng ở vận mệnh bánh răng bốn phía, canh gác lấy bốn cái phương vị. Vận mệnh chi luân bản thân nước chừng có đường kính 150 mét khoảng cách này đối với cơ giáp mà nói chỉ có điều một cái gia tốc có thể đi đến từ đằng xa có thể chứng kiến. chịu trách nhiệm phòng ngự bốn đài cơ giáp theo thứ tự là tinh không chi chủ, điện thần ma thôi, không ma vương cùng tinh không mị ảnh, vũ thiên nga băng hỏa ma long thì tại nơi trọng yếu tiến hành vận mệnh bánh răng không chế, cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại. bốn thần quân chiến thuật cố nhiên là thành công, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tại tiếp theo trong chiến đấu có thể chiếm được tự phong, lại để cho đối thủ tại vận mệnh bánh răng tăng phúc trước có chỗ giảm quân số, chỉ có như thế mới có thể đem chiến thuật kéo dài xuống dưới. Nếu không, dùng song phương như thế tiếp cận thực lực, một khi đối thủ cơ giáp các phương diện tất cả đều tăng phúc 30% mà nói, cuộc chiến đấu này bọn hắn đều muốn lại lật bản, khả năng liền nhỏ nhất rồi. Mặc Tiểu một bên duy trì liên tục phân tích, hình ảnh không hoàn toàn tại song phương giữa hoán đổi. Mắt thấy, bốn thần quân liền đã đến vận mệnh bánh răng phụ cận, lại về phía trước một điểm, thân hình của bọn hắn muốn bại lộ. Vận mệnh chi luân trên không trung, quan sát đại địa, đều muốn ẩn nấp tiếp cận là căn bản không thể nào. Đúng lúc này, bốn thần quân bên trong, ngoại trừ Lôi thần tiếp tục hướng trước phi hành bên ngoài, ba người khác đột nhiên ngừng lại lặng yên phân tán ra đến đều tự bảo trì tại đối thủ không phát hiện được khoảng cách dấu ở tảng đá về sau lôi thần nhưng không có dừng lại tiếp tục hướng trước phi hành hơn nữa phi hành tốc độ tương đối cực nhanh đã bại lộ vận mệnh bánh răng là ở một cái xoay tròn lấy đấy canh dự ở bốn cái phương vị bốn gã tinh không liên minh thành viên phương vị cũng là đang không ngừng biến hóa lúc này xuất hiện ở lôi thần cái phương hướng này đấy đúng là tinh không trong liên minh vị kia cùng lôi thần đồng dạng am hiểu tại lôi điện năng lực điện thần ma khôi phát hiện lôi thần phát hiện rẽ ở lôi thần thiểm lôi trước tiên tại trong máy bộ đàm thông chi đồng bọn của mình đám. Tại chỗ phòng ngự, không được chủ động xuất kích. Tinh không chi chủ có chứa từ tính thanh âm tại thông tin dụng cụ trong vang lên. Đối với mệnh lệnh của hắn, bốn người khác tất nhiên là sẽ hoàn toàn chấp hành đấy. Tựa như mặc Tiểu Châu nói như vậy, Tinh không chi chủ cơ hồ là hiện tại tất cả trong độ tuổi khỏe mạnh cơ giáp sư thần tượng, có thể cùng thần tượng cùng chung chiến đấu, đây đối với bọn hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Hơn nữa tất cả mọi người là uy tín lâu năm cơ giáp sư rồi, đối với những thứ này lão địa đồ đều rất quen thuộc, cũng kể cả trên bản đồ chiến lược. Trận đấu bắt đầu đến bây giờ đã có một đoạn thời gian. Lôi thần làm sao lại chẳng qua là chính mình lại tới đây. Cái này rõ ràng thì có dụ địch hương vị ở trong đó. huống chi, Thiểm Lôi Điện Thần Ma Khôi vốn chính là chuyên môn vì đối phó rẻ ở Lôi thần đấy. Hai người tại tổng hợp thực lực trên bảng một cái bài danh thứ 7, một cái bài danh thứ 9, am hiểu năng lực cũng đều cùng Lôi Điện có quan hệ. Ngồi ở mô phòng trong khoang thuyền, Thiểm Lôi trong hai mắt long lánh cường thịnh chiến ý, chờ mong một trận chiến này, hắn đã đợi rồi cực kỳ lâu. Cái này chính là quyết định ai là mộng võ mạnh nhất lôi điện người khống chế một trận chiến. Lôi thần phi hành tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh. Mắt thấy hay tiến vào điện thần ma khôi phía trước phạm vi 500m rồi. Điện thần ma khôi bản thân là một cái nhìn qua màu xanh đen cơ giáp, trung quanh thân thể cũng là màu xanh đen năng lượng hào quang vần quanh, đồng dạng là lôi điện thuộc tính dị năng giả, nhưng song phương lại hiển nhiên là có khác nhau đấy. Đúng lúc này, lôi thần đột nhiên triển khai, không hề báo hiệu lập tức gia tốc, tại gia tốc đồng thời, toàn thân bắn ra lấy không gì sánh kịp chói mắt hào quang. Chói mắt màu xanh lam năng lượng tựa như phô thiên cái địa bình thường hướng phía điện thần ma khôi bao phủ mà đi. Giống như là một trương năng lượng rất lớn. Cùng lúc đó Lôi thần trong tay cũng nhiều một thanh tia chớp trường mâu, mang theo quyết chí tiến lên khí thế mãnh liệt bắn mà ra. 500m khoảng cách hầu như chỉ là một cái trong nháy mắt cũng đã biến mất, cường thịnh năng lượng chấn động hoàn toàn bao phủ điện thần Ma Khôi. Đối mặt công kích như vậy, điện thần Ma Khôi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong nội tâm còn thoáng có chút thất vọng. Như thế Liều Lĩnh Lôi Thần, có thể không phải mình trong suy nghĩ đối thủ cường đại a. Màu xanh đen điện thần Ma Khôi đứng ở tại chỗ bất động, hai tay trước người hợp lại, một cái cực lớn họng pháo sẽ theo chi xuất hiện ở bộ ngực hắn chỗ, một đoàn thành quang điện thiểm mà ra. Chẳng qua là trong nháy mắt đã đến lôi thần trước mặt. Ngay sau đó, kịch liệt nổ vang vang lên. Cái kia lóe lên thanh quang bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một cái đường kính vượt qua 10 mét cực lớn quanh cầu, lực bộc phát mạnh, làm cho người xem thế là đủ rồi. Đại lượng màu xanh lam điện quang trong không khí mất đi, màu xanh lam tiếp theo tán loạn, chỉ có cái kia cường thịnh thanh hắc sắc quang mang trên không trung nở rộ. Nhưng mà, thiểm lôi ánh mắt cũng tại tiếp theo trong nháy mắt ngưng trệ thoáng một phát, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình một kích cũng không có đánh thực. Quang ảnh lóe lên, một thanh rực rỡ màu vàng trường ngô liền đã đến trước mặt hắn. Song Phương Am hiểu đều là lôi điện năng lực, tốc độ nhanh vô cùng. Thiểm Lôi vũ khí trong tay là một thanh ngắn ván điện quang kích, gần như có thể đối phó tất cả vũ khí. Điện quang kích ngang này lên, xảo Diệu dùng lưỡi kích chọn chúng chướng mâu, đồng thời cổ tay một phen, điện quang kích tại điện quang lượn lờ đồng thời, đống nhiên trở nên hư ảo rồi thoáng một phát. Tiếp theo trong nay mắt, Trung ương Lôi thủ liền hướng lôi thần mâu chụp vào đi lên, lại để cho Thiểm Lôi có chút ngoài ý muốn chính là, hắn lần này vậy mà ra ngoài ý định đắc thủ rồi. Căn bản không có nửa điểm do dự, dưới thân thể áp cường thịnh vô cùng màu xanh điện quang dâng lên mà ra. Tại áp chế lôi thần đồng thời, lợi dụng điện quang kích đặc tính, cứng rắn đem lôi thần mâu cho tạm xuống dưới. Đồng thời hắn không chế được điện thần ma khôi thân thể đột nhiên về phía trước đánh tới, một đoàn cường thịnh tình huống dùng điện thần ma khôi thân thể làm tâm, lập tức bộc phát. Điện thần ma khôi cùng lôi thần lớn nhất bất đồng chính là, hắn năng lượng chủ yếu là trợ hiện cùng lôi kết hợp. Tất nhiên là trước ra chợt hiện sau ra lôi. Tất cả vũ khí cũng là quay chung quanh không sai. Mà lôi thần thì bất đồng, tương đối mà nói, lôi thần tại thần cấp cơ giáp trong là thập phần cân đối đấy, tuy rằng cứ gọi lôi thần, nhưng bản thân sử dụng lôi đỉnh vũ khí lại cũng không nhiều. Dù sao, nơi này là Mộng vong, Lam Tuyệt Dị năng vẫn không thể mang vào. Cho nên, Lôi Thần này đây tổng hợp năng lực tăng trưởng đấy. Đối với cái này, Thiểm Lôi đã từng đặc biệt phân tích qua, hắn tự hỏi, tại Mộng Vọng cơ giáp cực hạn chế tạo ở bên trong, hắn Điện Thần Ma Khôi là muốn trội hơn Lôi Thần đấy. Chương 276, Tàng hình móc xích. Điện Thần Ma Khôi theo đuổi là cực hạn tốc độ cùng lực công kích, dung tha cho một bộ phận phòng ngự cùng năng lượng chứa đựng năng lực. Bởi vậy, tại tính buộc phát bên trên cực kỳ cương đại. Một khi bị mệnh hắn trong lần thứ nhất hoặc là chiếm cứ thượng phong, như vậy tiếp theo tất nhiên sẽ tại mưa to gió lớn giống như lôi đình nổ vang trong bị kết quả mà lúc này vũ khí bị không chế lôi điện bị áp chế lôi thần rõ ràng đã đã rơi vào tuyệt đối hạ phong dùng thiệp lôi nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu hắn hoàn toàn có thể khẳng định đối thủ nhất định là không thể nào lại phản kích thành công nhưng mà cũng vừa lúc đó đột nhiên tầng một nhu hòa màu lam lặng yên không một tiếng động chắn lôi thần phía trước đó là một mặt năng lượng thuận màu xanh điện quang quanh tại ở trên lập tức hóa thành nhỏ vụ điện mang lặng yên không một tiếng động hướng mọi nơi gạt ra điện thần ma khôi đụng vào trên tông chắn Tuy đem tấm thuẫn đánh bay, nhưng chính nó cũng ở đây không chung dừng lại một chút. Không tốt, đây là thiểm lôi phản ứng đầu tiên. Tuy rằng hắn bây giờ còn không thể đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng loại này thời điểm hắn căn bản là không có thời gian đi suy nghĩ. Tại trước tiên làm ra rất lựa chọn chính xác. Trước ngực tên lửa đẩy hào quang tỏa sáng, trói mắt thanh quang bạo tạc nổ tung xuất hiện lần nữa, nhưng lúc này đây nhưng lại có cực kỳ mãnh liệt đẩy về phía trước động tác dùng. Thôi động điện thần ma khôi lập tức bắn ngược mà ra, đều muốn thoát ly chiến trường. Thế nhưng là chiến đấu thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lúc này thời điểm hắn còn muốn lưu lại cũng đã không còn kịp rồi. Lúc trước lộ ra lỗ mắng mà yếu thế lôi thần đột nhiên biến đổi, ánh sáng màu lam lập lòe, không chút do dự lập tức phát khởi công kích. hắn không có thẳng tắp công kích, mà là tại không trung lách qua một đạo đường vòng cung, cực kỳ tinh xảo phóng tới điện thần ma khôi phía sau. Điện thần ma khôi tại thần cấp cơ giáp trong tuyệt đối xem như tốc độ nhanh đấy, nhưng mà nó hiện tại dù sao cũng là bay ngược, chủ tên lửa đẩy tại sau lưng, cho nên tốc độ là không có biện pháp hoàn toàn phát huy được đấy. Mà lôi thần lao ra đồng thời, một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ đã tại điện thần ma khôi trên người nổ vang một đoàn mây hình nấm trực tiếp bạo tạc nổ tung tại phía sau hắn, mà điện thần ma khôi hoàn toàn là đụng vào trong đó. Chói mắt thanh quang cùng lập tức bộc phát mãnh liệt ánh sáng màu đỏ đan vào, đã dẫn phát tất cả tinh không liên minh thành viên chú ý đáng tiếc. ở thời điểm này, bọn hắn đã không có cứu viện khả năng. đồng dạng là thanh quang, dày đặc uôn mà đột nhiên, thanh quang trong nháy mắt chợt hiện mà qua, đan vào mà ra còn có một đạo lam mang. hai đạo hào quang trên không trung tạo thành một cái cực lớn ít. tiếp theo trong nháy mắt, điện thần ma khôi bộc phát ra kịch liệt nổ vang, nổ tung chết. từ lôi thần cùng điện thần ma khôi bắt đầu va chạm đến điện thần ma khôi nổ tung, trước sau chỉ có không đến 15 giây. Liền trong thời gian ngắn ngủi này, Tinh Không Liên Minh đệ nhất đại cơ giáp chấm dứt chiến đấu. Thời gian trở lại 15 giây trước. Quá khéo hay rồi. Cái này chiến thuật quả thực chính là thiên tài bình thường tưởng tượng. Mặc Tiểu Kinh Hỉ dùng nhanh nhất lời nói nhanh chóng một mực ở hiểu nói qua, mọi người mau nhìn, lôi thần về phía trước phi hành. Nhưng ở trên người hắn, lại mang theo một cái trong suốt khóa. Nếu như ta nhớ không lầm, đây là giá trị đắt đỏ tàng hình xích một quả cấp C năng lượng bảo thạch khả năng đổi 10 mét mà thôi. Chơi ạ Lôi thần trên người cuối cùng mang theo dài hơn, trí tuệ chi thần, minh vương cùng hải hoàng đều tại trước tiên đem tàng hình móc xích quấn quanh tại trên người mình, sau đó đóng cửa chính mình cơ giáp động cơ chính. Bởi như vậy, coi như là tốt nhất gia đa cũng không cách nào thông qua năng lượng chấn động phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn rồi. Mà ra, đa luôn luôn là thần cấp cơ giáp sư giao đấu trong sẽ không sử dụng. Mau nhìn, lôi thần buộc phát công kích, hắn đồng thời cũng ở đây rằng sẽ tàng hình móc xích, nguyên lai like là như vậy. Lôi thần vừa lên đến sẽ dùng rất rực rỡ tươi đẹp lại có hoa không quả công kích hấp dẫn đối thủ lực chú ý điện thần ma khôi bị lừa rồi, toàn lực hướng hắn phát động công kích. trí tuệ chi thần, minh vương cùng hải hoàng đều bị tàng hình móc xích kéo triển khai, lôi thần mượn nhờ vọt tới trước một cái thế sông, đem bọn chúng hoàn toàn mang theo đứng lên. điện thần ma khôi không có phát hiện, hắn làm sao lại không có phát hiện đâu? chẳng lẽ hắn không cảm thấy lôi thần như vậy quá hoa không quả công kích hữu danh vô thực sao? a, ta đã biết. Thiểm lôi luôn luôn là rẻ earth là trọng yếu nhất đối thủ, từ lúc 2 năm trước liền bắn tiếng muốn cùng rẻ earth một mình đấu, mà lần này cơ hội tốt để cho bọn chúng đụng phải cùng một chỗ. Hắn nhất định là có chút xúc động hòa hảo thắng. Chơi ạ. Thiểm Lôi tâm lý chấn động sẽ không cũng bị bốn thần quân tính toán ở bên trong rồi a. Đã xong, nhích tới gần. Trí Tuệ Chi Thần, Minh Vương, Hải Hoàng một lần nữa khởi động cơ giáp rồi. Điện Thần Ma Khôi đang tại phóng thích hắn dựa vào thành danh Thiểm Diệu Thần Lôi. Hắn không có phát hiện. Hải Hoàng xuất thủ, rất đẹp trai. Chặn. Điện Thần Ma Khôi đã xong. Mặc Tiểu Kinh người lời nói nhanh chóng quả thực như là bạo đậu bình thường đang mở nói qua trận đấu. Thanh âm của nàng cũng lập tức trở nên vô cùng sụp sôi. Tại tất cả mọi người đã nhìn không tốt bốn thần quân dưới tình huống vừa lên đến, bốn thần quân dĩ nhiên liền giết chết bài danh tổng hợp chiến lược bảng thứ 7 Điện thần Ma Khôi. Nhưng lại tranh thủ đến rồi đầy đủ thời gian. Bốn thần quân ở giữa phối hợp hạng gì ăn ý, liên thủ một kích phía dưới, Điện thần Ma Khôi làm sao có thể chống đỡ được đâu. Không có bất kỳ Tinh Không Liên Minh cơ giáp đến đây cứu viện Điện thần Ma Khôi, từ nhỏ trên bản đồ nhìn có thể phát hiện, Tinh Không Chi Chủ, Tinh Không Mị Ảnh cùng Không Ma Vương cũng đã hướng phía vận mệnh bánh răng nơi trọng yếu phương hướng bay đi. Thiểm Lôi tại Hải Hoàng ngăn hắn lại công kích cái kia một cái chớp mắt liền hướng đồng bạn phát ra cảnh cáo, tinh không chi chủ trước tiên liền đoán được thiểm lôi đã xong, cho nên hắn truyền đạt mệnh lệnh là cố thủ vận mệnh bánh răng. Thời điểm này mạo muội khiến người ta đi cứu viện thiểm lôi, khả năng rơi vào bốn thần quân trong kế hoạch, mà bốn thần quân bên này tại đánh tan thiểm lôi về sau cũng đồng dạng là không chút do dự hướng phía vận mệnh bánh răng vị trí trung tâm phóng đi. Nguyên bản hoàn cảnh xấu, tại thời khắc này tuổi hồ đã biến mất, băng hỏa ma long tại khởi động vận mệnh bánh răng, bây giờ tình cảnh liền biến thành 4 đối với ba, ngược lại là bốn thần quân phương diện tại nhân số bên trên chiếm cứ thượng phong mà khoảng cách vận mệnh bánh răng khởi động còn thừa lại một phút đồng hồ thời gian chiến đấu tuy rằng phát sinh thời gian rất ngắn ngủi nhưng mà lại làm cho người ta một loại đã tiến vào đến rồi gây cấn trạng thái cảm giác mỗi một gã người xem đều mở to hai mắt nhìn e sợ cho bỏ qua bất luận cái gì một điểm chi tiết bốn thần quân như cũng là lôi thần sông lên phía trước nhất cùng trước bất đồng chính là lúc này đây minh vương cũng cùng hắn ở đây cùng một chỗ hải hoàng cùng trí tuệ chi thần rơi vào đằng sau song phương cơ giáp trước sau đến hạch tâm tinh không chi chủ là một máy màu bạc cơ giáp cơ giáp mặt ngoài có cái này rất nhiều lốm đa lốn đốn hào quang, thân hình cao lớn, trong tay nắm một thanh trường kiếm. cái này là tinh không chi chủ dự vào thành danh tinh thần kiếm. Tinh không mị ảnh tại hắn bên trái, bản thể là màu tím đấy, nhìn qua có chút hết sức nhỏ. hai tay riêng phần mình nắm một thanh bằng kiếm, thân hình thủy trung tại rất nhỏ đông đưa lấy, không có nửa điểm dừng lại. quen thuộc kẻ tiểu nhân mọi người biết, hắn đây là ở thông qua duy trì liên tục đối với tinh không mị ảnh điều khiển bảo trì chính mình siêu cao tốc độ tay, một khi bùng phát, cái kia chính là lòng trời lở đất. bên kia không ma vương là một máy màu trắng cơ giáp, lộ ra thập phần chấm tĩnh trong tay hắn không có bất kỳ vũ khí, nhưng hai tay lại đặc biệt vừa thô vừa to, nhất là bàn tay vị trí lôi thần tại đánh tan điện thần mà khôi thời điểm cũng đã lấy ra chính mình trường âu song phương vừa chạm mặt không hề do dự hắn trực tiếp liền đánh về phía rồi kẻ tiểu nhân không chế tinh không bị ảnh đánh tới minh vương nhưng là đột nhiên hướng cao hơn không trung rút bắn dự lên đồng thời trên người bắt đầu sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ minh vương cánh tay phải nhanh chóng vỡ ra hóa thành một khối khối kim loại lại nhanh chóng tổ hợp tại hắn rút thân dựng lên đồng thời hóa thành một cửa màu đỏ sẩm trọng tháo. từng điểm hương mang bằng tốc độ kinh người hướng phía màu đỏ sầm trọng pháo trong hội tụ mà đi tại minh vương sau lưng hải hoàng lao thẳng tới không ma vương trí tuệ chi thần hai tay đều nắm người nhận chính diện nên hướng tinh không đệ nhất cường giả tinh không chi chủ chơi ạ cái này chính là trí tuệ chi thần cùng tinh không chi chủ quyết đấu sao ta kích động nếu không có thể hít thở mặt khác hai bên cũng đồng dạng đặc sắc tốc độ tay bảng bài danh thứ nhất lại bởi vì bại bởi đối thủ tổng hợp chiến lược bảng xuống đến thứ 10 kẻ tiểu nhân cùng hắn tinh không bị ảnh đối thủ là tốc độ tay bảng bài danh thứ tư Bằng vào lúc trước trùng hợp thắng tinh không mị ảnh trở thành tổng hợp chiến lược bảng thứ 9 rẻ ở cùng hắn lôi thần. Một mặt khác chính là chúng ta vũ trụ vô địch đẹp trai hải hoàng đối mặt không ma vương. Không trung minh vương đã vận dụng hắn mạnh nhất công kích từ xa thủ đoạn minh vương tháo, hắn rõ ràng là tại tụ lực. Vận mệnh bánh răng hoạch tâm tại địa đồ trong chắc là sẽ không bị phá hủy đấy. Nhờ, nhờ dây mà đang tại rót vào năng lượng băng hỏa ma long lại sẽ phải chịu công kích. Tinh không chi chủ sẽ làm sao? Hiện tại bọn hắn thiếu một người, là để cho băng hỏa ma long tạm thời chấm dứt rót vào gia nhập chiến đấu hay vẫn là nói bọn hắn nghĩ biện pháp đứng vững bốn thần quân cái này một vòng công kích đâu. Đầu tiên buộc phát chiến đấu đấy, chính là Lôi Thần cùng Tinh Không Mị Ảnh. Đón Lôi Thần, Tinh Không Mị Ảnh thân hình lóe lên, lập tức liền biến thành hai đạo thân ảnh, hơn nữa hai đạo thân ảnh vậy mà đồng thời từ hai bên vượt qua, hướng hắn túi sách song tới. Thiểm điện phân thân. Có thể đem thiểm điện phân thân vận dụng thật sự như hai bản cơ giáp cơ giáp sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kẻ tiểu nhân vị này dưới Tinh Không để nhất rút gần tay không nghi là trong đó nhân tài kết xuất. Đối mặt Tinh Không Mị Ảnh biến ảo, Lôi Thần cũng là không chút nào lại để cho Mậu Lam thâm thúy thân ảnh dung thân nhón một cái, cũng là huyễn hóa ra hai đạo thân ảnh, đồng thời hướng phía Tinh Không Mị ảnh nênh đón. Song phương đều không có sử dụng năng lượng bạo kích các loại thủ đoạn, hoàn toàn bằng vào điều khiển tốc độ. Lôi thần tiềm điện mâu hóa thành ngàn vạn mâu ảnh, Tinh Không Mị ảnh một đôi đoản kiếm thì tách ra đẩy trời kiếm quang, mâu ảnh cùng kiếm quang trên không trung va chạm, hình thành mảng lớn quang ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa bọn họ mà liều đấu đã hoàn toàn không cách nào dùng mắt thường đến xem thanh. Cái này là cực hạn tốc độ tay a, quá kinh khủng. Rẽ ở tốc độ tay so sánh với trước kia Tựa Hồ đã có lộ ra lấy đề cao nên đã vượt qua mỗi giây 90 động. Tinh không mị ảnh liền càng không cần phải nói, cực hạn tuyệt vời 103 động tốc độ tay a. Hiện tại bọn hắn nên còn không có toàn lực ứng phó. Ánh mắt của ta cũng đã theo không kịp, chúng ta nhìn bên kia a. Hải Hoàng Vũ khí tự nhiên là tam xoa kích, bay về phía Không Ma Vương đồng thời, một vòng màu lam vầng sáng liền từ Hải Hoàng trên cơ giáp huyết tán ra, nhu hòa ánh sáng màu lam hóa thành một tầng màn hào quang đem chính mình thủ hộ trong đó. Tam xoa kích trên không trung rạch một cái, một đạo tham rỏ tính màu lam quang nhận liền hướng phía Không Ma Vương bay đi. Chương 277, Giới tinh không đệ nhất cường giả. Không Ma Vương tráng kiện hai tay nâng lên, chói mắt bạch quang đồng thời từ hai tay bên trong bắn ra mà ra, hắn cùng với Hải Hoàng ở giữa không khí lập tức bắt đầu vận mẹo. Trầm thấp nổ đùng trong tiếng, màu lam quang nhận lập tức tán loạn. Phong Chi Tính bị hắn đám fans hâm mộ xưng là có thể nghiền ép chân không nam nhân. Hắn bản thân dị năng chính là khí chi trường khống, cơ giáp cũng là dựa theo cái phương hướng này mà đến. Nếu như là tại trong hiện thực, luận dị năng tu vi, Phong Chi Tính còn muốn tại thiểm lôi cùng kẻ tiểu nhân phía trên. Thực lực rất mạnh. Hải Hoàng hiển nhiên cũng không có ý định trực tiếp chiến thắng hắn, trong tay tam Xoa kích mang theo từng đạo lam mang từ bốn phương tám hướng hướng phía không ma vương bao phủ mà đi hắn muốn làm đấy chẳng qua là giữ chân không ma vương tráng kiện hai tay bắn ra ra chói mắt tia sáng trắng hải hoàng trước người không gian lập tức kịch liệt bắt đầu vặn mẹo. nguyên bản tập trung tại trên người nó lam mang tất cả đều bị vặn vẹo không gian kéo trệ hướng nguyên bản uy tích cùng lúc đó cái kia vặn vẹo vầng sáng cũng bay thẳng đến hải hoàng đánh tới hải hoàng trên người màu lam vầng sáng lọt ngạo chống ngực, một đoàn nhu hòa ánh sáng màu lam nhanh chóng sáng lên ngay sau đó vành phái năng lượng sóng tiêu như cùng sóng biển bình thường bắn ra mà ra cùng không ma vương nghiền ép biến hóa vặn vẹo không khí đụng vào nhau phát ra vô số năng lượng chấn động, hai bên chiến đấu triển khai, trung ương là quan trọng nhất chiến đấu cũng đã bắt đầu. trí tuệ chi thần tở rồ mẹ tơ giật chống lại tinh không chi chủ mới không. tổng hợp chiến lược bảng thứ ba đối với tổng hợp chiến lược bảng đệ nhất, một vị làm mộng vọng trong truyền thuyết không thể thay thế đệ nhất cường giả, một vị khác thì là mới xuất hiện chi lúc trí tuệ chi thần đi vào tinh không chi chủ trước mặt, chính như mặc tiểu chỗ nói như vậy, tất cả người xem đều không hẹn mà cùng ngừng thở. hai bên chiến đấu tuy đặc sắc nhưng đối với bọn hắn mà nói, càng thêm trọng yếu nhưng là trước mắt một trận chiến này a cái này đem quyết định là một đời mới đỉnh cấp cường giả càng mạnh hơn nữa, hay vẫn là lão một thế hệ tinh không chi chủ như trước hùng bá tinh không. thắng bại nguyên bản tại khán giả trong mắt là không có lo lắng đấy. nguyệt không tiên tuổi thật sự là quá lớn, nhưng mà hắn vừa rồi đã chính miệng thừa nhận bản thân thực lực chỉ có đỉnh phong thời kỳ ba, bốn thành. bởi như vậy, tớ dỗ mẹ thờ giật khẳng định vẫn còn có cơ hội. trí tuệ chi thần, chiến trường chúa tể cùng trưởng không giả, an luân quân thần, hoa minh quân thần. tại hoa minh người trẻ tuổi trong suy nghĩ có địa vị trí cao vô thượng. bất đồng người đang xem cuộc chiến tâm tình cũng bất đồng nhưng thêm nữa người nhưng không có bất công bọn hắn chỉ nghĩ thấy tận mắt chứng nhận trận này chắc chắn ghi vào sử sách chiến đấu trí tuệ chi thần trợ thủ đắc lực trong đều nắm lấy một thanh nguyệt nhẫn màu xanh lá cây trên cơ giáp tản ra nhàn nhạt thanh quang hắn cũng không có tại trước tiên ra tay mà là nhìn xa đối diện tinh không chi chủ tinh không chi chủ cũng đồng dạng đang nhìn hắn tinh thần kiếm chỉ xéo mắt đất chẳng qua là lơ lửng tại đó hắn lại mang cho tở rổ mẹ tở giật một loại không thể vượt qua cảm thụ song phương tựa hồ cũng đang nổi lên lấy cái gì cơ giáp không phải là dị năng giả biểu hiện ra nhìn không ra cũng không cảm giác được bất luận cái gì khí thế biến hóa. Cái này hai bản đỉnh cấp cơ giáp trên người cũng không có bất kỳ mờ ám xuất hiện. Đến đây đi, cho ta xem nhìn, ngươi cuối cùng có thể làm tới trình độ nào. Tinh không chi chủ trong, Chuyển ra nguyệt không thanh âm. Thanh âm bình tĩnh, không mang theo bất luận cái gì tâm tình chấn động. Nhưng ở nơi này loại trong bình tĩnh, tất cả mọi người tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được kêu bao hàm cái kia phần cường đại tự tin. Trí tuệ chi thần triển khai, tựa như đáp ứng lời mời bình thường, nguyệt không vừa mới nói xong, nó cũng đã liền xông ra ngoài. Khoảng cách song phương vốn là rất gần. Trí tuệ chi thần lóe lên thân, liền đã đến tinh không chi chủ trước mặt. Trong chốc lát, trí tuệ chi thần đột nhiên hóa thành ba đạo thân ảnh, từ phương hướng bất đồng hướng phía tinh không chi chủ công tới. Thiểm điện tam phân thân. Chơi ạ. Lúc nào trí tuệ chi thần tốc độ tay cũng đáng sợ như vậy rồi hả? Hắn vậy mà cũng có thể thi triển thiểm điện tam phân thân sao? Tựa như lúc trước Lam Tuyệt, Sở Thành cùng Hoa Lệ nhận lấy Lam Khuynh Mê hoặc giống nhau, lúc cái này ba đạo thân ảnh xuất hiện đồng thời, mặc Tiểu Liên không nhịn được lên tiếng kinh hô. Hầu như tất cả người đang xem cuộc chiến cũng đều là cùng nàng giống nhau ý tưởng. Tinh Không Chi Chủ lơ lửng tại tại chỗ bất động, không có bất kỳ né tránh ý tứ, trong tay tinh thần kiếm hướng phía phía trước đâm ra, trong chốc lát, tinh thần kiếm trên thân kiếm từng điểm tinh quang sáng lên, mang theo một mảnh quang ảnh. Giống như là đem tinh không hình chiếu tại cái này trương vận mệnh chi luân trên bản đồ bình thường. Một kiếm này tựa hồ là đâm chặt rồi, hoặc như là căn bản không có tìm đúng mục tiêu, nghiêng nghiêng đâm ra. Nhưng đang ở trong đó, Lam Khuynh cảm giác nhưng là hoàn toàn bất đồng đấy. Tinh Không Chi Chủ một kiếm này đâm ra, hắn lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Một kiếm này giống như là lập tức tạp nhập vết hầu xương cá bình thường không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho hắn không thể không tại trước tiên xử lý. tất cả kế tiếp cũng hoàn toàn bị tinh thần kiếm ngăn chặn rồi. ba đạo thân ảnh lập tức biến thành một đạo, trí tuệ chi thần trên không trung thoáng có chút mất đi cân bằng. một lần nữa hiện thân nó, giống như là muốn chính mình đánh lên tinh thần kiếm bình thường. hai thanh nguyệt nhận đồng thời hướng trung ương hợp lại, chém về phía tinh thần kiếm, đồng thời nguyện nhận phía dưới sai mở lưới khẩu, khóa hướng tinh thần kiếm. cùng lúc đó, trí tuệ chi thần toàn thân thanh quang đại phóng, bản thể đúng là trở nên bắt đầu mơ hồ, trở nên phiêu hốt bất định. tinh không chi chủ bản thể rút cuộc triển khai. Hắn phía bên trái phía trước bước ra một bước, thân thể thay đổi, tinh thần kiếm tại bản thể kéo hạ phản phất là từ nguyệt nhận bên trên xóa sạch qua bình thường, sóng vương năng lượng lẫn nhau giao thoa, không trung bắn ra ra liên tiếp hào quang. Trí tuệ chi thần giống như là bỗng nhiên nổ tung bình thường, huyền hóa ra không mấy đạo thân ảnh, hướng phía tinh không chi chủ vòng lại mà đi. Như là đã bị đối phương khám phá, liền không cần phải nữa sắp xếp đi, Lam Khuynh giảng chính mình huyện ảnh phân thân thi triển đến rồi cực hạn, mười mấy đạo thân ảnh toàn diện vây hướng tinh không chi chủ. Tinh không chi chủ trên người cái kia điểm điểm tinh mang toàn bộ sáng lên. Lập tức hóa thành vô số tinh quang hướng phía bốn phương tám hướng phụt lên mà ra, giống như là một cái cực lớn màu vàng gai nhím bình thường. Mỗi một đạo tinh mang trong ẩn chứa năng lượng đều cực kỳ ngưng tụ. Tinh quang phổ chiếu, đây là tinh không chi chủ tuyệt học thành danh, cũng là cái này đại thần cấp cơ giáp cường đại nhất tập trung thủ đoạn công kích một trong. Nói như vậy, nếu như là lực công kích mạnh mẽ, như vậy đều tập trung ở một điểm. Nếu như là phạm vi công kích, uy lực sẽ có chỗ suy yếu. Nhưng tinh không chi chủ lại bất động Nó bên trong sử dụng năng lượng bảo thạch khiến nó có thể tại trong thời gian ngắn thông qua bản thân cái kia nguyên một đám nhìn qua nhỏ vụn, nhưng tất cả đều là năng lượng bảo thạch tạo thành tinh hình quang văn buộc phát ra siêu cường công kích. Là đúng giao vây công tốt nhất phản kích phương thức. Lam Khuynh xuất đạo thời điểm, tinh không chi chủ cũng đã thoái ẩn rồi. Cho nên hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt tinh quang phổ chiếu cái này cường đại năng lực. Trong lúc nhất thời, từng đạo hào ảnh phân biệt phá thoái. nhưng thanh quang lại tựa hồ như càng thêm cường thịnh rồi, ở đằng kia tinh quang bên trong cũng không có bất kỳ nhắc gan nên đón khó mà lên, chính diện từng đạo màu xanh quang nhận lập lòe. Nhao nhau chém chúng từng đạo tinh quang trung tâm. Trong lúc nhất thời hào quang bắn ra bốn phía, nhìn qua bọn hắn giao thủ tốc độ cũng không có bên kia tinh không mị ảnh cùng lôi thần nhanh như vậy, nhưng mà, lúc bọn hắn bên này hướng trung quanh phóng xuất ra năng lượng loạn lưu thời điểm, vô luận là tinh không mị ảnh, lôi thần, hay vẫn là bên kia hải hoàng cùng không ma vương, lại đều bị nhanh chóng kéo ra khoảng cách, e sợ cho bị lan đến gần. Chặn. Trí tuệ chi thần không hổ là trí tuệ chi thần, vậy mà chính diện chặn tinh quang phủ chiếu. Đây là mặt tiểu tại song phương giao chiến sau một lúc lâu, làm ra duy nhất một câu giải thích. Đúng vậy, nhan, nhưng mà, trí tuệ chi thần cũng bị tinh quang phổ chiếu cường đại lực công kích đẩy mở đi ra. Đúng lúc này, một đạo mang theo lớp lánh vô số ánh sao, tựa như ngân hà rơi xuống bình thường hào quang đột nhiên phóng lên trời, cái tiêu cực lớn quang nhận lập tức phá vỡ bầu trời, đánh thẳng không trung. Không trung, Minh Vương Minh Vương bảo bổ sung năng lượng vừa mới đạt tới đỉnh điểm nhất thời khắc, cường thịnh màu đỏ sẩm hào quang hóa thành một đạo nhìn qua hẹp hỏi lại sâu thúy vô cùng hào quang, thẳng đến vận mệnh sỉ luân tâm bộ tới. Phía dưới lớp trên tinh quang chi nhận cơ hồ là tại hắn Minh Vương phá phát cùng một thời gian ngang trời xuất thế đấy. Lại cơ hội nắm chắc bên trên có thể nói là kỳ diệu vô cùng. Minh Vương pháo bổ sung năng lượng bộ phát, thời điểm này Minh Vương là không thể di động đấy, một khi di động, chẳng những Minh Vương pháo công kích đem mất chuẩn, hắn cũng sẽ bởi vì năng lượng phát ra quá mạnh mẽ mà dẫn đến cơ giáp đã bị nhất định cắn trả. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, Sở Thành gặp phải lựa chọn. Minh Vương pháo năng lượng rót vào nhiều lắm, ở thời điểm này hắn đã tới không kịp khởi động vòng bảo hộ rồi. Tiếp tục công kích, hắn tin tưởng chính mình Minh Vương pháo uy năng đủ để hủy diệt vận mệnh sĩ Luân trong trung tâm băng hỏa Ma Long, nhưng đồng dạng Tại tinh không chi chủ tinh thần kiếm một kích toàn lực phía dưới, chính mình chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Một đổi một, đồng thời cắt ngang vận mệnh sỉ luôn bổ sung năng lượng. Làm đi. Sở thành lập tức thì có quyết đoán, nếu như hắn và băng hỏa ma long đồng thời rơi xuống, Song phương tuy rằng lôi trở lại ba cả ba, nhưng vận mệnh sỉ luôn bổ sung năng lượng liền đem châm dứt, cho chính mình một kích toàn lực tinh không chi chủ cũng đem đối mặt lão đại toàn lực công kích. Một khi lão đại có thể đắc thủ, trận đấu này thắng bại liền đã định trước. Minh Vương không còn né e tránh, đem hết toàn lực đem bản thân tất cả năng lượng tất cả đều dốt vào Minh Vương pháo bên trong dứt khoát dùng bản thể đã nhận lấy tinh thần kiếm ngang trời một kích. Vang, vang, hai tiếng kịch liệt nổ vang hầu như đồng thời vang lên. Minh vương pháo huy lực khủng bố hung hăng nổ ở vận mệnh sỉ luân nơi trọng yếu, mà minh vương trên không trùng cũng nổ thành một đoàn ánh lửa. Tinh thần kiếm, kiếm tinh thần kinh khủng kia uy năng, dường như đang công kích trong dẫn vào ngàn vạn tinh lực bình thường. Không có vòng bảo hộ dưới tình huống bị chính diện chúng mục tiêu đâu còn may mắn miễn khả năng. Vận mệnh sỉ luân bổ sung năng lượng chấm dứt rồi, nhưng vô luận là lam vinh hay vẫn là lam tuyệt cùng hoa lệ trong lòng nhưng đều là trầm xuống. Bọn họ đều là cấp cao nhất cơ giáp sư đối với trên chiến trường quan sát là cẩn thận tỉ mỉ đấy, cho dù là tại cường độ cao đối kháng trong cũng không ngoại lệ. Vận mệnh sĩ luôn bổ sung năng lượng là cát đức, nhưng mà gián đoạn thời gian lại rõ ràng sớm một điểm. Chẳng lẽ đang trong lòng bọn họ bất an cảm giác đại thịnh đồng thời, một đạo lóe ra lam hồng song sát hào quang thân ảnh đã từ vận mệnh sĩ luôn phía dưới bay lên, thẳng đến chiến trường bên này bay vụt mà đến. Bang hỏa ma long không có khả năng đã ly khai chiến trường sở thành, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, hắn hoàn toàn không tin tại chính mình minh vương pháo một kích toàn lực xuống. Một mực ở cho vận mệnh sỉ Luân rót vào năng lượng băng hỏa ma long có thể may mắn thoát khỏi. Chương 278, bộc phát. Tờ rồ mẹ tờ rồ. Phải biết rằng, vận mệnh sỉ Luân hệ tâm là một cái nhỏ hẹp gian phòng, đều muốn cho vận mệnh sỉ Luân rót vào năng lượng, nhất định phải muốn trước chui vào. Mà ở rót vào năng lượng đồng thời, bản thân tất cả năng lực, kể cả năng lượng vòng bảo hộ tất cả đều không cách nào sử dụng. Lúc Minh Vương pháo bộc phát công kích thời điểm, băng hỏa ma long đối với vận mệnh sỉ Luân năng lượng rót vào cũng không có đình chỉ. Khi đó coi như là hắn đều muốn phát thân, cũng là không thể nào hoàn thành bởi vì căn bản không kịp từ vận mệnh sĩ luân hạch tâm chui ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra sở thành hiện tại đã đã thành con chúng hắn nhanh chóng điều chỉnh địa đồ góc độ hướng vận mệnh sĩ luân hạch tâm nhìn lại vận mệnh sĩ luân hạch tâm là từ phía dưới tiến vào đấy lúc hắn đem thị giác điều chỉnh tới đó thời điểm thình lình chứng kiến một cái loe ra hồng lam hai màu kim loại quang mang rủ xuống tại đó nhìn đến đây hắn lập tức liền tỉnh lộ lại quá rào hoạn băng hỏa ma long dĩ nhiên là thông qua một loại viễn trình năng lượng dốc vào trang bị tiến hành năng lượng dốc vào mà chính hắn căn bản cũng không có tiến vào vận mệnh sỉ luân hạch tâm, mà là một cái ẩn nút ở nơi đó. lúc minh vương tháo công kích được lúc đến, hắn nhanh chóng chặt đứt cùng vận mệnh sĩ luân hạch tâm liên hệ, đống nhiên tung tích. lúc này mới tránh qua, tránh né minh vương tháo huy năng. nói cách khác, cái này từ đầu đến cuối chính là một cái cái bẫy. tinh không liên minh căn bản là chưa nghĩ tới hoàn thành lần này năng lượng dốt vào, nguyên bản một điểm ưu thế lập tức đổi chủ, đối với ba tinh không liên minh một lần nữa chiếm cứ thượng phong. nhưng là vừa lúc đó trí tuệ chi thần bạo phát, màu xanh là cây cơ giáp tại trong chốc lát hoàn toàn biến thành rồi thanh bích sắc. Toàn thân đều giống như tràn đầy sinh mệnh khí tức bình thường. Hóa thành một đoàn sáng chói thanh quang thẳng đến Tinh Không Chi Chủ đánh tới. Lúc Lam Khuynh phát hiện Tinh Không Chi Chủ hướng Sở Thành phát động công kích thời điểm, liền đại khái đoán được Tinh Không Liên Minh kế hoạch. Nhưng mà, bất luận cái gì kế hoạch tại trong thực chiến cũng sẽ không là hoàn mỹ vô khuyết đấy. Thí dụ như trước mắt cũng là như thế. Đối với bọn hắn mà nói, cơ hội cũng không phải là không có. Cơ hội này ngay ở chỗ. Toàn lực công kích sau Tinh Không Chi Chủ năng lượng đem ở vào thời kỳ bán phân rã, mà chỉ cần hắn có thể tại băng hỏa ma long đến trước tiêu diệt Tinh Không Chi Chủ. Như vậy, trận này do so đấu thắng bại liền còn có lo lắng. Xanh biết hào quang tựa như một đạo chói mắt xà tuyến, trí tuệ chi thần thân ảnh đã hoàn toàn không thấy rõ lắm rồi, tựa như một đạo sắc bén quang nhận, hung hăng chém về phía tinh không chi chủ. Hết thề đều phát sinh vô cùng nhanh, tinh không chi chủ đánh lui trí tuệ chi thần, trở tay chém ra tinh thần kiếm một kích toàn lực đánh tan minh vương. Lại đến trí tuệ chi thần đột nhiên phản kích, đây hết thể đều là tại tốc độ ánh sáng giữa phát sinh đấy. Lúc trí tuệ chi thần biến thành lục quang lần nữa vọt tới tinh không chi chủ trước mặt lúc, tinh không chi chủ trong tay tinh thần kiếm thậm chí còn không có thu hồi có thể nói, tại vừa mới liên tiếp mấy lần va chạm ở bên trong, không có người phạm sai lầm. Minh Vương rất khoát quyết nhiên phát động Minh Vương Tháo, trí tuệ chi thần không chút do dự xả thân một kích, quyết định thật nhanh, tất cả cũng không có nửa điểm do dự. Dù là tại sau khi chiến đấu biết mình lâm vào cái bẫy, Sở thành cũng không có chút nào hối hận, ít nhất hắn cho Lam Khuynh tranh thủ một đường cơ hội. Lúc hắn mắt thấy Lam Khuynh tại trước tiên phát động, phóng tới tinh không chi chủ thời điểm, hắn ở đây mô phỏng cabin bên trong nhịn không được hô to một tiếng, tốt, vô luận thắng bại, bọn hắn đã làm được có thể làm hết thảy nếu quả thật thua ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đó cũng là tuy bại nhưng vinh. Tinh không chi chủ trong tay tinh thần kiếm đúng là không kịp thu hồi, hắn cường đại trở lại, cũng muốn tuân theo cơ giáp điều khiển quy tắc. Toàn lực buộc phát một kích về sau, hắn năng lượng cũng cần có thời gian mới có thể quay lại. mắt thấy trí tuệ chi thần đã quyết chí tiến lên va chạm mà đến, tinh không chi chủ trên người tinh mang đại phóng đồng thời, cơ giáp thoáng lộ ra mơ hồ thoáng một phát. tại đánh xong một trận chiến này, thông qua pha quay chậm có thể nhìn ra được, tinh không chi chủ sở dĩ hư ảo lập tức, là bởi vì hắn dùng cực cao tốc độ trước sau lui lướt chừng chừng một mét khoảng cách, một lần nữa chưa đủ. Không có tinh thần kiếm một cái khác đầu cánh tay nâng lên, khụi tay đối ngoại. Vô anh. Hai bàn đỉnh cấp cơ giáp trầm âm đụng vào nhau, lập tức nổ đùng làm cả vận mệnh chi luân bên trong thời gian tựa hồ cũng lâm vào ngưng trệ. Vô luận là lôi thần, hải hoàng, hay vẫn là không ma vương cùng tình không mị ảnh, lực chú ý không khỏi đều đã rơi vào bên này. Không hề nghi ngờ, trí tuệ chi thần cùng tinh không chi chủ lần đụng chạm này, đem quyết định trận đấu này thắng bại. Thân ảnh màu trắng tựa như đạn pháo bình thường bay ngược mà ra, hướng về phía sau bay vụt, nhưng ở bay ngược đồng thời, một đạo bóng ánh tinh mang hóa giao trước chạm chặn màu xanh lá thân ảnh theo sát phía sau truy kích đánh lui trí tuệ chi thần tuy rằng không thể đánh tan tinh không chi chủ nhưng đưa hắn đánh lui mặc tiểu thanh âm lần nữa tại mỗi cái người xem trong thai vang lên tinh không chi chủ quả nhiên không phải là trạng thái tốt nhất ta có thể khẳng định nếu như hắn ở đây đỉnh phong thời hạn mà nói vừa rồi một kích tiêu nhất định có thể hoàn mỹ ngăn cả xuống nhưng bây giờ đang ở phản ứng cùng trên sự không chế đã có chút ít chậm đương nhiên tinh không chi chủ trí tuệ cùng cái nhìn đại cục cùng với chỉnh thể thực lực cùng nhãn lực như cũng là hoàn toàn xứng đáng dưới tinh không đệ nhất cường giả Tinh không chi chủ hao giáp vị trí rõ ràng có chút hạ xuống, cánh tay trái càng là đã lúc trước va chạm trong biến mất. Có thể thấy được trí tuệ chi thần vừa rồi toàn lực ứng phó một kích đến cỡ nào cường hãn. Đánh bay tinh không chi chủ đồng thời, Hóa thần lục mang trí tuệ chi thần cũng dừng lại, nhưng hắn dừng lại là tương đối đấy, lơ lửng tại va chạm cái kia một điểm, bản thân cũng tại cấp tốc xoay tròn lấy, không ai có thể thấy do nó cơ giáp tại tổn hại trong tình huống như thế nào. Băng hỏa ma long thời điểm này đã rút cuộc đi đến, không chút do dự ngăn tại tinh không chi chủ phía trước, chặt đứt rồi trí tuệ chi thần truy kích lộ tuyến. Băng hỏa ma long thật là hình rồng cơ giáp có rộng lớn hai cánh, còn có một lam một hồng hai viên đầu rồng. Lúc này, hai viên đầu rồng đều là long khẩu mở lớn, riêng phần mình phụt lên ra một đạo hơi thở, thẳng đến trí tuệ chi thần phương hướng mà đến. Nhưng là đúng lúc này, hai đạo lục quang đột nhiên đồng thời từ trí tuệ chi thần chỗ mãnh liệt bắn mà ra. Cái này hai đạo hào quang xuất hiện thật sự là quá là nhanh, hầu như chẳng qua là nháy mắt, liền đều tự tìm lên mục tiêu của bọn hắn. Mục tiêu cũng không phải là tinh không trí chủ, cũng không phải băng hỏa ma long, ngược lại là hai bên trên chiến trường không ma vương cùng tinh không mỹ ảnh. Tại đây hai đạo lục quang xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ vận mệnh xỉu luân địa đồ cũng giống như hoàn toàn biến thành rồi màu lam. Một bên là chói mắt điện quang tạo thành lôi điện chi võng, lôi thần toàn thân bắn ra ra từng đạo tựa như đại xà bình thường cường thịnh dòng điện hướng rắn hấp nhiếp ở chính diện đối chiến tinh không mỹ ảnh. Bên kia Hải Hoàng trong tay Tam Xoa kích đống nhiên hướng phía trước chỉ một cái, một đạo lam mang đống nhiên bộc phát trên bầu trời xuất hiện một đạo phóng đại rồi gấp 10 lần Tam Xoa kích hình màu lam quang ảnh. đơn giản chỉ cần kích phá không ma vương ngay phía trước phòng ngự thẳng đến nó bản thể đâm tới. đây hết thể dường như đều là phối hợp tốt rồi tựa như lam việt cùng hoa lệ ra tay. Vừa vận tại Lam Khuynh trước một cái trước mắt, hai người toàn lực công kích, lại để cho Tinh Không Mị Ảnh cùng Không Ma Vương không thể không toàn lực ứng đối. Mà trí tuệ chi thần tự rổ mẹ tờ giật công kích cũng tại tiếp theo trong nháy mắt đã đến. Oeng, oeng. Hai tiếng nổ vang đồng thời vang lên, tại tiền hậu giáp kích, hơn nữa là tại hoàn toàn không nghĩ tới dưới tình huống, lúc Tinh Không Mị Ảnh cùng Không Ma Vương ý thức được không đúng lúc sau đã không còn kịp rồi. Ngăn trở chính diện đấy, liền ngăn không được đằng sau. Cái kia hai đạo lục mang, chính là trí tuệ chi thần toàn lực ứng phó công kích a. Tinh Không Mị Ảnh trên không trung thân hình quay lại, lập tức hóa thành thiểm điện tam phân thân muốn lợi dụng chính mình siêu cường tốc độ tay để ngăn cản một kích này nhưng lôi thần nhưng không có cho hắn cơ hội này kinh khủng từng đạo điện xà, tại hoàn toàn không so đo năng lượng phát ra dưới tình huống cứng rắn áp chế phân thân của hắn lại để cho hắn căn bản không cách nào tiến hành né tránh lúc tinh không bị ảnh trên không trung nổ tung lúc hắn duy nhất có thể làm đấy chính là đem chính mình hai thanh đoạn kiếm một tròng đâm vào lôi thần đầu vai bên kia hải hoàng cùng không ma vương tình huống cũng kém không nhiều lắm hải hoàng ở mặt trước lực buộc phát bên trên không bằng lôi thần nhưng ở khống chế phương diện lại còn hơn lúc trước Không Ma Vương đối mặt cái kế hóa hình tam xoa kích cường hãn công kích, ở mặt trước bày ra từng đạo hơi nén phòng ngự. Nhưng mà, lúc song phương năng lượng va chạm lúc, hắn lại kinh ngạc phát hiện, Hải Hoàng công kích rõ ràng thập phần mềm mại. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cô kỳ dị sóng chấn động ra động tiểu xuyên thấu rồi hắn không khí bình thường. Lại để cho Không Ma Vương tạm thời xuất hiện lập tức cứng ngắc. Tiếp theo trong nháy mắt, một thanh sắc bén vô cùng nguyệt nhận, liền hung hăng triển khai không khí bình thường, chém vào rồi Không Ma Vương trong cơ thể. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá là nhanh, chẳng qua là hai lần trong nháy mắt công phu. Minh Vương rơi xuống Tinh không chi chủ bị đánh lui, tinh không mị ảnh cùng không ma vương lại trước sau rơi xuống. Băng hỏa ma long hơi thở cũng đồng dạng đến rồi trí tuệ chi thần trước mặt, trí tuệ chi thần tránh cũng không thể tránh, hắn trước đánh lui tinh không chi chủ, lại toàn lực phát ra hai đạo công kích, năng lượng toàn bộ phát ra, căn bản cũng không có lưu lại phòng ngự cùng né tránh lực lượng. Băng hỏa ma long vui vẻ, tuy rằng phe mình đã rơi xuống ba người, nhưng nếu như tiêu diệt đối phương mạnh nhất trí tuệ chi thần, 2 vs 2 mà nói, tinh không chi chủ tinh thần kiếm vẫn còn, bọn hắn như cũng là mặt thắng cửu cao. Với anh, như hắn sở liệu. Trí tuệ chi thần kịch liệt nổ tung. Băng Hỏa Ma Long một kích toàn lực uy năng, đang không có vòng phòng hộ dưới tình huống cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cản. Ngay tại Băng Hỏa Ma Long vừa mới nhẹ nhàng thở ra thời điểm, đột nhiên, một cái màu xanh bánh răng đột nhiên không hề báo hiệu lặng yên dán lên rồi thân thể của hắn. Dán lên vị trí, đúng lúc là Băng Hỏa Ma Long hai viên đầu rồng trung ương chỗ nối tiếp. Trí tuệ chi thần bạo tạc nổ tung lúc sinh ra hào quang quá cường liệt rồi, cường thịnh năng lượng chấn động càng là che lại rồi hết thảy, cho nên, lúc Băng Hỏa Ma Long kịp phản ứng thời điểm, cái kia màu xanh bánh răng đã vào thân thể của nó. Ngay sau đó, bánh răng hoạch tâm vị trí Thanh Quang Đại Phóng. Tiếp theo trong nháy mắt, và anh. từ song phương đoàn chiến bắt đầu, đến chín đại cơ giáp rơi xuống thứ 6, toàn bộ quá trình đều không có vượt qua 1 phút đồng hồ. Cái này ngắn ngủi giao chiến, khiến người ta khẩn trương không cách nào hô hấp. Tở Dụ mẹ tờ giật dùng hắn biểu hiện kinh diễm, thể hiện ra rồi thực lực siêu cường. Là hắn, đánh lui tinh không chi chủ. Là hắn, phối hợp Lôi Thần cùng Hải Hoàng đánh tan tinh không mị ảnh cùng Không Ma Vương. Cũng là hắn, tại chính mình nổ tung thời điểm, như trước gia tăng bạo tạc nổ tung như thế, đã ẩn tàng chính mình một kích cuối cùng làm dưới sự khinh thường băng hỏa ma long thoát ly chiến đấu. Có thể nói, hắn dùng chính mình bạo tạc nổ tung làm đại giới, giết chết đối phương ba máy cơ giáp, cho phe mình kiến tạo ra nhân số chiếm ưu thế ưu thế. Chương 279, Lôi Thần chi Truy. Chiến đấu tiến hành đến nơi đây, rút cuộc tạm thời dừng lại rồi. Tinh Không Liên Minh bên này, còn dư lại tình Linh đúng là có dưới Tinh Không đệ nhất cường giả danh xưng là Tinh Không chi Chủ, mà bốn thần quân bên này, lại vẫn còn dư lại thao túng Lôi Thần Zeus, cùng thao túng Hải Hoàng Song Vương lâm vào ngắn ngủi dừng lại bên trong. Vừa rồi một loạt va chạm thật sự là quá đặc sắc rồi. Cho dù là người ngoài nghề xem ra cũng đầy đủ liên khúc, dường như chẳng qua là tốc độ ánh sáng giữa, hết thể liền cũng đã đã xảy ra. Ngọc Vong có một loại công năng, gọi là trận đấu phân tích đao loạn. Cái này công năng là muốn trả tiền đấy, có thể đao loạn một cái kỹ càng phân tích video. Tại trong video sẽ có đối lập thi đấu kỹ càng hiệu độc cùng với pha quay chậm phân tích. Lần này Thần Đoàn Chiến phân tích video trả tiền là bình thường trận đấu giá cả gấp 10 lần, chính thức cho ra giải thích là đều muốn kỹ càng phân tích loại này, Ngọc Vong cấp bậc cao nhất Thần Đoàn Chiến cần mời đại lượng thần cấp cơ giáp sư tiến hành chi tiết phân tích, tiêu phí cực lớn. Trận đấu bắt đầu trước, cũng bởi vì này đắt đỏ giá cả, ước chừng chỉ có 100 vạn người hẹn trước mua toàn bộ năm cuộc tranh tài phân tích video. Nếu như trận đấu ngắn nhất chỉ tiến hành 3 trận, dư thừa khoản tiền sẽ lui về. Mà đúng lúc này, 100 vạn con số đã tăng vọt đến rồi hơn 700 vạn, đồng thời còn có ước chừng 2000 vạn người lựa chọn rồi đầu mua sắm trận này phân tích video. Đây đã là thiên văn sổ tự kim tiền. Cùng một tay tinh không chi chủ yên lặng nhìn chăm chú lên đối diện Hải Hoàng cùng Lôi Thần. Tuy rằng trên chiến trường tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng tất cả người đang xem cuộc chiến đều có loại báo tố sắp xảy ra tức xem cảm giác loại cảm giác này làm máu của bọn hắn dường như biến thành xăng tùy thời đều có thể bị lập tức đốt lên đúng lúc này lôi thần triển khai lam tuyệt lúc này lòng yên tĩnh như nước nhưng nếu có người có thể chứng kiến mô phỏng ca bin trong hắn sẽ phát hiện hắn hai con người đã hoàn toàn bị lôi điện trỗi tràn ngập cường thịnh khí thế tựa như giếng phun bình thường hướng ra phía ngoài bắn ra bốn đối với năm tại đối phương cường đại như thế giới tình huống tơ mẹ tơ giật đã bằng vào chính mình hy sinh cho bọn hắn đã mang đến cực lớn cơ hội bọn họ ý chí chiến đấu như thế nào lại không có đốt lên đâu. Lôi thần phi hành nhìn qua là thẳng tắp đấy, lại làm cho người ta một loại vặn vẹo cảm giác, dường như thân thể của nó trên không trung không ngừng rất nhỏ đông đưa lấy, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Trong tay lôi thần chi mâu cũng đã lặng yên biến mất, không có ai biết nó sẽ lúc nào tái xuất hiện. Lôi thần hành động đồng thời, hải hoàng cũng triển khai, nó đi theo lôi thần sau lưng, giống như là một đạo bóng dáng. Lôi thần như thế nào di động, hải hoàng giống như gì di động, cái này một cái chớp mắt nhìn lại, bọn hắn dường như đã hòa làm một thể giống như là một máy cơ giáp, lôi thần cùng hải hoàng đã từng bị định giá mộng thành tốt nhất hợp tác. tại mộng vương ở bên trong là có hai vs 2 Vs2 cơ giáp đối chiến ấy, chẳng qua là đến rồi mộng thành về sau, thần cấp cơ giáp sư cũng rất ít tiến hành như vậy đối kháng rồi. nhưng không có người sẽ phủ nhận bọn hắn phối hợp ăn ý. nghe ngóng một chút bọn họ người đang xem cuộc chiến đột nhiên lập tức tỉnh ngộ lại, trận chiến đấu này cuối cùng còn dư lại đúng lúc là lôi thần cùng hải hoàng, tựa hồ cũng không phải là trùng hợp, mà là vốn là xếp đặt thiết kế ta. đây là trí tuệ chi thần tơ rổ mẹ tơ giật xếp đặt thiết kế. Tinh không chi chủ cũng đột nhiên triển khai, nó trong tay tinh thần kiếm không khỏi hướng phía chính mình bên cạnh thân đột nhiên điểm ra một kiếm. Cùng lúc đó, thân thể lập tức trở nên hư ảo rồi thoáng một phát. Ngay tại người đang xem cuộc chiến đám không hiểu cho nên thời điểm, đột nhiên trong không khí truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Một cái cực lớn màu lam quang cầu không hề báo hiệu trên không trung đống nhiên nổ vang, chói mắt ánh sáng màu lam, mang theo quỷ dị vằn vẹo vầng sáng bao trùm mảng lớn phạm vi. Mà tinh không chi chủ lập tức hành động, vừa lúc là tránh được cái kia phạm vi, mà tinh thần kiếm cái kia một đâm, mang theo từng điểm tinh quang cũng đem cái kia đoàn nổ bùng ánh sáng màu lam điểm ra một cái lõm, lại để cho mình có thể không bị đến kia ảnh hưởng. cái này là lôi thần chi truy. Mặc tiểu hoàng sợ nói ra, lôi thần gia chiêu rồi. Chơi ạ, cái này là trong truyền thuyết lôi thần chi truy sao? mỗi một máy thần cấp cơ giáp đều có chính mình cường đại năng lực, có chút là ẩn tính đấy. thí dụ như cơ giáp tính năng, đột nhiên bộc phát tốc độ, lực lượng những thứ này, nhưng là có một chút là lộ ra tính đấy. thí dụ như trước minh vương phóng thích minh vương bảo, lôi thần cũng có hắn đại chiêu, ngoại trừ một ít thông qua thao tác đại chiêu bên ngoài. Hắn còn có một chút cực kỳ cường đại thủ đoạn công kích. Thí dụ như lôi thần chi truy, chỉ cần là đã từng thử hiểu qua lôi thần mộng võng người chơi, liền nhất định biết lôi thần chi truy. Nhưng chính thức bái kiến lôi thần chi truy người, lại đến gần vô hạn bằng không. Bởi vì như vậy trận đấu chưa từng có đối ngoại công khai qua. Cho dù là đang ở trong đó, cùng rẻ ở giao đấu người, cũng rất khó nói rõ ràng lôi thần chi truy là một loại như thế nào công kích. Bọn hắn chẳng qua là biết, lôi thần chi truy phát động về sau tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn cũng đã hắc bình rồi. Có chuyên môn cơ giáp phân tích sư chỗ Lôi thần chi truy rất có thể là chỉ có mộng vong trong mới có thể sử dụng năng lực. Trong hiện thực cơ giáp thì không cách nào chế tạo ra loại công kích này thủ đoạn đấy. Kia công kích hiệu quả, chẳng những có thể đủ lập tức sinh ra cường đại lực công kích, còn có thể buộc phát ra một loại đáng sợ yếu nhiêu dòng điện, lại để cho bị chúng mục tiêu là bất luận cái cái gì điện tử thiết bị, bao hàm cũng không giới hạn trong cơ giáp xuất hiện lập tức đường ngắn, bất luận cái gì chữa trị, chương trình đều không thể tại trong vòng 3 giây trục xuất yếu nhiêu dòng điện, mà ở cao thủ giao đấu trong quá trình 3 giây đã đủ để quyết định một cuộc thắng bại. Rẽo rút cuộc dùng ra rồi lôi thần chi truy sao? Đang tại trăm ước người xem mặt. Lôi Thần Chi truy nhìn qua dĩ nhiên là như vậy vô hình vô tướng, căn bản là không có biện pháp làm ra dự đoán phán đoán a. Thế nhưng là, vậy tại sao Tinh Không Chi Chủ lại có thể đoán được đến đâu? Hầu như tại Tinh Không Chi Chủ điểm ra một kiếm kia đồng thời, Lôi Thần trên người liền bắn ra ra sáng chói lam hào quang màu tím, hầu như chỉ là một cái thoáng thân, liền xuất hiện ở Tinh Không Chi Chủ trước mặt, một đạo chói mắt ánh sáng màu lam lập tức mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đạo dài đến 20 mét, tựa như tam xoa kích hình thái lôi điện hào quang đâm về Tinh Không Chi Chủ. Mà vị trí này Đúng là Tinh Không Chi Chủ tránh đi lôi thần chi truy phải qua đường. Tinh Không Chi Chủ phương hướng nhìn không tới chính là, làm ra động tác công kích cũng không chẳng qua là lôi thần, cũng đồng thời kể cả Hải Hoàng. Ngay tại vừa rồi di động trong quá trình, Hải Hoàng từ sau phương bám vào lôi thần trên người, hai bản cơ giáp giống như là trùng điệp lại với nhau tựa như, một ít kim loại bộ kiện lặng yên không một tiếng động liên tiếp lại với nhau, lôi thần huy động cánh tay, cũng tương đương với là Hải Hoàng tại huy động cánh tay. Tinh Không Chi Chủ phản ứng cực nhanh, thân thể đang lóe lên tới đồng thời, đột nhiên quay người lại, dùng thân thể kéo Tinh Thần Kiếm quét ngang cái kia tam xoa kích hình thái ánh sáng màu lam. đột nhiên tinh thần kiếm chậm lại. lúc nó chém vào cái kia giữa lam quang ngay mắt, dường như lâm vào trong ao đầm bình thường. tinh không chi chủ cũng không có bối rối, cổ tay có chút chấn động run lên một cái. lập tức tinh thần kiếm bên trên bắn ra ra nghìn vạn đạo quang huy, dường như lập tức phân thân vô số. cùng lúc đó từng điểm tinh quang nổ tung, cưỡng ép muốn phá vỡ lôi thần một kích này. nhưng vào lúc này một màn quỷ dị xuất hiện, tam xoa kích hình thái ánh sáng màu lam đột nhiên chấn động, giống như là cứng ngắc bình thường. nguyên bản một đạo tam xoa kích hào quang, đột nhiên chia lìa đã thành hai đạo. Một bộ phận là màu lam, một bộ khác phận là điện quang lượn lở màu tím. Màu lam bộ phận tựa như bong bóng khí bình thường hướng ra phía ngoài khuê trường, nương theo lấy tinh thần kiếm bên trên uy năng buộc phát ma bước lên, kéo tinh thần kiếm hướng bên cạnh độ lệch rồi thoáng một phát. Ma mà màu tím kia điện quang tam xoá kích, lại trực tiếp đâm chúng tại tinh thần kiếm bên trên. Thậm chí cả tinh không chi chủ bản thể. Cơ giáp huyem rét không trung vang lên một tiếng lôi đình nổ vang. Tinh không chi chủ toàn thân lập tức bị màu tím điện quang bao trùm, rõ ràng cứng ngắc thoáng một phát. Một đạo kim quang cũng đúng lúc này đột nhiên từ lôi thần dưới nách chui ra. Tựa như độc xà thổ tín bình thường, đâm về tinh không chi chủ lồng ngực. Không chỉ có như thế, Lôi Thần đột nhiên hai tay đột nhiên vung. Có thể thấy là, một thanh cực lớn màu xanh đậm đúa tạ trống rông xuất hiện, trên không trung kéo lên một đạo sáng chói ánh sáng màu lam dũng nhiên mà rơi, thẳng đến tinh không chi chủ đỉnh đầu đập tới. Cho dù là đã thối lui ra khỏi chiến đấu tinh không mị ảnh kẻ tiểu nhân, điện thần ma khôi tiềm lôi, băng hỏa ma long vu thiên nga cùng không ma vương phong chi tính thấy như vậy một màn cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Đến rồi bọn hắn loại này cấp độ, tại nhìn thấy cường đại cơ giáp công kích thời điểm, trước tiên muốn đấy cũng sẽ là chính mình có thể hay không ngăn cản. Mà lúc này, bọn hắn cho ra đáp án, rõ ràng cho thấy chối bỏ đấy. Lôi Thần cùng Hải Hoàng phối hợp thật không ngờ cường đại. Đương nhiên, bọn hắn cũng nhìn ra được, loại này toàn lực ra tay đối với cơ giáp năng lượng tiêu hao cũng là thật lớn đấy, bất quá, thần cấp cơ giáp trang bị cấp độ S năng lượng bảo thạch tỷ lệ rất cao, nếu quả thật có, năng lượng tiêu hao tại trình độ nhất định bên trên liền không là vấn đề rồi. Đúng lúc này, tinh không chi chủ trước ngực đột nhiên sáng lên một cái lục mang tinh đồ án, khiến nó toàn thân đều bịt kín rồi tầng một vàng mịt mờ hào quang. Lôi thần chi mâu cái kia một đâm lập tức bị kim quang ngăn trở, mà ngay sau đó tinh không chi chủ chấu ngực lục mang tinh liền nổ tung ra. Trong chốc lát, tầng một màu vàng màn hào quang dùng thân thể của nó làm trung tâm hướng ra phía ngoài đỉnh ra, vô số sáng chói tinh quang khởi động, hóa thành một đạo đạo tinh không xiềng xích liên tiếp ở một chỗ cứng rắn ngăn cản lôi thần một bữa. Và anh, toàn bộ chiến trường ánh sáng dường như đều ảm đạm rồi thoáng một phát, chói mắt màu xanh lam cùng màu vàng, hình thành mỹ lệ quan cầu, đem ba máy thần cấp cơ giáp tất cả đều bao phủ ở bên trong. Chịu trách nhiệm giải thích mặc tiểu đột nhiên thở dài một tiếng. Tinh không chi chủ quả nhiên khoảng cách chính mình trạng thái tốt nhất rất xa. Ta xem qua rất nhiều hắn video, nếu như hắn thật sự ở vào trạng thái tốt nhất bên trong lúc, cũng sẽ không làm cho mình rơi vào bực này bị động cục diện. Tại phản ứng, phán đoán cùng điều khiển bên trên, nó cũng không bằng trước kia. Chỉ có ý thức vẫn còn. Lúc này đây, chỉ sợ. Nàng mới vừa nói đến đây, đột nhiên, điện tử âm hưởng lên, Tinh không liên minh, thắng. Va chạm hạch tâm quang cầu dần dần dập tắt, đồng thời biến mất, vẫn là có lôi thần cùng hải hoàng. Tinh không chi chủ toàn thân điện quang lượn lờ, nhìn qua đã rách tung tóe. Trong tay tinh thần kiếm cũng đã biến mất. Nương theo lấy trận đấu này chấm dứt, cơ giáp tổn hại tỷ lệ cũng tiếp theo xuất hiện, tinh không chi chủ tổn hại tỷ lệ cao tới 83%, nhưng cuối cùng, lại đúng là vẫn còn nó kiên trì tới cuối cùng. Ben, toàn bộ trao đổi khu lập tức bùng nổ rồi. Mua sắm phân tích video nhân số thẳng tắc tăng gọn. Chương 280, Nguyệt Quang Nữ Thần. Không nhìn phân tích, ai có thể biết trận đấu này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì rõ ràng rơi vào hạ phong tinh không chi chủ ở thời điểm này còn có thể chiến thắng? Lam Tuyệt ngồi ở mô phòng trong khoang thuyền trong ánh mắt cũng đồng dạng lóe ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi cái kia một cái trước mắt, hắn cũng đồng dạng cho là mình thắng, có thể kết quả sau cùng lại. Vừa mới cái kia bạo tạc nổ tung lập tức hết thảy, tại trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên. Trên thực tế, hắn và Hoa Lệ liên thủ công kích, còn không chỉ là lôi thần màu cùng lôi thần chi truy. Lúc lôi thần chi truy anh chúng đối phương tinh thần vòng bảo hộ nháy mắt, Hải Hoàng Tam Xoa kích cũng lặng yên không một tiếng động từ lôi thần sau lưng trui ra, Hải Hoàng Cường đại nhất kỹ năng cũng ở đây chuẩn bị bên trong, chuẩn bị thừa dịp hư mà vào. Nhưng mà, ngay tại song phương va chạm trong nháy mắt đó, Lam Tuyệt lại cảm giác được chính mình sai rồi. Lôi Thần chi truy công kích đầy đủ cường đại đến phá vỡ tinh thần vòng bảo hộ, nhưng cần một cái bộ phát thời gian, mặc dù lúc này cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với tinh không chi chủ cường giả như vậy mà nói cũng đã đủ rồi. Đã bị trước Lôi Thần, Hải Hoàng liên thủ một kích tạo thành tê dại, tại tinh thần vòng bảo hộ gửi ra tiếp theo trong nháy mắt đã giải trừ, sau đó Lam Tuyệt liền thấy được chính thức tinh thần kiếm. Cái kia một cái chớp mắt, tại Lam Tuyệt cùng hoa lệ trong mắt, tinh thần kiếm dường như huyễn hóa thành ngân hà, vô số sáng chói hào quang trên không trung nở rộ, kinh khủng công kích, tại Lôi Thần chi truy vi lực hoàn toàn bộ phát trước, liền đâm xuyên qua lôi thần cùng hải hoàng cơ giáp, đưa bọn chúng đưa ra chiến trường. Thua. Năm ván 3 thắng chế, trận đầu, người thắng trận là Tinh Không Liên Minh. Thần đoàn bảng đệ nhất bốn thần quân thua. Nhưng mà, khán giả cũng không biết là, trận này thất bại lại làm cho bốn thần quân tràn đầy tin tưởng. Tinh Không Chi Chủ cuối cùng của chuyển. Băng vào cũng không phải là thần cấp cơ giáp sư thần cấp điều khiển. mà là bằng vào cơ giáp bản thân lực lượng. Băng vào Tinh Không Chi Chủ bản thân cường đại trang bị. Vô luận là tinh thần vòng bảo hộ hay vẫn là tinh thần kiếm đều là như thế. Loại công kích này tuy rằng uy lực khủng bố, nhưng đều là khởi động thức đấy. Hơn nữa, một khi đã có dự phán, tiếp theo gặp mặt đến, tình huống sẽ trở nên bất động. Mà Tinh Không Liên Minh một phương, nguyên bản tràn ngập tin tưởng kẻ tiểu nhân Vu Thiên A, Thiểm Lôi cùng Phong Chi tính lúc này trong lòng cũng đã là nặng chừng đấy. Bốn thần quân so với bọn hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn, coi như là bất luận phối hợp, riêng là cá nhân sức chiến đấu cũng vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Hơn nữa, luận không chế chiến trường năng lực, tờ Dỗ Mẹ Tờ Dật thậm chí còn muốn tại Tinh Không Chi chủ phía trên A. Nếu như không phải là thiếu một người, có lẽ bọn hắn cũng đã chiến thắng phe mình. Tuy rằng đã lấy được một cuộc thắng lợi, nhưng bọn hắn nguyên bản tất thắng tin tưởng lại dao động rồi. Lam tuyệt đem thời khắc cuối cùng phát sinh tình huống không tăng không giảm báo cáo cho Lam Quyên. Rất tốt, tiếp tục. Lam Quyên trả lời chỉ có đơn giản bốn chữ. Chiến đấu chấm dứt, đồng thời cũng tiến vào ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Tuy rằng phân tích còn không cách nào tại trước tiên hoàn thành, nhưng trước một ít băng ghi hình vẫn có thể đủ làm được. Pha quay chậm băng ghi hình cũng hấp dẫn tất cả người xem chú ý. Mặc tiểu tựa hồ dùng một đoạn không ngắn ngủi thời gian mới bình phục dòng suy nghĩ của mình, như vậy chiến đấu trong cả đời có thể nhìn thấy một lần. Thật sự để cho ta cảm thấy vinh hạnh, cái này chính là ta sinh mệnh điểm sáng. Quá đặc sắc rồi. Nếu như không phải là tận mắt thấy, thật sự rất khó tin tưởng đây hết thảy. Cuộc chiến đấu này đã đã vượt qua cơ giáp điều khiển phạm vi, càng tràn đầy trí tuệ. Có thể chứng kiến như vậy một cuộc chiến đấu, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ngắn ngủi nghỉ ngơi chính giữa, Mộng Vong cũng không có cắm vào bất luận cái gì quảng cáo, nhưng duy trì liên tục tiến hành đệ nhất bản trận đấu một ít mấu chốt điểm băng ghi hình, mặc dù không có kết sù quảng cáo thu nhập, nhưng bắt đầu dự chi mua sắm phân tích nhân số nhưng là thẳng tắp bay lên mặc dù tất cả người xem cũng biết cái này chính là một cuộc mộng vong trong lịch sử đặc sắc nhất trận đấu, nhưng ở không có tận mắt thấy trước, bọn hắn còn không có trực quan cảm thụ đấy. Mà giờ này khác này, bọn hắn đã là đầy đủ cảm nhận được trận này thần đoàn chiến mị lực, vì thế nỗ lực một điểm một cái giá lớn lại được coi là rồi cái gì đâu. Nhất là cơ giáp sư đám có thể chứng kiến như vậy một cuộc so đấu phân tích đối với bọn hắn tương lai tăng lên năng lực bản thân đều có được chỗ tốt rất lớn. Trận thứ hai trận đấu địa đồ Nguyệt Quang nữ thần, Mặc Tiểu Dung nàng chỉ mũi hắn có tử tính thanh em tuyên bố Nguyệt Quang nữ thần đã từng làm mộng vong kinh điển nhất địa đồ một trong, thích hợp tùy ý nhân số chiến đấu. Đây là một chương hình vũ địa đồ, địa đồ bản thân cũng không phức tạp, tại bốn nơi hẻo lánh có bốn cái cao điểm là sinh ra điểm, tại địa đồ vị trí trung ương có một cái nguyệt quang nữ thần pho tượng. Dùng pho tượng làm trung tâm, sẽ có một nhún nguyệt quang bao phủ nhất định phạm vi, lúc cơ giáp tiến vào cái phạm vi này, sẽ xuất hiện tàng hình hiệu quả. Nói cách khác, trước tiên tiến vào cái phạm vi này cơ giáp, sẽ lấy được nhất định ưu thế. Lúc trước, tại tấm bản đồ này thịnh hành thời điểm, đã từng xuất hiện qua quay trùng quanh nguyệt quang nữ thần pho tượng đủ loại chiến thuật. Trong đó nổi danh nhất đấy, chính là tia chớp nguyệt quang chiến pháp, chính là dùng toàn bộ nhanh nhẹn hình cơ giáp trước tiên nhảy vào nguyệt quang bên trong mai phục, một lần nữa cho cho địch nhân dùng trọng thương. Chứng kiến nguyệt quang nữ thần địa đồ, hầu như tất cả mộng võng vượt qua 5 năm trở lên người chơi, cũng không khỏi có loại quen thuộc cùng cảm giác thân thiết xuất hiện. Tại đây dạng một chương kinh điển mà đơn giản trên bản đồ, tinh không liên minh cùng bốn thần quân lại đem thể hiện ra một cuộc như thế nào chiến đấu đâu. Bốn cái sinh ra điểm, chín vị cơ giáp sư, cùng bên trên một bàn vận mệnh xỉ luân lại có giống nhau địa phương, hơn nữa sẽ càng thêm kịch liệt thậm chí có một ra sinh điểm cùng lúc xuất hiện ba máy cơ giáp. Điều này cũng làm cho nhân số bên trên chiếm cứ thượng phong tinh không liên minh có rõ ràng ưu thế. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm truyền ra, trao đổi khu lập tức an tính lại, tất cả mọi người tại tập trung tinh thần nhìn xem trận này nguyệt quang nữ thần của chiến. Hào quang nói lên, bốn cái sinh ra điểm đồng thời có hào quang lập lẻ Giải thích thị giác lập tức liền hoán đổi đến rồi góc dưới bên trái vị trí, bởi vì tại đó đồng thời xuất hiện ba cái quan điểm. Tại loại này trên bản đồ, thân đoàn chiến vận khí chiếm cứ rất lớn tác dụng cái này ba máy cơ giáp xuất hiện là ai thậm chí có có thể sẽ quyết định cái này bản so tài thắng bại ba đạo quang ảnh lập tức trở nên rõ ràng phân biệt xuất hiện ở sinh điểm ba cái nơi hẻo lánh mới vừa xuất hiện bọn hắn cũng đều tại trước tiên phát hiện đối phương không ma vương phong chi tĩnh băng hỏa ma long vu thiên nga còn có lôi thần rẽ ở dựa theo nguyệt quang nữ thần địa đồ quy tắc lúc song vương nhân số vượt qua 8 người lúc mỗi cái sinh ra điểm tất nhiên sẽ xuất hiện đối lập hai người lại có nhiều người hơn mấy tùy cơ hội xuất hiện ở sinh ra điểm chúng cho nên lúc ba người này xuất hiện thời điểm cũng liền có nghĩa là mặt khác ba cái sinh ra điểm đều là một chọn một, tinh không bị ảnh kẻ tiểu nhân, đối mặt trí tuệ chi thần tơ mẹ tơ điện thần ma khôi thiềm lôi, đối mặt minh vương hà tinh không chi chủ người không, đối mặt hải hoàng ngọ sảy đồn, mà thần vương rẻ người điều khiển hắn lôi thần lại muốn đồng thời đối mặt không ma vương cùng băng hỏa ma long hai đại cự giả. mặc dù hai vị này bài danh đều tại hắn phía dưới, nhưng thực lực lại có thể đối với kém bao nhiêu đâu. ngồi ở mô phòng trong khoang thuyền, lúc này lam tuyệt mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như nước, nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra của hắn mặt ngoài đều có nhàn nhạt tia điện lập lòe, ánh sáng màu lam nở rộ trong hai trong mắt, càng là tràn đầy hừng hực chiến ý. Đối thủ cương đại, chỉ để kích phát hắn trong lòng ngực chiến ý, cũng kích phát hắn ở sâu trong nội tâm cường giả chi tâm. Thắng bại hắn cũng không có cân nhắc được quá nhiều, hắn càng coi trọng chính là quá trình. Có thể cùng nhiều như vậy cường giả giao thủ, hạng gì khó được? Với anh, cái thứ nhất phát động công kích đúng là băng hỏa ma long. Hình rồng cơ giáp lập tức lên không, hai viên đầu rồng đồng thời hướng phía lôi thần phụt lên ra cường quang, hùng cùng lam đan vào ở một chỗ hai phần hơi thở. Hóa thành cực lớn quang đoàn thẳng đến lôi thần oanh kích mà tới. Không Ma Vương cũng triển khai, tại nó chung quanh thân thể vang lên nghiền ép không khí sau sinh ra nổ đùng, đẩy đưa thân thể của nó bỗng nhiên phóng tới lôi thần. So sánh với Băng Hỏa Ma Long hắn am hiểu hơn tại cận chiến. Bọn hắn tuy rằng phối hợp cũng không nhiều, nhưng đến rồi thần cấp cơ giáp sư cái này cấp độ, an ý là trời sinh đấy, bọn hắn sẽ ở trước tiên đoán được dùng như thế nào chiến thuật đến phối hợp lẫn nhau. Cận chiến áp chế, đánh xa phụ trợ. Hai đối với một, mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, đem rẻ ở diệt ở chỗ này, sau đó lại viện trợ người khác. Năm 4 nhân số bên trên ưu thế ở thời điểm này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. mà đối với bốn thần quân một phương mà nói, như vậy sinh ra điểm vị không tính là tốt, nhưng là tuyệt không tính kém. nếu như đồng thời xuất hiện ba máy cơ giáp sinh ra điểm có tinh không chi chủ, cái kia không thể nghi ngờ mới là xấu nhất kết quả. lôi thần triển khai, đối với băng hỏa ma long công kích, hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì né tránh động tác, mà là đón cái kia một cú cường thịnh hơi thở xuống tới. trận chiến đầu tiên sau khi kết thúc, tất cả cơ giáp đều do mộng vong cam chịu trở lại trạng thái tốt nhất. lúc này lam việt tuy rằng điều khiển chẳng qua là mô phỏng quan thuyền nhưng có loại cùng lôi thần hòa làm một thể cảm giác dung hợp ở một chỗ hồng lam song sắc hơi thở chừng đường kính một mét bản thân ẩn chứa băng cùng hỏa hai loại bất đồng thuộc tính năng lượng đây cũng không phải là bình thường băng hỏa mà là cuồng bạo cùng thẩm thấu hai loại năng lượng kết hợp một khi bị trúng mục tiêu đầu tiên sẽ bị năng lượng thẩm thấu sau đó chính là phóng đãng nổ lớn băng hỏa ma long loại này bình thường công kích được vinh dự thần cấp cơ giáp mạnh nhất bình thường công kích mắt thấy lôi thần sắp cùng hơi thở đụng vào nhau mà không ma vương ở thời điểm này cũng sắp vọt tới trước mặt hắn lôi thần thân ảnh đột nhiên trở nên có chút mơ đi tráng kiện hữu lực hai tay nhanh chóng quơ múa, đúng là hóa thành đầy trời trường ảnh. Không có lôi điện năng lượng ngoài thả, chỉ có cái kia đầy trời trường ảnh nên hướng băng hỏa ma long hơi thở, lại để cho băng hỏa ma long vu thiên nga giật mình chính là từ lôi thần trường ảnh ở bên trong, hắn vậy mà cảm nhận được một phần nhu hòa. Luôn luôn dùng lực buộc phát lấy xương rẹ ở, ở thời điểm này tựa hồ trở nên ôn nhu như nước bình thường. Hơi thở cùng trường ảnh va chạm trong nháy mắt, rõ ràng không có trực tiếp nổ tung, ngược lại như là bị nâng rồi bình thường. Sau đó lôi thần nhẹ nhàng lóe lên thân, lại đột nhiên hóa thành hai đạo thân ảnh từ hơi thở hai bên sải qua mà cái kia hơi thở, rõ ràng trên không trung dừng lại về sau, bay ngược mà ra. Lúc này, Không Ma Vương đã vọt tới phụ cận. Dựa theo bình thường tư duy, công kích của hắn đã chuẩn bị xong, lúc Lôi Thần cùng Băng Hỏa Ma Long hơi thở sau khi va chạm, công kích của hắn liền đem đến, hai đại thần cấp cơ giáp liên thủ xu thế cũng đem hình thành, triệt để áp chế Lôi Thần. Chương 281, Thiểm Điện Thác Tăng phân Thân. Nhưng mà, trước người đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại làm cho Không Ma Vương chấn động, bởi vì hắn giật mình phát hiện, chính mình chính diện đối mặt vậy mà không phải là một cuộc bạo tạc nổ tung mà là bay ngược mà quay về băng hỏa ma long hơi thở, nhưng lại không đợi hắn kịp phản ứng, băng hỏa ma long hơi thở cũng đã va chạm tại hắn hơi nén phía trên. Thi triển thiểm điện phân thân lôi thần thì hóa thành hai đạo thân ảnh từ hai bên vòng đi lên. đơn giản mà nói, ở nơi này một cái trước mắt, vậy mà tạo thành băng hỏa ma long hơi thở cùng lôi thần vây công không ma vương cục diện. cái kia trưởng pháp là băng hỏa ma long hơi thở làm sao lại bị nâng, hơn nữa bị dẫn dắt. đây là tạo thành trước mắt một màn này trọng yếu nhất. lôi thần đương nhiên không có trả lời vấn đề này, công kích của hắn đã toàn diện bộc phát ra rồi. Không Ma Vương Không Hổ là tổng hợp chiến lực bảng bài danh trước 20 cường giả đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa mặc dù kinh không loạn trên người bỗng nhiên bắn ra ra tầng một mảnh liệt bạch quang nguyên bản công kích hay vẫn là hướng trước người thả ra tầng tầng lớp lớp hơi nén sinh ra mảnh liệt không bạo chặn băng hỏa ma long công kích cùng lúc đó thân thể của nó đã hoàn toàn biến thành trói mắt màu trắng giống như là biến thành nhỏ thái dương bình thường thân thể không khí chung quanh kịch liệt bắt đầu vặn vẹo đây là Không Ma Vương sở trường tuyệt chiêu gọi là không gian bạo phá một chiêu này là công phòng nhất thế đấy chẳng những có thể dùng lại để cho bản thân sinh ra cường đại phòng ngự, đồng thời, nếu như địch nhân dựa vào là quá gần, cũng sẽ cho đối phương sinh ra mãnh liệt phá hư. Là cận thân sau cường đại chiến kỹ Đã từng, Không Ma Vương đang cùng một vị khác thần cấp cơ giáp sư lúc tỉ thí, ôm lấy đối thủ thi triển không gian bạo phá, cho nên làm cho đối phương cơ giáp bị cuồng bạo hơi nén triệt để sẽ nát. Đối mặt trước mắt của diện, lựa chọn như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất. Không Ma Vương một chút cũng không nghi ngờ, dùng dẻo ở cường đại lực bộc phát. Tại chiếm cứ ưu thế sau có thể tại trong thời gian ngắn cho mình dùng trọng thương. Bọn hắn lúc này là hai đối với một cục diện, dù là kết quả là một đội một, cũng tuyệt không phải bọn hắn mong muốn ý đấy. Nhưng mà ngay tại hắn phóng xuất ra không gian bạo phá tiếp theo trong nháy mắt, ngồi ở mô phòng trong khoang thuyền phong chi tĩnh sắc mặt lại thay đổi. Bởi vì cái kia hóa thành thiềm điện phân thân lôi thần, vậy mà căn bản không có công kích ý của hắn, hai đạo tách ra thân ảnh lập tức từ thân thể của hắn hai bên sệt qua, một lần nữa dung hợp là một, hóa thành một đoàn mãnh liệt lệ quang, hướng phía đằng sau nhào lên ý định tiếp viện băng hỏa ma long vào tới. Xinh đẹp, lừa không ma vương một cái đại chiêu. Còn có rồi trong thời gian ngắn đơn độc đối mặt bang hỏa ma long cơ hội, Lôi Thần có thoát khỏi lao ra khả năng. Mặc Tiểu giải thích ngắn gọn mà sụt sôi, lại vừa vận đánh trúng chỗ hiểm. Vu Thiên Nga chứng kiến đột nhiên hợp nhất Lôi Thần cũng là chấn động, mà đúng lúc này, Lôi Thần đã đến trước mặt hắn. Lấy một chọi hai, Lôi Thần cũng tại trong thời gian ngắn chiếm cứ thượng phòng, ai vậy cũng không nghĩ ra đấy. Cái này không chỉ là thực lực vấn đề, cũng là trong nội tâm, kinh nghiệm cùng với đối chiến trận trưởng khống lực bày ra. Đi qua trận đầu chiến đấu về sau, tận mắt thấy Kaka khống chế toàn cục một màn, Lam Tuyệt thực lực cùng tiềm năng cũng bị chính thức kích phát ra. Tốc độ tay lập tức tăng vọt đến mỗi giây 90 động trở lên. Vừa rồi cái kia nhìn qua lập tức phân thân lại hợp thể động tác thập phần đơn giản, nhưng trên thực tế, không có 80 động trở lên tốc độ tay là căn bản làm không được đấy. Lam Tuyệt ở tốc độ tay trên bảng, thế nhưng là bài danh thứ tư tồn tại, đây là không tính tay hắn nhanh chóng gần nhất mới vừa tăng lên dưới tình huống. Lôi thần chi mâu bỗng nhiên điểm ra, huyễn hóa ra ngàn vạn quang ảnh, thẳng đến băng hỏa ma long xuống mà đi. Băng hỏa ma long am hiểu nhất trên thực tế là khống chế toàn cục, bộ phận trợ giúp Băng vào cường đại bình thường công kích cùng tính cơ động, trên chiến trường nó thường thường có thể trợ giúp quân đội bạn tiêu diệt vượt qua phe mình địch nhân. Mà ở một trọi một dưới tình huống, nó lại cũng không là cường đại như vậy rồi. Ít nhất tại tinh không liên minh cái này năm vị thần cấp cơ giáp sư bên trong, hắn không thể nghi ngờ là yếu nhất một cái. Đúng nhiên chính diện đụng với lôi thần, coi như là tốc độ nó có ưu thế, cũng không có tăng tốc độ thời gian, khả năng kiên trì cứng rắn lên. Hai viên đầu rồng đồng thời hào quang phụ lên, hóa thành một tầng hồng lam song sắc màn hào quang, ý đồ ngăn trở lôi thần gần tập kích. Băng hỏa ma long am hiểu đánh xa, cận chiến vốn là không phải của hắn ưu thế, không có khả năng lại để cho lôi thần tới gần. Lôi thần thân thể bỗng nhiên trên không trung nương tụ, ngàn vạn mâu ảnh lập tức hợp làm một thể, cơ giáp bản thân càng là tách ra chói mắt kim quang. Khổng lồ cơ giáp tựa hồ tại trong chốc lát biến thành một thanh màu vàng mũi nhọn bình thường, hung hăng đánh lên rồi vòng bảo hộ. Lôi thần thứ, mặc tiểu lần nữa cao giọng hô, cùng lôi thần chi truy giống nhau, lôi thần thứ cũng là rẻ ở sở trường một trong những chiêu, am hiểu nhất đúng là trung ương đột phá, màn hào quang lập tức phá vỡ. Hầu như không có phát ra nổi bao nhiêu ngăn cản tác dụng. Băng hỏa ma long mãnh liệt quét năng thân, đôi dài như là cự truy bình thường quăng tới đây. Nhưng Lôi Thần lại thể hiện ra rồi thần cấp thao tác, chẳng những hoàn toàn dự phán rồi hắn chống cự, hơn nữa tại trước tiên làm ra một cái khiếp sợ tất cả người xem động tác. Hai đạo thân ảnh lập tức tách ra, nhưng không phải là Tả Hữu, mà là Cao Thấp. Thiểm Điện Thác tăng phân thân. Và Cao Thấp phân thân nếu so với Tả Hữu phân thân càng khó, bởi vì dính đến mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, đối với thân thể gánh nặng cùng tốc độ tay điều khiển yêu cầu cũng cao hơn nhiều lắm. Hoàn Mỹ Thiểm Điện Thác tăng phân thân thoáng một phát liền tránh được băng hỏa ma long cái đuôi trương mâu hất lên trực tiếp đập vào nó cái đuôi chung đoạn vị trí chói mắt điện quang bắn ra cái kia màu vàng kia chớp tràn đầy bạo tạc tính chất lập tức để cho băng hỏa ma long toàn thân bị màu vàng điện quang lợn lở. mà lúc này đây bên kia không ma vương mới vừa vặn chấm dứt rồi không gian bạo phá quay người muốn đến giúp cứu lôi thần cũng không quay đầu lại tay trái đột nhiên sau bỏ một đoàn kim quang bỗng nhiên hướng phía không ma vương phương hướng bay đi kim quang cực lớn bên trong mơ hồ có một thanh cự truy hảo quang lấp lẻ thần lôi bản lôi thần chi truy không ma vương trì trệ Và hôm nay trận đấu này trước, bọn hắn kỹ càng nghiên cứu qua bốn thần quân năng lực, đối với Lôi Thần Chi Truy hắn tự nhiên là lại quen thuộc bất quá. Hắn biết rõ biết, tại qua thần cấp cơ giáp sư đối kháng ở bên trong, phàm là bị Lôi Thần Chi Truy chúng mục tiêu cơ giáp, còn không có một cái nào có thể đạt được cuối cùng thắng lợi đấy. Lôi Thần Chi Truy khả năng trốn, đây là mộng thành giữa dòng truyền một câu. Thân hình lóe lên, Không Ma Vương cũng thi triển ra thiểm điện phân thân, ý đồ tránh đi Lôi Thần Chi Truy ban kích. Hắn và rất muốn học Lôi Thần trước như vậy, hai đạo phân thân kéo lê đường vòng cung lại dung hợp là một, né tránh đồng thời không giảm tốc độ. Thế nhưng là Hắn làm không được a, tốc độ tay không đủ, cho nên hắn khả năng trước né tránh, lại vọt tới trước cứu viện. Nhưng mà, Lôi Thần chi truy trên không trung phát nổ. Chói mắt kim quang hóa thành chói mắt quan đoàn, trên không trung lập tức nổ tung, ngàn vạn lôi điện hóa thành một từng đầu màu vàng điện xả trên không trung tàn sát bừa bãi, hoàn toàn chặn không Ma Vương tiến lên lộ tuyến. Ma đổi thành một bên, Lôi Thần căn bản cũng không có khi trở lại, một mâu rút băng hỏa ma long mất đi cân bằng đồng thời, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã bỗng nhiên dán hợp rồi đi lên. Chói mắt kim quang hoàn toàn bao phủ băng hỏa ma long một đoàn mặc dù ngang nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất, như thế bảy lần, hầu như như là bảy đạo tia chớp đồng thời rơi xuống, vang kích tại một vị trí bình thường, nhô lên cao trong lôi thần chi truy hào quang dập tắt lúc, trên mặt đất lại là một đoàn chói mắt hào quang bắn ra mà ra. một đạo màu xanh lam thân ảnh đang ở đó hào quang phụ trợ xuống, một lần nữa lên không dựng lên, lôi thần thất tinh lạc, băng hỏa ma long vẫn, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hết thể đều tiến hành đặc biệt nhanh, hầu như chẳng qua là mấy lần trong nháy mắt thời gian, tại hai đối với một giới tình huống. Băng Hỏa Ma Long dĩ nhiên cũng liền như vậy bị dè ở Lôi Thần rất chết. Trận đấu thứ nhất thời điểm, Lôi Thần thể hiện ra thực lực tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng bởi vì có trí tuệ chi thần trợ giúp mẹ tờ giật khống chế toàn trường, hắn hào quang bị che lấp. Mà giờ này khác này, hắn phảng phất là đang dùng hành động của mình nói cho tất cả mọi người, ta là đồng thời leo lên ba đại bảng danh sách nam nhân. Tổng hợp thực lực bảng thứ 9 bài danh, tựa hồ đã không thể đầy đủ hiện ra thực lực của hắn rồi. Không Ma Vương không có lại tiếp tục vọt tới trước, ngồi ở mô phòng trong khoang thuyền phong chi tinh thậm chí cảm giác được một hồi áp chế. Phần này áp chế là Lôi Thần mang cho hắn đấy. Nguyên ở khí thế, băng hỏa ma long rơi xuống, lôi thần mang theo hủy diệt đối thủ bản thân hoàn hảo không tổn hao gì khí thế lên không dựng lên, lập tức, chủ khách dị vị. Không có nửa điểm dừng lại, lôi thần lao thẳng tới không ma vương. Phong chi tính dùng sức thở sâu, phản phất là tại nghiền ép chính mình trong phổi không khí bình thường, làm cho mình tỉnh táo lại. Tráng kiện hai tay huy động, bạch quang lập lòe, không gian áp xúc. Khi bọn hắn bên này triển khai chiến đấu đồng thời, mà khác ba cái sinh ra điểm cũng đồng dạng bạo phát kịch liệt chiến đấu. Thần cấp cơ giáp sư dùng bọn hắn cường đại thực lực hướng tất cả khán giả diễn dịch cái gì là thần cấp điều khiển. Trận đấu từ bắt đầu tiến hành đến bây giờ, chỉ mới qua rồi 15 giây, nhưng chính là tại đây 15 giây bên trong, đã có 3 máy cơ giáp vỡ lạc. Cái thứ nhất rơi xuống đúng là băng Hỏa Ma Long, nhưng theo sát tại băng Hỏa Ma Long về sau, Hải Hoàng cùng kẻ tiểu nhân cũng trước sau rơi xuống. Tinh Không Chi Chủ hoàn hảo không tổn hao gì đánh tan Hải Hoàng, tờ Dụ mẹ tờ Dụ tại bỏ ra một thanh nguyệt nhận hủy hoại một cái giá lớn xuống, đánh tan kẻ tiểu nhân. Chỉ có Minh Vương Hạ đệt cùng Điện Thần Ma Khôi thiểm lôi chiến đấu ở vào rằng co trạng thái. Trước màn ảnh chính một mực tập trung ở lôi thần bên này trong chiến đấu, đợi đến lúc mọi người kịp phản ứng lúc Cái kia hai bên chiến đấu đều chấm dứt rồi. Phân tích video mua sắm số lượng lập tức lại tăng lên một tầng nữa. Cái này không lần lượt nhìn kỹ, nhìn phân tích, làm sao có thể thấy rõ cái này trận này thần cấp quyết đấu à? Riêng phần mình chiến thắng đối thủ trí tuệ chi thần cùng tinh không chi chủ đều là không chút do dự hướng phía địa đồ trung ương Nguyệt Quang Nữ Thần pho tượng phương hướng bay đi. Nếu như nói bên trên một cuộc, chú trọng hơn chính là đoàn đội chiến, như vậy Nguyệt Quang Nữ Thần địa đồ đối với thần cấp cơ giáp sư mà nói, là trọng yếu hơn nhưng là cá nhân chiến lược. Tại đây trận so đấu ở bên trong. Căn bản là không có biện pháp mọi người đều tập trung vào trung ương đoàn chiến. Đây cũng là vì cái gì về sau nguyệt quang nữ thần địa đồ bị dần dần thay thế nguyên nhân. Từ tốc độ phi hành nhìn lại, tinh không chi chủ rõ ràng chiếm cứ một tia thượng phong. Trí tuệ chi thần thoáng rất lại phía sau. Lúc này, bọn hắn cũng có thể lựa chọn đi viện trợ đồng đội, nhưng bọn hắn rồi lại đều không có như vậy lựa chọn. Chiếm cứ nguyệt quang nữ thần pho tượng, trong lòng bọn họ tựa hồ mới là chuyện trọng yếu nhất tình. Chương 282, thay độc tinh không chi chủ. Trước tiên đến pho tượng đấy, rõ ràng là tinh không chi chủ ở đằng kia Mông Lung Nguyệt Quang bên trong thân ảnh của nó thoáng một phát liền trở nên hư ảo rồi sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất vô tung nhưng là ngay tại tiếp theo trong ngay mắt trí tuệ chi thần cũng đồng dạng chui vào Nguyệt Quang phạm Vi trong chốc lát Nguyệt Quang bên trong trở nên an tĩnh lại hai đại thần cấp cơ giáp đều tại trước tiên lựa chọn đóng cửa động cơ hoàn toàn che giấu bọn hắn lẫn nhau tại địa đồ ở trong là lẫn nhau nhìn không tới đấy nhưng với tư cách người xem đã có thượng đế thị giác có thể chứng kiến cái này hai bản thần cấp cơ giáp đang làm cái gì bọn hắn yên tính đứng ở trong khắp ngõ ngách dập tắt động cơ về sau giống như là biến thành hai cái phò tượng một loại. Tựa hồ bọn hắn đều đang đợi đợi, chờ đợi mặt khác hai bên chiến đấu chấm dứt. Minh Vương cùng Điện Thần Ma khôi so sánh với, cuối cùng là thua kém một bậc. Dù sao, Thiểm Lôi là Tinh Không Trong Liên Minh ngoại trừ Tinh Không Chi Chủ bên ngoài bài danh cao nhất tồn tại, vẫn còn rẻ ở phía trên. Bất quá, Minh Vương chiến lược lại vượt ra khỏi Thiểm Lôi đoán trước. Lúc hắn cuối cùng đánh tan Minh Vương đồng thời, chính mình nửa người cũng bị Minh Vương thuẫn phát phạm vi nhỏ Minh Vương pháo anh chúng, một cái cánh tay, một chân tăng thêm ít nửa người bị đánh nát, chiến lược tổn hao nhiều, đã không có bao nhiêu sức chiến đấu rồi mà đổi thành một bên, lại để cho tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ chính là lôi thần cùng không ma vương ở giữa chiến đấu cũng đã chấm dứt rồi. Tinh không chi chủ cùng trí tuệ chi thần hành động hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, cho nên không có người chú ý tới. Tại bên kia, lôi thần cùng không ma vương cũng triển khai một cuộc cực kỳ đặc sắc rồi lại ngắn ngủi so đấu, tiêu diệt băng hỏa ma long, lôi thần mang theo cường thịnh vô cùng khí thế xuất hiện ở không ma vương trước mặt. Phong chi tinh cũng tại trước tiên không chế tốt rồi tâm tình của mình, không ma vương lập tức phạm vi lớn hơi nén, cường thịnh năng lượng chấn động từ bốn phương tám hướng hướng phía lôi thần áp bách tới. Chiến thuật của hắn rất đơn giản, ý nghĩa cũng rất tỉnh lại. Hắn biết, tuy rằng trước Lôi Thần Tiêu diệt Băng Hỏa Ma Long trong quá trình cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương, nhưng mà, ở trong quá trình này, Lôi Thần Tiêu hao hay vẫn là không nhỏ đấy. Zeus cũng là như thế. Bảo trì cao như vậy tốc độ tay tình huống là không thể nào bền bỉ đấy. Cho nên, hắn ngay tại trước tiên thi triển ra toàn lực, muốn bằng mượn năng lượng cường độ đối với Lôi Thần sinh ra áp chế, lại để cho khí thế của hắn không cách nào phát huy được. Đường kính ba trong phạm vi trăm thước, không khí tất cả đều kịch liệt bắt đầu vận Giống như là xôi chào bình thường, điên cuồng đè ép hướng lôi thần thân thể. Lôi thần phi hành tốc độ lập tức bị ngăn chặn rồi. Tại vạn vèo trong không khí, hắn thậm chí đã thấy không rõ không ma vương vị trí chỗ ở. Đây cũng là không ma vương tuyệt kỹ thành danh một trong, không khí chết sạn. Hơi nén chẳng những có thể cho đối thủ dùng áp lực, càng có thể thông qua không khí biến hóa khúc xạ ánh sáng tuyến, che giấu bản thân, lại để cho đối thủ không cách nào phát hiện sự hiện hữu của mình. Đạt tới tiếp cận tàng hình hiệu quả. Bởi vậy, trên thực tế, tại đây nguyệt quang nữ thần trên bản đồ, không ma vương ban đầu cũng không cần phải tiến về trước pho tượng bên kia. Lôi thần thân thể dừng lại, trên người điện quang thoáng thu liễm. Hai tay nắm lôi thần mâu, Tiên tĩnh cảm thụ được xung quanh hết thảy. Màu lam năng lượng vòng bảo hộ từ bản thể hướng ra phía ngoài phong thích, chống cự lấy không khí áp bách. Không ma vương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn, hắn cũng không có trực tiếp đánh về phía lôi thần, mà là thân thể hướng phía dưới chầm xuống, tráng kiện hai tay từ xảo trá nghiêng phía dưới hướng lên vòi ra, cuốn hướng lôi thần hai chân. Cái này ra tay góc độ thật là có chu ý đấy, không nhất dễ dàng bị phát hiện, mà một khi thành công, lôi thần đều muốn lại nhờ cậy nó liền khó khăn. Phong Chi tính đã nghĩ kỹ, ở đâu té ngã muốn ở nơi nào đứng lên. Một khi cuốn lên lôi thần, hắn tất nhiên sẽ không tiếp năng lượng lần nữa thi triển không gian bạo phá cho lôi thần dùng trọng thương. Khi đó, lôi thần tối đa cũng đó là có thể làm được cùng hắn lượng bại cầu thương mà thôi. Lôi thần không nút đích, tựa hồ đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc, một đôi màu trắng bạc bàn tay lớn đột nhiên ra tốc, ngang nhiên bắt được lôi thần mắt cá chân, dùng sức hướng phía dưới giằng sẽ đồng thời, không ma vương thân thể của mình cũng đột nhiên hướng lên cuốn, hai chân bay thẳng đến lôi thần bên hông xoắn đi. Nhưng là vừa lúc đó, lôi thần triệt khai Thân thể khổng lồ đột nhiên hướng phía dưới một rơi. Không ma vương hai tay vừa mới bắt lấy chân của nó mắt cá chân, còn chưa kịp phát lực, lôi thần hạ xuống, rất tự nhiên đem cánh tay của hắn cũng mang theo xuống. Mà lúc này không ma vương đang tại hướng lên cuốn, như vậy một kéo, hắn và lôi thần liền biến thành tay chân dị vị quái dị tình huống. Không ma vương cảm giác được không đúng không có nửa điểm do dự, trước tiên bạo phát ra chính mình giữ lực mà chờ không gian bạo phá. Cương thịnh bạch quang lại một lần từ trên người hắn nở rộ mà ra. Lúc này đây, hắn cơ hồ là dán lôi thần thân thể phóng thích mà ra đấy. Lôi thần điện mâu triển khai. Tại thân thể của hắn hạ xuống đồng thời đã phát động, đột nhiên quét ngang mà ra. Nhưng mà, khiến cho mọi người rung động một màn xuất hiện. Tại sau đó phân tích lúc, cũng làm cho chịu trách nhiệm phân tích thần cấp cơ giáp sư kính để dị thường. Lôi thần tại đây suýt xảy ra tai nạn biên giới phát động công kích, cũng không phải là công kích đối thủ, mà là chính mình. Lôi thần hai chân năng lượng vòng bảo hộ lập tức tiêu tán, tại lôi thần mâu quét ngang trước trong nháy mắt giải trừ. Toàn lực ứng phó một kích, cứng rắn quét đã đoạn mình bị cầm chặt mắt cá chân các đốt ngón tay. Đồng thời, mượn nhờ cực lớn trùng kích lực, lôi thần thân thể cũng tiếp theo ngang lộn ra ngoài. Không ma vương xoắn dết mà lên hai chân rơi vào khoảng không, không gian bạo phá cũng đồng thời lần nữa thất bại. Đã không có hai chân lôi thần, liền đã mất đi hai chân phun ra ra tốc cùng nhất định được tính linh hoạt, nhưng hắn cũng tránh được không ma vương tình thế bắt buộc một kích. Cực lớn màu xanh lam quang đoàn sau một khắc ngay tại phóng thích ra không gian bạo phá không ma vương trên người nở rộ. Lôi thần chi truy. Vâng, mánh liệt thoáng váng cảm giác lập tức lại để cho phong chi tính đã mất đi đối với không ma vương không chế. Tiếp theo trong nháy mắt, khán giả thấy chính là lôi thần sau lưng phun ra chói mắt kim quang, một kích nó tay cầm lôi thần mâu trên không trung tung hoành lóe lên cường thịnh hào quang. tại ngắn ngủn một giây trong thời gian, lôi thần hoàn thành liên tục 7 lần trúng kích, lôi thần mâu cũng trước sau 7 lần quán xuyến rồi không ma vương thân thể. âm ầm nổ vang trong tiếng, không ma vương trên không trung nổ thành mảnh vỡ, nó thậm chí không thể tại thời khắc cuối cùng cho lôi thần dùng càng lớn bị thương. ngồi ở mô phòng trong khoang thuyền, lam tuyệt ánh mắt lạnh như băng mà cố chấp, không có nửa phần dừng lại, tại thiếu đi hai chân tên lửa đẩy dưới tình huống, khống chế được lôi thần sau lưng tên lửa đẩy đẩy mạnh cơ giáp hướng phía nguyệt quang nữ thần pho tượng phương hướng bay đi một chọi một luận thực lực không ma vương xác thực cùng lôi thần còn có trinh lệnh đây là chỉnh thể chênh lệnh nhưng mà đều muốn trong thời gian ngắn chiến thắng đối thủ lôi thần cũng là rất khó làm được cho nên lam tuyệt áp dụng rồi bỏ con đoạt công chiến thuật bỏ qua rồi lôi thần hai chân ngang nhiên phát động công kích đối thủ có thể phòng ngự công kích của hắn lại không biện pháp phòng ngự hắn thương tổn tới mình ai có thể nghĩ đến một vị cơ giáp sư sẽ chính mình chặt đứt tại cơ giáp phi hành khống chế trong thập phần trọng yếu hai chân đâu đã không có hai chân Lôi Thần Chiến Lực liền 6 thành đều không thừa nổi, có thể hắn lại chính là dùng như vậy một cái giá lớn, làm cho mình đã lấy được trận đấu này thắng lợi. Một chọi hai, đánh tan đối thủ. Hắn mới là Nguyệt Quang Nữ thần một trận chiến trước mắt mới chỉ người mạnh nhất. Hắn cũng hướng tất cả mọi người đã chứng minh, bốn thần quân cường đại không chỉ là tập thể phối hợp, đồng dạng cũng có bọn hắn thân thể thực lực. Ba năm lắng đọng, cũng không có thật sự lại để cho Lam Tuyệt chán trường, góp ít thành nhiều, tâm tính càng thêm trầm ổn cùng tỉnh táo hắn, đi qua trước Thái Hoa tinh một trận chiến, trở nên so với trước kia càng thêm thành thủ. Một mặt khác, Thiểm lôi điện thần ma khôi cũng miễn cưỡng hướng phía Nguyệt Quang Nữ Thần pho tượng phương hướng bay đi. Nhưng từ cơ giáp độ hoàn hảo đến xem, rõ ràng muốn thua xa tại lôi thần. Hai VS 2, cái này trận thứ hai trận đấu, cuối cùng ai có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng đâu? Khán giả không hẹn mà cùng khẩn trương lên. Cường đại như vậy lôi thần, tăng thêm một cái tạ do mẹ tơ giật, bọn hắn hội diễn dịch ra như thế nào cường thế? Martin không chi chủ, có thể hay không lần nữa ngăn cơn sóng dữ? Những thứ này đáp án không ai biết, nhưng tất cả mọi người đang mong đợi cái này bản thứ hai cuối cùng quyết chiến đến. Lôi thần tốc độ so với điện thần ma khôi mau hơn không ít, dù sao tổn thương nhỏ. Rất nhanh, Lam Tuyệt cũng đã chứng kiến nguyệt quang nữ thần pho tượng rồi. Tại máy truyền tin của hắn trong, Lam Khuynh trầm ổn thanh âm không ngừng vang lên, chỉ thị bước tiếp theo chiến lược chiến thuật. Đúng lúc này, Lam Tuyệt đột nhiên kinh ngạc chứng kiến, nguyệt quang nữ thần pho tượng bên trên tựa hồ chợt hiện sáng lên một cái. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện, từ nguyệt quang nữ thần pho tượng bên trên phóng xuất ra hào quang vậy mà trở nên cường thịnh đứng lên. Vốn chỉ là bao phủ rước trường đường kính 500m khu vực nguyệt quang, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuyết trương ra. Cái này là Không đúng, đây không phải là nguyệt quang. Lam Tuyệt đột nhiên tỉnh ngộ lại. Ngay sau đó, hắn liền chứng kiến một luồng cường thịnh vô cùng hào quang lập tức thiêu đốt. Hắn cơ giáp vừa mới nhảy vào tia sáng này trong phạm vi, lập tức đã bị thôn phệ trong đó. Nóng bỏng quang ảnh bỗng nhiên bốc cháy lên, Lam Khuynh thanh âm cách một tiếng dừng lại, tích liệt nổ lớn tiếp theo xuất hiện. Lam Tuyệt chỉ trước mắt một đen, liền từ chiến trường trong đi ra. Tinh không liên minh thắng. Chấm dứt rồi hả? Lam Tuyệt sững sờ, coi như là đang ở trong đó hắn, đều có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Vì cái gì chính mình sẽ như thế dễ dàng đã bị đánh tan? Làm sao lại thua? Bọn hắn coi như là không có chiếm được ưu thế, ít nhất nên có chiến thắng khả năng mới đúng à? Lam Khuynh thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến, "Không sai tại ngươi, là vấn đề của ta." Tinh Không Chi Chủ vừa rồi dùng tự bạo phương thức đốt lên trong cơ thể tất cả năng lượng bảo thạch. Ta không có đoán được hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành cơ giáp khởi động cùng bản thân làm nổ. Hơn nữa không có nửa điểm do dự. Hắn năng lượng tựa hồ cùng Nguyệt Quang Nữ thần Nguyệt Quang có nhất định được liên hệ tính chung, sơ kỳ năng lượng chấn động bị nguyệt quang che lấp. Đúng vậy, tại khán giả trong mắt, Tinh Không Chi Chủ Chi tuệ chi thần cùng Lôi thần là đồng thời thoát ly chiến trường đấy. Cuối cùng toàn bộ Nguyệt Quang nữ thần trên bản đồ cũng chỉ còn lại có rồi một cái thân thể tàn phá vô cùng điện thần Mạc thôi. Thắng, Tinh Không Liên Minh liền hạ hai thành, lại thắng được rồi trận thứ hai. Chương 283, nguyệt Không xuất Ngũ Mộng vong tiến hóa. Nhưng mà, tại tất cả khán giả trong mắt, trận này thắng lợi nhưng lại làm cho bọn họ cũng không thỏa mãn. Trao đổi khu lập tức liền bùng nổ rồi. Tinh Không chi chủ là dẫn theo Tinh Không Liên Minh thắng được rồi trận đấu này, nhưng bốn thần quân cũng tại trận đấu này trong thắng được người xem tâm. Nhất là Lôi thần cường hãn biểu hiện dùng sức một mình lực kilogram băng hỏa ma long cùng không ma vương càng là cho mọi người để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu tinh không chi chủ lúc nào luân lạc tới cần dựa vào tự bạo đến đạt được thắng lợi trình độ hắn chẳng qua là lợi dụng nguyệt quang nữ thần địa đồ đối với hắn có lợi địa phương mà thôi nếu như đổi một tấm bản đồ tại vừa rồi loại tình huống này có phải là hắn hay không sẽ thua trận trận đấu đã liền mặc tiểu đều đã trơ mặc bởi vì nàng trong nội tâm cảm nhận được bi hay, vì tinh không chi chủ bi hay. nàng tựa hồ đã cảm nhận được cái kia phần chợt tối tinh không chi chủ thật sự đã chu đáo cần dùng loại thủ đoạn này đến thu hoạch trận đấu thắng lợi trình độ sao? đúng lúc này trầm thấp thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên mọi người khỏe ta là người không đơn giản vậy chữ, lại làm cho trao đổi khu lập tức yên tĩnh trở lại thân đoan chiến đã tiến hành hai trận vì cái gì nguyệt không lại đột nhiên nói chuyện hơn nữa dựa theo mộng vong quyền hạn mà nói hắn nên không thể tại trong trận đấu nói chuyện mới đúng à vị này tinh không chi chủ muốn nói gì nguyệt không nói năm cuộc tranh tài đã đã tiến hành hai trận phía dưới ta có hai chuyện muốn tuyên bố một kiện đại biểu tự chính mình một chuyện khác ta đã bị mộng vong nhờ vả đại biểu mộng văng hướng mọi người tuyên bố. Lời vừa nói ra, rất nhiều người cũng không khỏi sợ sệt đứng lên. Vị này dưới tinh không đệ nhất cường giả muốn nói gì, phải biết rằng, tại trước hôm nay, nguyệt không coi như là lúc trước gần nắp trước, cũng rất ít công khai nói chuyện. đệ nhất kiện về của chính ta sự tình, ta ở chỗ này chính thức tuyên bố, vô luận hôm nay trận đấu cuối cùng kết quả như thế nào, ta đều rời khỏi một vãng, cho nên, cái này chính là ta cuối cùng một trận chiến, cuối cùng một trận chiến. dưới tinh không đệ nhất cường giả muốn rời khỏi một vãng, điều này cũng có nghĩa là hắn ở đây tất cả bảng danh sách đều muốn biến mất, triệt để trở thành lịch sử. ngay tại có người cho rằng nguyệt không có chút dối trá, tại thắng được hai bản sau cuộc tranh tài mới như vậy tuyên bố lúc nguyệt không tiếp tục nói chuyện thứ hai. ta đại biểu ngọc vong tuyên bố hôm nay sau cuộc tranh tài, ngọc vong đem tiến vào 3 tháng bảo dưỡng thời hạn. ngoại trừ các đại viện trường học cùng với một ít độc lập đi ra mô phỏng khoang thuyền bên ngoài, tất cả công cộng mô phỏng khoang thuyền tất cả đều tạm thời đình chỉ vận hành, đồng tiến đi toàn diện thu về. ngọc vong đem lợi dụng 3 tháng này tại tam đại liên minh tiến hành toàn diện thăng cấp, triệt để tiến vào mới thời đại. Nếu như nói nguyện không thoái ẩn, đã lại để cho tất cả mọi người cực độ rung động mà nói, như vậy, lời vừa nói ra, lập tức khiến cho một mảnh xôn xao. Ngọc Vong tử khởi đầu đến nay, đã có vượt qua trăm năm. Tại đây trăm năm qua, Ngọc Vong một mực ở tiến hóa. Nhưng tất cả đều là chương trình bên trên điều chỉnh, chưa bao giờ giống lần này như vậy, lại muốn gián đoạn 3 tháng lâu. Phải biết rằng, cùng loại Ngọc Vong thế giới trò chơi cũng không phải là không có, chẳng lẽ Ngọc Vong sẽ không sợ bị đã vượt qua sao? Hơn nữa rất nhiều người đều đã thành thói quen Ngộng Vong tồn tại, đối với bọn hắn mà nói, nơi này chính là bọn họ cái nhà thứ hai đột nhiên muốn đóng ngừng 3 tháng, bọn hắn có thể nào thích ứng? Nguyệt không tiếp tục nói, tin tưởng mọi người đều rất kỳ quái, vì cái gì Mộng vong lần này thăng cấp muốn như thế giông chống cưa chìa, thậm chí ngay cả mô phỏng khoang thuyền đều muốn thu về thay đổi. Như vậy, ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết, lần này thăng cấp về sau, Mộng vong đem sinh ra vượt thời đại tiến hóa, mô phỏng khoang thuyền đem tăng thêm dị năng mô phỏng công năng, ngươi dị năng mạnh bao nhiêu, tại Mộng vong trong cũng có thể thể hiện ra bao nhiêu, Mộng sẽ chuyên môn ra tăng dị năng giả luận bàn bình đại. Đồng thời, tại ngậm trong tất cả cơ giáp điều khiển cũng đem toàn bộ cùng dị năng kết nối. Nói cách khác, tại Mộng Vọng trong hết thảy, có thể cùng sự thật thế giới có vượt qua 85% trở lên giống nhau độ. Cơ giáp sư đem thật sự có thể tê hack. Nờ Mộng hoàn mỹ tiến hành huấn luyện. Dị năng mô phỏng. Những lời này vừa ra, trao đổi khu lập tức nổ. Mặc dù đối với phương diện này sớm có suy đoán, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến Mộng Vọng vậy mà sẽ ở hôm nay thời điểm này, hơn nữa là lợi dụng trận này thần đoàn chiến đến đối ngoại tuyên bố đâu. Đừng nói những thứ này người xem rồi, đã liền tứ đại thần quân Lang huynh, Sở Thành, Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ cũng là hiện tại mới vừa vận biết rõ đấy. Lam Tuyệt Ý nghĩ đầu tiên là khâm phục, mộng Vong không thể nghi ngờ là bắt được một cái tốt nhất thời gian điểm. Lúc này online nhân số, có thể nói là mộng Vong đỉnh phong, lại thông qua vị này dưới tinh không đệ nhất cường giả miệng nói ra, lại thật lớn gia tăng lên có độ tin cậy cùng chờ mong cảm giác. Lập tức lại để cho lần này 3 tháng gián đoạn thăng cấp biến thành đại hảo sự. Bất quá tại khâm phục về sau, Lam Tuyệt nhưng trong lòng hơn nhiều tầng một ván giận, bởi vì trước đó bọn hắn đều hoàn toàn không biết tin tức này, mộng Vong thủ hộ giả phương diện cũng không phải như vậy cùng bọn họ nói, mà là nói cho bọn hắn biết lần này thần đoàn chiến là vì toàn bộ nhân loại thực lực tăng lên, tốt đối kháng kẻ thù bên ngoài. tứ đại thần quân trong ba người khác cũng có được cùng loại ý tưởng, lần này không thể nghi ngờ là bị lừa rồi, cái này tuyệt không phải là bọn hắn muốn. nguyệt không tiếp tục nói, chắc hẳn tất cả mọi người rất muốn biết, lúc dị năng mô phỏng sau khi xuất hiện, tại mộng vong trong cuối cùng lại để cho cơ giáp chiến có thể biến thành cái gì trình độ. như vậy, tại tiếp theo trong trận đấu, chúng ta đem dùng loại này hoàn toàn mới đấy, cũng là tiếp cận nhất thực chiến phương thức tiến hành đằng sau trận đấu, coi như là một lần diễn thử a. a tuyệt, tình huống như thế nào? Hoa lệ thanh âm truyền tới, bởi vì hắn nghe Lam Tuyệt đã từng nói qua loại này hoàn toàn mới mô phỏng cabin cùng với dị năng mô phỏng tồn tại. Lam Tuyệt lắc đầu, ta cũng không biết, trước đó một điểm tin tức đều không có. Hắn dựa vào cái gì thay chúng ta quyết định? Sở thành trong thanh âm tràn đầy khó chịu. Đúng lúc này, Lam Tuyệt đột nhiên thu ra đến bên ngoài truyền đến thanh âm, trước đi ra thoáng một phát, cái thanh âm này đến đột nhiên xuất hiện, lại hết sức quen thuộc. Lam Tuyệt trong nội tâm cả kinh, tạm thời ngăn ra mình cùng mô phỏng khoang thuyền sóng nao nối, đem mô phỏng khoang thuyền mở ra, mô phỏng bên ngoài khoang thuyền. Tiên tính đứng đấy một người, tóc giả, lễ phục, quyền trượng, đúng là phẩm tiểu sư. Phẩm tiểu sư, sao ngươi lại tới đây? Lam Tuyệt nghi ngờ hỏi. Phẩm tiểu sư trong tay thời không quyền trượng vung lên, lập tức hai đạo ngân quang lập lòe. Lúc trước mô phỏng khoang thuyền bên cạnh, lại thêm hai cái mô phỏng khoang thuyền, cùng nguyên bản mô phỏng khoang thuyền so sánh với, hai cái này mô phỏng khoang thuyền nhìn qua lớn hơn bên trên một vòng, kim loại cảm nhận thật tốt. Lúc này Hoa Lệ cũng mở ra mô phỏng khoang thuyền, đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn phẩm tiểu sư. Phẩm tiểu sư thản nhiên nói, do nguyện không tại ngậm trong tuyên bố lần này thăng cấp là tạm thời quyết định trước cũng không phải như vậy an bài chẳng qua là nguyên bản thần đoàn chiến cho nên chưa kịp thông chi các ngươi mời các ngươi thứ lỗi tiếp theo trận đấu xin mời các ngươi dùng loại này mới mô phỏng khoang thuyền tham gia a nghe phẩm tiểu sư vừa nói như vậy lam tuyệt đang khiếp sợ đồng thời sắc mặt cũng không khỏi được chìm xuống các ngươi đây là ý gì thiên hỏa đại đạo cùng ngậm vong có quan hệ lam tuyệt trầm giọng nói phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu nói không chỉ là thiên hỏa đại đạo cùng ngậm vong có quan hệ tam đại liên minh cùng với đại liên minh hai đại tòa thành đều cùng ngậm vong có quan hệ Mộc Vong bốn chính là do quyền lực người cùng chung chấp trường đấy. Lần này thăng cấp, thế tại phải làm, chẳng qua là không nghĩ tới khai thác tiến độ nhanh như vậy. Lão mọt sách tại sau khi đột phá, công khắc cuối cùng kỹ thuật cửa hải khó. Tại hắn và cổ giả phối hợp hạ rút cuộc hoàn thành. Cho nên Mộc Vong họ quyết định mượn cơ hội lần này đối ngoại đẩy ra. Trước Mộc Vong thủ hộ giả đối với các ngươi theo như lời hết thể đều là thật sự. Lúc này đây, nhân loại rất có thể sắp sửa đối mặt trước đó chưa từng có địch nhân. Bắc Minh đã lần nữa phái ra vũ trụ hạm đội tiến hành chính sát. Lúc này đây, Bắc Minh xuất động một chiếc mâu hạm cấp những chiến hạm khác. Từ trước mắt tình thế đến xem, địch nhân tùy thời cũng có thể xuất hiện. Cho nên, Mộng Vong thăng cấp mới vội và như vậy, tăng khả năng tăng lên nhân loại chỉnh thể sức chiến đấu rất trọng yếu. Cho nên, mời các ngươi phối hợp. Hoa Lệ lông mày cao lại, nói, "Nói như vậy, miệng hạ ngài cũng là Mộng Vong thủ hộ giả rồi hả?" Phẩm tiểu Sư nhẹ gật đầu, "Có thể nói như vậy. Chỉ có điều ta cũng không thói quen tại Mộng Vong xuất hiện, bởi vì ta không phải là cơ giáp sư, chẳng qua là dị năng giả. Nhưng lần này thăng cấp về sau, ta cũng sẽ tiến vào Mộng Vong bên trong." Lam Tuyệt trầm giọng nói, "Phẩm Tử Sư" lần này ta có thể cho ngươi mặt mũi phối hợp nhưng mà với tư cách người trong cuộc trước đó không có bất kỳ câu thông ta không hài lòng Phạm tiểu sư sắc mặt đột nhiên trở nên khó nhìn lên ngươi không hài lòng ngươi khá tốt ý tứ nói ngươi không hài lòng lần trước ngươi cùng mỹ thực ra còn có tên ăn mày phối hợp trộm đi ta chấn cửa tiệm chi bảo ngươi khá tốt ý tứ nói không hài lòng lam tuyệt xương sở biểu lộ lập tức trở nên cổ quái tên ăn mày thật sự đắc thủ rồi hả Phạm tiểu sư nổi giận đùng đùng mà nói cái kia hai cái huấn đảm trực tiếp biến mất tên ăn mày còn nhắn lại nói có chuyện tìm ngươi nếu không phải nhìn tại các ngươi muốn tiến hành thần đoàn chiến phân thượng, ta đã sớm tới tìm ngươi tính sổ. Lam Tuyệt cười khổ nói, nhưng này chuyện này ta cũng không có trực tiếp tham dự a, ta cũng là người bị hại, ta cũng không uống được ngươi trấn cửa tiệm chi bảo. Mỹ thực ra ra hỏa này, vậy mà không có cho ta biết, quá không đủ bằng hữu. Phẩm Tiểu sư tức giận hừ một tiếng, được rồi, ít nói nhảm, nhanh lên chuẩn bị tiếp tục trận đấu a đợi trận đấu sau khi chấm dứt sẽ cho các ngươi một cái công đạo đấy. Hoa Lệ nói, cái kia Minh Vương cùng trí tuệ chi thần bên kia làm sao bây giờ? Phẩm Tiểu sư lạnh nhạt nói, đều sớm sắp xếp xong xuôi một lần nữa tiến vào mập võng, lúc này đây lại đổi hoàn toàn mới mô phỏng khoang thuyền, lam tuyệt khá tốt chút ít, dù sao lúc trước hắn đã từng thử qua vật thí nghiệm, chẳng qua là cảm thấy cái này tiến hóa sau mô phỏng khoang thuyền so sánh với trước vật thí nghiệm càng thêm thoải mái dễ chịu, hơn nữa chỉnh thể cảm giác cũng càng đỡ một ít. hoa lệ nhưng là tràn đầy mới lạ, có thể đem dị năng dẫn vào mập võng, đây cũng không phải là bình thường tiến bộ a. lam tuyệt tại trước tiên có liên lạc sở thành cùng lam huynh, cha ta làm cái hoàn toàn mới mô phỏng cabin ở trước mặt ta, đây là có chuyện gì? ta căn bản không có cách nào khác phản đối tiếp tục trận đấu. Sở thanh Phần nàng nói, Lam Khuynh mà nói càng làm cho Lam Tuyệt lắp bắp kinh hãi, quân bộ phận đặc phái chuyên viên tại ta bộ tư lệnh. Bọn hắn đã mang đến mới mô phỏng khoang thuyền. Lam Tuyệt cũng đem mình và Hoa Lệ gặp được phẩm tiểu sư tự mình đưa tới mô phỏng khoang thuyền sự tình nói. Chương 284, toàn bộ mô phỏng cuộc chiến. Lão đại, làm sao bây giờ? Làm hay không làm? Sở Thành muốn Lam Khuynh hỏi, tại không biết rõ tình hình dưới tình huống biến thành như vậy, bốn người trong nội tâm đều có khó chịu. Lam Khuynh trầm giọng nói, quân nhân, dùng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Quân bộ mệnh lệnh ta không thể vi phạm chính các ngươi nghĩ kỹ, làm việc không chút do dự nói, làm a, ta tin tưởng phẩm tiểu sư, cổ giả cùng lão một sách, hoa lệ nhẹ gật đầu, đến đây đi, Vừa vặn cũng cho chúng ta trước thử xem cái này hoàn toàn mới mô phỏng khoang thuyền hiệu quả, nếu quả thật có thể như nguyệt không nói như vậy, sớm bắt được như vậy mô phỏng khoang thuyền, đối với tu luyện của chúng ta có lợi thật lớn, cái này chính là toàn bộ mô phỏng cuộc chiến, sợ thanh oán hận mà nói, như thế này cái kia thiểm lôi còn giao cho ta, lần này có thể sử dụng dị năng, ta cũng không tin làm không hết hắn chính thức điện tử âm hưởng lên. Hỏi thăm có hay không chuẩn bị sẵn sàng, Lam Khuynh trả lời là đang tại điều chỉnh thử, hoàn toàn mới mô phỏng khoang thuyền, bọn hắn muốn hơi thích hứng thoáng một phát mới được. Mà lúc này thứ ba tấm bản đồ đã đối ngoại tuyên bố, Hắc Ám Sâm Lâm, cái này như cũng là một chương đã lâu địa đồ, Hắc Ám Sâm Lâm địa đồ hết sức phức tạp, nói là rừng, rậm, có thể trong đó đã có đầm lầy, đồi núi, dòng sông, hồ nước nhiều loại địa hình. Địa đồ bản thân nếu so với Nguyệt Quang Nữ Thần, vận mệnh sĩ bên trên gấp mấy lần. Hơn nữa lúc này đây sinh ra điểm vị chỉ có hai cái, Song Vương sẽ phân chớ xuất hiện ở địa đồ một vị trí. Cho nên, hắc Ám Sâm Lâm cũng là đoàn đội phối hợp tốt nhất địa đồ, đã từng bị diễn dịch qua vô số chiến thuật. Đương nhiên, cũng bởi vì địa đồ phức tạp tính, hắc Ám Sâm Lâm bên trong ánh sáng ảm đạm đặc tính, thường xuyên có lật thuyền trong mương tình huống xuất hiện. Như vậy một tấm bản đồ dùng để lần thứ nhất kiểm nghiệm hoàn toàn mới mô phỏng khoang thuyền hiệu quả, hiện nhiên là coi như không tệ đấy. 10 phút sau, Lam Khuynh với tư cách đội trưởng, phát ra chuẩn bị sẵn sàng tín hiệu.